trương năm mươi bảy kiếm tôn chỗ nào sợ kiếm tôn chỗ nào sợ người nào lén lút tính anh hùng hào hắn gì nhất ân kinh ra một tiếng lạnh mồ hôi Ngươi sớm hay muộn đều sẽ biết ta tại thánh vực chờ ngươi thanh âm của người kia nghe đi lên rất gần nhưng kỳ thật rất xa cái gì thánh vực người rốt cuộc là ai nhất ân gầm lên một tiếng nhưng người nọ tựa hồ trống rông mà đến trống rông mà đi cũng không có lại trả lời nàng lời nói chẳng lẽ là thánh vực người sao nhất ân sắc mặt nghiêm trọng âm thầm lẩm bẩm một câu bốn mắt nhìn trung bình đại sảnh tri nội đích xác chỉ có nàng bạn thân một người mà thôi vậy không kiềm suy nghĩ nhiều Sơn môn phương hướng, lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cả tòa Thiên Kiếm Sơn, lại lần nữa phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Vèo, nàng không có tại Thiên Kiếm Các chú lưu lâu lắm, triển khai thân hình, đột nhiên trở lại U Vương Điện. "Nhất A Di, ngươi nhưng xem như trở lại rồi." Cái này ở giữa, tại U Vương Điện bên trong hầu hạ 28 cái nữ kiếm sư, cũng đều sôi nổi đi trước Sơn môn tham gia thủ vệ chiến. Điện bên trong chỉ có Tô Phật cùng Tô Phi hai người, mà Tô Phi tại bế quan, Tô Phật rốt cuộc còn chỉ là cái chưa trải qua sự đời hải tử. Nhìn đến trước mắt dạng này tình hình, hắn cũng là bó tay toàn tập, không biết nên như thế nào làm. Thấy Nhiếp Ân trở về, hắn cũng bất chấp cựu hận trong lòng, lập tức xông tới, lớn tiếng nói: "Ngươi xem, tiên sinh gian phòng còn tại mạo hiểm kiến, ngươi nói, tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Nhiếp Ân tại Tô Phi phòng ngoại nhanh chóng nhìn lướt qua, từ trong phòng của hắn di tản ra ngoài hất vụ, xông thẳng lên trời, giống như là một cái cự đại ông khói giống nhau. Đây rốt cuộc lại như thế nào một hồi sự tình? Nàng âm thầm lẩm bẩm một câu. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là một cái kẻ hèn cựu tinh kiếm sư, như vậy hình thái cũng là chưa từng thấy. Chần chờ một chút, Sắc Mặt Ngưng trầm nói: "Trước từ từ xem đi, nếu là thiên kiếm tông thủ không được, chúng ta nhất định phải mang theo hắn cùng nhau đi." "Chính là, chúng ta muốn làm sao mang? Nên như thế nào mang liền như thế nào mang? Chỉ sợ không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Tô Phật vừa mới thử qua, lấy hắn tu vi, căn bản là không có cách tới gần Tô Phi gian phòng. Sau này, Nhiệt Ân cũng thử một chút, tuy nói nàng đã là Cựu tinh kiếm sư, nhưng kết quả lại là hoàn toàn tương tự. Cái kia tỏa khắp trong không khí hắc vụ chi trùng, tiềm tàng cực này mạnh mẽ kiếm áp. Tu sĩ tầm thường, căn bản là không có cách tới gần. Vô pháp tới gần." Tự nhiên cũng liền vô pháp đem Tô Phi mang đi. Làm sao bây giờ? Nhiếp A Di, địch nhân đã đến tới, Thiên Kiếm Tông rốt cuộc còn thủ không tuân thủ đến ở a. Ta nào biết nói, Nhiếp Ân Tâm Tình bây giờ thực loạn. Đinh. Cùng thời gian, cái kia ở giữa bị khói đen che phủ căn phòng, Tô Phi bên thai chuyển đến tiểu Phi cơ thanh âm. "Chủ nhân, tình huống bên ngoài không thật là khéo, bất quá ngươi yên tâm, có ta giúp ngươi hộ pháp, sẽ không ra cái gì đại loạn tử." "Làm phiền." Tô Phi đối tiểu Phi cơ thực lực có lòng tin tuyệt đối. "Đừng nói chỉ là huyền âm cơ người đánh tới." Liên tính là toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục tất cả cao thủ đồng thời vây công lại đây, hắn cũng sẽ không chút nào chịu ảnh hưởng. 3 giờ sau. Đinh, chủ nhân, nguyên quanh thân kinh mạch bị tất cả đạt thông, hơn nữa tăng lên tới một cái độ cao mới. Khoảng cách kinh mạch hoàn toàn hắc hóa, liền còn lại cuối cùng một bước. Thân. Tô Phi chính mình cũng có thể cảm nhận được. Hiện tại, hắn quanh thân kinh mạch chi nội, có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ cảm giác. Loại sức mạnh này cảm giác là chưa bao giờ có. Đinh, cho ta ngưng. Tiểu Phi khẽ một tiếng quát nhẹ. Từ từ, tòa khắp tại trong hư không hắc vụ. Bắt đầu hướng tu phi thân thể thu có rút, dốc nhập. Nay quá trình cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Người khác căn bản là không có cách dùng mắt thường thấy, nhưng Tu Phi chính mình có thể cảm nhận được, cái kia hắc vụ tại thể bên trong lan tràn, dung nhập cốt nhục, bao vây lấy chính mình quanh thân kinh mạch. Mà cái kia nguyên bản còn giữ lại một nửa màu đỏ đậm kinh mạch, cũng dần dần bị nhuộm thành màu đen. Bất quá tốc độ đồng dạng thực chậm. Thời gian chậm rãi trôi đi. Thiên Kiếm Sơn hư không dần dần bị bóng đêm bao phủ. Mà cái này cả ngày thời gian, Huyền Âm Cơ đối Thiên Kiếm Tông, tổng cộng triển khai 13 luân phiên công kích. Cái này 13 luân phiên công kích, một lần so một lần lợi hại. Bất quá Thiên Kiếm Tông cũng không phải cái loại này, nhậm người thịt cá tiểu tông môn, gần 13 luân phiên công kích, đối bọn hắn cũng không có tạo thành đả kích quá lớn. Tông chủ, chúng ta cùng Huyền Âm cư khai chiến, chẳng khác nào là cùng tư mã sau tần là địch, làm như thế, chỉ sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Thiên Kiếm các bên ngoài trên quảng trường điểm đầy hòa đi. Bạch Siêu quần lập với trên đài cao. Tộc bên trong tinh anh cũng đều tất cả tập trung ở đây. Nhìn lại, lại là có du vạn cao thủ. Cái này bên trong, kiếm hoàng cường giả, đó là có 19 cái. Cầm đầu tên kia kiếm hoàng Têu Bạch tông đường là Tông Vân các các chủ, nay tế đã 60 tuổi cao, Cùng Bạch Siêu Quẩn chính là đường huynh đệ. Hắn đối với Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Âm Cư khai chiến một sự, tựa hồ có vẻ rất không hài lòng. Tông Đường có lời gì, ngươi cứ việc nói. Đối với Bạch Tông Đường nghi ngờ, Bạch Siêu Quẩn trong ánh mắt lộ ra khoan dung chi sắc. Tông chủ, ta chính mình cũng chẳng có gì, rốt cuộc đến ta tuổi này, ly chết cũng không xa. Chỉ là ngươi làm như thế, chỉ sợ là muốn hủy hoại chúng ta Thiên Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp à? Bạch Tông Đường trong ánh mắt lộ ra hơi hơi sợ hãi. Hiển nhiên hắn cũng không phải sợ hãi Huyền Âm Cư chỉ là cùng tư mã sau tần đối nghịch, hắn trong lòng không có nửa điểm phần thắng. Tông đường, ta biết ý của ngươi, nhưng ngươi suy nghĩ suy nghĩ, nếu là chúng ta đầu hàng tư mã sau tần, kết quả là cái gì? này, bạch tông đường vẻ mặt ngượng nghịu, hắn trong lòng cũng biết, nếu là đầu hàng tư mã sau tần, chẳng khác nào là cùng sở quốc là địch. hiện giờ tô phi thực lực chi cường, có thể nói khủng bố. nếu là đầu hàng tư mã sau tần, lấy tác phong của bọn hắn, tất nhiên muốn thiên kiếm tông làm lính hầu, đi trước nam xuyên tấn công sở quốc. như vậy, kết cục đồng dạng sẽ không quá tốt. tông đường, đừng suy nghĩ nhiều hiện tại sở vương nguyện ý chạm tại chúng ta bên này, đây đối với chúng ta tới nói là sinh cơ duy nhất. lấy sở vương làm người, hắn nếu thắng, chúng ta thiên kiếm tông chỉ càng ngày sẽ càng vững vinh, hơn nữa sẽ không lại chịu đến bất kỳ thế lực nào chấn ép. cho nên lúc này đây, chúng ta nhất định muốn đánh cuộc. bạch siêu quần này phiên lời nói lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ, chính là bạch tông đường vẫn cứ là vẻ mặt chần chừ. tông chủ, thuộc hạ có câu nói, không biết có nên nói hay không. đột nhiên, chả tại bạch tông đường sau lưng một vị khắc kiếm hoàng cường giả đứng dậy. tuổi của hắn so với bạch tông đường ít nhất tuổi trẻ hơn một nửa. Tại Thiên Kiếm Tông, không có người không biết tên của hắn, Bạch Ngọc Bang, Thiên Kiếm Tông bên trong trẻ tuổi nhất kiếm hoàng. Năm nay mới 31 tuổi, chính là Ngọc Bang điện điện chủ. Bạch Siêu quần ánh mắt nhìn hắn, có lời gì cứ việc nói. Tông chủ, ta có một sự tình không rõ. Chúng ta đều biết, Tông chủ đã tu thành kiếm tôn. Làm là đường đường kiếm tôn, gì sợ kẻ hèn một cái sợ quốc. Mà Tư Ma sau Tần đối với ngươi mà nói, cũng là không đáng sợ à? Tại sao phải đối thế lực khác thấp hèn? Trương 58, mươi vị. Một thái vị Bạch Ngọc Bang những lời này nói ra rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Phải biết, hiện giờ Bạch Siêu Cẩn chính là đường Đường Kiếm Tôn cường giả. Tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục phía trên, chỉ sợ rất khó tìm ra cái thứ hai cùng hắn chỗ tại cùng một cấp bờ cờ tu sĩ. Hơn nữa, thơi biết thưởng thức người đều biết, Kiếm Tôn cường giả có được dọn sơn Điền Hải chi lực, một kiếm đạo thiên, thực lực chi cường, có thể nói là kinh thiên địa khắp quỷ thần. Nhưng Bạch Siêu Cẩn thân làm Kiếm Tôn, thế nhưng loại thời khắc mấu chốt này, hướng thế lực khác túi đầu, thật sự là lệnh hứa nhiều cùng tộc cao thủ trở nên trái tim băng giá. Tông chủ, còn xin ngươi cho ta nhóm mọi người một cái giải thích hợp lý vì cái gì ngươi sẽ sợ hãi tư mã sao tần? lại vì sao cần phải dựa vào sở quốc? cái này cái này bên trong, hay không cất dấu to lớn gì mưu lượng? đúng vậy, Vi A. Tông chủ, lấy thực lực của ngươi đủ để quét ngang toàn bộ thánh đinh đại lục. ai dám tại trên đầu của ngươi đảo thổ? đối mặt cùng tộc các cao thủ nghi ngờ, bạch siêu quần sắc mặt trước sau có vẻ thực nghiêm trọng. tất cả mọi người yên lặng một chút. nhìn đến cục diện như thế, bạch tông đường đột nhiên cao quát một tiếng. vô luận tông chủ làm ra dạng gì quyết định, chúng ta đều hẳn là tôn trọng hắn, phục tùng hắn. đây là thiên kiếm tông quý cửu, ai nếu là không tuân quý cửu, đó chính là cùng toàn bộ thiên kiếm tông là địch. Hậu quả, các ngươi đều hẳn là rất rõ ràng. Nghe vậy, trên quảng trường nháy mắt ở giữa an tĩnh lại. Bạch Siêu quần không nghĩ tới, đến loại thời khắc mấu chốt này, Bạch Tông Đường vậy mà lại chạm tại hắn bên này. Vì thế, cảm kích nhìn sau người, nửa khí bình tĩnh nói, Tông Đường, ngươi không cần lại thay ta che giấu cái gì, sự tình đã đến đây, ta không nghĩ lại đối với bất kỳ người nào có dấu giếm. Trên thực tế, ta kiếm chính là thiệt kiếm, căn bản không thể giết người. Một khi bọn họ đánh lại đây, ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tận lực phòng ngự, lại không cách nào làm được hữu hiệu phản kích. Ngươi, Tông chủ, ngươi như thế nào nói ra? Đối với bí mật này, Bạch Tông Đường cũng sớm đã biết, nhưng hắn không nghĩ tới, Bạch Siêu quần thế nhưng tại đây loại trong lúc mấu chốt công bố ra. A, Thiện kiếm? Tông chủ kiếm? Thế nhưng là thiệt kiếm? Cái này sao có thể? Cầm trong tay thiệt kiếm, căn bản không có tư cách bước lên tông chủ đại vị, đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình a? Chẳng lẽ nói, nhiều năm như vậy, chúng ta đều bị lừa? Đúng vậy a, đây cũng quá đê tiện. Nếu cầm trong tay thiệt kiếm, liền không nên tham luyến tông chủ đại vị. Làm Bạch Siêu quần công bố bí mật này về sau, toàn bộ quảng trường lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Không có người bội phục Bạch Siêu Cần công bố bí mật này dũng khí, hắn lấy được, chỉ là vô tận chỉ trích cùng chửi đố. Ai? Nhìn đến cục diện như thế, Bạch Tông Đường cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Tông chủ, ngươi đây là hạ tất đâu? Thiên Kiếm Tông vốn dĩ liền đã thực loạn, ngươi ở thời điểm này công bố bí mật, sợ là sẽ rối loạn quân tâm. Đúng vậy a, ta cũng biết điều này. Nhưng sự tình đã đến đây, ta đã không thể lại tiếp tục giấu giếm. Hôm nay đem mọi người triệu tập ở đây, chính là là nhân cơ hội này tuyên bố mới Tông chủ. Bạch Siêu Cần thực tự biết mình, hắn rất rõ ràng, một khi công bố bí mật này, hắn liền không còn tư cách đảm nhiệm Thiên Kiếm Tông Tông chủ. Người muốn phái vị. Nghe vậy, Bạch Tông Đường càng là cả kinh ngay cả cái cầm đều mau rớt xuống. Ta cũng không nghĩ, nhưng là Thiên Kiếm Tông tiền đồ, ta cần thiết làm như thế. Bạch Siêu quần đại thủ một vùng, từ nhận không gian bên trong lấy ra tông chủ lệnh, lớn tiếng nói, ngay trong ngày lên, từ Bạch Ngọc Bang đảm nhiệm Thiên Kiếm Tông đại tông chủ, tại hắn đảm nhiệm đại tông chủ thời gian ở giữa, nếu là có bất luận cái gì gây rối hành tích, đặc biệt là làm ra đối Thiên Kiếm Tông có bất kỳ bất lợi chi sự, chư vị tất yếu khuyên toàn tộc chi lực đem chi chết. Đồng thời, tại hắn đảm nhiệm đại tông chủ thời gian ở giữa, nếu là hắn toàn tâm toàn ý là Thiên Kiếm Tông làm sự, tất cả mọi người muốn kính yêu hắn. Tôn kính hắn, phục tùng hắn. Nói một chàng, đơn giản chính là Bạch Ngọc Bang cái này đại tông chủ vị trí chỉ là tạm thời. Hiện tại để bạch hắn làm đại tông chủ, hoàn toàn là là chắc thì hắn thực lực tổng hợp, đặc biệt là đối diện nguy cơ khi năng lực ứng biến. Chỉ cần hắn dẫn dắt Thiên Kiếm Tông vượt qua lần này khó khăn, như vậy từ nay về sau, hắn liền là chân chính ý nghĩa Thiên Kiếm Tông tông chủ. Làm mọi người nghe được Bạch Siêu cơn này phiên lời nói, ngay từ đầu còn rất nhiều người cảm thấy hoang mang, vì sao lại cầm đại tông chủ vị trí giao cho một cái trẻ tuổi nhất kiếm hoàng? Nhưng Bạch Tông Đường lại là người thứ nhất quỳ một chân trên đất. Hô To nói: Chúc mừng Đại Tông Chủ Vinh đăng Đại vị. Từ nay về sau, ta Tông Vân các trên dưới chắc chắn lấy Đại Tông Chủ như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Bạch Tông Đường làm là toàn tộc nhất đức cao vọng trọng trưởng lão đều đã làm ra cử động như vậy, những người khác cũng đều sôi nổi quỳ xuống tới. Hô To nói: Chúc mừng Đại Tông Chủ Vinh đăng Đại vị. Từ nay về sau, chúng ta đều đem lấy Đại Tông Chủ như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Không chỉ có như vậy, liền chạm tại trên đài cao Bạch Siêu Cẩn cũng đi theo quỷ trên đất. Một khắc kia, toàn bộ trên quảng trường duy nhất đứng cũng chỉ có Bạch Ngọc Ba một người. Ta, hắn đến hiện tại đều còn không phản ứng kịp ta có tài đức gì, như thế nào có thể thống trị thiên kiếm tông nhiều như vậy anh hùng, ta đại tông chủ không cần kiêm tốn, từ nay về sau, ta bạch siêu quần tất đối đại tông chủ nói gì nghe nấy, như thiên lôi sai đầu đánh đó, bạch siêu quần chủ động từ nhiệm, mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong buông rãng người, thật sự là khả kính có thể khâm phục. phải biết, mặc dù hắn dỡ xuống tông chủ thân phận, vẫn cứ là trước tông chủ, tại toàn bộ thiên kiếm tông, vẫn cứ có địa vị cực cao. hơn nữa, vô luận là bối phận vẫn là địa vị, vẫn như cũng tại bạch ngọc bang phía trên, nhìn hắn như vậy, bạch ngọc bang trên mặt nhất yếu, vẹo, hắn phi thân rơi tại trên đài cao ủy một chân trên đất, đem bạch siêu của nữa, tông chủ, ngài nhưng muôn ngàn lần không thể như vậy. Là thiên kiếm tông bán mạng, là chúng ta chuyện nên làm. Nếu thuộc hạ thật có thể dẫn dắt thiên kiếm tông vượt qua lần này khó khăn, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối tử. Được, tốt, hảo, thực hảo. Bạch siêu quần là nhìn hắn lớn lên, đối với thực lực của hắn cũng là tương đối hiểu. Hắn vẫn luôn tin tưởng, thiên kiếm tông tương lai, tất nhiên sẽ tại bạch ngọc bang dưới sự dẫn dắt, đi lên mạnh hơn khang trang đại đạo. Chính là, liên tại vừa mới một khắc kia, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ sai. đứa nhỏ này căn bản cũng không hiểu khiêm tốn, hắn ngoài miệng lời mặc dù nói xinh đẹp, nhưng biểu tình bên trên khiếm khuyết chân thành, có chỉ là giả ý cùng khách sao thôi? tại bạch siêu còn xem ra vô luận một cái nhiều người cường, nếu là không có một khắc khiêm tốn tâm, chỉ sợ cũng là khó thành châu đáo. nhưng có câu có câu nói rất hay, nói ra tắt nước ra ngoài, cái gọi là nước đổ khó hót, lời nói đã nói ra ngoài, hắn chỉ có thể đem tông chủ lệnh giao thác ở trên tay hắn. trình trọng nói, đại tông chủ, từ tối nay bắt đầu, ta đem bế quan một đoạn thời gian, nếu là không có đặc biệt sự tình nguy cấp, liền không cần lại tới quấy rầy ta. vâng Bạch Ngọc Bang tiếp nhận tông chủ lệnh, cũng không còn cách nào che giấu vui sướng trong lòng, trên mặt không nói ra được hứng phấn. Ai? Bạch Siêu còn nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ thầm than một tiếng, đó là phi thân rời đi quảng trường. Một đoạn thời khắc, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía U Vương Điện, phát hiện trong hư không hấp vụ, so lúc trước lo lắng rất nhiều, cũng không biết Sở Vương bên kia tiến triển như thế nào. Trương 59, Bạch Ngọc Bang kế hoạch. Thô phi tình huống tu luyện thực tu lợi, kinh mạch trong cơ thể nhan sắc, ở trong tối hệ thuộc tính bổ thêm vào cùng dung hợp phía dưới, như tiểu phi cơ dự thời gian giống nhau, đang chậm rãi chuyển biến thành màu đen. Dựa theo trước mắt tốc độ tới xem, lại quá 2 ngày công phu, liền có thể tu thành kiếm tôn. Nhưng này 2 ngày, chỉ sợ sẽ là một cái thực dài lâu khi đoạn. Thiên kiếm tông đã lâm vào cục diện bị động, Huyền Âm cư cao thủ cũng đã đối Thiên kiếm tông triển khai 13 luân tiến công. Người có kinh nghiệm đều biết, trước mặt 13 luân tiến công, bất quá là thử Thiên kiếm tông thực lực. Nửa đêm, Huyền Âm cư hướng Thiên kiếm tông triển khai đệ thập tứ luân phiên công kích. Nhưng lần này, tới chỉ có một cái không đến nữa nhân 30 tuổi. Tiên nữ nhân một bộ màu đất chương bảo, chân đạp thất thải phi thiên cá, lập với Thiên kiếm tông sơn môn ngoại trên hư không. Khi nàng xuất hiện thời điểm, không khí bên trong cũng không có sinh ra rõ ràng năng lượng chấn động, có thể nhìn ra được nàng ẩn tàng rồi trên người khí tức. phải biết nàng tay cầm trăm vạn cân trọng cung, chân đạp thất thải phi thiên cá, thực rõ ràng là địa tạng cung hoàng cấp bậc cao thủ. tuy rằng trên người không có phóng xuất ra rõ ràng năng lượng chấn động, nhưng trên mặt của nàng lại là mang theo nồng đậm sát ý. Kia sát ý lộ ra kiêu ngạo cùng bất phàm. hưu. một đoạn thời khắc, nàng tại hạo nguyệt chiếu dội phía dưới, lạnh lùng bắn ra một mũi tên. tiêu một mũi tên không thiên vị, vừa lúc mệnh bên trong thiên kiếm tông sân môn. vang. một tiếng vang thật lớn. trên thân mũi tên mạnh mẽ mũi tên nhí. Dễ dàng liền sụp đổ cái kia nguyên bản nhìn như bền chắc không thể gãy sơn môn. A a a. Ngay sau đó, sơn môn chi nội liên tiếp truyền đến mấy trục thanh tiêu thảm thiết. Không tốt. Tông Vân các các chủ Bạch Tông Đường mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng hắn lại là người thứ nhất lao ra đại điện, phi thân chạy tới sơn môn, kiểm tra tình huống. Hưu. Lại là một mũi tên. A. Phốc. Bạch Tông Đường vừa mới đứng yên thân hình, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đó là bị kia chi mũi tên xuyên thấu ấn đường, tại chỗ bỏ mạng. Các chủ, theo sát mà đến, là Tông Vân các phó các chủ. Hưu. Đồng dạng một mũi tên xuyên thấu ấn đường, tại chưa đứng vững góp chân phía trước cũng đã chết tại cái kia địa tạng cung hoàng mũi tên hạ. Cùng thời gian, thiên kiếm cát, đại tông chủ, đại tông chủ, có địch tập. một cái hắc kiếm vương mãn mục khẩn trương vọt vào đại sảnh. bạch ngọc bang lập với đại sảnh chi nội, trên mặt không có chút nào cấp sắc, thong dong nói, không cần hoàng, tiểu sự tình, tiểu sự tình mà thôi, tiểu sự tình. hắc kiếm vương sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, bạch ngọc bang làm là đại tông chủ, đối mặt địch tập, thế nhưng sẽ là như thế này kinh mạn thái độ. vì thế, hắn tức giận lớn tiếng hô to, đại tông chủ, ngươi cũng biết, sơn môn bị hủy. Tông vân các các chủ bị giết, địch quân khí thế hung hùng, nếu là lại không áp dụng biện pháp, chỉ sợ liền phải thủ không được, lại còn có sẽ tạo thành càng nhiều tử thương. Ta đều nói, không cần hoảng, tiểu sự tình mà thôi." Bạch Ngọc Bang lạnh nhạt đi hướng Hắc Y Kiếm Vương, trong ánh mắt lộ ra vô tình cùng âm ngoan. "Đại tông chủ, nói như vậy, ngươi là không tính toán quản việc này sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là đại tông chủ, muốn lấy Thiên Kiếm Tông lĩnh lợi vì trung tâm. Nếu là Thiên Kiếm Tông xong rồi, ngươi cái này đợi tông chủ cũng liền." "Bá? Chẳng biết lúc nào." Bạch Ngọc Bang trong tay nhiều một phiên kiếm, kiếm mang lạnh lùng một tránh, cái kia Hắc Y Kiếm Vương Đó là đã đầu một nơi thần một mèo. Đều nói tiểu sự tình mà thôi, ngươi như thế nào liền là nghe không hiểu lời nói đâu. Nói nữa, ta mới là đại tông chủ, dùng đến ngươi tới dạy ta làm sự tình sao? Hắn giết cái kia Hí kiếm vương, trong ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình. Đại, đại tông chủ. Bạch Ngọc Bang chưa thu kiếm, bạch Mạc vừa lúc xông vào. Là ngươi a, bạch Mạc. Bạch Ngọc Bang vẻ mặt thông dong, nhìn thoáng qua trên đất Hí kiếm vương. Vậy, hướng về phía bạch mặc gâm lạnh nhất thiếu, ngươi là một người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào. Đại, đại tông chủ. Ta không rõ ngài vì cái gì phải làm như vậy? Đối với bạch ngọc bang dạng này hành vi, bạch mạc thật sự là vô pháp nhìn đấu. Thân là đại tông chủ, hắn như thế nào có thể thân thủ giết chết tộc nhân của mình? Bạch ngọc bang nhìn từ trên xuống dưới bạch mạc, thấy hắn thần sắc hoảng loạn, tâm tư đơn thuần, đó là thu trường kiếm trong tay, đến gần bạch mạc trước mặt, tay trái nhẹ rơi tại bạch mạc đầu vai, thanh âm bình hòa nói: Bạch mạc, ta hỏi ngươi, theo ý kiến của ngươi, chúng ta thiên kiếm tông có nên hay không cùng tư mã sau tần hợp tác? Hợp tác. Giờ này khắc này, bạch mạc tâm tình vô cùng cẩn trương chót mũi của hắn đã bắt đầu bước lên mồ hôi, âm thầm nắm quyền một cái một trận suy nghĩ đại thống chủ ý của ngươi là chúng ta không cùng bọn hắn đánh không sai bạch ngọc bang gông ra bạch mạc đầu vai hai tay chắp sau lưng cử mục đích nhìn về phía u vương điện thấy được sao sở quốc chủ quân chính tại chúng ta thiên kiếm tông bế quan hiện tại chỉ cần chúng ta cầm sở vương giao cho tư mã sau tần như vậy từ nay về sau chúng ta thiên kiếm tông còn có cái gì bối rối đâu này bạch mạc vừa nghe trong đầu vận chuyển tốc độ cao mã ngục hầu nghi nói đại thống chủ ta vẫn là không quá minh bạch phía trước tông chủ không phải nói nói cái gì xem bạch mạc cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy nghe lời bạch ngọc Bang trong ánh mắt đột nhiên bay qua lớp một cái nồng đậm sắc ý bạch mạc nhìn mặt mà nói chuyện lập tức sửa miệng đại tông chủ ta hiểu được tông chủ cũng nói về sau vô luận đại tông chủ làm ra như thế nào quyết định chúng ta đều muốn phục tùng nếu đại tông chủ đã quyết định ta bạch mạc nhất định chọn vẹn nghe đại tông chủ an bài ha ha ha bạch ngọc Bang cất tiếng cười to vậy thì đúng rồi bạch mạc ngươi thực thức thời tương lai tiền đồ nhất định không thể đo lường được rồi ngươi trước đi xuống chuyện này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn vâng giờ này khắc này, bạch mạc cướp gì sớm một chút rời nơi này. chờ một chút, bạch ngọc bang gọi hắn lại, sau này trở về, nếu là người khác hỏi ngươi, ngươi nên trả lời thế nào? ta sẽ nói, ta cái gì cũng không biết. bạch mạc dừng bước lại, hai tay không tự chủ bắt đầu run rẩy. không không không, ngươi không thể nói như vậy. ta đây nên nói như thế nào? bạch mạc không dám bay đầu, sợ mình một hồi đầu, nhìn đến không phải bạch ngọc bang, mà là kiếm trong tay hắn. ngươi liền nói, sở vương phái người ám sát bổn tọa, bị bổn tọa giải quyết tại chỗ. a. Bạch Mạc nhìn sang trên đất Hắc Y Kiếm Vương, nhưng hắn rõ ràng là buồn tộc nội viện đưởng chủ, nói như vậy, sợ là không ai tin tưởng đi. Bạch Ngọc Bang trên mặt thâm ý nhất thiếu, ngươi không cần phải xen vào người khác tin hay không, chỉ lo nói như vậy là được. Là, ta đây có thể đi xuống sao? Bạch Mạc đời này đều không giống đêm nay khẩn trương như vậy qua, bởi vì là, hắn trước sau đều có thể từ Bạch Ngọc Bang trên người cảm nhận được rõ ràng sắc ý. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Còn cùng Tư Mã sau tần hợp tác một sự, ngươi không cần đuổi bên ngoài nhiều lời nữa cái tự, nếu không bắt trước ta định muốn ngươi chết không toàn thây. Bạch Ngọc Bang mặt mang tàn nhẫn sắc một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, thuộc hạ minh bạch. Bạch Mạc rốt cuộc có thể đi, thân hình mở ra, đó là lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi thiên kiếm cắt. Chương 60, đại tông chủ 666. Đại tông chủ 666 Bạch Mạc cách khai thiên kiếm cắt về sau, vẫn luôn kinh hồn thắng đảm. Con đường u vương điện thời khắc, vừa lúc gặp gỡ Bạch Mai anh. Mộ thân, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Đi thiên kiếm cắt tìm Đại tông chủ, huyền âm cơ người đã đánh tới, nếu là lại không áp dụng biện pháp, chỉ sợ liền phải không chịu nổi. Bạch Mai anh mặt hốt hoảng. Mộ Thần vẫn là đừng đi. Bạch Mạc cản lại đường đi của nàng. Vì sao Bạch Mai Anh nhìn hắn không đúng lắm, cũng là không gấp những người. Bởi vì là... Bạch Mạc đem tại thiên kiếm các nghe thấy, rõ ràng Mười Mươi nói ra. Làm Bạch Mai Anh nghe được những cái đó sự, trên mặt không nói ra được kinh ngạc, sao có thể, Đại Tông Chủ làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Hương! Xem Bạch Mai Anh kích động như vậy, Bạch Mạc dọa ra một thân lạnh mồ hôi mâu thân, những lời này, ta cũng chỉ đối một mình ngươi nói, ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể nói ra đi. Còn có à, ngươi cẩn thận suy nghĩ nghĩ, Đại Tông Chủ quyết định như vậy, đối chúng ta mà nói, cũng không có cái gì chỗ hỏng không phải sao? chỉ cần Thiên Kiếm Tông vẫn như cũ cường thịnh, mặt khác, chúng ta cũng không cần can thiệp quá nhiều, ngươi nói đúng không? này, Bạch Mai Anh một trận suy nghĩ, đạo lý xác là như thế này. thế nhưng, Thiên Kiếm Tông trước mắt nguy cơ từ phía, thật có thể chờ đến ngày đó sao? Bạch Mặc nhìn nàng do dự, đó là tiếp theo nói nói, mẫu thân, nếu đại tông chủ đã quyết định, chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng. cùng nay lớn mật góp lợi hưởng đưa tính mạng, còn không bằng thuận theo này ý, ngồi xem này biến tới hảo. ưn, Bạch Mai Anh như thế nào cũng không nghĩ ra, Bạch Mặc cũng sẽ có hiểu được biến báo thời điểm. vậy được rồi, chúng ta đi một bước xem một bước. nói mẹ con bọn hắn hai người, đó là nhanh chóng đi xa. Đối với Huyền Âm Cư tiến công, bọn họ cũng không hề hỏi đến. Chỉ là mặc cho ai đều không nghĩ tới, Huyền Âm Cư chiếm hết thượng phòng, lại tại nửa giờ sau, đột nhiên chia đi. Một trận chiến này, Thiên Kiếm Tông tổn thất nặng nề, nhưng Huyền Âm Cư bên kia lại là cũng vô thương vong. Tiên đia điệu tạng cung hoàng trước sau chỉ bắn ra mười bốn mũi tên, tiến vô hư phát, không phát nào hụt, giết ba cái kiếm hoàng tiểu lâu vô số kể. Nhưng đối với những cái này, thân là đại tông chủ bạch ngõ bang lại là có mắt không trọng cũng không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp, thậm chí ngay cả câu chấn an nói đều không nói. đối với hắn thái độ như vậy, Thiên Kiếm Tông trên dưới không biết rét lạnh bao nhiêu người tâm. nhưng bạch mạc chính là ở thời điểm này, đem cái kia không thật lời đồn lan rộng ra ngoài. tức khắc, Thiên Kiếm Tông trên dưới cơ hồ là tất cả mọi người đối tô Phi tràn ngập địa ý. lấy ngàn mà đến cao thủ, tụ tập tại U Vương Điện bên ngoài, thế muốn đem tô Phi chém thành muôn mảnh. chính là có tiểu phi cơ hộ pháp, bọn họ ai đều không thể tới gần. rơi vào đường cùng, một đám chỉ có thể lui ra. chính mắt thấy này hết thảy nhiếp tân cùng tô phật cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Nhịp A Di, ngươi nói, bọn họ là tới khôi hài sao? Ai biết được. Nhịp Ân cũng là vô lực nhổ nước bọn. Sắc trời, thực mau liền sáng. Với anh, lại là một tiếng vang thật lớn. Sáng sớm, huyền âm cư đó là đối Thiên Kiếm Tông triển khai thứ 15 lăm lần phiên công kích. Lúc này đây, vẫn cứ là tối hôm qua cái kia địa tạng cung hoàng. Nàng trước sau bắn ra 15 mũi tên, nhưng lần này, cũng không có giết chết bất luận kẻ nào, mà là tại Thiên Kiếm các bên ngoài trên vách đá bắn ra một chữ giết. Nhìn đến cái này tự, toàn bộ Thiên Kiếm Tông lòng người bàng hoàng. Bởi vì là, bọn họ hiện tại đại tông chủ căn bản chính là một loại không làm tư thái nhân ra mũi tên đều đã bắn tới thiên kiếm cắt tới nhưng bạch ngọc Bang lại còn là thờ ơ ai toàn tộc trên dưới mỗi một người đều sắc mặt vẻ vải u vương điện chúng ta không xông vào được mà đại tông chủ chúng ta càng là liền thấy đều không thấy được chẳng lẽ chúng ta đường đường thiên kiếm tông liền muốn như vậy ngồi chờ chết sao không thể tuyệt đối không thể lấy kẻ hèn huyền âm cư chúng ta gì sợ nếu đại tông chủ mặc kệ cái này sự chúng ta liền tự mình đi tìm huyền âm cư tính sổ sách nói có mấy cái vây tại thiên kiếm các bên ngoài kiếm hoàng cao thủ liên lai chuẩn bị dẫn người đi Huyền Âm Cư tiến hành phản kích tất cả mọi người cho ta đứng lại chính là cái này thời điểm vẫn luôn không chịu ra mặt Bạch Ngọc băng rốt cuộc xuất hiện Hán phi thân rơi tại Thiên Kiếm các bên ngoài trên vách đá phương hơi hợt nhìn sang trên vách đá giết tự vậy sắc mặt băng lên nói là ai cho phép các ngươi tấn công Huyền Âm Cư chính cái gọi là thêm một người bạn tổng so thêm một kẻ địch đến hảo bọn họ vì cái gì công đánh chúng ta không liền là bởi vì chúng ta không chịu cùng Tư Mã sau Tần hợp tác sao Đại tông chủ ngươi lời này có ý tứ gì khó nói bọn họ giết chúng ta Thiên Kiếm tông nhiều người như vậy liền như vậy vô ý tính Một người mặc bạc khải Kiếm Vương đứng ra, vẻ mặt tức giận cao giọng nói: "Nghe vậy, Bạch Ngọc Bang không nói hai lời, Bá. lách lung huy kiếm, làm cho tộc nhân mặt, thân thủ chém xuống kia kiếm vương đầu. Này, Thiên Kiếm Tông trên dưới, mấy nghìn người chính mắt thấy một màn như vậy, hai mặt nhìn nhau, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy phẫn nộ. Bạch Ngọc Bang, loại người như ngươi căn bản không xứng thành cho chúng ta đại tông chủ, ta kiến nghị mọi người đoàn kết lại, để cử ra tân đại tông chủ." Đột nhiên, một cái kiếm hoàng cấp bậc cao thủ, vẻ mặt tức giận hướng về phía các tộc nhân kêu nói: "Vá, lại làm một kiếm Bạch Ngọc Bang tốc độ xuất thủ rất nhanh, mặc dù là kiếm hoàng, tại dưới kiếm của hắn cũng là liền cơ hội phản ứng đều không có. Thật nhân kiếm, làm mọi người thấy một kiếm này, ai đều không dám nói thêm câu nào. Phải biết, vừa mới người nọ chính là đường đường cựu tinh kiếm hoàng, liên cựu tinh kiếm hoàng đều tiếp không được Bạch Ngọc Bang một kiếm, huống chi là những người khác. Đại tông chủ, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Loại thời điểm này, Bạch Mạc đứng dậy, đối mặt Bạch Ngọc Bang, biểu hiện của hắn có thể nói là rất được nảy tâm. Cái này sự tình không thể nói nguội, vẫn là chờ sở vương gia quan sau này hay nói đi nếu là sở vương có thể thắng được tư mã sau tần chúng ta tự nhiên liền không cần động thủ nếu là sở vương bại chúng ta liền cầm sở vương giao cho tư mã sau tần lấy kỷ chúng ta thành ý của sự hợp tác bạch ngọc bang này kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng. chính cái gọi là ngao cò tranh nhau nửa ông đã lợi bạch ngọc bang bản tính này đánh đến cũng thật đủ vang rất nhiều người nghe xong về sau cũng đều sôi nổi gật đầu đại tông chủ quả nhiên lưu lừa hơn người đúng vậy a đại tông chủ quả nhiên anh minh a trở ngại bạch ngọc bang siêu cường thực lực không có người còn dám đối với hắn nói một chữ không nhất thời chi gian Tất cả đều là trầm trồ khen ngợi tiếng động. Ha ha. Đối mặt cục diện như thế, Bạch Ngọc Bang trên mặt lộ ra một tia khinh thường, "Được rồi, đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, mọi người đều lui ra đi. Nếu là Huyền Âm cư người lại đến xâm chiếm, các ngươi chỉ lo trốn tránh điểm là được. Nếu là trốn không xong, vậy cũng chỉ có thể trách chính các ngươi không bản sự." "Vâng." Nếu Bạch Ngọc Bang cái này đại tông chủ đều nói như vậy, các tộc nhân cũng đều không lời nào để nói. Chẳng sợ rất nhiều người trong lòng rõ ràng, nếu là Huyền Âm cư lại đến xâm chiếm, bọn họ đều đem chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là hiện tại ai dám đối Bạch Ngọc Bang nói một chữ không, ngay lập tức sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Chương 61, náo kiếm Tô Phi. Theo sau 2 ngày, huyền âm chiếm đa số thứ xâm chiếm, giết không ít Thiên kiếm tông đệ tử. Bạch Ngọc Bang thân là đại tông chủ, vẫn cứ là chẳng quan tâm, phản phất này hết thệ cũng chưa từng xảy ra. Rốt cuộc, Bạch Sâu nhịn không nổi nữa, hắn một mình đi trước Thiên kiếm tông sau núi, tìm được đang bế quan Bạch Siêu Quân. Bạch Siêu Quân chỗ ở, là một cái thực bí ẩn thạch động. Thạch động chi nội, vô cùng thanh lãnh. Làm là nhất đại tông sư, hắn tuyển ở nơi như thế này bế quan, cũng thật sự là làm người không tưởng tượng nổi. Tông chủ, gần nhất Thiên Kiếm Tông bên trong đã xảy ra không ít sự, Bạch Ngọc Bang thân là đại tông chủ, hắn cái loại này thờ ơ lạnh nhạt, không chút nào làm tư thái, thật sự là làm người sợ run. Ta không rõ, tông chủ vì sao chọn lựa hắn tới kế thừa tông chủ đại vị. Hai tử, ngươi không hiểu sự tình còn rất nhiều. Ta thả hỏi ngươi, hôm nay tới đây, rốt cuộc có mục đích gì? Khó nói ngươi cũng ở mơ góc vị trí tông chủ. Bạch Siêu còn đánh giá bị xấu, nhìn hắn tu vi gần dừng lại tại Cựu Tinh Kiếm Vương cấp bậc, cũng không có đối với hắn ôm có quá lớn hy vọng. Tông chủ, ngươi hiểu lầm. Ta đối vị trí Tông chủ chưa bao giờ xa hy vọng. Hôm nay tới đây chỉ là hy vọng Tông chủ rời núi, dẫn dắt mọi người đi ra khố cảnh. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, Thiên Kiếm Tông uy danh chỉ sợ sớm hay muộn muốn ở trên phiến đại lục này xóa tên. Hai tử, ta nói, ngươi không hiểu sự tình còn rất nhiều. Hôm nay ngươi mà trở về, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay là Sở Vương gia quan đại nhật tử, có cái gì sự, ngươi trực tiếp đi tìm hắn liền hảo. Nói, Bạch Siêu quần đại thủ một vung. Hô hô, một trận mạnh mẽ gió mạnh lạnh lùng đánh nút lại. Bạch Sâu dưới chân một hư, đó là bị đưa ra thành động. Anh. Ngay sau đó, thạch động cửa đóng chặt, cũng không còn cách nào tiến vào. Ai? Xem Bạch Siêu quần thái độ như thế, Bạch Sầu cũng là trước mắt thất vọng. Ánh mắt nhìn về phía Ú Vương điện, đột nhiên phát hiện, Ú Vương điện bên trong tràn ngập ba ngày hắc vụ, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Thật chẳng lẽ muôn suất quan? Mặc dù không biết cái kia hắc vụ tồn tại rốt cuộc tượng trưng cho cái gì, nhưng hắn lại là không chần chừ chút nào. Vẹo. Thân hình mở ra, phi thân chạy tới Ú Vương điện. Cùng thời gian, Ú Vương điện. Đinh. Tô Phi vẫn cứ ở trong phòng đả tọa, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân Liền kém một bước cuối cùng, tập trung tinh thần, minh bạch. Tô Phi hai mắt hơi hạp, biểu tình tốt bụng. cho ta dung. Tiểu Phi cơ trầm quát một tiếng. Vô Một khắc kia, không trung bên trong tiếng sấm điện tránh. Tô Phi kinh mạch trong cơ thể, toàn bộ chuyển biến thành màu đen. tại màu đen kia kinh mạch chi nội, tẩn chứa cực này mạnh mẽ ám hệ thổ tính. tuy rằng hắn vẫn cư ở đả tọa, nhưng trước mắt hắn, lại là có thể nhìn đến một cái thế giới hoàn toàn mới. ở trên cái thế giới này, tràn ngập hắc ám. đây là. Tô Phi âm thầm nhíu mày, ta sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi, vì cái gì trước mắt của ta một vùng tăm tối. Đinh. Tiểu Phi Cơ nói, "Không cần hoảng, đây là thao tác thông thường." "Thật sao? Này rốt cuộc là địa phương nào?" Ở kia phiến Hắc Ám thế giới khi đó bên trong, có thể rõ ràng nghe được thác nước từ trên trời giáng xuống thanh âm, còn có thể ngửi được một cố cực này thuộc tính sơn hoa mùi hương. "Nơi này là Hắc Ám nơi, ngươi trước không nên suy nghĩ quá nhiều, ta lại trợ giúp ngươi đi ra ngoài." Tiểu Phi Cơ kinh nghiệm lao đến, nàng rất rõ ràng, đột phá kiếm tôn, chứng ngại lớn nhất liền ở chỗ đây. Đặc biệt là đem thuộc tính dung nhập cốt nhục cùng tinh mạch, loại thao tác này, phức tạp nhất. Đương thuộc tính hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, tu sĩ tự thân thân thể cũng tại bất chi bất giác chi gian được đến siêu phàm cường hóa loại này cường hóa quá trình không chỉ có cấp tiến hơn nữa cực là thống khổ càng quan trọng chính là thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt cho nên làm thân thể sắp hoàn thành một bước cuối cùng cường hóa quá trình thời khắc tam hồn sẽ bản năng thoát đi thân thể đi trước một cái nơi tương đối an toàn chỗ này đó là tô phi giờ phút này nhìn thấy trước mắt hắc cấm nơi tiểu phi cơ phía trước nói qua sẽ toàn lực hộ ở tô phi tam hồn cái này ở giữa chính là đến phiên nàng phát lực thời điểm tam hồn trở về vị trí cũ cho ta thăng nàng hai tay kết tấn khẽ quát một tiếng Hô hô, hắc ám bên trong, một trận gió lạnh lạnh lùng đánh nút lại, không tốt, ta thân thể. Tô Phi cảm nhận được mình thân thể chính tại sơ cứng, đừng lo lắng, ta tới thu phục. Tiểu Phi cơ trước sau chặt chẽ chú ý Tô Phi thân thể biến hóa, phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể sậu hàng, thân thể chính tại sơ cứng, tâm tình cũng là trở nên phá lệ khẩn trương. Thiên Hồn, cánh. Nàng không chút do dự, lại lần nữa trầm quát một tiếng. Hiu, hắc ám bên trong, bên hai truyền đến tiếng sè gió. Một khắc kia, Tô Phi thân thể, rốt cuộc có chút độ ấm. Ma Hồn, cánh. Lại kêu một tiếng. Hiu. Đồng dạng, lại là một trận tiếng xé gió truyền đến. Một khắc kia, Tô Phi thân thể cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Minh hồn, cánh. Cuối cùng, tiểu phi cơ toàn lực cao giống một tiếng. Rốt cuộc, tam hồn trở về vị trí cũ. Cho ta thăng. Ầm vang. Làm Tô Phi thân thể phản phất bị một đạo hắc vụ cắn nuốt, một khắc kia, hư không bên trong kinh lôi trận vang. Thành công. Tô Phi trong lòng vui vẻ, hắc vụ tân tán, tay phải chống rông nắm chặt, đó là có thể cảm nhận được mình thân thể, theo trước có bất động rất lớn. Giờ này khắc này, hắn kiếm không hề yêu cầu nắm ở trong tay. Bởi vì là bản thân hắn chính là một thanh kiếm, hơn nữa là một thanh ám hệ thuộc tính thánh linh kiếm. không chỉ có như vậy, từ nay về sau, hắn thể bên trong trừ bỏ thiên hồn, mà hồn, minh hồn, còn nhiều một cái kiếm hồn. mà hắn tâm trừ bỏ nhân tâm, cũng đi theo nhiều một cái kiếm tâm. hắn kiếm mặc dù đã giết hơn một triệu người, nhưng cũng không có chút nào cuồng táo lệ khí. hắn kiếm đều không phải là thiệt kiếm, cũng phi ma kiếm, mà là một thanh nạo kiếm. từ xưa đến nay có thể tu thành nạo kiếm người tất có một thân thẳng thắn cương nghị nạo cốt. tiểu phi cơ mặc dù chỉ là tô phi hệ thống tinh linh, nhưng tại kiếm tu một đường nàng chính là hoàn toàn xứng đáng cao nhân tiền bối, xem Tô Phi tu thành ngạo kiếm, nàng cũng là vô cùng vui mừng, chúc mừng, từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ có có tên của mình, hơn nữa còn có chính mình Phong Hảo. Phong Hảo, Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, Phong Hảo, không phải nên đột phá kiếm thần cảnh giới về sau mới xứng có sao? Không không không, cái này Phong Hảo đều không phải là ghim ngươi cá nhân, càng nhiều hơn chính là bởi vì là ngươi kiếm. Ta kiếm, không sai. Tiểu Phi cơ nói, tại Thánh Đinh Đại Lục có cái Phong Hảo bảng, liền tại ngươi đột phá kiếm tôn một khắc kia, Phong Hảo trên bảng, từ cái này lại nhiều tên của một người người đó chính là ngươi, ngạo kiếm tô phi. Ngạo kiếm sao? Tô phi không nghĩ tới, chính mình chỉ bất quá vừa vặn tu thành kiếm tôn, liền có mình phong hảo. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, của ngươi phát triển tốc độ so với năm đó một thanh phòng cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu phi cơ không gấp nói cho tô phi, một khi tại thánh đinh đại lục phía trên có được mình phong hảo, sẽ chỗ tại như thế nào một người địa vị. Nhưng tô phi trong lòng mình cũng rất rõ ràng, cái này phong hảo không dễ có, muốn thủ ở phong tức hiệu này, nhất định phải cố gắng gấp bội, làm chính mình trở nên càng cường. Chương sáu chân chính biết tính toán người. Chân Chính biết tính toán người đương nhiên, có không thủ ở chính mình phong hào, kia đều là lời phía sau. Giờ này khắc này, quan trọng nhất, đó là trợ giúp Tiên Kiếm Tông giải quyết trước mắt chi nguy. Vị đại ca kia, ngươi không thể đi vào. Ta cần thiết đi vào, hôm nay nếu là không thấy được Sở Vương, ta liền không đi rồi. Hắn tại bề quan, nhưng không dành đáp lý ngươi, nếu là ngươi lại như vậy vô cớ gây rối, ta nhưng sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi. Chính làm Tô Phi tu thành kiếm tôn thời khắc, bên ngoài truyền đến một trận ầm ý tiếng động. Nghe thanh âm, nữ chính là Nhất Ân, nam. Thanh âm rất có vài phần quen thuộc, nhưng nhất thời hồi lâu chính là không là ai kéo kẹt, đẩy cửa một xem nguyên lai like là Bạch Sầu, vào đi. Hừ, Bạch Sầu lạnh nhạt trừng mắt nhìn nhét tân liếc mắt một cái, đó là bước đi tiến Tô Phi gian phòng. Bạch Sầu, ngươi đột nhiên lại đây, chắc là Thiên Kiếm Tông tình cảnh đã thực không xong đi. Tô Phi cái này ba ngày bế quan tu luyện, mặc dù là hai nhị không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, nhưng phía ngoài năng lượng chấn động, cũng là khi có điều cảm. Không đoán sai, huyền âm cư đối Thiên Kiếm Tông, tổng cộng triển khai 72 luân tiến công. Hơn nữa, một vòng xoáy so một vòng máy liệt, mà trên thực tế cũng đích xác như vậy. Cái này ba ngày, Thiên Kiếm Tông đệ tử vô số tử thương vài cái ngoại đường đều đã bị nổ tận gốc, mà nội đường cũng là sở thừa không có mấy. Bạch Sầu tâm tình không nói ra được buồn bực. Đầu tiên, thân là đại tông chủ Bạch Ngọc Bang thở ơ lạnh nhạt, trước tông chủ Bạch Siêu chuẩn cũng đúng cái này ngồi xem không lẽ ra, lại còn nhường hắn tới tìm Tô Phi hỗ trợ. Người của hắn tuy rằng tới, nhưng cái này trong lòng Thủy Trung vẫn là thực biến liễu. Đối mặt Tô Phi, trên mặt của hắn lộ ra vài phần xin lỗi. Sở Vương, chuyện năm đó, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hôm nay nếu là lại không có người đứng ra là Thiên Kiếm Tông xuất đầu, chỉ sợ từ cái này Giang Hồ liền lại không Thiên Kiếm Tông tồn tại. Tiên tâm đi, ta đã đáp ứng Bạch tông chủ, nhất định sẽ tận lực bảo hộ Thiên Kiếm Tông. Tô Phi căn bản không cầm chuyện đã qua để ở trong lòng. Huống chi, qua đi thua thiệt cũng là Thiên Kiếm Tông, mà chính hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch xấu như thế nào cũng không nghĩ ra, hiện giờ bảo hộ Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là Tô Phi như vậy một ngoại nhân. Một khắc kia, hắn trong lòng sở hữu đến từ hậu nhân của danh môn Kiêu ngạo, nháy mắt ở giữa hóa thành hư ảo. Buổi chiều, huyền âm cư tới bảy người. Bọn họ chi chung, có 3 cái kiếm hoàng, 2 cái địa tạng cung hoàng, còn có 2 cái lôi đỉnh chiến hoàng. Bảy người, tất cả đều là một trăm cấp tu sĩ. Bọn họ đi vào Thiên Kiếm Tông, gặp người liền giết. Cho dù là tay chói gà không chặt phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng đồng dạng không có buông tha. Sở Vương, ngươi tính toán khi nào ra tay? Ú Vương điện bên trong Tô Phi cũng không có tại đệ nhất thời gian ra tay. Bạch Sầu vẫn luôn lưu tại Ú Vương điện, nhìn đến sơn tiếp theo mạc mạc huyết tinh trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tô Phi nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn ở quan sát bảy người kia ra tay phương thức. Ba cái kiếm hoàng, tất cả cũng không có phong thích kiếm khí kiếm áp, bọn họ chỉ là dùng thực bình thường công kích, đánh chết thực bình thường tu sĩ hai cái địa tạng cung hoàng, nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ giết mấy cái kiếm sư trở lên cấp bậc, nhưng đồng dạng không có dùng hết toàn lực. mà cái kia hai cái lôi đỉnh chiến hoàng càng giống là mua nước tương, đánh đánh đình đình, cùng ngoạn nhạc giống nhau. đối tại đây hắn thật sự là không nghĩ ra. vì thế ánh mắt nhìn về phía bạch sâu, hỏi theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy huyền âm cư làm như thế mục đích thực sự là cái gì? mục đích sở vương cái này đều đã đến lúc nào rồi, ta bất kể hắn là cái gì mục đích, bọn họ giết ta thiên kiếm tông nhiều như vậy tộc nhân, thù này chúng ta không thể không báo. bạch sâu tâm tình thực kích động, hiển nhiên đã vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Vì thế, Tô Phi lại xoay mặt nhìn về phía một bên Nhất Ân, Nhất Tiểu Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, Nhất Ân mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở quan sát tình huống bên ngoài. Đối với Huyền Âm Cư mục đích, nàng cũng vẫn luôn tâm tồn nghi hoặc. Cái này ở giữa, xem Tô Phi đề cập, đó là lớn gan suy đoán nói, ý để ta xem, bọn họ mục đích thực sự, chỉ sợ cũng không phải Thiên Kiếm Tông. Vậy ngươi nói, bọn họ làm như thế mục đích thực sự là cái gì? Tô Phi thực thích nàng dạng này quan điểm, đối với nàng đáp án cũng là hơi là chờ mong. Cái này sao? Nhất Ân suy nghĩ thật lâu sau trong mắt của ta. Bọn họ rõ ràng có năng lực đánh vào tổng đàn, nhưng lại chậm chạp không có đánh vào, hoặc là chỉ là đối Thiên kiếm tông thị uy, hoặc chính là bọn họ căn bản không muốn đem Thiên kiếm tông hoàn toàn đánh sập. Tấn Ngươi nói có điểm nói lẽ ra, vậy ngươi nói, nếu bọn họ chỉ là thị uy, này mục đích là cái gì? Tô Phi hỏi tiếp. Nhất Tấn nói, nếu chỉ là thị uy, cái kia liền có thể lý giải làm một loại khiêu khích. Có lẽ, là là bức ra tông nội người nào đó ra tới quyết chiến, cũng có lẽ là là tới một hồi chân chính công bình quyết đấu. Nói ra ra, ta cũng nghi không thông. Nàng nói thực loạn. Bất quá, Tô Phi lại cảm thấy phân tích của nàng rất có nói lẽ ra vì thế họ tiếp nói, kia nếu là bọn họ không suy nghĩ hoàn toàn đánh sập Thiên Kiếm Tông, sau lưng lại đem cất giấu như thế nào âm như đâu? Nhất Tấn một trận trầm tư, có lẽ bọn họ tại Tư Mã sau Tần Địa Vị cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy cao. Nếu Thiên Kiếm Tông vẫn luôn tồn tại, Huyền Âm Cư liền vẫn luôn đều có giá trị lợi dụng. Nếu Thiên Kiếm Tông diệt vong như vậy Huyền Âm Cư chỉ sợ cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm đi. Có nói lẽ ra, bất quá đây chỉ là Nhất Tấn ý tưởng. Thô Phi vẫn cảm thấy To Phật là cái hải tử thông minh. vì thế ánh mắt nhìn về phía To Phật, cái nhìn của ngươi thế nào? Ta. Tô Phật căn bản không nghĩ tới chuyện lớn như vậy, Tô Phi vậy mà lại hướng hắn như vậy một đứa bé vấn đề, thu sùng nhược kinh đồng thời cũng rất nhanh liền tinh táo lại kỳ thật ý nghĩ của ta cùng nhị Tha Di không quá giống nhau, ta cảm thấy huyền âm cư loại này làm căn bản chính là mất đi nhân tính, mặc kệ bọn hắn mục biết gì, bọn họ đều đáng chết. Không sai. Nghe xong này phiên lời nói, bạch sầu cái thứ nhất giờ hai tay tán thành. Ân. Tô Phi cũng cảm thấy là như thế này, nhưng hắn vẫn là không có ra tay, mà là tại hệ thống nội coi cảnh giới bên trong âm thầm hỏi Tiểu Phi Cơ, cái nhìn của ngươi thế nào? Ta cảm thấy Tô Phật nói đúng, vô luận như thế nào, ngươi trước sau muốn giúp Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền toái, mà Huyền Âm cư chính là Thiên Kiếm Tông phiền toái, diệt Huyền Âm cư chính là giúp Thiên Kiếm Tông. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá ở trước đó, ngươi hẳn là trước hết giết Bạch Ngọc Bang. Nga, nói như thế nào? Bởi vì là Huyền Âm cư sở dĩ làm như thế, đúng là bởi vì là Bạch Ngọc Bang không làm. Thiên Kiếm Tông gặp phải khốn cảnh như vậy, Bạch Ngọc Bang thân là đại tông chủ, thế nhưng trốn tại Thiên Kiếm các đánh lấy chính hắn bản tính như ý ngươi trước hết giết Bạch Ngọc Bang, liền có thể thu phục Thiên Kiếm Tông nhân tâm chỉ có thu phục thiên kiếm tông nhân tâm, ngươi toàn bộ kế hoạch mới có thể làm đến càng thêm hoàn mỹ. Ha ha ha. Nghe xong tiểu phi cơ này tiên lời nói, Tô Phi trong lòng một trận cười to, trong thiên hạ, chân chính biết tính toán, sợ là chỉ có ngươi tiểu phi cơ một người mà thôi. Chương 63, lão cương đích sát đủ tay. Cũng không lâu lắm, Tô Phi cũng đã biết, cái gọi là phong hảo, là đến từ danh nhân đường sắt phong. Hiện giờ Thánh Đinh đại lục, có tư cách đạt được phong hảo kiếm tôn, cũng vẹn vẹn Tô Phi một người mà thôi. Khi hắn đạt được phong hào một khắc kia, đại danh của hắn cũng liền vang vọng toàn bộ Thánh Đinh đại lục, thậm chí danh dương tứ hải, truyền vào thánh vực, tiên vực thậm chí là thần vực." Đinh. "Sau này, tiểu phi cơ lại bổ sung một câu, trừ bỏ danh người đường ngạo kiếm phong hào, ngươi tại một cái khác bảng đơn phía trên, cũng là trên bảng nổi danh." "Cái gì bảng đơn?" "Thánh đinh đại lục hồng danh bảng." "Cái gì là hồng danh bảng?" "Cái gọi là hồng danh bảng, chính là giết người bảng." Tiểu phi cơ nói, trước mắt mà nói, ngươi là thánh đinh đại lục trong lịch sử giết người nhiều nhất một cái. "Ta đi, liên bởi vì là thiên nữ phong trận trên ấy." "Không tội." Tô phi như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế nhưng tại bất tri bất giác chi gian, thành sát nhân cùng ma. "Được rồi, vẫn là không nói này đó." Ngươi nói cho ta biết trước, bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn giết chết Bạch Ngọa Bang, yêu cầu mấy chiêu? Dù sao đã giết nhiều người như vậy, nhiều sát một cái hai cái cũng là không sao. Một chiêu." Tiểu Phi Cơ nói. "Ừm." Đối với Tiểu Phi Cơ dự phán, Tô Phi trước nay đều không có nghi ngờ, mà đáp án này cũng tại dự liệu của hắn chi chung. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã có được 3000 bạn kiếm khí kiếm áp. Thông thường tới nói, đây chính là chỉ có kiếm tiên mới có thể làm được." Hừ. Theo sau, hắn thân hình mở ra, rơi tại thiên kiếm cắt trên quảng trường. Sở Vương, này không phải ngươi nên tới địa phương, thỉnh ngươi lui ra. Hơn 100 kiếm sư cấp hộ vệ, thấy Tô Phi tại chưa kinh đại tổng chủ cho phép dưới xâm nhập Thiên kiếm Các, lập tức liền bao vây, chặt ở Tô Phi đường đi. Hừ, Tô Phi không làm để ý tới, thân hình một tránh, đó là hắc vụ tránh rơi tại Thiên kiếm Các đại sảnh chính nội. Bạch Ngọc Bang đứng chắp tay, tựa hồ đã sớm dự đoán được Tô Phi sẽ đến, ngươi nhưng chuẩn bị xong nhận lấy cái chết. Tô Phi cũng không có đệ nhất thời gian xuất kiếm. Sở Vương, ngươi đột nhiên xâm nhập Thiên kiếm Các, chắc là, đừng xạ xa như vậy, ngươi còn không có trả lời lời của ta. Tô Phi lạnh lùng đánh gãy. Hiển nhiên không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều. Sở Vương hay không bị cái gì xúi rụng, xem ngươi đằng đằng sát khí bộ dáng, hôm nay là nhất định muốn lấy bồn tọa tính mạng sao? Nếu là như vậy, bồn tọa có nói mấy câu, không biết con nên nói hay không. Bạch Ngọc Bang kẻ hèn kiếm hoàng, ở đối mặt tô phi khi đó, sắc mặt ngược lại cũng thông dong. Nhìn ra được, hắn là một người thông minh. Nhưng cổ ngữ nói rất đúng, có đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bạch Ngọc Bang dạng này thông dong, đơn giản là cảm thấy chính hắn hiện giờ là thiên kiếm tông đại tông chủ, tô phi hứa hẹn qua muốn là thiên kiếm tông giải quyết phiền toái, tất nhiên sẽ không ra tay với hắn. Nhưng hắn tưởng sai rồi. Tô Phi thực không thích hắn giọng nói chuyện. Võ ý, phá thế. Vì thế, hắn không cần phải nhiều lời nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đó là phóng xuất ra võ linh thư thức thứ nhất. Một chiêu này đã lên tới 140 cấp, có thể đem thuộc tính công kích hoàn mỹ thả ra ngoài. Tô Phi ám hệ thuộc tính, đã cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Cái này ở giữa, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền nhìn đến một bôi đen sương ngủ, ở trên hư không bên trong ngưng kết thành một thanh kiếm sắc, lạnh lùng nổ bắn ra hướng Bạch Ngọc Bang mặt. Hiu Lợi kiếm tiếng xé gió vừa mới vang lên. A. Bạch Ngọc băng còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe rên lên một tiếng. Hắn thân thể đã là bị lợi kiếm xuyên thấu. mà kia lợi kiếm không tầm thường. Cái này bên trong ẩn chứa ám hệ kiếm hoàng cấp bậc kiếm áp, xâm nhập bạch ngọc bang thể bên trong một khắc kia, đó là nháy mắt ở giữa đập vụn ngũ tạng lục phủ của hắn. Bèo, bèo, bèo. Cùng thời gian, bên hai truyền đến một trận kịch liệt tiếng xé gió. Vừa mới cản lại Tô Phi đường đi hơn 100 kiếm sư, sôi nổi chạy tới. Khi bọn hắn nhìn đến bạch ngọc bang sắc mặt trắng bệ, miệng không ngừng rợn xuất huyết thì, một cái kiếm sư sai bước đi qua, khẽ chạm một chút bạch ngọc bang thân thể. Hô. Bạch ngọc bang thân thể nháy mắt ở giữa vụ hóa, tiêu tán hoàn toàn không có sở gì. Này, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tỉnh? Sở Vương, là ngươi giết đại tông chủ? Một người thủ vệ trên mặt không nói ra được chấn động. Phải biết, Bạch Ngọc Bang nói như thế nào cũng là Thiên Kiếm Tông mạnh nhất kiếm hoàng. Tô Phi giết hắn, thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Đừng nói bọn họ không có tận mắt thấy, liền tính là tận mắt nhìn thấy, cũng là khó có thể tin. Vâng. Tô Phi thừa nhận, là ta giết hắn. Nhưng các ngươi cẩn thận suy nghĩ nghĩ, người giống như hắn vậy, thật sự thích hợp làm các ngươi Thiên Kiếm Tông đại tông chủ sao? Này, thủ vệ nhóm tử vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán đối Tô Phi xuất kiếm. Nhìn đến Bạch Ngọc Bang chết một khắc kia, thậm chí có không ít người trên mặt đều mang theo hưng phấn. Có thể thấy được, Bạch Ngọc Bang chết chính là mục đích chung. Sở Vương, tuy rằng chúng ta không quá tán đồng Bạch Ngọc Bang làm đại tông chủ, chính là ngươi vì cái gì giết hắn? Khó nói ngươi cũng suy nghĩ nhân, cơ hội này diệt ta Thiên kiếm Tông. Kiếm sư nhóm trung quy vô pháp nhìn thấu Tô Phi ý đồ. Đừng hiểu lầm, ta làm như vậy, chỉ là thực hiện đối Bạch tông chủ hứa hẹn. Tô Phi vẻ mặt chân thành. Thật sao? Nhưng những cái đó kiếm sư, trước sau khó mà tin được. Ha ha ha. Chính làm này thế, một cái tiếng cười quen thuộc truyền đến. Tiếng cười thôi. Bên hai truyền đến vẹo một tiếng. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, Sở Vương thật là cái thủ tín người. Người nọ phi thân rơi ở đại sảnh chi nội. Nhìn chăm chú một xem, hắn hạc phát đồng nhan, một bộ quần áo trắng như tuyết, tay cầm pháp trận, rất có vài phần một đại tông sư bộ tịch. "Tông chủ, người này không là người khác, đúng là mấy ngày trước đây nói qua muốn bế quan tu luyện Bạch Siêu Quần. Nhìn đến Bạch Siêu Quần trở về, kiếm sư nhóm xôi nổi quỳ xuống hành lễ. "Miễn lễ, đều đứng lên đi." Bạch Siêu Quân sắc mặt bình tĩnh nói, "Hiện tại ta đã không hề là tông chủ của các ngươi, bất quá Bạch Ngọa Bang, đích xác không phải lòng ta chân chính tông chủ kế thừa người." Cái này ba ngày, bất quá là mượn sức mạnh của hắn, chơi cái kế Hoan binh thôi. Kế Hoan binh? Một cái kiếm sư đứng dậy, Mãn Mục kinh ngạc nói, "Tông chủ, ngài lời này có ý tứ gì?" Bạch Siêu còn nói, "Ta sớm liền biết, Bạch Ngọc Bang lòng mang ý đồ xấu, âm thầm cùng Tư Mã Sau Tần có điều câu kết. Chỉ cần nhường hắn lên làm đại tông chủ, Tư Mã Sau Tần như thế nào cũng sẽ không đối Thiên Kiếm Tông hạ tử thủ. Mà lấy Bạch Ngọc Bang cánh tình cẩn thận, hắn cũng sẽ không tại sở vương gia quan phía trước hướng Tư Mã Sau Tần đầu hàng, ít nhất sẽ không ở bên ngoài bên trên đầu hàng. Cho nên, các ngươi minh bạch ý tứ của ta." Minh bạch Trên thực tế, Bạch Siêu quần lời nói nói rất rõ ràng. Tô Phi làm là người ngoại cuộc, cũng đều có thể đủ nghe được thực minh bạch. Mà đang nghe Bạch Siêu quần này phiên lời nói về sau, Tô Phi cũng là rất có cảm khái, "Bạch tông chủ, ngươi cái này Lao Khương, thật đúng là đủ cay." Ha ha ha. Bạch Siêu quần lại lần nữa sang sảng cười cười, "Ta cái này Lao Khương lại tay, cuối cùng vẫn là muốn dựa ngươi người hậu sinh này van bối tới giúp chúng ta Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền toái. Tiếp đó, hết thảy đều phải giao cho ngươi." Chương 64, Kiếm Tôn Chí Uy. Giao cho ta. Ha ha, không thể không nói, "Bạch tông chủ Người bản tính này đánh đến cũng thật đủ sâu, tại hạ bội phụ. Tô Phi cái này vừa mới mới vừa là Thiên Kiếm Tông dựa sạch môn hộ, lao ra hỏa này liền câu cảm tạ đều không có, liền phải Tô Phi tiếp tục làm sự tình. Không thể không nói, người sau này già rồi, này ra mặt chính là năm gần đây nhẹ người muốn hộ một tí kẹo như thế. Ha ha ha. Sở Vương, lời khách sáo lao phu không nói, tóm lại ta đáp ứng ngươi, vô luận tương lai Thiên Kiếm Tông tông chủ đại vị do ai tới kế thừa, nhất định lấy Sở Vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Em gái này đạo còn giống câu tiếng người. Tô Phi không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện nhiều. Rốt cuộc lao ra hỏa này mưu tính sâu xa, cùng hắn nói nhiều, thực dễ dàng đi vào hắn bây giờ. Nếu sự tình trước đáp ứng qua, muốn là Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền toái, hiện tại đã là tu thành kiếm tôn, cũng là thời điểm làm tròn lời hứa. Hiu, thân hình mở ra, trên lưng lấy long khí ngưng kết ra tử cánh, huyền đỉnh trên hư không. Người phía dưới đều cho ta nghe, lập tức cho ta cút ra Thiên Kiếm Tông, nếu không bắt trước, chết. Thanh âm của hắn có vẻ thực bình tĩnh, nhưng khí trạng của hắn lại là lộ ra kiếm tôn chi uy, khiến cho người vô pháp bỏ qua. Huyền âm cưa cái kia bảy cái một cấp tu sĩ nhìn đến to phi trên lưng từ cánh đều là sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh. Cái đó là? Thế nhưng là kiếm tôn cường giả, Thiên kiếm tông bên trong, khi nào có cao thủ như vậy tồn tại? Xem hắn tuổi không lớn, chẳng lẽ là Sở Vương? Trước chẳng cần biết hắn là ai, hắn giống như không có muốn đối với chúng ta ý xuất thủ, chạy nhanh triệt. Là. bảy người ngược lại cũng thực tức thời, cũng không có tại Tô Phi trước mặt lỗ mãng, sôi nổi triển khai thân hình, đột nhiên thoát đi. Vèo, vèo, vèo. Huyền âm cơ người rốt cuộc lui xuống. Có Sở Vương tọa trấn, lượt bọn họ cũng không dám lại đến xâm chiếm. Đúng rồi a a lần này cần không phải sở vương, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. nhất thời chi gian, thiên kiếm tông trên dưới, tất cả mọi người đối tô phi tràn ngập cảm kích. bao quát đã từng một lần muốn giết tô phi đám tiên người. hiu, tô phi cũng không có đem những này tiểu sự tình để ở trong lòng. hắn làm này hết thảy, từ vừa mới bắt đầu, liền không phải mưu đổ thiên kiếm tông cảm kích. vì thế, thân hình mở ra, phi dừng ở u vương điện bên ngoài. bạch sâu cái thứ nhất tiến lên đón. bùm, hắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ cũng tại tô phi trước mặt. sở vương, hôm nay nếu không có có tại, chỉ sợ ta thiên kiếm tông liền phải thay vạ đến nơi này cho hơn tỉnh ta bạch sầu nhất định lấy mạng tương báo người đứng lên đi không cần phải như vậy tô phi trước nay đều không thích dạng này lễ nghĩa cảm kích loại này sự để ở trong lòng liền hảo biểu hiện khuyết đại như vậy ngược lại lộ ra vài phần giả dối phải biết tại thánh đinh đại lục châu như vậy không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn hiện tại tô phi thật là giúp thiên kiếm tông nhưng một khi một ngày kia tô phi tồn tại gây trở ngại thiên kiếm tông ích lợi vẫn cứ sẽ bị bọn họ coi làm thủ địch cái này ở giữa bạch sầu nói khẳng định như vậy thật tại thực khó để cho người ta tin tưởng hán tâm rốt cuộc có vài phần là thật vâng Bạch Sầu không biết Tô Phi ý nghĩ trong lòng, mãn mục cung kính đứng dậy, sở vương, ta còn có một sự tình muốn nhờ, không biết gì sự tình. Tô Phi trong lòng sinh cười, vừa rồi còn nói muốn lấy Mạng Tương Báo, hiện tại liền bắt đầu có cầu với hắn, nhưng nhìn hắn người này còn tính thất thời, cũng liền không cùng hắn tính toán nhiều như thế. Vốn dĩ tính toán xoay người rời đi, hiện tại lại là bị hắn cấp gọi lại, ta muốn mời sở vương giúp người giúp đến cùng, giúp chúng ta Thiên Kiếm Tông diệt Huyền Đom Cư, không biết Bạch Sầu cái này thỉnh cầu, thật đúng là không bình thường. Diệt Huyền Đom Cư, đây là bậc nào đại sự tình, bất kể nói thế nào. Huyền Âm cư cũng là đại tần đế quốc cựu đại vương tức một trong những gia tộc. Tộc bên trong thành viên, hàng ăn trăm vạn. Tô Phi đã là thánh đinh đại lục lịch sử giết người bảng xếp hạng đệ nhất danh, nếu là lại như vậy sát đi xuống, còn không được nghịch thiên. Vì thế, hắn không chậm trễ chút nào nói, cái này sự tình dung sau lại nghị, chính là. Bạch Sâu tiếp theo nói nói, nếu là Huyền Âm cư lại đến xâm chiếm, chúng ta chẳng phải là muốn ngồi chờ chết sao? Đó là các ngươi chính mình sự tình. Tô Phi ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng chỉ là tại nghĩ, cái này Huyền Âm Cơ rốt cuộc là cái như thế nào gia tộc? Hắn đối Huyền Âm Cơ còn không phải đặc biệt giải, cũng liền không dám khẳng định. Huyền âm cư người hay không thật đáng chết. Vì thế, hắn sắc mặt trầm xuống, không có cấp với trả lời. Bạch sầu muốn nói lại thôi, tựa hồ trong lòng nẹn rất nhiều lời nói. Có thể xem đến Tô Phi thái độ như vậy, hắn cũng liền không dám tiếp tục nhiều lời. Sau này, Tô Phi một mình trở lại Vũ Vương điện chủ điện. Nhất Ân cùng Tô Phật đều ở bên trong dùng cơm. Thấy Tô Phi trở về, hai người cũng là lập tức đón. "Thiên sinh, thế nào, có phải hay không đều giải quyết?" Tô Phật một mặt nói, trong miệng còn ở gặm một khối tai gấu. "Không kém bao nhiêu đâu." Tô Phi gật gật đầu, bất quá tiếc đó, ta tính toán tự mình đi một chuyến vương cung. Đi vương cung Nhất Ân cùng Tư Mã sau tần không đội trời chung, nghe Tô Phi muốn đi vương cùng, nàng cũng là vẻ mặt động dung, âm thầm nắm quyền một cái, có thể hay không mang ta đi chung đi? Đương nhiên có thể. Tô Phi nói, ta trở về U Vương Điện, chính là muốn mang hai người các ngươi cùng đi, đem các ngươi lưu tại Thiên Kiếm Tông, ta cũng không yên tâm. Hiện tại Thiên Kiếm Tông tộc nhân đã bày biện ra một loại bệnh trạng, bọn họ đối Huyền Âm Cư tràn ngập cừu hận, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đều nghĩ phải cho Huyền Âm Cư tới một lần đau kịch liệt đả kích. Tu Phi nếu là đem hai bọn họ lưu tại Thiên Kiếm Tông, chỉ sợ có khả năng sẽ trở thành là Thiên Kiếm Tông có tin. Đến lúc đó, bọn họ nếu là lấy Tô Phật cùng Nhiếp Ân tính mạng áp chế, bước Tô Phi diệt Huyền Âm cư, chỉ sợ lại muốn dẫn phát một hồi hắn không muốn nhìn đến đại diện tích tàn sát. Đương nhiên, nếu thật tới lúc đó, hắn muốn tiêu diệt, liền không phải Huyền Âm cư, mà là Thiên Kiếm Tông. Bởi vì là, Thiên Kiếm Tông căn bản không có áp chế hắn tư bản. Nhưng hắn lại không dám hứa chắc, Thiên Kiếm Tông sẽ không làm ra kia chờ không tự lượng sức sự tỉnh tới. Là ngăn chặn nhìn đến cục diện như vậy, cũng không suy nghĩ học sinh của mình lâm vào hiện cảnh. Cố đây, hắn cần thiết đem hai bọn họ mang theo trên người. Nói đi là đi, buổi chiều, bọn họ lặng yên rời đi Thiên Kiếm Tông đi vào vương cung ngoài cửa chính thời điểm cũng không có bất kỳ người nào tại đệ nhất thời gian nhận ra thân phận của bọn họ. Hai cái thủ vệ dùng trường kích ngăn cản đường đi của bọn họ. Các vị cũng biết đây là địa phương nào sao? đều lui xuống cho ta, nếu không bắt trước, chết. Lời này hẳn là ta nói mới đối. Tô phi hoàn toàn không để tâm lời của bọn họ, dẫn nhiếp tân cùng tô phật tiếp tục hướng tới cung môn đi đến. Bá. Ông. Tức khắc mười vài cái thủ vệ đồng thời xông tới. Bọn họ có người trực tiếp hướng tô phi xuất kiếm, có người huy động trọng đao chém thẳng vào tô phi cổ, còn có người huy động trường kích y đổ chém tới tô phi hai chân. Đang nhưng bọn họ đều chỉ là 30 cấp tu sĩ mà thôi. Như vậy bình thường lực lượng, căn bản là thương không đến Tô Phi mấy mấy. Bởi vì là, Tô Phi thân thể một khi cảm ứng được nguy hiểm, liền sẽ bản năng triển khai huyền môn khí thuẫn. Hắn huyền môn khí thuẫn không thể tầm thường so sánh, đã tu đến kiếm tôn cấp bậc, nếu là toàn lực thi triển, thậm chí có thể đạt tới kiếm tiên cấp bậc. Kẻ hen mười mấy 30 cấp thủ vệ, nơi nào gần gũi hắn thân. Trong tay bọn họ binh khí chưa đụng tới Tô Phi thân thể, cũng đã bị huyền môn khí thuần phân ra. Mà những cái đó phàm binh thiết khí, ở vừa mới chạm đến đến Tô Phi huyền môn khí thuần khí đó, cũng đã bị cái này bên trong chất chứa kiếm tôn chi lực trấn thành mảnh nhỏ. Chương 65, ta là fan của ngươi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Thủ vệ nhóm như thế nào cũng không nghĩ ra, kẻ hèn một cái hai mười mấy tuổi người trẻ tuổi, lại có như thế cao sâu mạnh mẽ tu vi. Xem bọn họ nhiều người như vậy đều gần không được Tô Phi thân, mỗi một người đều sợ tới mức hai chân run lên, một miệng không rõ. Giấu tại phía sau cửa thành thủ vệ, cũng cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước. Đừng vội hỏi nhiều, bảo vệ tốt chính các ngươi môn. Tô Phi nhàn nhạt nói một câu, đó là mang theo Nhiếp Vân cùng Tô Phật, lập tức đi hướng Kim Loan Điện. Đồ bên trong, tiến đến ngăn cản kiếm sĩ, kiếm vương nhiều đến không suể. Nhưng không có bất kỳ một cái có thể làm Tô Phi đối bọn hắn con mắt lẩn xem. Sau 15 phút, chỉ lát nữa là phải bước vào kim luân điện, cuối cùng cũng đến rồi một đám giống dạng đối thủ. Gần trăm cái hoàng cấp tu sĩ ngăn cản Tô Phi đường đi, cái này bên trong còn có mười mấy đại kiếm hoàng tồn tại. Nhìn đến đội hình như vậy, Tô Phi cũng là chấn động. Không nghĩ tới, tư mã kiếm bên người, vẫn còn có nhiều như vậy đại kiếm hoàng cấp bậc cao thủ. Suy nghĩ tỉ mỉ các cùng, nếu không có hắn hôm nay đã tu thành kiếm tôn, lần này tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ không tránh được sẽ có một hồi gian khổ ác chiến. Hắn là người nào, lớn mật như thế xâm nhập, thế nhưng lông tóc không bị thương. Nhìn hắn thể bên trong phát ra khí tức, chỉ sợ là cái kiếm tôn cường giả. Trẻ tuổi như vậy, có thể tu thành kiếm tôn người, chẳng lẽ là Sở Vương. Bọn họ tuy rằng cản ở Tô Phi trước mặt, trong lén lút một trận nghị luận, lại là không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đối Tô Phi ra tay. Mà Tô Phi bình sinh lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy hoàng cấp tu sĩ, để tỏ lòng đối tôn kính của bọn họ, đó là dừng bước lại, hướng mọi người ôm quyền thi lễ. Các vị tiền bối, tại hạ Tô Phi, hôm nay tiền đến, chỉ là tưởng đơn độc cùng Tần Vương gặp mặt một lần, đều không phải là cố ý khiêu khích, còn thỉnh chư vị thành chọn mẹ. Quả nhiên là Sở Vương sao? Cầm đầu Đại Kiếm Hoàng đã là một cái Nam Du thất tuần lão giả. Thóc Hoa Dâm, Từ Mi Thiện mục đích. Hắn nhìn Tô Phi còn trẻ như vậy, cũng đã tu thành kiếm tôn, trong ánh mắt cũng là tràn ngập khâm phục. Biết được trước mắt người này quả nhiên chính là Sở Vương Tô Phi, lập tức hướng Tô Phi ôm quyền đáp lễ. Sở Vương Đại Giá Quan Lâm thật sự là tới có chút đột nhiên. Tại hạ tuy rằng không mới, tuy tự biết không phải Sở Vương đối thủ, nhưng thân là Tư Mã sau Tần Quốc sư, nếu là cứ như vậy thả ngươi đi vào, chỉ sợ cũng là hơi có khư bổn. Cố đây, tại không có được Vương thượng cho phép phía trước, chúng ta liền tính có liều cái mạo giả này cũng nhất định sẽ toàn lực ngăn cản, còn thỉnh sở vương tha lỗi nhiều hơn, tội gì tới thay? tô phi lắc lắc đầu, hắn thật tại không muốn cùng bọn hắn đối thủ, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nói, quốc sư, ngươi vẫn là gọi người đi xuống thông báo một tiếng đi. tám năm trước, tại hạ cùng với tần vương cũng coi như là có duyên gặp qua một lần, nếu là tần vương còn nhớ rõ tại hạ, báo, không đợi tô phi nói hết lời, đột nhiên, một cái đại kiếm sư từ điện bên trong vội vã chạy ra quốc sư, vương thượng nói, người này là bạn không phải địch, không thể lắc tội, chư vị lập tức lui ra, nếu không bắt trước đầu người rơi xuống đất. vâng. Quốc sư vừa nghe, trong lòng không biết có bao nhiêu vui mừng. Kiếm Hoàng nhóm tại quốc sư dẫn dắt đi lui lại. Tô Phi bước đi đi vào Kim Loan Điện. Điện thượng, chỉ có Tư Mã Kiếm cùng Đoạn Thiên Y Liệt hai người. Tư Mã Kiếm một bộ hoàng bảo, so sánh với 8 năm trước, thật là muốn thành thủ cổn trọng rất nhiều. Mà Đoạn Thiên Y Liệt cũng không có 8 năm trước tính trẻ con. Hiện giờ, nàng một bộ phượng bào, ngồi ngay ngắn tại phượng ghế phía trên, đoan trang cao nhã, rất có vương hậu chi tư. Làm Tô Phi chạm tại hai người bọn họ trước mặt, Tư Mã Kiếm mặt mỉm cười, lập tức đứng dậy đón chào, "Sở Vương, đến, xin mời ngồi." Hắn thân là Tân Vương Thế nhưng đem chính mình long ỷ nhường cho Tô Phi tới ngồi. Nhìn hắn lần này làm, Tô Phi nhưng thật ra đối với hắn hơi là thưởng thức. Tại tự biết không địch lại dưới tình huống, tốt nhất phương thức hành động chính là yếu thế. Hiển nhiên, Tư Mã Kiếm làm được. Ngươi liền không ngồi, ngươi mà nói cho ta, vì sao phải nhường viện âm cơ người tấn công Thiên Kiếm Tông? Tô Phi đứng yên tại trên đại điện, gương mặt nghiêm túc. Tư Mã Kiếm lại là vẻ mặt cười làm lành, chạm tại Tô Phi trước mặt, như cái hài tử làm sai chuyện sở vương, có nói ngươi cảm thấy Tiên Kiếm Tông còn có cần thiết tồn tại sao? Hay không có cần thiết tồn tại, ta cũng không rõ ràng. Vẫn là trước nói lý do của ngươi đi, ngươi cùng Thiên Kiếm Tông có thủ oán sao? Tô Phi tới đây là là cấp Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền bãi, đồng thời cũng là hy vọng mọi người có thể biến chiến tranh thành thơ lụa. Đương nhiên, hắn có thể sinh ra ý nghĩ như vậy là bởi vì hắn từ tiểu phi cơ miệng bên trong biết được, hắn hôm nay đã vị cư thánh đinh đại lục hồng danh bảng đệ nhất danh. Dạng này xếp hạng, với hắn mà nói, chút nào cũng không cảm thấy quan vinh. Hắn không nghĩ lại tạo sát nghiệt, có thể lấy phương thức hòa bình giải quyết, liền tuyệt không ra kiếm. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, trước mặt Tư Ma kiếm, trên người không có chút nào lễ khí. Chính mình nói chuyện cùng hắn giống như là tại giáo huấn một cái hải tử làm sai chuyện. Tư Mã Kiếm cũng không rõ ràng tô phi ý nghĩ trong lòng, chỉ là vẻ mặt hoài nghi nói, nhớ không lầm, năm đó ngươi giết Thiên Kiếm Tông nội viện đường chủ, còn bởi vì cái này bị Thiên Kiếm Tông đuổi giết. Ta rất hiếu kỳ, khó nói sở vương trong lòng, đối Thiên Kiếm Tông liền một chút hận ý đều không có sao. Thần Vương, ngươi xả phải trang quá xa chút. Ta hiện tại là đang hỏi ngươi, ngươi vì sao phải đối Thiên Kiếm Tông xuống tay? Bởi vì vì ngươi. Tư Mã Kiếm nụ cười trên mặt tu liễm, ta vẫn luôn lấy là, ngươi cùng Thiên Kiếm Tông chi gian cũng không hữu hảo. Bất quá hiện tại xem ra, ta tựa hồ làm sai. Bất quá ngươi muốn hỏi ta lý do, thật là bởi vì vì ngươi. Tô Phi vẻ mặt khó hiểu, bởi vì ta, ngươi lời này có ý tứ gì? Tư Mã Kiếm hơi hơi nhất tiếu, bước đi đi hướng Kim Loan Điện bên ngoài, nhìn xa thiên kiếm thành phương hướng, nhẹ vị một tiếng nói, "Sở Vương, ngươi khả năng còn không biết sao, năm đó Hỏa Long bảng hừng hực khí thế, sự xuất hiện của ngươi, thay đổi cuộc đời của ta. Từ ấy năm tới nay như vậy, ta vẫn luôn coi ngươi vì thần tượng, đem ngươi trở thành mục tiêu cuộc sống của ta. Nhưng sau này ta phát hiện, luận võ đạo tiên phú, ta vĩnh viễn cấp không thượng ngươi một phần vạn. Ta hữu thế duy nhất, chính là họ của ta. Ta muốn tới gần ngươi." Duy nhất có thể lớn mạnh chính mình thực lực biện pháp chính là xứng đế. Nói trọng điểm, Tô Phi nhìn hắn là càng xa càng xa, thật sự là nghe không nổi nữa, ngươi liền nói, vì cái gì đối Thiên kiếm tông ra tay? Bởi vì bọn hắn đuổi giết quá ngươi, là ngươi, ta nhất định phải đem bọn họ nhổ tận gốc. Tư Mã kiếm nói thực chân thành. Nhưng Tô Phi đối cái này vẫn cứ là khó có thể tin, ngươi nói là ta. Ha ha. Được rồi, tùy tiện ngươi là cái gì đi, tóm lại, ngươi về sau nếu là còn dám đối Thiên kiếm tông ra tay, ta liền tiêu diệt các ngươi từ mã sau tận, ba con ngươi. Không dám. Về sau ta cũng không dám nữa, nếu Sở Vương không duy trì cách làm như thế, ta nhất định sẽ không lại đối thiên kiếm tông ra tay. Bất quá, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết Sở Vương có thể đáp ứng hay không. Tư Mã kiếm quay đầu nhìn về phía Tô Phi, một khắc kia, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập hài đồng chờ mong, chút nào không như là một cái đế vương nên có bộ dáng. Tô Phi cũng là đối với hắn nhìn không ra, nói đi, rốt cuộc cái gì sự tình? Ta muốn gia nhập Sở doanh, chẳng sợ chỉ tại Sở doanh làm cái tiểu binh cũng đúng. Thân là Tư Mã sau tần chủ quân, hắn thế nhưng nói ra lời như vậy. Tô Phi kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi ý tưởng này nhưng thật ra thực độc đáo, nói cho ta vì cái gì? Bởi vì ta là fan của ngươi." Tư Mã Kiếm nói ra lời này, hưng phấn giống đứa bé. Bởi vì là, những lời này giấu ở trong lòng hắn đã ước chừng 8 năm. Chương 66, địch nhân chân chính. Ta. Fans. Tô Phi đã rất nhiều năm đều không nghe được qua hai chữ này. Kiếp trước hắn làm là công nghệ đen ngành sản xuất cử lão, nhưng thật ra thường xuyên có fans tới cửa bãi phòng. Nhưng nơi này là Thánh đinh Đại Lục, từ hắn ra đời ngày đó khởi, liền vẫn luôn bị thân nhân trong gia tộc nhỏ coi làm vế vật, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trên phiến đại lục này có được người hái mộ của mình không nghĩ tới. 22 năm thời gian trôi qua, chính mình rốt cuộc tu thành kiếm Tôn, thành là trước mắt Thánh đinh Đại Lục phía trên tu sĩ mạnh nhất. Càng không có nghĩ tới, sơ tại 8 năm trước Hỏa Long bảng cá nhân chiến bên trong, cũng đã thu hoạch một người tiểu phan hâm mộ. "Sở Vương, ngươi liền đáp ứng ta đi, chỉ cần có thể gia nhập Sở doanh, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình." Tư Mã kiếm trong mắt chân thành, thật sự là chân thật đáng tin. Nhưng Tô Phi vẫn cảm thấy, hắn không phải một nhân vật đơn giản. Hắn vội vã như vậy suy nghĩ muốn gia nhập Sở doanh, thật không phải là có nhiều đồ khác sao? Phải biết, Tư Mã gia tộc vốn đã không rơi, Tư Mã kiếm hiện giờ tu vi cũng gần mới 60 cấp, liền tinh hồn đều còn không có lĩnh ngộ ra đến, hắn là như thế nào có thể thành tựu nghiệp lớn, mời chào nhiều như vậy hoàng cấp tu sĩ dốc sức cho hắn. Đinh. Chính làm Tô Phi trong lòng có sở hoài nghi, vang lên bên tai tiểu phi cơ thanh âm. Trước đáp ứng hắn đi, ta vừa mới từ Đoạn Tiên y Ý trên người kiểm tra đo lường đến một tia không tầm thường khí tức. Tư Mã Kiếm có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng Đoạn Tiên y Ý trợ giúp thoát không khỏi liên quan. Đoạn Tiên Ý Ý. Tô Phi biết, Đoạn Tiên Ý là thất tiên thai người. Mà thất tiên hai, tại từ trước đại tần đế quốc, cũng bất quá là một cái kẻ hèn hầu tức khu vực. Đương nhiên Anh hùng không hỏi xuất xứ, Tô Phi chính mình cũng là đến từ địa khu xa xôi, hắn chỉ là rất hiếu kỳ. Cái này Đoạn Thiên Y Nhiệt rút cuộc có chỗ đặc biệt gì? Quan sát tỉ mỉ Đoạn Thiên Y Nhiệt, nàng Tu Vi cũng gần chỗ tại Cung Vương cấp đường. Kẻ hèn Cung Vương, dựa vào cái gì có thể kêu gọi hơn trăm vị Hoàng cấp Tu sĩ? Đinh, Tiểu Phi Cơ nói, sau lưng của nàng có Không Thần Đạo duy trì, lại là Không Thần Đạo sao? Tô Phi âm thầm nhíu mày, như vậy nhìn tới, kế tiếp ta địch nhân lớn nhất chính là Không Thần Đạo sao? Ân, Tiểu Phi Cơ nói khẳng định nói, hiện giờ ngươi đã tại Thánh Đinh Đại Lục đánh ra danh khí liền tư mã sau tần đều đã đối ngươi túi đầu sưng thần thế lực khác căn bản không đáng sợ tiếp đó ngươi sẽ phải chịu không thần đạo chế tài chế tài tô phi không quá lý giải cái này tử tại sao là chế tài bởi vì vì ngươi quấy rầy thánh đinh đại lục trật tự liên bởi vì ta muốn thống nhất thánh đinh đại lục trở thành thiên hạ chi chủ hồi lúc trước cổ trần mặc dù bị không thần đạo trấn áp cũng là bởi vì vì hắn thành thánh đinh đại lục thiên hạ cộng chủ nhưng tô phi cùng cổ trần hành vi đạo cơ hoàn toàn là bất động cổ trần là là muốn áp đảo đỉnh thế giới tại thánh đinh đại lục bày ra hắn uy vũ mà tô phi chỉ là muốn cho thế giới này trở nên càng thêm hài hòa. Hắn hy vọng tất cả tu luyện giả đều có thể trên phiến đại lục này có được thành tựu cao hơn. Thật không nghĩ đến, bởi vì cái này quấy rầy thánh đinh đại lục trật tự. Chẳng lẽ nói, thánh đinh đại lục trật tự chính là hỗn loạn sao? Hắn trong lòng ha hả nhất thiếu, nếu là vì vậy, ta thật sự là không cách nào hiểu được, lúc trước không thần đạo tại sao phải giúp ta nhiều như thế? Không thần đạo giúp ngươi là hy vọng ngươi mau rời khỏi thánh đinh đại lục, cũng không phải muốn ngươi ở nơi này sung đế. Trên thực tế, tiểu phi cơ đã sớm từng nhắc nhở Tô Phi, có thể sớm một chút xuất phát đi trước thiên vực, bởi vì là Tô Phi từ ra đời ngày đó khởi, cũng đã là thần dụ chỉ định người kia, mặc dù là không thần đạo, cũng không dám đắc tội. Điểm này, Từ Tô đỉnh Tam hồn bên trong sớm đã thể hiện ra. Có lẽ không thần sớm liền biết, Tô Phi sẽ tại Thánh Đinh Đại Lục nhất lên một trận gió tanh mưa máu, cho nên hắn mới lại trợ giúp Tô Phi, hy vọng Tô Phi tại tăng thực lực lên về sau, mau rời khỏi. Đương nhiên, này hết thảy đều là trống rông đoáng nghĩ, cũng không có được chứng thực. Nhưng Tô Phi trọng tình trọng nghĩa, trước sau nhớ đã từng giúp qua hắn những người đó. Tại hắn trước khi đi, nếu là không có thể cho những người đó cũng đủ rồi báo, cái này trong lòng, trước sau đều cảm thấy an quan. Đặc biệt là Mộc gia, nếu không có có trợ giúp của bọn hắn, tuyệt đối không thể có hôm nay Tô Phi. Mộc gia tại cầm Kiếm Sơn khu vực như đi trên miếng băng mỏng, lúc nào cũng có thể bị giết độc. Nếu Mộc gia đã sứ đế, hắn liền càng muốn giúp Mộc gia đi lên đỉnh phong. Đây là hắn muốn cấp Mộc gia hồi báo. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, bởi vì cái này làm tức giận không thần đạo. Chính là đoạn Thiên Ý Liệt là như thế nào cùng không thần đạo dính hữu quan hệ. Đối tại đây, Tô Phi vẫn là không cách nào tưởng tượng. Tiểu Phi cơ nói, không thần đạo tại Thánh Đỉnh Đại Lục phía trên xếp vào rất nhiều nhân tuyến, bọn họ có nhân tu là cũng không cao, thậm chí là hoàn toàn không có tu vi. Nhưng bọn hắn đều có một cái thực thân phận cao quý, đó chính là không thần đạo nhãn tuyến. Người mang như vậy thân phận cao quý, vô luận bọn họ đi đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ thành là mảnh đại lục này tiêu điểm. Mặc dù bọn họ tu vi không cao, cũng nhất định sẽ thành hơi lớn ra say xưa nhạc nói đại nhân vật. Đúng không? Tô Phi lần đầu tiên hoài nghi Tiểu Phi Cơ thuyết pháp, này hết thảy, ngươi tựa hồ cũng sớm đã biết. Ngươi không tin? Tiểu Phi Cơ nhìn ra được Tô Phi hoài nghi. Không phải không tin, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi có chút lời nói, cùng trước kia nói không quá giống nhau. Tô Phi hiện tại đầu óc thực loạn. Có lady. Tiểu Phi Cơ nói. Theo hệ thống thức tỉnh dần dần hoàn thiện, ta tu vi cũng dần dần khôi phục, đối với thế giới này, tự nhiên liền có càng hoàn chỉnh nhận biết. Cho nên ngươi xác định chúng ta kế tiếp địch nhân chính là Không Thần Đạo sao? Tô Phi hiện tại nỗi lòng rối loạn, nhưng hắn đối Tiểu Phi Cơ vẫn cứ có trăm phần trăm tín nhiệm. Cố đây, hắn hy vọng Tiểu Phi Cơ cho hắn một cái chính xác hồi đáp. Vâng. Tiểu Phi Cơ ngữ khí kiên định nói, Không Thần còn tại bế quan, hiện tại diệt Không Thần Đạo là thời cơ tốt nhất. Vậy ngươi nói, chúng ta lúc nào đột thủ? Lời tuy như vậy, Tô Phi căn bản không biết như thế nào mới có thể tiến vào Không Thần Đạo. Tiểu Phi Cơ suy nghĩ nghĩ vẫn là mau chóng đi đến lúc đó nhường một lược thủy dẫn đường. lại nói tiếp phía trước tô phi đi không thần đảo, thật là bái một lược thủy bàn tặng chính là cùng không thần đảo một trận chiến, ta thật có thể thủ thắng sao? phải biết không thần đảo bên trên ở mỗi người đều là nắm giữ thần lực thiên thần, kiếm tôn chi lực tuy mạnh nhưng ở trên trời thần thần lực trước mặt không thể nghi ngờ là còn kiến tồn tại. lấy như bây giờ tư thái khiêu chiến không thần đảo, hay không nắm đội tự chịu diệt vong. sở vương sở vương người làm sao vậy? chính làm hắn tâm tư phức tạp thời khắc tư mã kiếm đi đến trước mặt của hắn, truy hỏi nếu thật tại không được, ta cũng có thể không gia nhập sở doanh, nhưng ta hy vọng. Sở Vương không cần cầm ta trở thành địch nhân, chỉ cần ngươi không cầm ta trở thành địch nhân, liền tính muốn ta hiện tại liền giải tán Tư Mã Sau thần, ta cũng nhất định liền mày đều sẽ không nhăn một chút. Chương 67, oan có đầu nợ có chủ. Này, Tô Phi nhìn về phía một bên Nhiếp Ân, ý của ngươi thế nào? Nhiếp Ân đối Tư Mã Sau thần hận thấu xương, từ nàng bước vào vương cung một khắc kia trở đi, trong ánh mắt liền trước sau lộ ra nồng đậm sát ý. Mặt khác tất cả mọi chuyện đều cùng ta không quan, nhưng Nhiếp ra sự tình, ta không thể không quản, Tư Mã kiếm diệt ta Nhiếp ra mãn môn, cái này sự, dù sao cũng phải có cái công đạo. Là phải có cái công đạo. Tô Phi ánh mắt chuyển hướng Tư Mã Kiếm, đối tại đây, ngươi rủ sao cũng phải cho nàng cái cách nói. Sở vương, vị này chính là Tư Mã Kiếm hiển nhiên không quen biết nhất ân, nàng là Nhiếp Hải Sinh nữ nhi." Tô Phi nói. "Nhiếp Hải Sinh?" Đối với Nhiếp Hải Sinh, Tư Mã Kiếm đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Rốt cuộc, đã từng Nhiếp Hải Sinh tại Tần Quốc, cũng coi như là hơi nổi tiếng cao nhân tiền bối. Hắn nhìn từ trên xuống dưới nhất ân, lại là gương mặt mà màng, nhìn nàng bộ dáng này, không rất giống là Nhiếp gia hậu nhân, nàng thật là Nhiếp Hải Sinh nữ như sao?" Lúc nói lời này, Tư Mã Kiếm dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía vượng ghế đoạn tiên Ili. Nàng đích xác không phải. Đoạn Tiên Y lì chậm rãi đứng dậy, lưỡi khí băng lanh nói, nàng không những không phải nhiếp hải sinh nữ nhi, thậm chí đều không phải chúng ta thánh đinh đại lục người. Không phải thánh đinh đại lục người. Tư Mã Kiếm mãn mục kinh ngạc, kia nàng rốt cuộc là từ đâu tới? Thánh vực. Đoạn Tiên Y lì trả lời, thật sự là làm người khiếp sợ. Đích Sắc, Nhiếp Ân thân phận chân thật, là thánh vực tăng thị nhất tộc hậu nhân. Nàng không phải nhiếp hải sinh con gái ruột, điểm này, sương tại tiên kiếm tông thời điểm, liền đã được chứng minh. Chính là, Đoạn Tiên Y lì làm sao lại biết như vậy rất nhiều? Không chỉ có Tư Mã Kiếm cảm thấy khiếp sợ, Nhiếp Ân chứng minh cũng là trước mắt kinh ngạc, Đoạn Thiên Ý đi, ngươi lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, khó nói chính ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đoạn Thiên Ý đi chậm rãi đến gần nhất hơn, uy hiếp nói, ngươi căn bản không thuộc về Thánh đinh Đại Lục, ta khuyên ngươi tốt nhất sớm ngày rời đi nơi này, nếu không, sớm hay muộn đều sẽ chết oan chết uổng. Nói như vậy, nhiếp ra sự tình, các ngươi là tính toán không giải quyết được gì đúng không? Thấy Đoạn Thiên Ý như thế, nhưng là thái độ như vậy, nhiếp ấn sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát ý càng đậm. Đang, Lạch Lung triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Chờ một chút, mắt xem muốn đánh. Tô Phi phản ứng thực mau, lập tức ra tay, ấn ở Nhiếp Ân cầm kiếm tay, đừng vội đốc thủ, đem lời nói rõ ràng lại nói: "Thế nào, liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta?" Nhiếp Ân không nghĩ tới, đối phương cầm lời đã nói đến loại trình độ này, Tô Phi lại còn sẽ ngăn cản nàng ra tay. Một khắc kia, nàng nhìn Tô Phi, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. "Ta cũng không có muốn ngăn cản ý của ngươi, nếu như ta muốn ngăn cản ngươi, liền sẽ không mang ngươi tới vương cung. Vậy ngươi có ý tứ gì?" "Ta ý tứ rất đơn giản, ta chỉ là ta nghĩ, bọn họ giết nhất già, cũng nhất định là có nguyên nhân." "Thật sao?" Nói đến cùng, ngươi chính là muốn thiên vị bọn họ? Giờ này khắc này, Nhiếp Ân trong ánh mắt chỉ có thù oán hận. Đối với Tô Phi, hắn căn bản cũng không nghe lọn. "Được rồi, ta lười đến giải thích với ngươi." Tô Phi rất rõ ràng, một nữ nhân nếu là nhận chết lẽ ra, ngươi cùng nàng nói cái gì cũng chưa dùng. Phương thức tốt nhất chính là dùng sự thật nói chuyện. Vì thế, hắn một tay bắt lấy Nhiếp Ân cầm kiếm tay, đồng thời xoay mặt nhìn về phía Tư mã Kiếm, nghiêm túc nói, "Ngươi nói, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tỉnh?" "Đừng vòng vo, nói thẳng, vì cái gì hạ lệnh diệt Nhiếp gia Mãn Môn?" Tư Ma Kiếm xem Tô Phi nghiêm túc, đồng dạng làm mãn mục nghiêm túc nói, "Nói thực ra, việc này rất đơn giản." chính là nhân là nhiếp gia không muốn quy thuận chúng ta tư mã sau thần cho nên mới được ta đã biết nhìn hắn trả lời như vậy tô phi cũng là thực bất đắc dĩ gung gia nhiếp tân tay nhàn nhạt nói muốn thế nào ngươi tự xem làm đi bá nhiếp tân không nói hai lời lạnh lùng huy kiếm a một tiếng kêu đau tư mã kiếm chưa từng né tránh bị nhiếp tân kiếm xuyên thấu trái tim ngươi vì cái gì không né thấy này một màn nhiếp tân cầm kiếm tay không tự chủ run rẩy lên bất kể nói thế nào ta đích xác hạ lệnh diệt nhiếp gia man môn vô luận ngươi cùng nhiếp gia là quan hệ như thế nào ngươi muốn vì bọn họ báo thù ta không lời nào để nói. Tư Mã Kiếm miệng bên trong tràn ra máu tươi, giọng nói đã thực vô lực. Chính là, Nhiếp Ân muốn kết quả, hiển nhiên không phải như vậy. Nàng Tha rằng Tư Mã Kiếm toàn lực chống cự, cùng nàng tới một hồi chân chính ý nghĩa quyết đấu. Chẳng sợ cuối cùng nàng thua, trong lòng cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Nhưng trên thực tế, Tư Mã Kiếm một bộ thử như vẻ bộ dáng, ngược lại làm nàng cảm thấy chính mình làm sai. Đường chính là, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Tư Mã Kiếm mặt mỉm cười đi về phía trước một bước. Nhiếp Ân kiếm vẫn cứ cắm tại lồng ngực của hắn. Huyết, từ kiếm phong bên trong chậm rãi tràn ra nhưng hắn lại ôn nhu chào ở nhiếp tân tay, mãn mục khẩn cầu nói, tất cả sai đều là ta một cái phạm nhân hạ, xin ngươi đừng giận chó đánh mèo người khác, đặc biệt là đoạn thiên y. Nếu như ta chết, có thể tiêu trừ ngươi trong lòng tiểu hận, như vậy ngươi hiện tại liền giết ta đi. Ta, nhiếp ân bình sinh giết qua rất nhiều người, nhưng nàng chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy dối gian qua. Nàng ở trong lòng vô số lần nói với mình, giết tư mã kiếm chính là là nhiếp gia báo thù, chính mình làm như thế, căn bản là không sai. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn đến tư mã kiếm biểu hiện như vậy, nàng đột nhiên hoảng thần. Nàng cảm thấy chính mình giống như thật sự sai vì cái gì, đây là vì cái gì? nàng may níu chặt, nhìn Tư Mã Kiếm, không ngừng hỏi. bởi vì là thích. Tư Mã Kiếm ánh mắt nhìn về phía một bên Đoạn Thiên Y Lệ, tuy rằng ta biết nàng cũng không ái ta, nhưng nàng lại là ta kiếp này duy nhất tình cảm chân thành, ta ái nàng, cho nên ta nguyện ý vì nàng làm bất luận cái gì sự tình. cho dù là nàng phạm phải sai lầm, ta cũng nguyện ý vì nàng một mình gánh chịu. cho nên ý của ngươi là nói, thủy làm tự người, căn bản chính là Đoạn Thiên Y Lệ. một khắc kia, nhất đấn biểu tình càng phức tạp. nàng liền biết, trực giác của mình không có làm lỗi. giết Tư Mã Kiếm, quả nhiên là làm sai chính là một kiếm này đã xuyên qua tư mã kiếm trái tim hiện nhiên đã vô pháp quay đầu là ai đều không trọng yếu ta là tư mã sau tần chủ quân bộ hạ của ta làm sai sự nên từ ta tới gánh vác ta lập tức lại phải chết cầu xin ngươi cầu xin ngươi thả qua những người khác đi tư mã kiếm thanh âm đã suy yếu đến liền chính hắn đều nghe không rõ mà nhiếp tần tâm tình cũng đi theo trở nên trầm trọng không vân có đầu nợ có chủ ta không thể nàng lệnh lùng rút kiếm bá lại là một kiếm chém ra một kiếm này là hướng tới đoạn thiên y lìa đi đang đoạn thiên y lìa cũng không phải là tư mã kiếm Nàng làm là Đường Đường cung vương, cùng Đoạn Thiên Y Y và Đồng Dạng đều là 89 cấp tu sĩ, tốc độ phản ứng cũng, cũng không chậm. Thấy Nhiếp Vân hướng nàng ra tay, lập tức triệu hồi ra trọng cung, nhẹ nhàng chặn lại Nhiếp Vân một đòn chí mạng. Chương 68, ngươi sẽ tao báo ứng. Ha ha, tăng Tuyệt Tử, ngươi muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Đoạn Thiên Y Y trực tiếp đều ra Nhiếp Vân tại thánh vực tên, có thể thấy được nàng đối Nhiếp Vân thân, thân thế, sớm đã điều tra rõ ràng. Đoạn Thiên Y Y, đường đội cản rỡ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhiếp ấn một kiếm không có kết quả, nhưng kiếm ý của nàng vào thời khắc ấy nháy mắt ở giữa bạo trướng. Ong ong ong. Trường Kiếm Tự Minh, từ kiếm phong bên trong thả ra kiếm khí bị áp, nháy mắt ở giữa tại trên kim loan điện tràn ngập ra. Hô hô. tấm tay áo của nàng không gió mà bay, biểu tình chuyên chú trừng mắt Đoạn Tiên Y Y, tựa hồ ở áp vũ nàng làm là cựu tinh kiếm sư một kích mạnh nhất. Hơi biết thưởng thức người đều biết, bình thường cựu tinh kiếm sư có 30 vạn chiến lực, mà bình thường cung vương, bắt trước chỉ có 10 vạn chiến lực. Giữa hai người chiến lực cách xa cực đại. Nếu là nhất tấn thi triển một kích toàn lực, chỉ sợ Đoạn Tiên Y Y cũng là thực khó ngăn cản được ở. Nhưng chẳng biết tại sao, Đoạn Tiên Y Y trên mặt lại là không có nửa phần sợ hãi. Ha ha. Chết người là ai còn chưa nhất định đâu. Nàng tay nắm trong cùng, vèo một tiếng, thi triển ra không gần quỷ bộ, thoáng hiện đến Kim Loan Điện bên ngoài. Người tới a, có thích khách? Nàng không có cùng nhiếp tân dây dưa, mà là ở ngoài điện một tiếng cao úng, không tốt. Thế này một màn, ngay cả Tô Phi cũng là âm thầm nhũ mày. Này ngoài điện chính là đóng giữ du trăm vị hoàng cấp tu sĩ, chỉ dựa vào nhiếp tân một người, căn bản không có khả năng giết đoạn tiên y thì không chỉ có giết không được, hơn nữa vô cùng có khả năng uổng đưa tính mạng. Vèo, vèo, vèo. Quả nhiên, đoạn tiên y gì một tiếng cao úng lại lần nữa đưa tới lúc trước cái kia trăm vị hoàng cấp tu sĩ quốc sư cái thứ nhất đi đến đoạn thiên y rể phía sau vương hậu thích khách ở địa phương nào ngươi mắt mù sao liền tại kim loan điện bên trong đoạn thiên y rể vênh vang đắc ý xoay người chỉ vào nhất tân trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý chính là nữ nhân kia quốc sư ánh mắt tại nhất tân trên người nhìn lướt qua kẻ hèn một cái cựu tình kiếm sư như thế nào dám tại trên kim loan điện lỗ mãng chẳng lẽ là sở vương ở sau lưng cho nàng chống lưng quốc sư vấn đề của ngươi có phải hay không quá nhiều ngươi không thấy được vương thượng đã ngã xuống sao đoạn thiên y rể vẻ mặt phẫn nộ thật có lỗi Vương hậu, vừa mới các ngươi tại Kim Loan Điện bên trong lời nói, chúng ta đều nghe được. Nếu không nghe lầm, vương thượng ý tứ là chúng ta về sau hẳn là hiệu lực chính là sở vương. Cho nên, vương hậu, chúng ta không thể nghe ngài nói. Quốc sư giọng nói chưa xong, thân hình mở ra, đi vào Tư Mã Kiếm bên người, đem Tư Mã Kiếm đỡ. Quan Tâm nói, vương thượng, ngươi cảm giác thế nào, muốn hay không? Không, quốc sư, ngươi đừng nói trước. Tư Mã Kiếm liễu mày nhìn về phía ngoài điện đoạn tiên Y Lệ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Quốc sư, vô luận như thế nào, thỉnh ngươi giúp ta bảo ở nàng bệnh. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta là ta quá dung túng nàng. Quốc sư, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Hắn dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng khẩn nắm chặt quốc sư tay, chỉ cầu quốc sư có thể đáp ứng hắn trước khi chết cuối cùng tình cầu. Lam Lam một đời quân vương, hắn tuy rằng không tính là kế xuất, nhưng cũng coi như là trí tình trí nghĩa. Quốc sư chần chờ một chút. Được, ta đáp ứng ngươi. Được, thực hảo. Quốc sư, đa tạ ngươi. Nói xong, Tư Mã Kiếm lực lượng hao hết, trường thở một hơi, từ cái này qua đời. Tư Mã Kiếm đã chết, nhưng đoạn tiên ý lìa trên mặt, không có chút nào đồng tình nàng hướng về phía sau lưng trăm vị hoàng cấp tu sĩ gầm lên nói các ngươi còn đứng làm gì vương thượng đã chết các ngươi thân làm nhân thần chẳng lẽ không nên báo thủ cho hắn tuyết hận sao thật xin lỗi vương hậu đây là vương thượng lựa chọn của mình hơn nữa thứ nay về sau chúng ta đều là sợ doanh người một khắc kia đoạn tiên y cơ hồ là hỏng mất nói đến cùng nàng bất quá là một cái kẻ hèn cung vương mà thôi đối mặt thần tử nhóm phản bội nàng cũng là không thể làm gì quốc sư ngươi thật tính toán giúp đỡ đoạn tiên y cùng thời gian kim loan điện bên trong tô phi chính đang mong đợi quốc sư đáp án không Quốc sư ánh mắt phức tạp nói, Phương mới đáp ứng vương thượng, bất quá là hy vọng hắn đi được an tâm một ít. Kỳ thật chúng ta tất cả mọi người rất rõ ràng, vương thượng cho nên sẽ qua hôm nay, tất cả đều là bãi đoạn thiên ý lìa ban tạo. Nếu thật muốn vì vương thượng báo thủ, chúng ta đều nên hướng đoạn thiên ý lìa ra tay. Không được, nàng là của ta. Nhất Ân đã không thể chờ đợi thêm nữa. Xem những cái này hoàng cấp tu sĩ ai cũng không muốn là đoạn thiên ý lìa xuất đầu, nàng treo một lòng, cuối cùng là để xuống. Bá. Lệnh lung xuất kiếm, một đạo màu nâu kiếm mang từ mũi kiếm của nàng bên trong bá đạo chém ra. Đồng thời tại đạo kiếm quang kia chi trùng mang theo một tia gió mạnh mẽ thương, cái đó là thế này một màn tô phi trong lòng giật mình, thế nhưng là thiên hành tinh, không nghĩ tới nàng tinh hồn, thế nhưng là thiên hành, thiên hành cũng là thánh đinh đại lục 12 đại mạnh nhất tinh hồn chỉ nhất, không nghĩ tới nàng lại có tiềm lực như thế, xem ra lúc trước thật đúng là xem thường nàng, phải biết bạch lạc phong làm là phong thuộc tính hoàng cấp kiếm khách, chỗ chém ra công kích chi trùng cũng không có phong thương hình thái, mà nhất thân bất quá kẻ hèn cựu tinh kiếm sư, thế nhưng có thể chém ra phong thương, có thể thấy được tiền đồ của nàng thật sự là không thể lo lượng, đinh chính làm tô phi có này ý tưởng bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm chủ nhân ta đã nói rồi nàng là tình kiếp của ngươi có thể thành vì ngươi tình kiếp người, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản tương lai nàng còn sẽ cho ngươi rất nhiều không thể tưởng tượng kinh hỉ thật sao ta đây liền mỏi mắt chờ mong làm tô phi nhìn đến nàng chém ra một kiếm kia cũng liền rất xác định đoạn thiên y căn bản không phải là đối thủ của nàng nhưng đoạn thiên y thế nào cũng là cái cung vương thân pháp chiếm có rất lớn ưu thế đối mặt nhiếp tân toàn lực trận đánh nàng thi triển ra không ẩn quý bộ dễ dàng né tránh vẹo đồng thời còn có thể ở né tránh quá trình bên trong, thông dong bắn ra một mũi tên. Đang, nhất ân chiến lực trung quy so nàng cao gấp 3, tiện tay huy kiếm, đó là dễ dàng chạm xuống nàng bắn tới mũi tên nhọn. Đồng thời, lại lần nữa chém ra một kiếm, đó là lấy 30 vạn kiếm khí kiếm áp, thành công hạn chế đoạn thiên ý thân pháp tốc độ. Đoạn thiên ý gì làm là cung vương, cùng nhất ân một trận chiến, ưu thế duy nhất chính là thân pháp cùng né tránh. Cái này ở giữa, thân pháp bị hạn chế, cũng liền chưa nói tới né tránh. Một khắc kia, nàng cũng ý thức được chính mình đại nạn đã đến. San Thụy Tử, đừng bất ý, liền tính ngươi hôm nay giết ta, cũng khó thoát không thần đào chế tài chờ xem, ngươi nhất định sẽ so ta chết thảm hại hơn. nàng tự biết không được lại, đó là dứt khoát thu trọng cùng, thân pháp chuyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tính trở tử thần buông xuống. nhất thân không gấp ra tay, nàng phi thân rơi tại đoạn thiên y lìa trước mặt, trường kiếm ra tại đoạn thiên y lìa trên cổ, hận hận nói, ta nói rồi ngươi nhất định phải chết, nhưng tuyệt không sẽ nhường ngươi chết thoải mái như vậy. bá, nàng đột nhiên huy kiếm, chém tới đoạn thiên y lìa hai tay, mất đi hai tay, đoạn thiên y lìa đau đến đầy đầu đại mồ hôi, nhưng lại là liền thậm chí không kịp dên lên một tiếng, sĩ khả sắt bất khả nhục, nhất thân, ngươi cái thiện nhân, ngươi làm như thế, sớm hay muộn sẽ tao báo ứng. Ha ha, có thể hay không tao báo ứng ta không biết, ta chỉ biết, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết thực khó xem. Nhất Ân lại lần nữa huy kiếm. Bá Bá Bá. Nàng kiếm tốc thực mau, gần một cái chớp mắt, đó là tại Đoạn Thiên Y tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, hoạch xuất ra một nghìn tám trăm nói vết máu. Một khắc kia, Đoạn Thiên Y hề đau đến lăn lộn đầy đất, mất đi hai tay, thậm chí vô pháp dùng hai tay đi chấn an gương mặt đau đớn của mình. Nhất Ân, ngươi sẽ tao báo ứng, ngươi nhất định sẽ tao báo ứng. Nàng trên mặt đất liền thanh tiêu thẳng thiết, sung mãn hận ý trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Chương sáu là Thiên mệnh làm nhớ tới từ trước đoạn tiên Y Lệ lại, lại nhìn xem nàng hiện tại kết cục thật sự là làm người thốn thức không thôi một thế hệ tiểu nữ liền cái này vẫn lạc. cảm khái đoạn tiên Y Lệ kết quả đồng thời cũng muốn cảm khái tối độc phụ nhân tâm không thể không nói nhất ân cái này báo thù phương thức thực sự quá mức tàn nhẫn chính cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất nhưng nàng thế nào cũng phải muốn đoạn tiên Y Lệ nhận hết, hết cha tấn mà chết từ góc độ nào đó tới nói cũng thật sự là quá không cần thiết nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ, đã từng đoạn Thiên Y đối nhiếp gia làm hết vậy làm sao không phải là tàn nhẫn làm người nghĩ mà sợ đâu giống nàng nữ nhân như vậy cũng đích xác không đáng đồng tình. Bá, Nhiếp Ân tái xuất một kiếm. Một kiếm này, đào đi đoạn thiên y để hai mắt. Đoạn thiên y gì cuồng loạn kêu thảm thiết. Tại Kim Loan Điện bên ngoài vang vọng trời cao. Nhiếp Ân, ta nguyện rửa ngươi đoạn tử vi tôn, không chết tử tế được. Đoạn thiên y gì hiện tại tư thái, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Nhìn Trung Thánh Đinh Đại Lục lịch sử, không có cái nào vương hậu kết cục so với nàng càng thêm thế thảm, cũng không có cái nào cùng vương chết, so với nàng càng thêm cốt đủ. Ai làm ngươi giải quá xong thảo người ghét đôi mắt, ta móc xuống ánh mắt của ngươi, chỉ là muốn cho ngươi dụng tâm xem xem thế giới này, đồng thời cũng muốn để ngươi biết, ngươi một cái kẻ hèn cung vương. Căn bản không có tư cách trên thế giới này, là sở dục lả. Nhiếp ẩn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận ý hiển nhiên vẫn chưa hết toàn tiêu trừ. Bá, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, chém tới đoạn thiên y đi toàn bộ cằm. Như vậy, nàng cũng không nói một câu nào nữa. Từ cổ họng của nàng phát ra liền thành kêu thảm thiết, ngay cả bảng quan người đều có thể cảm nhận được nàng giờ phút này thống khổ. Ai? Một cái kiếm hoàng cường giả dứt khoát quay mặt qua chỗ khác, âm thầm thở dài, hà tất phải như vậy đâu, sĩ khả sắt bất khả nhục, nhiếp ẩn nữ nhân này, nhưng xa so đoạn thiên y càng thêm ác độc 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Đúng vậy a sở vương bên người làm sao lại đi theo một nữ nhân như vậy? xem ra sở quốc tương lai cũng là một mảnh khói mù a ta xem không chỉ là khói mù, nữ nhân này nhiều tồn tại một ngày thiên hạ liền sẽ không thái bình. những lời này nhiếp ân cũng không có nghe thấy. bá nàng vẫn cứ đắm chìm tại báo thù khoái cảm khi đó bên trong lại lần nữa chém ra một kiếm chặt đứt đoạn thiên y lìa hai chân. đoạn thiên y lìa đau đến giọng nói đều éch mà nhiếp ân trên mặt rốt cuộc nổi lên vẻ đắc ý mỉm cười. nàng ngồi sụp xuống, xuống để sát vào máu me đầm địa đoạn thiên y thanh âm trầm thấp nói thế nào tại ngươi hạ lệnh chui diệt nhất gia mãn môn thời điểm. Có từng nghĩ, ngươi cũng sẽ có hôm nay." Đoạn Thiên y Yiye, lão Vương xúc bảo, cũng không biết đang nói cái gì, nhưng ngươi dùng chân ngón chân đều có thể dự đoán được, nhất định là đối nhiếp tấn mắng. Bá, Nhiếp Ấn dường như đã chơi nhị. nàng lại lần nữa chém ra một kiếm, chém tới Đoạn Thiên y Yiye một con thai trái. Lúc này đây, Đoạn Thiên y Yiye đau đến trực tiếp xỉu. Bá, Nhiếp Ấn vẫn cứ không có buông tha nàng, tại trên bụng của nàng hung hăng đâm một kiếm. Một kiếm này, đau đến Đoạn Thiên Yiye bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng dùng sức hô hấp, lại cảm thấy không khí bên trong giếng khí thật sự là loang đáng sợ. Loại thời điểm này, nàng vô pháp dãy rự Vô pháp khắp đều, thân thể cằn quan, hầu như đã hoàn toàn bị phá hư, duy nhất có thể cảm giác thế giới này chỉ có một con hươu nhĩ. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Nhiếp ân rốt cuộc chậm dại đứng dậy, thu trường kiếm trong tay. Nàng không có trực tiếp giết chết đoạn tiên y gì, chậm rãi đi trở về đến Kim Loan Điện, mãn mục cảm kích nói: Sở Vương, đa tạ ngươi vì ta làm hết thảy, ta đại thù đại đền báo. Tiếp đó, ta, ngươi cái gì? Thôi Phi đối nàng thực thất vọng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Nhiếp ân thế nhưng lại như vậy ác độc một nữ nhân. Từ ở sâu trong nội tâm, hắn thật tại không nguyện cùng Nhiếp Tấn nữ nhân như vậy nói nhiều một câu, nhưng bất kể nói thế nào. Tiểu phi cơ nói qua, nàng là Tô phi tình kiếp, là tình kiếp hai chữ này, hắn cuối cùng vẫn là không có đem nhất lần cự chi mà dặm. Ta muốn rời đi." Nhiếp Ân nói. "Đi chỗ nào?" Thánh vực. Nhiếp Ân đã bắt đầu tin tưởng, nàng thật là đến từ Thánh vực tăng thị nhất tộc. Vì thế, nàng quyết định muốn đi trước Thánh vực, đối mặt nàng chính mình người thật sinh. Làm Tô phi nghe được Thánh vực hai chữ, trong lòng lộn bộ một vàng, lấy ngươi hiện tại tu vi, một người một ngựa đi Thánh vực, ngươi liền không sợ chết sao?" "Sợ, ta đương nhiên sợ. Ta tin tưởng, trên đời này không có bao nhiêu người chân chính không sợ chết." nhưng ta đã không có lưu tại thánh đình đại lục cần thiết, trừ bỏ đi thánh vực, ta đã không có mặt khác bất kỳ ý niệm gì. Nhiếp ân tại báo thù thời điểm là như vậy ác độc. nhưng hiện tại nàng ánh mắt u ám, tựa hồ đối nhân sinh đã tuyệt hy vọng. giờ này khắc này nàng nhìn qua là như vậy làm người chịu mến, khiến người thương tiếc. tô phi ánh mắt nhìn về phía kim loan điện bên ngoài quảng trường, đoạn thiên y thì còn chưa chết hẳn. nhưng nhậm ai nấy đều thấy được, giờ phút này đoạn thiên y này nhất định hy vọng có người cho nàng một cái thông thái. mà tô phi cũng nhìn ra được, nhất ân vẫn không có cấp đoạn thiên y này một đòn chí mạng chính là muốn nàng tại thống khổ cùng cha tấn bên trong lấy tốc độ chậm nhất chết đi ai không hiểu hắn phức tạp thở dài một tiếng đã ngươi đã quyết định ta không có gì đáng nói ngươi đi đi chúc ngươi một đường thuận gió hảo nhất ân hướng tô phi ôm quyền thi lễ đó là xoay người rời đi kim loan điện vẹo nàng triệu hồi ra băng vực phượng hoàng hướng tới xa xôi đông hải cực nhanh bay đi Đinh. cùng thời gian bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm chủ nhân ngươi không có giết nàng chỗ lấy các ngươi sớm hay muộn có một ngày còn sẽ gặp mặt thật sao Tô Phi âm thầm hỏi, "Cho nên ý của ngươi là nói, muốn thoát khỏi cái này tình kiếp, biện pháp duy nhất chính là giết nàng?" "Đúng vậy." Tiểu Phi cơ nói, "Nếu ngươi không thể giết nàng, chỉ sợ ngươi đời này đều thực khó đi ra Thánh Đinh Đại Lục." "Này, có nghiêm trọng như thế?" Tô Phi cảm thấy không thể tin tưởng, ta nhớ đến rất rõ ràng, ngươi nói tương lai của ta nhất định sẽ đi đến thần giới, khó nói, "Nếu ngươi quá không được cái này tình kiếp, liền Thánh vực ngươi cũng đi không được, càng đừng nói thần giới." Nói lên cái này sự, Tiểu Phi cơ cũng là bất đắc dĩ liên thanh thở dài. "Sở Vương, cái kia đoạn thiên ý ấy muốn xử trí như thế nào?" chính làm tô phi không phải nói cái gì thời điểm tư mã sau tần quốc sư đột nhiên chào đón hỏi tô phi lại lần nữa nhìn về phía trên quảng trường hấp hối đoạn tiên y lì nếu có thể cứu liền cứu nàng một mạng đi nếu cứu không được liền cho nàng cái thông quái vâng quốc sư lệnh mệnh lập tức đi xuống chỗ lê ra mà tới rồi lúc này tô phi mới đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào tô phật thế nhưng biến mất không thấy đinh tiểu phi cơ cũng là vừa rồi phát hiện chủ nhân không tốt là thiên mệnh làm ngươi là nói không thần đạo cái kia đạo đồng tô phi vẻ mặt kinh hãi chẳng lẽ nói không thần đạo đã chủ động hướng ta xuất thủ sao Không, đây chỉ là cảnh cáo." Tiểu Phi Cơ nói, "Nếu ngươi tiếp tục cùng không thần đạo đối nghịch, bọn họ liền không phải bắt đi bên cạnh ngươi người đơn giản như vậy, mà là muốn lấy mạng của ngươi." Chương 70, không thần đề nghị. Tô Phi nhất cử nhất động, vẫn luôn tại không thần đạo giám thị phạm vi chi nội. Giờ này khắc này, Tiểu Phi Cơ vẫn cứ hy vọng hắn có thể sớm chút bước lên tiên vực chi lộ. Nhưng Tô Phi tâm lý, trước sau nhớ một gia đối ân tình của hắn, hắn sẽ không vì mình cá nhân lợi ích cứ vậy rời đi. Một đoạn thời khắc, khi hắn ngước mắt nhìn cái kia bầu trời xanh thẳm, lại đột nhiên cảm thấy, này nhìn như sáng ngời thế giới, là như vậy hắc ám. Không thần đạo Thì rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Bọn họ làm như vậy, thật chỉ là hy vọng Tô Phi sớm một chút rời nơi này sao? Nếu thật là như vậy, phương pháp có rất nhiều loại, mà bọn họ như bây giờ làm, hiển nhiên là kém cỏi nhất một loại. Bởi vì là, như vậy không thể nghi ngờ là muốn chọc giận Tô Phi. Nhưng Đường Đường không thần đạo, sao có thể không thể tưởng được này một tầng đâu? Sợ là sợ, bọn họ mục đích thực sự cũng không chỉ là muốn đuổi đi Tô Phi, mà là có càng sâu một tầng ý đồ. Vào lúc ban đêm, đoạn Thiên Y không có thể gánh chịu được, rốt cuộc chết ở vương cung chi nội. Tô Phi lập tức hạ lệnh, lấy vương hậu chi lễ hậu táng cũng cùng Tư Mã kiếm hợp táng, mà những chuyện này đều đem tại Tư Mã sau Tần quốc sư dưới sự dẫn dắt đi hoàn thành. Thừa dịp mọi người tất cả đều bận rộn là Tư Mã kiếm cùng Đoạn Thiên ý gì tổ chức tang sự, Tô Phi một thân một mình đi một chuyến Huyền âm cư. Khi hắn phi thân tiến vào Huyền âm cư mà dưới, đột nhiên phát hiện, toàn bộ Huyền âm cư không có một bóng người, thậm chí ngay cả cái kiến trúc ra dáng vật cũng không có. Nguyên bản phồn hoa phố lớn ngõ nhỏ, cái này ở giữa là một mảnh hoang vu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Đối với nhìn thấy trước mắt, Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nhìn ra được, đó nhất định là cao cấp võ người xuống tay đột chỉ một chiêu, liền diện toàn bộ huyền âm cư. Hơn nữa, còn là tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đem chi từ thế giới này hơi hợt lao đi. Sau này, tiểu phi cơ nói, kia cũng là thiên mệnh làm. Tô phi thực suy nghĩ biết thiên mệnh làm như thế mục đích thực sự, đã có thể liền tiểu phi cơ cũng vô pháp cấp ra đáp án. Hôm sau, sáng sớm, Tô phi đang định rời đi Vương Thành, Thiên Kiếm Tông Bạch Siêu Cẩn đột nhiên cản lại đường đi của hắn. Bọn họ ở trên trời kiếm thành đông miêu miêu linh dược cửa hàng chi nội uống một trận trà, thuê phòng, chỉ có hai người bọn họ. Bạch Siêu Cẩn vẻ mặt thần bí, đưa cho hắn một phòng mật tin. Mật tin bên trong biểu hiện, gần nhất đoạn này thời gian, Thánh Đỉnh Đại Lục có ít nhất 20 cái thế lực bị nổ tận gốc, mà ngươi hạ thủ, đúng là không thần đạo thiên mệnh. Tô Phi nhìn về sau, trong lòng vô cùng hoang mang, hắn không biết, Bạch Siêu còn làm sao có thể biết như vậy rất nhiều. Sau này, Bạch Siêu còn nói cho hắn, cái này mật tin, đúng là cái tiêu kêu trời mệnh người nhường hắn chuyển giao cấp Tô Phi. Tô Phi nghe vậy, cũng là gương mặt kinh ngạc, Bạch tông chủ, thiên mệnh là lúc nào tìm tới ngươi? Bạch Siêu còn nói, liền tại đêm qua, hắn còn nhường ta nói với ngươi, hiện tại Thánh Đỉnh Đại Lục, đã là người thiên hạ của một người. Vô luận ngươi suy nghĩ trên phiến đại lục này làm bất luận cái gì sự, không thần đạo đều sẽ không có bất kỳ can thiệp. Nga Như thế nhường tô phi hơi cả ngoài ý muốn, bạch tông chủ, ngươi xác định không nghe lầm sao? Trước đó, thiên mệnh chính là bắt đi đệ tử của ta, còn có cái này sự tình. Đối đây, bạch siêu quần tựa Hồ hoàn toàn không biết. Đúng vậy. Tô phi nói, hiện tại, ta cũng không dám xác định không thần đạo ý đồ chân chính là cái gì. Tóm lại, đa tạ bạch tông chủ chuyển cáo này hết thảy. Không cần khách khí. Nếu không phải sở vương ra tay, ta thiên kiếm tông sớm đã không còn nữa tồn tại. Kẻ hèn tiểu sự tình. Sở Vương không cần phải nói, vợ em y thì tốt, ta còn có mặt khác sự, liền không nhiều lắm lưu. Bạch Tông chủ, xin từ biệt. Sở Vương, chân trọng. Tô Phi đi được rất nhanh, nhưng lại là qua ước chừng 3 tháng về sau mới trở lại Nam xuyên cựu đỉnh Sơn Trang. 3 tháng này, hắn tại Thánh Đinh Đại Lục các nơi tìm hiểu tin tức. Đích sát, trừ bỏ cựu đỉnh Sơn Trang sở quốc, cùng với cầm kiếm Sơn địa khu một Chu, thế lực khác, trọn vẹn đều đã bị mà sát. Từ tình thế như vậy tới xem, không thần đạo tựa hồ thật sự giúp To Phi, nhưng To Phi cái này trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Vì thế ở hồi đến cựu đỉnh sơn trang về sau, cái thứ nhất liền tìm thượng Nguyệt lạc phi tuyết điện điện bên trong chỉ có tô phi cùng Nguyệt lạc hai người hắn hướng Nguyệt lạc do hỏi ngày gần đây tới nay tất cả phát hiện Nguyệt lạc nói tương lai thánh đinh đại lục sẽ là tô phi thiên hạ của một người Liên Nguyệt lạc đều nói như vậy tô phi treo một lòng cuối cùng là để xuống nhưng nội tâm của hắn thủy trung vẫn là tràn đầy hoa mang phía trước cổ trần thống nhất thánh đinh đại lục bị không thần đảo trấn áp nhưng hiện tại không thần đảo tại sao phải cầm thánh đinh đại lục giao cho tô phi tới thống trị đâu điểm này tiểu phi cơ cấp không ra đáp án. Nguyệt Lạc đồng dạng là không thể nào biết được. Vào lúc ban đêm, Tô Phi tại điện bên trong đạt tọa, thật lâu không gặp mặt một Nhược Thủy đột nhiên tới. Hiện giờ một Nhược Thủy đã 36 tuổi, đến nàng tuổi này, rất nhiều người cũng đã kết hôn sinh con, nhưng nàng vẫn cứ là thân trong sạch, hơn nữa, trong lòng của nàng, trước sau đều chỉ có Tô Phi một người. Tô Phi nhận thấy được nàng chính đang hướng về mình tới gần, chậm rãi mở hai mắt. Điện bên trong ánh sáng tù ám, nhưng đại khái có thể nhìn đến một Nhược Thủy hình dáng. Tô Phi đối nàng thân hình rất quen thuộc, bởi vì là, nàng thân hình vẫn luôn giấu vết tại trong ngóc. Lần này nhìn thấy, trong lòng không hiểu vui vẻ, Nhược Thủy Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Lúc bình thường, Mục Nhược Thủy không sẽ chủ động tới Phi Tuyết Điện tìm Tô Phi, càng sẽ không tại như vậy vãn thời điểm đơn độc tới đây. Hôm nay, nàng đích xác thực khác thường. Ta tới nơi này là muốn nói với ngươi một bí mật. Mục Nhược Thủy thanh âm, chưa bao giờ như ngày hôm nay nghiêm túc như vậy. Xem ra, nàng muốn nói bí mật này cũng nhất định là nghiêm túc, là về Không Thần Đạo. Vào giờ phút như thế này, Tô Phi có thể nghĩ đến cũng chính là cái này điểm rồi. Hơn nữa, Mục Nhược Thủy cùng Không Thần Đạo chi gian có rất sâu liên quan. Vâng, Mục Nhược Thủy nói, ngươi cũng biết, năm đó. Không thần đã từng tự mình tìm qua ta. Hắn nói với ta rất nhiều, cái này bên trong liền bao quát tương lai của ngươi, tương lai của ta. Đúng thế. Hắn nói tương lai của ngươi có rất nhiều nhân tố không xác định, nhưng nếu ngươi nguyện ý, hắn có thể cầm Không thần đạo đảo chủ vị trí nhường cho ngươi, nhường cho ta. Tô Phi giật mình, nếu như ta thành Không thần đạo đảo chủ, hả còn không phải là thiên thần rồi sao? Đúng thế. Nếu ngươi đồng ý, cũng chẳng khác nào phản bội thần dụ. Hậu quả ai đều vô pháp tưởng tượng. Hả hả. Vậy ngươi nói cho ta, ta có lý do gì đồng ý? Ngươi có? Một Nhược Thủy nói nếu ngươi cự tuyệt như vậy thánh đinh đại lục đem không còn nữa tồn tại mà mục gia cũng đem tùy theo hôi phi yên diệt này đích xác là một cái thực khó lựa chọn nan đề nhược thủy ngươi nói ta nên làm thế nào ta không biết mục nhược thủy lắc lắc đầu nếu là từ cái nhìn đại cục tới nói ta đương nhiên hy vọng ngươi đồng ý không thần đề nghị nhưng nếu là từ cá nhân ta góc độ tới nói đương nhiên là hy vọng ngươi mau rời khỏi nơi này làm ngươi chuyện mình nên làm chương 71, tô phi quyết định nhược thủy ngươi nói cho ta ta còn có bao nhiêu tự hỏi thời gian thời gian thực đầy đủ không thần điều kiện cũng đều không phải là cương chế tính, ngươi tùy thời có thể đáp ứng, cũng tùy thời đều có thể cự tuyệt. Vừa âm ý thì tốt, ta đã biết." Thứ Tô Phi nội tâm tới nói, hắn đã đáp ứng rồi. Rốt cuộc, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn mục ra mọi người đi tìm chết. Nhưng một khi làm ra dạng này lựa chọn, cũng liền ý nghĩa phía trước tất cả kế hoạch đều đem thành không. Giờ này khắc này, hắn rất muốn nghe nghe Tiểu Phi cơ ý kiến, nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Phi cơ giống như là ẩn thân giống nhau, hoàn toàn không có động tĩnh. Một đoạn thời khắc, Mục Nhược Thủy lặng yên rời đi phi tuyết điện, Tô Phi tâm tình trầm trọng, lại là không phát hiện chút nào. Sát trời, bất giác ở giữa đã sáng. Tô Phi chậm rãi đứng dậy, đi vào phi tuyết điện người phía sau ở giữa trên cầu. Một mình hắn chạm tại sương mù dày đặc chi trùng, hết thảy xung quanh đều như là một hồi hư ảo mộng cảnh thế giới. Đối phương bờ, vẫn cứ nhìn không thấy cựu Lặng Bạc Tháp. Nhưng vào lúc này, một bóng người quen thuộc tại sương mù dày đặc bên trong như ẩn như hiện. Nàng một bộ quần áo trắng như tuyết, trên người lộ ra một tia nhàn nhạt mùi hoa. Tại khoảng cách rất xa, Tô Phi cũng đã nhận ra thân phận của nàng. Cơ Nguyệt Linh. "Là ta, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta vẫn luôn tại, chỉ là ngươi nhìn không thấy ta thôi." Cơ Nguyệt Linh thanh âm càng ngày càng gần, nhưng nàng người lại tại xương mù dày đặt bên trong càng ngày càng xa. Ta không rõ, người rốt cuộc là tại, vẫn là không tại. Nói ra lời này đồng thời, Tô Phi đã hoàn toàn nhìn không thấy Cơ Nguyệt Linh tồn tại, nhưng bên tai của hắn vẫn cứ có thể nghe được Cơ Nguyệt Linh thanh âm. Ta hôm nay hiện thân, chính là muốn nói với ngươi một kiện sự tình. Gì sự tình? Nếu ngươi đáp ứng không thần, cũng liền ý nghĩa, ngươi đem quy thuận thần giới, sẽ không lại giúp Long tộc sáng tạo thế giới mới. Vậy cũng chưa chắc. Tô Phi nói, ta nói chuyện từ trước đến nay đều là nhất luôn cự định nếu ta đã đáp ứng lại trợ giúp Long tộc thoát khỏi khốn cảnh, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ làm được. Không, ngươi sẽ không. Cương Nguyệt Linh nói, một khi ngươi thành Không Thần Đạo đạo chủ, ngươi mệnh bản sẽ có thay đổi hoàn toàn mới. Đến lúc đó, ngươi cùng Long tộc quan hệ cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Này, Tô Phi nhưng thật ra không nghĩ xa như vậy. Tóm lại, ta sẽ cố hết sức. Có một số việc không phải một câu tận lực liền có thể giải quyết. Nói ngắn lại, tại ngươi đi trước Không Thần Đạo phía trước, ta hy vọng ngươi có thể cầm Cơ Thương Long Hồn còn trở về. Này, còn có thể còn trở về sao? Đối với cơ thương theo như lời mỗi một câu, Tô Phi vẫn cứ là ký ức hay còn mới mẻ. Căn cứ cơ thương tuyệt pháp này long hồn đã tại Tô Phi thể bên trong, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng lại không có khả năng còn trở về. Có thể, chỉ cần ngươi đồng ý, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Vậy được rồi, thời gian ngươi tới định. Sang năm mùa thu, như thế nào? Lâu như vậy, gần nhất long tộc gặp một chút phiền toái, khả năng muốn đến sang năm mùa thu mới có thể đi ra ngoài. Thế nào? Các ngươi gặp được phiền toái? Phiền toái gì? Cùng ngươi không quan. Cơ Nguyệt Linh lạnh nhạt nói một câu, theo sau hoàn toàn biến mất không chỉ có như vậy, nhân gian kiểu cũng đi theo biến mất rồi. sau này, tô phi đi qua một gia sau núi trăng tròn đàm, nơi đó đã không hề là bang vực chi môn, mà cơ thương bị cầm tù thạch động, cũng bị lực lượng thần bí nào đó sở phong ấn, ngay cả tô phi cũng là vô pháp tiến bảo. từ đây, hắn cùng long tộc ở giữa liên hệ, đã hoàn toàn bị cắt đứt. hắn vô pháp bằng vào tự thân lực lượng tìm được long tộc chỗ tại. cuối cùng, hắn còn nghĩ đến một chỗ, ngạo thế sơn trang. tại ngạo thế sơn trang ám nguyệt linh viện bên trong, còn ở một cái màu đen cơ nguyệt linh. nhưng chờ hắn đi về sau, liền ngạo thế sơn trang đều đã biến mất không thấy. Long tộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Bọn họ tụ hồ ở Cố Tình làng Tránh Tô Phi. Trải qua mấy ngày nay, Tô Phi tâm tình vẫn luôn thực trầm trọng. Vô luận như thế nào, hắn có thể có hôm nay, Long tộc cũng là rút không ít vội. Hiện tại Long tộc gặp được phiền thoái, hắn thế nhưng một chút vội đều không thể rút, trong lòng cũng là vạn phần tự trách. Đinh. Rốt cuộc, Trầm Mặc đã lâu tiểu phi cơ nói chuyện. "Chủ nhân, Long tộc sự tình, đã nhưng trước gắp đến một bên. Hiện tại, đã ngươi đã quyết định muốn tiếp nhận chức vụ Không Thần Đạo đạo chủ đại vị, nói cách khác, Thánh Đinh đại lục sẽ là ngươi địa bàn." Nơi này hết thảy đều đem từ ngươi một người chúa thể như vậy làm sao cần lại cố tình là long tộc sáng tạo thế giới mới đâu chỉ phải dùng tâm chỉnh đốn hảo thánh đinh đại lục không phải tốt này bên ngoài như có chút nói lẽ ra chính là không thần là nghiêm túc sao thu phi tâm lý trước sau đều tồn tại hoài nghi như vậy ý nghĩa ta xem hẳn là nghiêm túc tiểu phi cơ nói từ minh đạo nhân cùng tiêu mai đi một vị diện khác về sau không thần đảo đối thánh đinh đại lục quản chế liền càng ngày càng ít đoạn này thời gian ta cũng vẫn luôn ở tra tìm cựu trần hạ lạc hôm nay cuối cùng là tìm được nguy lai like, năm đó cựu trần cũng không có thật sự bị không thần chân áp mà là bị không thần đưa đi thánh vực đưa đi thánh vực tô phi vẻ mặt kinh ngạc hắn cầm cổ trần đưa đến thánh vực đi làm cái gì cái này sao ngươi liền không cần phải để ý đến tóm lại đã ngươi quyết định tiếp nhận chức vụ không thần đạo đạo chủ chi vị nói cách khác về sau ngươi sẽ không đi thánh vực càng sẽ không đi tiên vực thánh vực sự tình cũng liền cùng ngươi không quan hệ như vậy không thần đâu kế hoạch của hắn rốt cuộc là cái gì một khi ta tiếp nhận chức vụ không thần đạo đạo chủ chi vị chính hắn sẽ đi theo con đường nào hắn ở tại thần giới địa vị tự nhiên sẽ bay lên đến một cái độ cao mới Cụ thể là độ cao gì?" Tô Phi hỏi, "Nếu dựa theo quy trình bình thường tới nói, một cái tiểu thế giới chủ thần tìm được kế thừa người về sau, tự nhiên là muốn thành là một cái khác đại thế giới chủ thần. Nói cách khác, địa vị của hắn vẫn cứ áp tại trên đầu của ta sao? Có khả năng. Như vậy, Thánh Đinh Đại Lục bên ngoài đại thế giới là địa phương nào? Cái này sao chờ ngươi thành không thần đạo đảo chủ về sau, tự nhiên sẽ biết. Đối tại đây, Tiểu Phi cơ hẳn là có biết nhất định, nhưng hắn cũng không có nói ra, cũng không biết hay không ở cố tình ẩn dấu. Nhưng cái này đều không trọng yếu." Vô luận Thánh đinh Đại Lục bên ngoài đại thế giới rốt cuộc là nơi nào, hắn nếu như là đã quyết định muốn tiếp nhận chức vụ, liền sẽ không bị mặt khác bất cứ chuyện gì sợ quá nhiễu. Xế chiều hôm nay, hắn trở lại Cựu Đỉnh Sơn Trang, đem Sở Hữu người triệu tập cùng một chỗ, trước mặt mọi người tuyên bố cái này sự tình. Thiếu Âm nghe vậy, sắc mặt vô cùng âm trầm, "Chủ quân, ý của ngươi là nói, Vĩnh Viễn nhiều sẽ không mang chúng ta hồi tiên vực rồi sao?" Ta. Tô Phi không lời nào để nói. Đã từng, hắn đích xác đã đáp ứng muốn dẫn dắt tiên vực mọi người trở về thiên cực. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian ngắn ở giữa bên trong, thật là vô pháp làm được. Xem Tô Phi như vậy, vẫn luôn đối Tô Phi cực là ủng hộ thiên mỹ, cũng đi theo đứng dậy, nếu chủ quân thật sự muốn tiếp nhận chức vụ không thần đạo đảo chủ chi vị, như vậy từ nay về sau, chúng ta liền không còn là đồng bạn. Chương 72, chu vực. Trên thực tế, vô luận Tô Phi làm ra như thế nào quyết định, tiểu gì cũng sẽ cô phụ một chút người. Mà tại tổng hợp cân nhắc lúc sau, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo hộ Mục gia. Rốt cuộc, một khi vứt bỏ Mục gia, bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Mà Long tộc cùng tiên vực mọi người đều có thể tại sau này thời kỳ, tìm kiếm cơ hội bù đắp. Lần này Nhìn đến Tiêu Âm cùng Thiên Mị đều biểu hiện kích động như vậy, Tô Phi cũng không biết nói nên giải thích như thế nào. Chính là lúc này, Nguyễn Lạc đứng dậy, "Tiêu Âm, Thiên Mị, nơi này là Phi Tuyết Điện, các ngươi đều nói ít mấy câu. Ta tin tưởng, chủ quân làm ra quyết định như vậy, nhất định có lý do của hắn. Các ngươi có cái gì chỗ bất mãn, đại có thể tại lui hướng về sau, lén bên trong nói ra." "Không cần. Chúng ta chờ mong lâu như vậy, chờ tới, chính là loại kết quả này." Nguyễn Lạc, ngươi cũng chớ nói gì, từ nay về sau, ta sẽ không lại trở về." Chính cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Có lẽ Thiên Mị đối Tô Phi kỳ vọng vẫn luôn quá cao, hiện tại đột nhiên nghe được Tô Phi làm ra quyết định như vậy, nàng thật sự là không thể nào tiếp thu được. "Nguyên Lạc, ngươi nếu muốn lưu lại, đó là ngươi chính mình tự, tóm lại, chúng ta đều sẽ không lại tin tưởng hắn." Không chỉ có Thiên Mị đi, Thiếu Âm cũng đi theo. Tô Phi không có giữ lại, hắn ngồi ngay ngắn tại trên ghế rồng, sắc mặt bình tĩnh nói, "Những người khác nếu là còn có ý kiến đến gì, đại có thể nói ra đó là." Mặc dù Tô Phi ra vẻ trấn định, nhưng mọi người nhìn ra được, đối với Thiên Mị cùng Thiếu Âm rời đi, hắn nhất định là đau lòng và phẫn Nhất thời chi gian, Phi Tuyết Điện bên trong lâm vào một trận dài dòng liên lạo, chủ quân, đột nhiên đi theo tô phi thời gian dài nhất tuyệt cửu đứng dậy, thuộc hạ có một cái vấn đề, nên tin hay không tin vào nói, ngươi nói, tô phi đối tuyệt cửu vẫn luôn rất xem trọng, chẳng sợ hiện giờ chính hắn tu thành kiếm tôn, lại xem tuyệt cửu, vẫn cứ cảm thấy hắn có thực tiền đồ sáng sủa, chủ quân, ta suy nghĩ biết, ngươi đi không thần đạo về sau, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, sợ quốc hay không sẽ còn tiếp tục tồn tại, tuyệt cửu vấn đề này, cái này ở giữa phi tuyết điện bên trong mấy trăm người, tất cả đều thực suy nghĩ biết đáp án, tô phi không có một lát chờ chờ, ngươi nói đi. Ngươi cảm thấy sở quốc còn có tiếp tục cần thiết tồn tại sao? Tuyệt cựu sơ cái đầu suy nghĩ nghĩ ta là không quá rõ ràng, hết thề vẫn là nghe từ chủ quân an bài. Như vậy những người khác thì sao? Các ngươi như thế nào suy nghĩ? Tô Phi không gấp nói ra trong lòng mình ý tưởng. Lúc này Hải Vương Tinh đứng dậy, ý để ta xem, nếu chủ quân tính toán đi không thần đạo, chúng ta đây sở quốc cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại. Nhưng là chủ quân dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời đi. Công đạo, đương nhiên sẽ có. Tô Phi thực vừa lòng Hải Vương Tinh này phiên lời nói, bất quá ta nói ra về sau, nếu là mọi người cảm thấy không ổn nhất định muốn kịp thời nói ra, để tránh ngày sau sinh loạn. Hải Vương Tinh hơi hơi nhất tiểu, chủ quân mới nói, theo ta nhất ý tưởng ban đầu, là muốn Mục Chu tới thống trị mảnh đại lục này, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, trước mắt Mục Chu còn chưa có chân chính cứng giả. Nhưng chỉ cần đợi một thời gian, bọn họ Huyền Thiên chiến đội nhất định sẽ là mảnh đại lục này đỉnh đại biểu. Nếu mọi người không có ý kiến gì, cái kia liền quyết định như vậy. Nhưng nếu có người cảm thấy không ổn, có lẽ chúng ta còn có thể thương nghị ra tốt hơn phương thức. Tô Phi từ trước đến nay đều là thực dân chủ, đặc biệt là tại những cái này đã từng duy trì qua các huynh đệ của mình trước mặt, càng là như vậy, Này, nhất thời ở giữa, phi tuyết điện bên trong tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Có người cảm thấy, làm như vậy cô phụ các huynh đệ chờ mong. Cũng có người cảm thấy, vô luận thánh đinh đại lục hoàng đế do ai tới làm, chung quy là tại Tô Phi địa bàn, bọn họ cống hiến sức lực, vẫn cứ là Tô Phi. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy, khổ tâm kinh doanh nhiều năm sở quốc đột nhiên cứ như vậy không có, thật sự là quá mức đáng tiếc. Nhưng vô luận mọi người nói như thế nào, chung quy không ai đứng ra bỏ phiếu phản đối. Nói tóm lại, mọi người vẫn cứ thử cùng hộ Tô Phi ý tưởng. Xem mọi người như vậy, Tô Phi trong lòng cũng là hơi lạ cảm động lập tức quyết định, đem sở quốc thế lực đưa về một chu kỳ hạ. Từ hôm nay trở đi, Thánh Đinh Đại Lục không hề có Sở quốc, không hề có Tân quốc, không hề có Ngụy quốc, Tiên quốc, Tề quốc, Triệu quốc. Toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục chỉ có một cái quốc, đó chính là Chu quốc. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, thế giới này không hề kêu làm Thánh Đinh Đại Lục, mà là Chu vực. Sở dĩ đổi thành tên này là bởi vì là Tô Phi đã biết, đây chỉ là vạn giới chi chung một cái tiểu thế giới. Tại cái tiểu thế giới này ở ngoài, còn rất nhiều cao cấp vị diện tồn tại. Chu vực ở cùng những cái đó cao cấp vị diện nếu so sánh lại, bất quá là một cái rất nhỏ địa vực thôi. Đương nhiên, từ thế giới này đi ra cao thủ võ đạo cũng không phải số ít. 13000 năm trước một Thanh Phong, đó là thế giới này nhân vật đại biểu. Chỉ đáng tiếc, một Thanh Phong trung quy không có được chết giả. Trải qua nhiều thế luân hồi, hiện giờ lại ở cái thế giới này bắt đầu lại. Nay một đời, hắn vẫn cứ có cơ hội đi ra thế giới này, lại lâm thần vực. Nhưng nay một đời, trong lòng của hắn có quá nhiều ràng buộc, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Mấy tháng sau, Tô Phi 23 tuổi, đột phá tu vi kiếm tôn đỉnh, không thần đạo thiên mệnh, tự mình tại Cựu đỉnh sơn trang vị hắn lên ngôi, thành là không thần đạo lịch sử tới nay đệ nhị nhậm đạo chủ ngày đó, hắn trở lại một gia tiếp nhận rồi tất cả mọi người hoan hô cùng ca ngợi. Đồng thời, cũng là một gia tộc trưởng mới nhận chức mục giản lên ngôi, thành là chu vực lịch sử cái thứ nhất hoàng đế. Nhưng mục giản lên làm hoàng đế về sau, không mấy ngày liền cầm vị trí này nhường ngôi cho một chân. Lý do của nàng là, làm một nữ nhân, đồng thời còn là người tu luyện giả, không nên cầm thời gian cùng tinh lực lãng phí tại trị quốc chi đạo bên trên. Mà mục chân, đó là thuận lý thành trương thành chu vực trong lịch sử cái thứ hai hoàng đế. Làm xong những chuyện này về sau, tô phi vẫn cứ không gấp đi không thần đạo tiền nhiệm hắn trở về một chuyến đạt mặt trận, nhưng cũng không có đi vào tô gia đại môn, mà là đi vấn an luyện nhi tiệm tạp hóa trương thế đạn. trương thế đạn từ nữ nhi sau khi chết, liền vẫn luôn thực tinh thần xa suốt. trước mấy ngày nay tử, hắn cảm thấy sinh hoạt không hy vọng, liền tiệm tạp hóa đều suýt nữa đóng cửa. lần này làm là không thần đạo đảo chủ tô phi, tự mình tiến đến thăm hy vọng, hắn cũng không có cảm thấy bồng tất sinh huy, trước sau đều là một bộ cự tuyệt tư thái. thậm chí minh sắc nói cho tô phi, hắn nữ nhi đã chết, thế giới này bất kỳ cái gì sự tình với hắn mà nói, đều đã không trọng yếu, cũng yêu cầu tô phi về sau không cần tới. đối tại đây, tô phi lần cảm đau lòng. Khi hắn từ viện nhi tiệm tạp hóa đi ra tới về sau, lại là bị Tô gia mấy cái trưởng lão cản lại. Bọn họ một đám thấp hèn, cầu Tô Phi xem tại mọi người là cùng tộc phấn thượng, để bạc một chút Tô gia, làm cho Tô gia có thể tại chu vực dương danh lập vạn. Làm Tô Phi nghe được loại yêu cầu này thời điểm, trong lòng không biết có bao nhiêu buồn cười. Đã từng Tô gia, mỗi người đều đem hắn giẫm trên mặt đất chà đạp, hiện giờ, phản cũng muốn lại đây cầu hắn là Tô gia mang đến vinh dự. Muốn nói không biết xấu hổ, toàn bộ chu vực, còn có ai có thể so sánh được Tô gia những cái này không biết liêm sĩ trưởng lão đâu. Chương 73, sẽ cho các ngươi một cái cơ bằng sẽ cho các ngươi một cái công bằng kỳ thật tại ta tới nơi này phía trước, sớm sẽ vì các ngươi Tô gia nghị ký rồi được ra. Bất quá, cái này muốn xem các ngươi có phải hay không nguyện ý. Tô Phi trước nay đều cảm thấy, chính mình đều không phải là bất cận nhân tình. Bất luận cái gì sự, tại hắn bên này đều có thể thương lượng. Mặc dù là đối mặt như vậy bị ổi Tô ra, hắn cũng vẫn cứ nguyện ý cấp bọn họ một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Tô Phi à, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tô gia nhị trưởng lão, luận bố phận, cũng chính là Tô Phi nhi tộc. Ngày trước hắn vẫn luôn cầm tô phi trở thành rác rửa giống nhau đối chờ hiện giờ trong ánh mắt của hắn cũng là đối tô phi tràn ngập tôn kính tô phi tại hai trên người trưởng lão nhanh chóng nhìn lướt qua nhìn hắn vóc dáng không cao vẻ mặt khắc nghiệt hiển nhiên không phải người tốt lành gì đối chờ người như vậy tô phi đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt gì nhị trưởng lão nhớ không lầm năm đó các ngươi bị thiên kiếm tông đuổi lúc đi ra ngoài ta đã từng hướng các ngươi để qua ba cái điều kiện một trừ bỏ thiển mạch bên ngoài tất cả mọi người các ngươi tên mặt sau đều đến thêm một cái cầu tự hai về sau tô gia tộc trưởng đại vị muốn do ta làm ba đặt mặt gia tộc sở hữu bị các ngươi hại chết người, khởi tử hoàn sinh. Không biết cái này sự, các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ. Này, ngay vậy, nhị trưởng lão trên mặt không nói ra được là khó, Tô Phi, chúng ta tốt xấu cũng là người một nhà, ngươi rằng này, có thể hay không? Sẽ không biết cái gì. Tô Phi lạnh nhạt trừng mắt nhị trưởng lão, ngươi là cảm thấy ta như vậy thực quá phận đúng không? Cái này, thật là có một tí teo như thế. Nhị trưởng lão nhăn nhăn nhó nhó, trong ánh mắt tràn đầy tính kế. Tô Phi trầm mặc thật lâu sau, hắn đang quan sát toa gia này những trưởng lão. Nhị trưởng lão, Tô cổ, thật là một cái thực giả người. Ngoài cười nhưng trong không cười, tâm tư phức tạp, đối với bất kỳ người nào đều không một câu nói thật. Hơn nữa, hắn tự cho là đúng thiên hạ ở giữa người thông minh nhất, tại bất luận người nào trước mặt đều có thể trộm gian dùng mánh lưới. Tam trưởng lão, tên gọi là gì quên, hắn người này so Tô cổ mặt ngoài công phu phải làm tốt một chút, nhưng lại là cái hai mặt người, nếu ngươi không hiểu biết hắn, thực dễ dàng lầm cho là hắn là người tốt. Nhưng trên thực tế, hắn tổng là ưa thích tại ngươi sau lưng tẩm đao. Tứ trưởng lão là cái nữ nhân, người tương đối ngốc, nhưng cũng cảm thấy mình thực thông minh. Năm đó ra mặt treo cổ đạt mặt gia tộc, nàng cũng là một cái trong số đó. Mặt sau đi theo mấy cái khác trưởng lão, Tô Phi cũng đều không phải là đặc biệt quen thuộc. Nhưng chạm tại phía sau nhất Tô đằng cùng á phu nhân, hắn là cả đời không bao giờ quên. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng cũng sẽ xuất hiện tại cái này đội ngũ khi đó bên trong. Tô Phi vòng qua nhị trưởng lão, đi thẳng tới Tô đằng trước mặt, mặt không thay đổi nói, "Tô đằng, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta như vậy thật là quá đáng? Ta Tô đằng muốn nói lại thôi." Bất quá, từ biểu tình trên mặt hắn liền nhìn ra được, hắn hiện tại là hối hận phát điên. Rõ ràng hai đứa con trai đều là thiên tài, lại phi cầm thiện lương thuần phát Tô Phi bức thành thủ lục. Mà Tô Nham hiện giờ cũng là không rõ tung tích. Tô Phi, ngươi dạng này là thật có một chút như vậy quá phận, nếu ngươi còn đem chúng ta trở thành cha mẹ của ngươi, hy vọng ngươi có thể xem tại nhị lao chúng ta mặt mũi, tha tội ra đi." Lúc này, á phu nhân đã mở miệng. Tô Phi không biết, nàng là mang theo tâm tình như thế nào nói ra này những lời nói. Có lẽ, đối với chuyện năm đó, bọn họ cũng sớm đã phai nhạt, nhưng Tô Phi vĩnh viễn cũng sẽ không quên đat mặt gia tộc mấy ngàn điều mạng người chết thảm. Cái gì kêu tha tội cho nói thật giống như ta ở cố tình điều khó mọi người, ta làm như vậy, cũng bất quá là muốn thí nghiệm các ngươi một chút thôi." Tại khu vực muốn có được vinh dự, không có thực học không thể được. Như vậy đi, nếu các ngươi đều muốn vượt hơn mọi người, cũng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Ba tháng, ta cấp ba người các ngươi nguyện thời gian, chỉ cần các ngươi có thể tại ba tháng bên trong, dưới tay ta đi lên một chiều, ta bảo đảm để các ngươi tô ra tại trong thế giới của ta vĩnh hưởng thái bình. Nhưng nếu các ngươi làm không được, vậy ấn ta phía trước nói, tại các ngươi tên của mỗi người mặt sau đều muốn thêm một cái cổ tự. Đồng thời, các ngươi tô ra đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ, không được tu võ, nếu có cái lợi, giết chết bất luật tội. Tô phi sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc, một bộ không cho phản bác tư thái. Tô ra một chúng trưởng lão nghe xong về sau, mỗi người đều trên mặt lộ khuôn mặt u sầu. Tô phi, ngươi đường đường cựu tinh kiếm tôn, chúng ta những người này trình độ gì, ngươi cũng là biết đến. Đừng nói ba tháng, liền tính là ba năm, ba mươi năm, thậm chí ba trăm năm, cũng chưa chắc có người có thể tại dưới tay của ngươi đi lên một chiêu. Ngươi làm như thế, không phải là đã cấp chúng ta tuyên án tử hình sao? Nhị trưởng lão cảm thấy dáng vẻ rất ủy khuất. Tô phi đối với hắn không chút nào đồng tình. Ta lời đã nói đến chỗ này phân thượng, các ngươi chỉ có ba tháng thời gian, nhưng ngàn vạn lần không nên lãng phí ba tháng này quý giá thời gian. Này, cái này sao có thể sao? Đừng nói hiện tại Tô Nham không ở nhà, liền tính hắn ở nhà, chỉ sợ cũng không sửa đổi được dạng này cách cục. Nghe bọn hắn lần lượt nhắc tới Tô Nham, Tô Phi sầm mặt lại, "Ta biết hắn ở đâu, nếu các ngươi như vậy tưởng nhập hắn, ta có thể thả hắn ra." "Bất quá, nếu là hắn vua, có lẽ ta sẽ muốn hắn mệnh." "Này, nghe vậy, Tô đẳng vẻ mặt kích động đứng dậy, "Tô Phi, ngươi hiểu biết chính xác nói đại ca ngươi ở địa phương nào? Là ngươi bắt hắn? Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?" "Còn có à, đại ca gì, xin ngươi chú ý lời nói của mình, ta sớm bị các ngươi trục xuất Tô gia đại môn, sớm đã không hề là Tô gia người." Hắn lúc nào thành đại ca của ta?" Tô Phi lạnh như băng liếc mắt một cái tô đẳng. "Là là là, thật xin lỗi, là ta nói sai. Tô đẳng liên thanh nói ấy nấy, bất quá, nếu thật là ngươi bắt hắn, hi vọng ngươi thả hắn. Kỳ thật Tô Nham đứa nhỏ này cũng không ý xấu gì mắt, hắn chính là rất nhiều chuyện không nghĩ ra, làm sự tình tương đối tùy hứng một điểm thôi. Thật sao? Ngươi cũng biết, hắn phía trước suýt nữa liền giết ta, nếu không phải vận khí ta tốt, chỉ sợ hiện tại đã là một cái người chết." Tô Phi không nghĩ tới, cho đến ngày nay, Tô đẳng tâm lý vẫn cứ là thiên vị Tô Nham. "Vậy ngươi này không phải sống yên lành sao?" Hiện giờ Ngươi đã quý là không thần đạo đạo chủ, toàn bộ chu vực đều là một mình ngươi, cần gì phải cùng tô nham chấp nhận. Hắn vẫn còn con nhít, liền tính làm sai sự, cũng chỉ có thể trách ta cùng ngươi nương dạy dỗ vô phương. Xin ngươi buông thả hắn đi. Nói, tô đằng thậm chí đều muốn cấp tô phi quỳ xuống, nhưng hắn không biết, hắn càng như vậy, tô phi trong lòng liền càng là phẫn nộ. Nhưng chính như tô đằng lời nói, hắn hôm nay đã quý là không thần đạo đạo chủ, toàn bộ chu vực đều là của hắn, đích xác không có tất yếu cùng tô nham chấp nhận. Vì thế, bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, sẽ thả hắn, hơn nữa sẽ cho các ngươi tô ra một cái công bằng. Chờ xem. Quá mấy ngày hắn liền sẽ trở lại. Giọng nói hơi rơi, đó là thân hình mở ra. Hiu, triển khai tử cánh, hướng tới Thiên Lam Môn phương hướng cực nhanh bay đi. Chương 74, Thánh Ma tộc. Thánh Ma tộc sau năm ngày, Thiên Lam Môn. Đêm, hơi lạnh. Ánh Trăng, tuyên cổ thượng tân. Tô Phi lập với Thiên Lam Môn trên hư không, trên mặt một kia biểu tình cũng không có. Hắn dụ mắt quan sát Thiên Lam Môn, nhìn thấy chỉ có bạch cốt tam u. Hiện giờ Thiên Lam Môn, âm khí nặng nề. Đinh. Đúng lúc này, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, xem ra Tô Nham đã đào tẩu. Trên thực tế, không chỉ có Tô Nham không thấy, ngay cả nguyên bản tồn tại khóa tiến trận cũng đã biến mất không thấy. Là bởi vì là Thiên Lam môn người đều đã chết, không người nào có thể khải trận. Hay là nói, có người nào khác đem Tô Nham cùng khóa tiến trận cùng nhau dịch tới rồi địa phương khác đi. Tô Phi tâm lý một trận phức tạp, cũng là không cách nào được đến đáp án. Khó nói là Tô Nham chạy ra khóa tiến trận, sau đó giết Thiên Lam môn mọi người. Hẳn không phải là. Tiểu Phi cơ nói, từ tình huống nơi này tới xem, không giống như là chủ vực võ người làm. Đó là ai? Có thể giết Thiên Lam môn khu vực quá chục triệu người, thực lực nhất định không tầm thường. Tôi phi vô pháp đoán được thân phận hung thủ. Húng chi, tiểu phi cơ nói không phải Chu vực bên trong võ người, hắn liền càng là không có manh mối. Không biết, tiểu phi cơ một trận trầm mặc ta cẩn thận nhớ lại một chút, từ những cái này bạch cốt trên người, có thể cảm nhận được một cố quen thuộc vị đạo. Nga, cái gì vị nói? Lần trước bắt đi Tô Phật người nọ, có lẽ cũng không phải thiên mệnh. Không phải thiên mệnh, cái kia còn có thể là ai? Ta ta nghĩ, Chu vực chi nội, khả năng còn cất giấu một cái không muốn người biết tổ chức thần bí, mà không thần sở dị như vậy vội vã cầm không thần đạo đạo chủ đại vị giao cho ngươi trong tay vô cùng có khả năng cũng là cùng cái này tổ chức thần bí có quan hệ ngươi cái này nhưng nói càng ngày càng huyền vẫn là nói thẳng đi chúng ta nên làm gì bây giờ ta đã nói muốn thả tô nham, nhưng hắn hiện tại đã không ở nơi này chúng ta nên đi chỗ nào mới có thể tìm được hắn đâu có lẽ có cá nhân biết ai hoa diêm la cảnh giật cảnh giật đúng vậy đích xác hắn đã từng là tuyệt mệnh ly cung thập tam diêm la bên trong tin tức linh thông nhất một cái đã từng hắn tại tuyệt mệnh ly cung chủ yếu chức nghiệp cũng chính là thu thập tình báo những năm gần đây hắn tại cựu đỉnh sơn trang nhiệm vụ chủ yếu cũng đồng dạng là làm công tác tình báo nhưng bởi vì Tô Phi tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, tại toàn bộ khu vực hắn đã là vô địch tồn tại. Tình báo thứ này đã có vẻ không trọng yếu như vậy, nhưng chính cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại có lẽ chính là dùng đến đến địa phương của hắn. Ba ngày sau, hắn lại lần nữa trở lại cựu đỉnh Sơn Trang. Giờ này khác này, cựu đỉnh Sơn Trang không có trang chủ, nhưng mọi người vẫn cứ ở nơi này, cầm nơi này trở thành nhà mình giống nhau. Cảnh giật là sớm nhất một đám trụ tiến cựu đỉnh Sơn Trang. Hiện giờ hắn tại cựu đỉnh Sơn Trang địa vị cũng so đại đa số người đều phải cao một tí tẹo như thế xem tô phi trở về, hắn cũng là nhóm đầu tiên qua tới đó tiếp. tô phi cùng mọi người hàn huyên vài câu, sau đó cùng cảnh dần đơn độc tại phi tuyết điện bên trong nói chuyện. cảnh dần nói, gần nhất đoạn này thời gian, chu vực đích xác tới rất nhiều ngoại vực cao thủ. bọn họ chi chung, không thiếu kiếm tôn cường giả, thậm chí còn có thánh cấp võ người tồn tại. nhưng sự xuất hiện của bọn hắn, cũng không phải cùng chu vực đối nghịch, chỉ là tới nơi này tìm kiếm một ít có thiên phú hậu sinh văn bối, đưa bọn họ huấn luyện thành thế giới này nhất lưu võ người. nói lên cái này sự, tô phi đột nhiên nghĩ tới hải vương tinh cùng tạ vũ ảnh. nghe nói, thầy của bọn họ đều là kiếm thánh hiệp hội kiếm thánh cường giả. Mà kiếm thánh hiệp hội tất cả kiếm khách, tất cả đều là thánh cấp võ người. Nói cách khác, lần này tới đến chu vực ngoại vực cao thủ, cũng cực có thể đến từ kiếm thánh hiệp hội sao? Ngay từ đầu, Tô Phi tâm lý có rất nhiều suy đoán. Nhưng đối với đây, ngay cả cảnh giật cũng là vô pháp cấp ra đáp án. Sau này, Tô Phi chỉ có thể đi tốn một chuyến Hải Vương Tinh. Từ Hải Vương Tinh gia nhập Cựu Định Sơn Trang, giống như là lãng tử mọc dễ, không muốn rời đi. Hiện tại muốn tìm hắn, có thể nói là thực dễ dàng. Hải Vương Tinh nói cho hắn, nếu là kiếm thánh công người biết đi vào chu vực, nhất định sẽ trước đó thông tri thế giới này chủ thần, cũng chính là Tô Phi. Tô phi đối cái này hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền ý nghĩa, không thể nào là kiếm thánh công người biết, hẳn là mặt khác nào đó thế lực thần bí. Nhưng cái thế lực này, liền hải vương tinh cũng là vô pháp suy đoán. rơi vào đường cùng, Tô phi lại đi tốn một chuyến nguyện lạc. Nguyện lạc cùng thiên mị, thiếu âm giống nhau, cũng đều là tới từ thiên vực, nhưng nàng cũng không vì là Tô phi tiếp nhận chức vụ không thần đạo đảo chủ mà chọn rời đi. Tô phi tới nơi này tìm nàng, cũng là nàng chuyện trong dự liệu. Không đợi Tô phi mở miệng, nàng liền cho To phi một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng nói, lần này tới chu vực, chính là thánh vực ma tộc. Thánh vực ma tộc, cũng chính là thánh ma tộc. Thánh ma nhất tộc tại tang thị nhất tộc phản bội thánh vực về sau, cũng đi theo rời đi thánh vực. Nhưng những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn bên ngoài hải phiêu bạc, chưa từng đặt chân chu vực. Lần này đi vào chu vực, là bởi vì là thánh ma nhất tộc chủ quân bị thánh vực chi vương giết chết. Bọn họ yêu cầu mới chủ quân. Từ xưa đến nay, thánh ma nhất tộc chủ quân đều là từ chu vực chọn lựa ra nhân tộc tinh anh. Mà lần này bọn họ chỗ chọn bên trong, đúng là Tô Phi Ka Ka, Tô Nham, Thiên La môn ngàn vạn đầu sinh mệnh, cũng đều là chết tại thánh ma nhất tộc ma công dưới. Đến nỗi Tô Nham, tự nhiên cũng là bị thánh ma nhất tộc cấp cứu đi. Làm Tô Phi biết được này hết thệ về sau, tâm tình vô cùng nghiêm trọng, "Nguyệt Lạc, ngươi là nói Thánh Ma tộc chọn chúng Tô Phi?" "Đúng vậy." Nguyệt Lạc nói, "Tiên chủ đại nhân, ngươi hẳn là cũng sớm đã biết, Tô Nham là ngươi tại Chu vực tốc địch, hiện tại hắn bị Thánh Ma tộc tuyển bên trong, thực lực tất nhiên tiến nhanh, tiên chủ đại nhân nếu không muốn phản hồi tiên vực, cần phải muốn nhiều hơn cẩn thận, nếu không bắt trước khả năng sẽ có nguy hiểm đến mạng." "Không nghĩ tới, Tô Nham kia tiểu tử, vẫn còn có bực này tạo hóa." "Xem ra, là ta xem nhẹ hắn." "Tiên chủ đại nhân, nếu là ngươi bây giờ chọn lựa bước lên tiên vực chi lộ, chờ chờ lại tiên vực về sau, Ngươi tu vi ngay lập tức sẽ đột phá kiếm tiên cái chắn, mặc dù là Thánh Ma tộc huynh lực ra tay với ngươi, cũng đồng dạng thương không đến ngươi một sợi tóc. Không. Mặc dù như vậy, Tô Phi cũng vẫn cứ vẻ mặt kiên định, nếu ta đã làm ra lựa chọn, thời gian ngắn ở giữa bên trong, đương nhiên sẽ không rời đi. Còn tôi Nam cùng Thánh Ma tộc, ta tự sẽ nghĩ biện pháp trốn lẻ ra. Đúng, ngươi cũng biết bọn họ hiện tại chỗ ẩn thân sao? Nguyện Lạc một tiếng thở dài, bọn họ chỗ ẩn thân một mực đều là cái mê, có người nói Thánh Ma tộc ở ở trên hư không, cũng có người nói bọn họ ở tại địa ngục, nhưng thực sự hiểu rõ thật lẫn, chỉ sợ chỉ có Thánh Ma tộc chính mình. Xem ra, chỉ có chờ chính bọn họ hiện thân sao?" Từng Nguyệt Lạc nói, "Căn cứ ta suy tính, bọn họ sẽ tại 3 tháng sau hiện thân." "3 tháng sau sao? Này không phải Tô Phi cùng Tô gia ước định thời gian sao chẳng lẽ nói, sự xuất hiện của bọn hắn chính là là đánh với ta một trận?" "Vâng." Nguyệt Lạc trả lời là khẳng định. "Chương 75, cái này không ứng làm. Cái này không ứng làm như vậy kế tiếp đoạn này thời gian, ta hay không hẳn là tiếp tục bế quan?" Tô Phi đã biết, Thánh ma tộc bên trong không thiếu kiếm tôn, kiếm thánh tồn tại. Bọn họ tuyển bên trong Tô Nam thành vị bọn họ chủ quân, lấy Tô Nam chiến phú Đến lúc đó tu vi tiến nhanh, sợ là cũng có thể tu thành kiếm tôn. Cái này đối với Tô Phi tôi nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Một khi Tô Nhiễm thật sự tu thành kiếm tôn, như vậy đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có một hồi ác chiến. Không cần thiết. Ngoài ý muốn là, Tiểu Phi cơ cũng không duy trì. Vì sao? Tô Phi không quá lý giải. Tiểu Phi cơ nói, "3 tháng thời gian quá ngắn, ngươi không có khả năng tại 3 tháng nội tu thành kiếm thánh. Đoạn này thời gian, hẳn là dùng nhiều điểm thời gian đi làm một ít chuyện ngươi muốn làm." "Chuyện ta muốn làm?" Tô Phi vẻ mặt một bức. "Như thế nào cảm giác ngươi lời này?" khó nói ta sẽ chết." Tiểu Phi cơ nói, rất khó nói, thánh ma tộc thực lực vẫn là một mê, mà ta thực lực bây giờ không có song trọn vẹn khôi phục. "Ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" "Minh bạch." Tô Phi hướng đến truy cầu chính là nhân sinh không lưu tiết đuối, cho dù là chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Đối với Mộc Gia Ân Tỉnh, hắn đã cấp dư 10 phần hồi báo. Như vậy đối với Mộc Giản, Mộc Tranh, Mộc Nhược Thủy, còn có Thiền Mạch, cùng với Thiên Mị, Thiếu Âm, Tiền Trang, Long tộc, hiển nhiên vẫn là thẹn trong lòng. Nếu Tiểu Phi cơ đều nói như vậy, có lẽ thật sự hẳn là đi trước cầm những tiếc nuối này giải quyết rốt sau đó lại lấy nhất thả lòng trạng thái nên chiến thánh ma tộc, chẳng sợ đến lúc đó thật đã chết rồi, cũng sẽ không có chút nào không căm lòng. chính là cái thứ nhất hẳn là đi tìm ai đâu. tại những người này bên trong, nhận thức sớm nhất chính là thiển mạch, nhưng hắn giết thiển mạch phụ thân, đến nay đều không có được thiển mạch tha thứ. có lẽ đời này đều sẽ bị thiển mạch coi làm thù địch. nếu là cuối cùng thật sự không địch lại thánh ma tộc, hắn nhưng thật ra hy vọng có thể chết tại thiển mạch dưới kiếm. cho nên hiện tại cũng không cần vội vã đi tìm nàng. tiếp theo chính là mục giản. bảy tuổi khi liền nhận thức mục giản. Vô luận Mộc Giản lúc trước là mang theo loại nào mục đích xuất hiện tại Đạt Mạc Trấn, sự xuất hiện của nàng, trung quy đối Tô Phi nhân sinh có cường điệu đại ảnh hưởng. Như vậy, liền từ nàng bắt đầu đi. Hiện giờ Mộc Giản cũng không có ở tại Vương Cung. Căn cứ tình báo biểu hiện, nàng hẳn là vẫn luôn ở tại Cầm Kiếm Sơn Mộc Gia Thiên Thu Điện. Nhưng hiện giờ Mộc Gia, đại đa số người đều đã chuyển nhà Vương Cung, tiếp tục lưu thủ Mộc Gia, ít lại càng ít. Quyết định liền đi đi, ngươi thời gian nhưng cũng không đầy đủ. Tiểu Phi cơ thúc dùng nói, "Ngươi nói đúng." Tô Phi trở lại Cầm Kiếm Sơn là 7 ngày sau sự tình. Hắn phi thân rơi tại Thiên Thu ngoài điện, cũng không nhìn thấy quen thuộc trường hợp trên quảng trường tràn đầy lá rụng, ngay cả một người ảnh đều không có ngày trước nơi này tổng sẽ tụ tập rất nhiều gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hải tử có vẻ đặc biệt nhiệt nháo. nhưng hiện tại là như vậy còn cũng é Liên tính là một giản một người ở tại thiên thu điện nơi này cũng không khả năng liền một tia nhân loại khí tức đều không có đi hay là nàng căn bản cũng không ở chỗ này thử đi vào ngàn thu điện chủ điện cái kia vàng son lộng lẫy trên vách tường nguyên bản treo một gia lịch đại thiên tài bức họa nhưng hiện tại lại là không có vật gì ngay cả nguyên bản trang nghiêm đại điện cũng là hiện đầy chần hồi xem ra Mộc Giản quả thực không ở nơi này. Như vậy Mộc Giản rốt cuộc đi địa phương nào? Đinh. Đột nhiên, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. "Chủ nhân, ta đã biết, Mộc Giản là nửa người nửa ma. Mẫu thân của nàng là ma, cho tới nay ta đều không biết, mẫu thân của nàng rốt cuộc là như thế nào ma. Nhưng ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, mẫu thân của nàng đúng là thánh ma tộc nữ ma." Người là nói, "Trên người của nàng có thánh ma tộc người huyết thống." "Đúng vậy." Tiểu phi cơ nói, "Không đoan sai, nàng hiện tại hẳn là cùng tôi nham giống nhau, cùng thánh ma tộc ma nhân cùng một chỗ. Đây là Tô Phi như thế nào cũng không nghĩ tới." cũng không biết, này rốt cuộc tính hảo sự, vẫn là hư sự tình. Đinh, chủ nhân, nếu Mộc Giản không tại, vẫn là trước đi làm khác sự tình đi. Ta hiện tại đầu óc thực loạn, ngươi nói đi, người kế tiếp tìm ai? Thu Phi tâm tình phức tạp, nhất thời ở giữa ai đều không nghĩ ra. Mộc tranh đi. Tiểu Phi cơ nói, Mộc tranh còn tại Tử Ngọ cung, ngươi đi tìm nàng đi. Nếu là ngươi không thích nàng, cũng nên đem lời nói rõ ràng. Nàng còn tại Tử Ngọ cung. Mộc gia phần lớn người đều đi, liền Mộc Giản đều đã rời đi, Mộc tranh lại còn lưu tại Tử Ngọ cung. Đúng vậy. Tiểu Phi cứ nói, căn cứ hệ thống biểu hiện Toàn bộ cẩm kiếm sơn, chỉ có hai người, trừ bỏ Mục Tranh, còn có người nào khác sao? Ừ, còn có Nhất Ân. Nhất Ân, Tô Phi giật mình, nàng không phải đi Thánh Vực sao? Làm sao lại tại Tử Ngọ Cung? Ngươi nhận là chỉ bằng nàng kẻ hèn một cái cựu tinh kiếm sư, có thể đi Thánh Vực sao? Hình như là có điểm khó. Cho nên rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi trước Tử Ngọ Cung đi. Vậy được rồi. Tô Phi bất đắc dĩ nhún vai. Hiu, Thi Triển không ẩn quỷ bộ, Phi Thân rơi tại Tử Ngọ Cung trong viện. Ân Huệ, mau đi, cầm hôm nay chộp tới cái tia cá xử lý một chút. Sau bếp chuyển đến một tranh thanh âm thanh thúy. Cái kia ca a, hôm nay có thể không ăn nó sao? Xem nó lẻ loi, quả đáng thương. Nhiếp Ân thanh âm cũng là vô cùng ôn nhu. Chính là, Tô Phi đối Nhiếp Ân ấn tượng, đã dừng hình ảnh tại nàng hướng đoạn thiên ý đi báo thủ khi bộ dáng. Khi đó, nàng tân nhẫn, máu lạnh, vô tình, thật sự là làm người sợ tóc gáy. Nhưng bây giờ nàng, vậy mà lại đồng tình một cái cô đơn cá. Vậy được rồi, đã ngươi cảm thấy nó đáng thương, vậy ngươi liền tiếp tục nuôi đi, ta là không sao cả, liền sợ ngươi cảm thấy nơi này thời gian khắc khổ, liền cái ăn với cơm món ăn mặn đều không có. Mục tranh vẫn là theo trước giống nhau, chuyện gì đều vì người khác suy xét. Nhiếp ân thích tán cá, điểm này Tô Phi đã sớm có hiểu biết. Kia hảo a, đã ngươi không ý kiến, ta liền nguỵ lặng. Nhiếp ân thanh âm có vẻ thật cao hứng. Thật không biết, nàng rốt cuộc tại cao hứng cái gì. Khó nói, sâu trong nội tâm của nàng, thật sự còn có từ bi hai chữ tồn tại sao? Chính làm Tô Phi tâm bên trong hoài nghi thời khắc, bên hai truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Các nàng hai từ trong phòng bếp đi ra. Bất quá, các nàng thượng chưa phát hiện Tô Phi tồn tại. Hừ. Vì thế, Tô Phi lập tức triển khai thân hình, trốn vào bên cạnh tư lâu. Hiện giờ thư trong lâu, đã bãi đầy kệ sách, ngọc đẹp trước mắt thư tịch, có tu võ, cũng có rất nhiều văn học sách cổ. Nói vậy, là một tranh ngày thường nhàn tới không sự tình nhìn chơi đi. Tiện tay cầm một bản, mở ra một xem, thế nhưng là một gia gia phả. Tô Phi trong lòng vui vẻ, nói vậy từ mục gia gia phả bên trong, một nhất định có thể nhìn đến mục giản thân thế đi. Thế nhưng, một trận là xem, lại là cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng mục giản có liên quan tin tức. Khó nói mục giản không có tư cách bị nhập mục gia gia phả. Thân là tộc trưởng nữ nhi, cái này không ứng làm a. Chương 76, bây giờ có thể nói. Này Ngay cả tiểu phi cơ đều cảm thấy thực ngoài ý muốn, mục da da phả bên trong không có một dạng đi lại, cái này liền chỉ có một khả năng. Cái gì? Tô Phi tâm lý sinh ra một kia dự cảm không tốt. Ta tại nghĩ, nàng rất có thể là hoàn toàn ma tộc, mà phi chúng ta phía trước đoán nửa người nửa ma. Hoàn toàn ma tộc. Tô Phi hơi hơi nhíu mày, tuy rằng ta cũng chưa từng thấy tận mắt thánh ma tộc, nhưng ta nghe nói, thánh ma tộc người đều có chung một cái đặc điểm không phải sao? Ừ, bọn họ đều có thiên sinh ma đồng. Tiểu phi cứ nói, chính là chúng ta đều gặp một dạng, ánh mắt của nàng cùng người bình thường cũng vô khác biệt. Khó nói nàng và Nhiếp Vân giống nhau đều là phải chờ tới tuổi nhất định về sau mới phải xuất hiện ma đồng. Loại thời điểm này, Tô Phi cũng chỉ có thể như vậy chống rông đoán ý. Tiểu Phi cứ một trận suy nghĩ kỳ thật ta đối Thánh Ma tộc cũng không phải hiểu rất nhiều, bây giờ còn là trước đường động này đó. Nhớ không lầm, lại quá mấy tháng, nhãn ấn đôi mắt liền sẽ biến thành màu lam. Đến lúc đó, liền tính chính nàng vô pháp trở lại thánh vực, thánh vực vương tộc cũng nhất định sẽ phái người lại đây tìm nàng. Cho nên ý của ngươi là, không thể làm mục tranh tiếp tục đi cùng với nàng, nếu không bắt trước đến lúc đó vô cùng có khả năng bị liên lụy. Minh Bạch. Vô luận Tô Phi hay không đối mục tranh có tình, tổng không thể trơ mắt nhìn nàng lộ hại, nhưng hiện tại thời gian còn sớm, hết thảy đều không cần nóng nội. Hắn trốn vào thư lâu, chính là suy nghĩ đang âm thầm quan sát các nàng một cái hai người. Đương nhiên, làm như vậy không có cái gì riêng mục đích, chính là đơn giản xuất phát từ tò mò thôi. Cái này ở giữa, hai người bọn họ ở trong sân hái hoa, trung đụng cũng thực hòa hợp. Tô Phi không có quá khứ quấy rầy, mà là tiếp tục tại thư trong lâu đọc sách. Đưa mục ra ra phả, tại trên giá sách nhìn đến một bộ nhật ký. Nhật ký bìa mặt là màu hồng phấn, phải là một nữ sinh vật phẩm diễn tư. Xem vẫn là không xem đâu. Tô Phi chần chờ một chút, được rồi, vẫn là không nhìn. Rốt cuộc, cái này để cập đến riêng tư của người khác. Vung nhật ký, lại ở bên cạnh nhìn đến một bản mục giản ghi chép. Đồng dạng là màu hồng phấn sắc ngoài, khó nói cái kia bổn nhật ký, cũng là mục giản sao. Được rồi, cũng không nhìn đi. Vung bút lục về sau, lại ở bên cạnh phát hiện một bản thánh ma tộc sách tranh. Nhớ không lầm, Tô Phi cái hệ thống này chi nội, cũng có cái sách tranh công năng. Nhưng cái này 9 năm tới nay, hắn vẫn luôn đều không biết, cái này sách tranh công có thể tới đế có tác dụng gì. Vì thế, mở ra thánh ma tộc sách tranh một cuốn sách, bên trong quả nhiên tất cả đều là tranh vẽ có người mọc ra lưu nơi hẻo lánh, có người mọc ra thần rắn, có người mọc ra mã diện. Tóm lại, không có bao nhiêu là người bình thường bộ dáng. Lật đến mấy tờ cuối cùng, rốt cuộc thấy được nữ ma. Nữ ma, nhưng thật ra cái cái đều lớn lên thủy linh đáng yêu, khuynh quốc khuynh thành. Bên trong một cái tiêu ngao ô nữ ma, cùng một giản lớn lên rất giống nhau. Hơn nữa, tại này trương đồ dám phía dưới còn viết một chuyến tiểu tự. Nhìn chăm chú một xem, thế nhưng là một giản ngày sinh tháng đẻ. Xem ra nàng thật là thánh ma tộc hậu nhân sao? Rõ ràng đã thực xác định, nhưng chẳng biết tại sao, tô phi trong lòng tổng vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Cùng một giản ở chung như vậy trường thời gian, chút nào cũng không có từ trên người nàng cảm nhận được ma khí. Chớ đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Tiểu Phi cơ nói, "Thật tương như gì, chắc chắn sẽ có thủy lạc thạch xuất một ngày, hiện ở suy đoán lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Đúng, ngươi muốn nhìn rốt cuộc là cái gì thư, ta cũng không biết." Tô Phi tạ trở mình hữu xem, cũng không nhìn đến đặc biệt gì. "Vậy ngươi là thật sự thực nhảm chán?" Tiểu Phi cơ cấm không được nổ nước bọt một câu. "Vốn dĩ liền nhảm chán a, vốn dĩ là thế giới này chơi thật vui, thật không nghĩ đến càng ngày càng nhàm chán." "Hỡi, lúc ban đầu đi vào thế giới này thời điểm, nghe nói cao cấp tu sĩ có thể bay trên trời, trong lòng phi thường hướng tới. Hiện tại hắn mình đã làm được, nhưng trong lòng không có chút nào hưng phấn. Ngược lại còn cảm nhận được một tia áp lực nặng nề. Có lẽ đây là nhân loại đi. khi ngươi không có lúc có, liền sẽ hao tổn tâm cơ đi tranh thủ. khi ngươi lúc có, lại cảm thấy thường thường không có gì lạ, thậm chí cảm thấy đến có được quá nhiều, ngược lại là một loại gánh nặng cùng áp lực. ai? tiểu phi cơ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, than nhẹ một tiếng nói, nếu nhang chán, vậy đi làm chút không chuyện nhảm chán đi. thì như đâu? cái này sao? dung ta suy nghĩ nghĩ. Tiểu Phi cơ một trận suy nghĩ như vậy, ngươi vẫn là trước cùng Mục Tranh nói rõ ràng đi, nhìn ra được, ngươi cùng nàng cũng không phải thực xứng đôi, vẫn là nhân lúc còn sớm nói rõ ràng tương đối tốt. Thật sao? Tô Phi nhưng thật ra suy nghĩ nói rõ ràng, chính là trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn. Phải biết, Mục Tranh đợi hắn đã suốt 9 năm. 9 năm đối với một nữ nhân tới nói, ý nghĩa trọng đại. Nếu không nhận tâm được, liền thử tiếp thu lạc. Tiểu Phi cơ nói, tuy rằng nàng không có gì lớn bản sự, nhưng vì ngươi chỗ lẻ ra một ít sinh hoạt tỏa sự, nhất định so bất luận kẻ nào đều luôn chủ đáo. Này, ta tìm là lão bà, lại không phải lão mụ tử. Tô Phi đối ý nghĩ như vậy thực kháng cự. "Hào đi, tiểu phi cơ cũng là thực bất đắc dĩ, nếu như vậy không được, vậy đổi cái góc độ đi tự hỏi, ngươi nhìn nàng ôn nhu như vậy liên tục, thực sự là cái hiển thê lương mẫu điển phạm. Cưới về nhà, ấm giường vẫn là có thể. Đi đi đi, ngươi cái tên này, càng ngày càng không đứng đắn. Ta là nghiêm túc." Tiểu Phi cơ thanh âm trở nên thực nghiêm túc, tóm lại, vô luận như thế nào, ngươi không thể làm nàng tiếp tục tại tử ngọ cung chờ ngươi. Nếu không bắt trước, liên tính thánh vực người sẽ không lấy nàng thế nào, sớm hay muộn cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Ngươi cũng biết, một da người cũng đã không ở nơi này nữa, nàng một người ở tại như vậy lại một chỗ, ngươi không cảm thấy quá quặn e sao? Đối với nàng tới nói, như vậy cũng thật sự là quá mức tàn nhẫn. Ta, cái này ngược lại thật. Hiện giờ cầm kiếm sơn, thậm chí có thể gọi chi hoang sơn dã lĩnh, để cho nàng một người ở nơi này, thật là thực không ổn làm. Liên tính không cưới nàng, cũng đến cho nàng một cái chính xác hồi đáp. Ai? Vì thế, hắn than nhẹ một tiếng, rốt cuộc từ thư trong lâu đi ra ngoài. Tô, Tô Phi, làm một tranh nhìn đến hắn thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta nghe nói ngươi hiện giờ là không thần đạo đạo chủ, không nghĩ tới, ngươi lại còn nhớ rõ ta. đương nhiên nhớ rõ. Tô Phi hai tay chắp sau lưng, chạm tại thư lâu cửa, chậm chạp đều không có đi hướng mục tranh. mà mục tranh, cũng nốc lập tại chỗ, cùng Tô Phi trì gian vẫn duy trì 3 mét chi xa. Tô Phi, ngươi lần này trở về, có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không? Đúng vậy. Tô Phi đích xác có lời muốn nói. Ngươi muốn nói cái gì? Mục tranh ánh mắt thu ám, tựa hồ cũng không có đối Tô Phi ôm có rất lớn chờ mong. Ta. Tô Phi đang muốn mở miệng, mắt liếc bên cạnh nhất lần, muốn nói lại rồi. Vô sự, các ngươi nói các ngươi, ta không nghe là được. Nhiếp Ân cũng thực thất thợi, lập tức xoay người đi sau bếp. Xem Nhiếp Ân đi xa, Mộc Tranh nhấp miệng nhất thiếu, hiện tại ngươi có thể nói. Chương 77, nghĩ thành là dị thuật sư. Ta cảm thấy, ngươi là muốn nói, chúng ta không thích hợp, đúng không? Mộc Tranh xem Tô Phi khó có thể mở miệng bộ dáng, đó là dành trước đem lời nói câu nói. Ta không phải ý tứ này. Chẳng biết tại sao, Tô Phi thật sự là không đành lòng thương lòng của nàng. Ngươi không cần giải thích, kỳ thật ta ở lại chỗ này, cũng cũng không được đầy đủ là bởi vì vì ngươi. Mộc Tranh là cái lòng tự trọng rất mạnh nữ tử. Nàng đã sớm nhìn ra Tô Phi đối nàng vô tình, từ vừa mới bắt đầu cũng không dám cớ cầu. Hiện giờ, 9 năm thời gian trôi qua, Tô Phi cũng chưa từng có cố ý tới xem qua nàng. Cái này đã nói lên, tại Tô Phi tâm lý, nàng tồn tại cũng không trọng yếu như vậy. Mà thân là một cái nữ nhân, nàng nguyện ý đi thông cảm Tô Phi tình cảnh, cũng tổng là nơi trốn là Tô Phi trốn tránh tìm lấy cớ. Nhưng vô luận nàng từ góc độ nào đi tự hỏi, chung quy vô pháp cảm nhận được Tô Phi đối tình ý của nàng. Lần này, tái kiến Tô Phi, nàng cũng suy nghĩ đem lời nói rõ ràng, làm cái hoàn toàn kết thúc. Không phải bởi vì ta, đó là cái gì? Đâu phi tự giác ở phương diện này, cấp không thượng Mộc Tranh quyết đoán. Đối nàng khâm phục, cũng là tự nhiên nảy sinh. Nhưng hắn vẫn là không hiểu, Mộc Tranh nếu không có bởi vì chính mình, còn có cái gì khác lý do lưu tại tử ngọ cung sao? Ngươi đừng hỏi, tóm lại, hôn ước của chúng ta liền làm trước nay chưa từng tồn tại đi. Ngươi hiện tại quý là không thần đạo đạo chủ, sao có thể cùng ta như vậy một người phàm nhân cùng một chỗ? Ngươi là bầu trời thần, có vĩnh viễn không có giới hạn phạm mệnh. Mà ta, trăm năm sau, liền sẽ không còn có người nhớ rõ ta tồn tại. Nói lên những cái này, Mộc Tranh không tự chủ thầm than một tiếng. Có lẽ ở trong lòng của nàng cũng có rất nhiều tiết đối, đồng thời cũng sẽ cảm thán vận mệnh không cam lòng đi. thật xin lỗi, tô phi trong lòng cảm thấy ấy nấy, nếu có biện pháp nào nhưng lấy đền bù, ta nhất định sẽ không lưu dư lực đi làm. nói đi, nhân sinh của ngươi, nhưng có cái gì mộng tưởng sao? mộng tưởng, hai chữ này đối với ta như vậy cô gái bình thường tới nói, thật sự là quá mức hư hảo. ta chưa bao giờ dám xa hy vọng mộng tưởng, chỉ nghĩ có thể bình an vượt qua cuộc đời này, liền tính là thượng tiên cho ta lớn nhất phúc khí. mục tranh túi thấp đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tự thi, nhưng tô phi như thế nào cũng không nghĩ tới, mục tranh nội tâm lại là như vậy giản dị. Toàn bộ chu vực, sợ là rất khó tìm ra cái thứ hai tới. Từ nội tâm góc độ tới nói, Tô Phi là thực thích cô gái như vậy. Chính là, hắn bây giờ chỉ sợ là tự thân khó bảo toàn. Đến từ Thánh vực Thánh Ma tộc cao thủ Như Lâm, hai tháng nửa sau quyết chiến, còn không biết nói ai thắng ai thua. Ai? Vì thế, trầm than một tiếng nói, chỉ cần ta còn sống, định bảo ngươi cả đời bình an. Bất quá, ta theo như lời mộng tưởng, chỉ chính là ngươi đối tương lai mong đợi. Tỷ Như nói, ngươi tương lai nghĩ thành là người thế nào, muốn làm như thế nào sự, hoặc người, ngươi cũng muốn cùng mọi người giống nhau, trở thành một tu sĩ. Ta Ta có thể sao? Tại Mộc Tranh lúc còn rất nhỏ, cũng từng khao khát có một ngày có thể trở thành một tên tu sĩ, vì gia tộc làm vẻ vang. Nhưng sau lại hết thể nói cho nàng, lấy thiên tư của nàng, căn bản không có khả năng thành là tu sĩ. Ít năm như vậy, nàng cũng không dám lại có xa hy vọng. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta sẽ có thể giúp ngươi. Tô Phi trong túi đeo lưng của hệ thống, còn rất nhiều loại tồn kho hệ thống. Những cái đó hệ thống, có một bộ phận là 13000 năm trước Mộc thanh Phong lưu lại. Còn có một bộ phận, là Tô Phi tại ngày trước bế quan thời gian ở giữa, thông qua chính mình hai tay nghiên cứu ra. Chỉ cần Mộc Tranh gật đầu, Hắn liền có thể đem hệ thống tẩy vào một tranh thể bên trong. Đương nhiên, ở trước đó, còn phải xem một tranh muốn tu như thế nào chức nghiệp. Ta, ta thật sự có thể. Mục tranh ánh mắt lóe ánh sáng, nàng xem đến ra, Tô Phi cũng không có muốn lừa gạt ý của nàng. Trong lòng không hiểu vui vẻ, lại lần nữa đối tương lai tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, Tô Phi khẳng định nói, chỉ cần ngươi nghĩ, ta sẽ có thể giúp ngươi. Bất quá, ngươi đến suy nghĩ kỹ càng, ngươi rốt cuộc nghĩ thành lại như thế nào tu sĩ? Cái này sao? Mục tranh một trận suy nghĩ, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khi còn nhỏ, Ta nghĩ tới sau khi lớn lên muốn đương một người kiếm khách. Chính là sau này, ta phát hiện kiếm khách trước quá mức phổ biến, thật sự là không đặc điểm gì. Lại sau này, ta nghĩ muốn đương một người luyện dược sư, cứu tử phù thương, làm hành y tế thế y người. Nhưng dạng này mộng tưởng, cuối cùng vẫn là bị điều kiện bản thân bóp chết ở trong nồi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng tương lai có thể trở thành một tên luyện dược sư. Đương nhiên, đây cũng không phải là ta cuối cùng mộng tưởng. Như vậy, ngươi cuối cùng mộng tưởng là cái gì? Tô Phi nghe nàng nói nhiều như vậy, không tự giác nhớ tới khi còn bé chính mình. Thời điểm đó Tô Phi, đồng dạng là thiên tư bình thường chưa từng có qua một ngày hảo thời gian, hắn cũng tổng nghĩ có một ngày có thể trở thành một tên kiếm khách, hoặc người khác chức nghiệp cũng đúng, chỉ cần có thể giống người bình thường giống nhau tu luyện, liền đủ hài lòng. Ta cuối cùng ước tưởng là muốn trở thành một tên dị thuật sư. Mục Tranh, lệnh Tô Phi cảm thấy khiếp sợ. dị thuật sư, nghe được ba chữ kia, Tô Phi lập tức nhớ tới phía trước tại Vương Thành tham thi đấu khi, với ngàn tuyệt ngai thượng được đến cái kia bản dị môn bảo điện. quyền bí từ kia, Tô Phi vẫn luôn trấn giấu, nhưng cũng không có tu luyện. Không nghĩ tới Mục Tranh thế nhưng biết dị thuật sư nghề nghiệp này Mục Tranh, ngươi lại như thế nào biết nghề nghiệp này? Đối tại đây, Tô Phi thật sự là cảm thấy tò mò. Phải biết, Tô Phi hỏi qua rất nhiều người, đều chưa từng nghe thấy dị thuật sư nghề nghiệp này. Rồi sau đó tới Thẩm bà bà bọn họ đều đã từng cùng Tô Phi đề cập quá, dị thuật sư chính là tiên bực chức nghiệp, đại đa số dưới tình hình, chỉ có tiên bực sau nhân tài có thể tu luyện. Mục Tranh nói, đã từng có một đi ngang qua che mặt nam tử đề cập với ta nghề nghiệp này, nghe sự miêu tả của hắn, ta cảm thấy dị thuật sư thật là một cái thực hảo chơi, rất thú vị chức nghiệp. Thông qua nghề nghiệp này, có thể nghe được vạn vật thanh âm, có thể cùng điểu thú, con kiến, còn có thể cùng đại địa, không trùng thậm chí là không khí đối thoại. Loại nghề nghiệp này, thật là quá thú vị. Nhưng ta không biết, loại nghề nghiệp này thật sự tồn tại sao? Cái này sao? Tô Phi chần chờ một lát kỳ thật ta cũng không xác định, bất quá ta bên này thật sự có một bản kỳ môn bảo điện, cũng không biết thông qua quyển bí tịch này bên trên ghi lại, hay không thật có thể tu thành dị thuật sư. Nếu ngươi có hứng thú, như vậy liền tặng cho ngươi tốt. Thật sự có. Mục Tranh hai mắt tỏa sáng, không nói ra được cao hứng. Nha. Tô Phi từ nhẫn không gian bên trong lấy ra cái kia bản kỳ môn bảo điện. Mục Tranh vội vàng chạy tới, kích động đem quyển bí tịch kia tiếp ở trong tay lập tức liền bắt đầu là xem đọc thầm, không coi ai ra gì giống nhau. Nói thực ra, từ tô phi nhận biết nàng tới nay, còn trước nay chưa thấy qua nàng như vậy. Xem ra, nàng là thật thực nghĩ thành là dị thuật sư sao? Lấy tô phi từ trước trải qua, hắn nhớ tới ngàn tuyệt thượng thần lưu lại cái kia đoạn văn địa, muốn tu thành dị thuật sư, đối linh khi yêu cầu cũng là cực cao. Vì thế, đánh gậy nói ra, một tranh, quần bí tịch này ngươi trước lưu trữ, ta lại đưa ngươi giống nhau thứ tốt. Thứ gì? Đi thôi, đi ngươi ra phòng, có thứ này, về sau ngươi thể bên trong liền có thể hình thành linh cơ. Cứ như vậy, đối ngươi tu luyện tương lai nhất định có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Tô Phi theo như lời, chính là trước kia cấp Kính Trai chuẩn bị cái kia linh cơ trọng tố hệ thống. Chương 78, cấp 15 dị thuật sư. Hiện giờ Kính Trai đã tu thành một tên thích khách, đối linh cơ nhu cầu cũng không cao. Hơn nữa, Tô Phi đã từng nói muốn đem thứ này đưa cho Kính Trai, lại là bị Kính Trai phía trước cử tuyệt. Từ cái này có thể thấy được, Kính Trai đối chính hắn hiện ở tu luyện chức nghiệp cũng là tương đương vừa lòng. Kính Trai là Tô Phi kính trọng nhất sư mình, nếu hắn không nghĩ muốn, Tô Phi tự nhiên sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Bất quá vừa lúc, hiện tại Mộc Tranh muốn trở thành một tên dị thuật sư, thứ này cũng hiển có thể phát huy được tác dụng vật tận kỳ dụng không đến mức phí của trời tiến vào một tranh gian phòng phát hiện bàn sách của nàng cùng trên ban công đều loại lục thực dạng này gian phòng chỉ có tại tô phi kiếp trước mới có thể nhìn thấy lần này nếu không có tận mắt nhìn thấy cũng thật tại thực khó nghĩ đến một tranh sinh hoạt bên trong vẫn còn có bực này nhàn tình nhà trí ngồi đi ngươi muốn đổ cho ta là cái gì nha một tranh cho đến bây giờ vẫn cứ không biết tô phi có thành tựu ngày hôm nay nguyên nhân lớn nhất là tới từ ở hắn người mang tuyệt thế hệ thống mà đều không phải là làm một gia trợ giúp ngươi trước nhắm mắt lại Vô luận trong chốc lát cảm nhận được cái gì, ngàn vạn lần không nên kháng cự. Tô Phi này phiên lời nói, nói thực ân nu, nhưng lại lộ ra không thể cự tuyệt bá đạo. "Hảo, tất cả nghe theo ngươi." Mục Tranh trong lòng đập bịch bịch, tâm tình của nàng thực phức tạp, thật sự là không biết Tô Phi rốt cuộc muốn đối nàng làm cái gì đó. Nhưng trong lòng của nàng, vẫn cứ đem mình làm thành Tô Phi vị hôn thê. Cố đây, vô luận Tô Phi sắp sửa đối nàng làm ra chuyện như thế nào, nàng đều sẽ không có nửa phần kháng cự. Khi nàng nhắm mắt lại, tim đập như lộc, trên mặt nổi lên lớp một cái nhàn nhạt hồng chiều. Tô Phi cũng không có chú ý tới những chi tiết này. Chỉ là từ trong túi đeo lưng của hệ thống lấy ra linh cơ trọng tố hệ thống. Theo sau, đi đến mục tranh phía sau, lấy nội lực đem thứ này rót nhập nàng đỉnh đầu. A! Ngay từ đầu, mục tranh cảm nhận được một kia hơi hơi đau đớn, cũng là từ một khắc kia bắt đầu, nàng phát hiện mình tưởng sai rồi. Tô Phi đối nàng, sao có thể làm ra cái loại này sự tình? Đừng lo lắng, rất nhanh thì tốt rồi." Tô Phi nhẹ giọng an ủi, trên tay lực nói rất là ôn nhu, tận khả năng không cho mục tranh cảm nhận được đau đớn. "A Tô Phi, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì?" Mục tranh trong lòng thực hờ trương, Phải biết, đỉnh đầu đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là chí mạng vị trí. Nhưng nàng đối tô phi, trước sau có tuyệt đối tín nhiệm. Chẳng sợ thiên linh cảm truyền đến đau đớn, thân mình vẫn như cũ là vẫn không nút đích, không có nửa phần kháng cự. Trong chốc lát ngươi sẽ biết, có thứ này, vô luận ngươi tương lai hay không có thể tu thành dị thuật sư, muốn học tập khác chức nghiệp, cũng nhất định có thể làm ít công to. Tô phi đối cái này linh cơ trọng tố hệ thống, trước sau đều tràn đầy tin tưởng. Phải biết, hắn mấy năm nay chế tác quá rất nhiều loại hệ thống, nhưng cái này linh cơ trọng tố hệ thống lại là độc nhất vô nhị tồn tại. Có thể thấy được, phải làm thành hệ thống như vậy cũng không phải kiện dễ dàng sự tỉnh. Loại này hệ thống không chỉ có có thể chữa trị bị đánh nát linh cơ, còn có thể nhường nguyên vốn không pháp tu luyện giả thường, trở thành một có thể thao tác linh khí cao thủ. Không chỉ có như vậy, liền tính là tu vi so nàng cao rất nhiều tu sĩ, cũng giống nhau vô pháp đánh nát nàng linh cơ. Mặc dù là đánh nát, chỉ cần nàng còn chưa có chết, linh cơ liền còn có thể tự động chữa trị. Có thể nói, có thứ này, tại con đường tu luyện cũng tương đương là khai quải giống nhau. 2 giờ về sau. Đinh. Mục tranh bên hai, đột nhiên truyền tới một thanh âm chói tai. Thỉnh chờ một lát. Hệ thống chính ở đọc lấy thế giới tin tức chú vực. Cào võ thế giới. Tu luyện vi tôn. Hệ thống đề cử tối ưu chức nghiệp, dị thuật sư. Thỉnh xác nhận chức nghiệp. Khi nàng nghe được cái này liên tiếp thanh âm cứng ngắc, trong lòng vô cùng khẩn trương. Tô Phi, ta vừa mới bên thai xuất hiện ảo giác, khó nói ta sinh bệnh sao. Có người đề cử ta nói, để cho ta xác nhận chức nghiệp, còn nói cái gì dị thuật sư. Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự tình nha. Không có trải qua chuyện như vậy. Ngay từ đầu, đều sẽ là phản ứng như vậy. Như vậy sao? Tô Phi cũng là trong lòng giận mình, này hệ thống thế nhưng để cử nàng lựa chọn dị thuật sư thật sự là không thể tưởng tượng ngươi liền nói xác nhận thì tốt rồi nga một tranh hơi có chút trần chờ vậy được rồi xác nhận đinh chức nghiệp đã xác nhận hệ thống đang ở cùng ký chủ dung hợp thỉnh chờ một lát dung hợp 10% thỉnh chờ một lát dung hợp 20% thỉnh chờ một lát dung hợp 50% thỉnh chờ một lát dung hợp, lát. Dung hợp 100% chúc mừng hệ thống đã thành công cùng ký chủ dung hợp ngài hiện tại chức nghiệp là một người dị thuật sư thu vi cấp bậc cấp 15 Nghe đến mấy cái này, Mục tranh trong lòng vô cùng buồn bực, rốt cuộc mở hai mắt, nhìn về phía một bên Tô Phi, vừa mới người nọ nói, ta dị thuật sư cấp bậc lên tới 15 cấp. Nghe nàng không sai. Tô Phi nói, đây là ta cấp bảo bối của ngươi, về sau có thứ này, vô luận ngươi muốn tu như thế nào chức nghiệp, đều có thể làm được tự học. À, Mục tranh lớn như vậy, còn trước nay không nghĩ tới trên thế giới có vật thần kỳ như vậy, đây rốt cuộc là cái gì a? Ngươi làm như thế nào? Cái này sao? Tô Phi thực khó đối nàng làm ra giải thích. Rốt cuộc, nàng cũng không hiểu khoa học kỹ thuật thứ này nói đơn giản một chút, chính là một người tu luyện hệ thống phụ trợ. Đã ngươi bây giờ chọn lựa dị thuật sư, liền trước hảo hảo tu luyện đi. Vừa mới ta cho ngươi cái kia bản dị môn bảo điện, là ngàn tuyệt thượng thần lưu lại suốt đời tâm huyết, ngươi hảo hảo tu luyện, tương lai tất có điều thành. Ngàn tuyệt thượng thần sao? Khó nói ngươi nói chính là ngày trước thánh đinh đại lục truyền thuyết bên trong cái kia dị thuật sư. Mục Tranh Phạm Vi hiểu biết, thật sự nhường Tô Phi cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới, nàng vậy mà lại nghe nói qua ngàn tuyệt thượng thần danh hảo. Không sai, chính là hắn. To Phi gật đầu thừa nhận. Không nghĩ tới. Này bí tịch thế nhưng là ngàn tuyệt thượng thần di vật, ta đây thật sự muốn hảo hảo tu luyện mới được. Mục Tranh trên mặt vô cùng kích động. Nếu không phải ngại với bọn họ vừa mới đã cầm lời nói nói đến rất rõ ràng, nàng thậm chí có một loại đặc biệt xúc động, muốn nhảy dựng lên cấp Tô Phi một cái thật sâu bẹp. Tô Phi cũng không có phát hiện nàng loại tâm tình này, chỉ là mãn mục bình tĩnh nói, "Vừa rồi thì tốt, ngươi trước làm quen một chút cái hệ thống này, ta đi ra ngoài cùng Nhiếp Ân nói điểm sự tình." Mục Tranh bên này, giải quyết không sai biệt lắm. Tiếp đó, chính là muốn giải quyết cùng Nhiếp Ân chuyện giữa. Lại qua mấy tháng, Nhiếp Ân năm tràn đầy 20 tuổi, ánh mắt của nàng sẽ biến thành màu lam. Thánh vực Thánh Vương cũng sẽ phái người lại đây tìm nàng. Đến lúc đó, không nói đến Nhiếp Ân sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, Tô Phi đến lúc đó hay không nên thờ ơ lạnh nhạt đâu. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Nhưng vô luận tương lai như thế nào, Tô Phi thủy chung vẫn là suy nghĩ biết, Nhiếp Ân nội tâm của mình rốt cuộc là như thế nào một loại ý tưởng. Vì thế, cùng mục tranh công đạo vài câu, đó là nhích người đi sau biết. Chương 79, cũng là xuyên qua người sao? Nhiếp Ân là nấu ăn, vội đến đầy đầu đại mỗ hội. Nàng bộ dạng như bây giờ, thật sự là rất khó tưởng tượng, nàng ngày đó tại Vương cung Kim Loan điện bên ngoài trên quảng trường sẽ làm ra kia trở thảm không người nói chi sự tình. Đạo chủ, ngươi đã đến nha, cùng một tranh nói thế nào? Liên như vậy đi. Tô phi chủ động qua đi cấp bếp lò chấm tủ, kỳ thật ta tới là muốn hỏi ngươi một ít sự tình. Cái gì sự tình nha? Nhất Ấn Bung nổi sạ, hầu nghi lại mong đợi nhìn Tô phi. Ta suy nghĩ biết, ngươi là thật tưởng trở về thành vực sao? Kia địa phương đối với ngươi mà nói, phải là một thực địa phương xa lạ đi. Một mình ngươi trở về, thật sự có năm chắc ứng đối nơi đó hết thảy sao? Thế nào, đạo chủ lại ở quan tâm ta. Nhiếp Ấn ấm áp cười cười, từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra nàng đối tô phi cảm kích, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. tô phi nói như vậy, hiện nhiên là ở cố tình lảng tránh. nhất ân không biết hắn rốt cuộc ở lảng tránh cái gì, chỉ là ha ha nhất yếu, ta nhưng không suy nghĩ nhiều như vậy, ý ta xem là ngươi mình cả nghĩ quá rồi đi. thật sao? tô phi nhấp miệng cười, có lẽ đi. nói như vậy, ngươi đối tương lai hết thảy đều thực có nắm chắc, chưa nói tới nắm chắc không nắm chắc, đều nói là rơi muốn về căn, thánh vương sớm hay muộn sẽ phái người tới tìm ta, ta tổng sẽ trở về, liền tính muốn tránh cũng trốn không xong, không phải sao? Niệt ẩn trong ánh mắt lộ ra một tí bất đắc dĩ, có lẽ ở trong lòng của nàng cũng không có thực tưởng trở về thánh vực đi. Rốt cuộc, nàng đối nơi đó hết thảy, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, thôi biết thưởng thức người đều biết, chu vực cùng thánh vực là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Đến thánh vực về sau, nàng đem phải đối mặt là thế giới hoàn toàn mới xem, thế giới hoàn toàn mới bối cảnh. Tại chu vực bên trong nhân sinh kinh nghiệm, cũng chưa chắc có thể áp dụng với thánh vực. Nói cách khác, nàng đem bắt đầu lại từ đầu, học tập rất nhiều xa lạ tri thức, đối mặt rất nhiều người xa lạ, làm rất nhiều xa lạ sự tình. Tô Phi đại khái có thể nghĩ đến, cũng chỉ có này đó. Rốt cuộc, tự hắn hồn xuyên đi vào thế giới này tới nay, cũng là dùng rất dài một đoạn thời gian, mới xem như có chút thích ứng. Mới vừa nghe nhiếp thân này tiên lời nói, tâm tình cũng là có chút phức tạp. Hắn không biết, chính mình cùng hắn nói nhiều như thế, hay không coi như quản nhiều nhàn sự tình. Nhưng chính là cái này thời điểm, nhiếp thân đột nhiên hỏi lại, đạo chủ, ngươi có phải hay không còn có lời gì muốn nói nha, ta luôn cảm thấy, ngươi giống như có cái gì tâm sự tình. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, có lẽ ngươi căn bản cũng không nên trở về đi. Năm đó cha của ngươi sợ dĩ thoát đi thánh vực, còn không phải là hy vọng có thể qua bên trên tương đối cuộc sống yên tĩnh sao? cho nên, cho nên cái gì? cho nên ta cảm thấy, ngươi nếu là không tưởng trở về, có lẽ có thể suy xét những đường ra khác. nay phiên lời nói, tô phi do dự thật lâu mới nói ra miệng, nhưng hắn cảm thấy nên nói, thủy trung vẫn là muốn nói, để tránh lưu lại tiết mới. ta còn có lựa chọn các sao? nhất ấn lắc lắc đầu, nhẹ vị một tiếng nói, vận mệnh của ta cũng chính là như vậy, ta biết mình không có cùng vận mệnh làm đấu tranh năng lực, tương lai cũng không rằng có nhiều như vậy xa hy vọng, chỉ hy vọng vận mệnh có thể đối ta hơi tốt một chút mặt khác, ta cũng thật cái gì cũng không dám nghĩ. không, ngươi muôn ngàn lần không thể như vậy nghĩ. tô phi vẻ mặt nghiêm túc, vận mệnh loại này sự, chỉ cần ngươi nỗ lực, tổng sẽ thay đổi. cái gọi là vận mệnh, chỉ là đoạn lạc người trốn tránh nhân sinh một loại cách nói thôi. thật sao? nhất ân chưa từng nghe qua dạng này quan điểm. đột nhiên nghe nói, cũng là cảm thấy mới lạ. đồng thời, trong lòng cũng sinh ra hứa phức tạp hơn ý tưởng. nhưng cuối cùng, nàng đều không biết mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. có lẽ, nàng là đối nhân sinh của mình bắt đầu nghĩ lại, cũng có lẽ, trong đầu nàng hỗn loạn tương mừng, căn bản cũng không có manh mối. Ừ, cái gọi là càng nỗ lực càng may mắn, nếu chính ngươi từ bỏ, tự nhiên là vô pháp thoát ly hiện tại đối mặt hoàn cảnh. Nhưng ngươi phải tin tưởng, chỉ cần ngươi nhiều nỗ lực một phân. tương lai thời gian liền sẽ so thuận theo tự nhiên muốn hảo như vậy một đỉnh điểm. Có đôi khi, như vậy một chút xíu khác biệt, liền đủ để thay đổi cuộc đời của ngươi. Tô Phi nguyên bản không thích nói nhiều như thế đại đạo lẽ ra, nhưng hắn không nghĩ tới, tại nhất vẫn ở sâu trong nội tâm, lại lạnh như vậy tiêu cực. Lúc này đại đạo lẽ ra liền có vẻ rất là trọng yếu. Chính là vận mệnh để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, 9 tháng Ta 20 tuổi sinh nhật liên sắp đến, đến rồi, đến lúc đó, ánh mắt của ta sẽ biến thành màu lam, Thánh Vương người vừa đến, ta còn có phản kháng gì cơ hội sao?" Nhiếp Ân đối tương lai dường như đã từng có rất khắc sâu tự hỏi, cũng rất rõ ràng, nàng kẻ hèn cừu tinh kiếm sư, căn bản không có cùng Thánh vực đối nghịch tư bản. "Này, loại thời điểm này, mặc dù là Tô Phi cũng nói không ra lời. Hắn thực suy nghĩ ở thời điểm này cấp Nhiếp Ân một ít hứa hẹn, nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Thánh Ma tộc khí thế hung hùng, hắn hiện tại là tự thân khó bảo toàn, càng đừng nói bảo hộ Nhiếp Ân an toàn. Vì thế, hắn trầm mặc một lát, cũng là không dám nói nửa câu lời nói xuống bất kể nói thế nào, ngươi nhất định không thể tự mình từ bỏ. Tương lai như thế nào, chúng ta ai đều nói không chừng. Nhưng có lẽ, chuyện sẽ phải có chuyện cơ. Tóm lại, ta hy vọng ở ngày đó tiến đến phía trước. Ngươi muốn vẫn luôn bảo trì tiến tới tâm, không thể tự sang ngã. Ân, ta minh bạch. Nhếp lệ nhất Ân có lợi nhất Tiếu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn cứ là từ bỏ trạng thái. Tiết Hảo, hôm nay liền trước như vậy, ta xem này đồ ăn cũng làm không sai biệt lắm, nên ăn cơm đi. Thu Phi đứng dậy, trường thở một hơi. Loại thời điểm này, hắn cũng rất rõ ràng. Nói tiếp căn bản không giải quyết được bất luận cái gì sự tình, nhiếp tân tương lai cuối cùng vẫn là nắm giữ tại nàng trong tay của mình. nói đến cùng, tô phi cũng chỉ là một người ngoài của tôi. người a, ai, nhiếp tân nguyên vốn còn lấy là, hắn sẽ tiếp tục nói chút đại nói lẽ ra an ủi mình. thật không nghĩ đến, hắn để tài này chuyển nhanh như vậy, thật là lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơm ở giữa, tô phi cùng nhiếp tân vẫn luôn đều bảo trì trầm mặc, mà một tranh, còn lại là chuyên chú vào tô phi đưa nàng cái tia bảng kỳ môn bảo điện. sau khi ăn xong, tô phi đứng dậy chủ động thu thập chén đũa, lại là bị nhiếp tân cả lại đảo chủ. Ngươi là cái đại nam nhân, loại này sự vẫn là làm nữ nhân chúng ta tới làm đi. Đúng vậy. Lúc này, Mục Tranh cũng đứng dậy theo, "Hay là chúng ta đến đây đi, ngươi nếu là vô sự, liền ra đi tản bộ cái gì?" Này, tản bộ?" Loại này từ hối, tại chu vực trô như vậy, cũng thật là cũng đủ hi hữu. Đầu tiên là nhìn đến Mục Tranh gian phòng bệnh biện, cảm thấy rất hiện đại hóa. Cùng với nàng tiếp xúc nhiều, phát hiện nàng nói chuyện phong cách cũng cùng hiện đại nữ tính có chút tương tự. Một đoạn thời khắc, hắn thậm chí sinh ra một loại hảo giác, Mục Tranh nên sẽ không cũng là xuyên qua người đi. "Không không không, nếu nàng là xuyên qua người" hẳn là đã sớm xem ra bản thân cũng là xuyên qua người liên tính ngày trước không có phát hiện vừa mới cho nàng thấy vào hệ thống khi đó nàng tổng nên phát giác ra mới đối chương 80, mươi vong niệm thiếu nữ tô phi vẫn cứ lưu tại tử ngõ cung hắn ngồi tại viện ngoại lương đình chi nội nhìn lên phương xa hoàng hôn hoàng hôn nghiêng sái đại địa đem vũ cận ngọn núi chiếu rọi một mảnh kim hoàng giờ khắc này hắn nhớ tới rất nhiều hướng sự tình mà những cái này hướng sự đều là cùng tính trai có quan hệ nhớ năm đó bọn họ sư huynh đệ hai người thường xuyên tại cái thời điểm này ngồi chung một chỗ xem hoàng hôn nói nhân sinh nói lý tưởng nhưng dạng này thời gian dường như đã một đi không trở lại. Tô phi, ngươi hôm nay trở về, giống như vẫn luôn tâm sự nặng nề, là ở lo lắng thánh ma tộc xâm lớn sao? Chẳng biết lúc nào, mục tranh lặng yên đi vào phía sau của hắn, ngựa khí ôn nhu đạo. Xem như đi. Đối với thánh ma tộc xâm lớn, thật là Tô phi hiện tại đối mặt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, hắn đối cái này cũng không có quá lớn lo lắng. Rốt cuộc, nên tới trước sau sẽ đến. Mà kết cục, này đây thực lực tới quyết định. Bởi vì thời gian hấp tấp, hắn không có khả năng tại thời gian ngắn ở giữa bên trong tăng lên tu vi cảnh giới. Lo lắng, hoàn toàn vô dụng. Hiện tại tốt nhất tâm thái chính là hết khả năng làm chính mình thả lỏng. Một tranh không biết nội tâm của hắn rốt cuộc như thế nào nghĩ, chẳng qua là cảm thấy sắc mặt của hắn vẫn luôn không quá hảo, vì thế, cùng hắn sóng vai ngồi chung một chỗ, Ôn Nhu An đuổi nói, "Kỳ thật vô luận kết cục như thế nào, ở trong lòng ta, ngươi cũng là Chu vực nam nhân mạnh mẽ nhất. Vô luận tương lai như thế nào, lòng ta mãi mãi cũng chỉ có một mình ngươi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể sống sót, đem thánh ma tộc đuổi ra Chu vực." Ha ha, cô gái nhỏ này, có đôi khi cũng rất khả ái. Ta làm hết sức mà thôi." Loại thời điểm này, hắn không suy nghĩ nói mạnh miệng, chỉ là trong lòng hắn bây giờ cũng không có tại suy nghĩ những cái đó sự chỉ là mãn mục hầu nghi nhìn mục tranh thử nói không biết ngươi có không nghe nói qua một cái tiêu làm hoa hạ địa phương ngươi nói cái gì nghe vậy mục tranh trên mặt bay qua một vẻ khiếp sợ ta là nói hoa hạ tô phi lại lần nữa nói nói hoa hạ ngươi như thế nào biết nói có cái địa phương này mục tranh kinh ngạc nhìn tô phi một khắc kia ánh mắt của nàng có vẻ đặc biệt quỷ dị cũng không biết nàng rốt cuộc là sợ hãi vẫn là kinh hỉ ngươi hỏi như vậy nói cách khác ngươi cũng biết chỗ này sao thành thật cùng ngươi nói ta vốn là hoa hạ người 23 năm trước, này đây hồn xuyên phương thức đi vào thế giới này. Đối với Hoa Hạ hết thảy, ta đều ký ức hay còn mới mẻ. Mới vừa mới đối với ngươi một phen quan sát, đột nhiên phát hiện, ngươi một ít sinh hoạt chi tiết, cùng Hoa Hạ người hơi giống nhau đến mấy phần, cho nên ta chính là suy nghĩ xác nhận một chút, ngươi là có hay không cũng là đến từ Hoa Hạ. Tô Phi mong đợi nhìn mục chành. Ta. Mục chành đột nhiên trở nên có chút nói lắp. Chẳng biết tại sao, trong ánh mắt thậm chí còn lóe điểm điểm nước mắt nói như vậy đều là thật, vừa mới ngươi cho ta cái hệ thống đó thời điểm, ta liền tại hoài nghi. Nguyên Lai, Nguyên Lai ngươi thật là từ Hoa Hạ tới sao? nói như vậy, chúng ta là đến từ cùng một cái thế giới sao? như vậy, ngươi trước kia là địa phương nào? này, thật đúng là thực ngạo tào tiết ấu. ngươi lai, like, nàng thật là từ hoa hạ tới sao? hồi tưởng khởi phía trước mục tranh trên người rất nhiều chi tiết, trong lòng cũng là không hiểu mừng như điên ta là ma đô. người đây, ta là yến kinh người. mục tranh nói, cái này mẹ nó thật đúng là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trọng. thật không nghĩ tới, tu phi ở cái thế giới này lại còn có thể ngộ đến hoa hạ người. hơn nữa, cái này hoa hạ người còn đã từng cùng chính mình từng có hữu nước giờ khắc này hắn đột nhiên bắt đầu hối hận cùng mục tranh giải trừ hôn ước. vì thế chân trời nói cái kia ngươi trước kia tại yến kinh là đang làm gì ta dựa trên công ngươi tin sao mục tranh cười từ tô phi nhận biết nàng tới nay còn trước nay không gặp nàng cười đến giống hiện tại vui vẻ như vậy qua phút đều nói cười sẽ lây bệnh giờ phút này tô phi cũng cười theo ta mới không tin đâu ngươi khẳng định không phải dựa trên công thành thật khai báo ngươi rốt cuộc là đang làm gì băng không nói băng không như thế nào băng không ta liền không cùng ngươi giải trừ hố nước ha Mộc Tranh nghe được vui một chút, ngươi biết không, đây là đời ta nghe qua nhất không đâu vào đầu chê cười. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn cho ta nói thật, vẫn là muốn cùng ta? Ta muốn nghe lời nói thật, cũng muốn cùng ngươi tiếp tục bảo trì ngày trước như vậy quan hệ. Tô Phi khó được gặp được một cái hoa hạ người, hơn nữa hai người còn có duyên như vậy, tự nhiên không muốn bỏ qua. Vì thế, nói chuyện cũng liền rất trắng ra. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Mộc Tranh trong lòng đồng dạng là thực hứng phấn, tư nàng vẻ mặt trên mặt liền có thể nhìn ra được, kỳ thật ta đại học còn không có tốt nghiệp, có một ngày, hồi ký túc xá lên mạng, đăng nhập một cái mới trò chơi. Sau đó liền được đưa tới cái này thế giới hoàn toàn mới tới. Ngươi nói cái trò chơi kia, nên không phải chính là Thánh Hoàng đi. Đúng vậy a, đúng vậy a, nói như vậy, ngươi cũng là chơi trò chơi này mới. Đúng vậy. Tô Phi nói, năm đó, cho nên ta ra sự, cũng là bị trò chơi này cấp hố. Nguyên bản, trò chơi này là ta đích thân thiết kế khai thác. Nhưng sau này, bởi vì là xuất phát từ đối bằng hữu duy trì, cầm trò chơi này bán cho ta ngày thường thân như minh đệ bạn tốt. Chính là không nghĩ tới. Tiên đĩa cầm trò chơi này đổi hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn ở bên trong tăng thêm công nghệ đen mới tố. Cái này mới đưa đến ta đang vận hành quá trình bên trong xảy ra bất chắc, tại chỗ chết đột ngột. A, kia trò chơi là ngươi thiết kế à? Nói như vậy, ta cũng coi như là ngươi gián tiếp hại chết rồi. Mục Tranh nhếch môi, giả trang vẻ tức giận, cũng thật là manh đáng yêu. Tô Phi thực không khách khí bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Được, rồi, liền tính là ta sai rồi còn không được sao? Về sau, ta dùng cả đời này tới hoàn lại ngươi mệnh, ngươi thấy thế nào? Thiết. Mục Tranh liếc hắn một cái, nhìn như bộ dáng bình thường, nhưng rất nhanh lại thay đổi thái độ. "Ngươi hi nhất thiếu, khẩn nắm chặt nắm tay, tại Tô Phi ngực một trận mập mở gõ đây chính là chính ngươi nói, nếu là ngươi về sau rằng có lỗi với ta, ta cũng không tha cho ngươi." "Hử? Alo? Người nữ nhân này, nói lên về sau." Tô Phi đột nhiên trầm mặc, tâm tình của hắn trở nên có chút trầm trọng. Nguyên bản, hắn đôi tương lai là một loại thực thả lòng tâm thái, nhưng hiện tại không giống nhau. Sâu trong nội tâm của hắn, nhiều một cái mộc tranh tồn tại. Ta làm sao vậy? Mộc tranh xem hắn sắc mặt trầm xuống, cũng đi theo trở nên nghiêm túc, có phải hay không lại tại suy nghĩ thánh ma tộc sự tình? Không phải. Lần này Thôi phi là thật nghĩ đến những cái đó sự tình, nhưng đối mặt Mục Tranh, hắn lại là thể thốt phủ nhận. Ta chỉ là tại nghĩ, tương lai chúng ta muốn ở nơi nào vậy, tiếp tục ở tại Tử ngọ Cung vẫn là dọn đi không thần đảo đâu. Hoặc là nói thực hiện đối Thiên Mị lời hứa của bọn hắn, xuất phát đi tiên vực. Cái này sao? Không biết ngươi trước kia có hay không chơi đùa vong du. Mục Tranh nhìn ra được, hắn là không muốn để cho chính mình lo lắng, cho nên mới đổi chủ đề. Này, như thế nào đột nhiên để đến cái này? Thôi phi vẻ mặt kinh ngạc, này không khỏi rông dài quá. Nếu là ngươi chơi đùa trò chơi, đặc biệt là đại hình võ hiệp vong du nên biết, dù hí cuộc đời có rất nhiều loại phương thức, mà thoải mái nhất một loại chính là đem chính mình trở nên càng mạnh, sau đó lại theo đuổi không tranh quyền thế cuộc sống điện viên. nghịch, cái này lý luận đến là có chút ý tứ. bất quá nghe ngươi lời này, ngươi trước kia là cái võng nghiện thiếu nữ a. nghe xong này phiên lời nói, tô phi cũng là cấm không được trêu chọc một câu. chương 81, chia tay xuyên. sau này, bọn họ ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau lẫn trêu chọc hơn nửa canh giờ mới bằng lòng bãi đường hỏng. ánh nắng chiều, ở lặng yên ở giữa bị ánh trăng sợ thay thế được. đinh, một đoạn thời khắc, tô phi bên thai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, bên này vấn đề chỗ lẽ ra đã ok, tiếp đó, có phải hay không nên cân nhắc một chút một chạm đi địa phương nào khác. Mục tranh vấn đề là giải quyết chính là Nhiếp tân đâu. Tô Phi từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Nhiếp Ân sự tình không nhanh như vậy kết thúc. Tiểu Phi cơ nói, ngươi nếu như là đã lựa chọn mục tranh, Nhiếp Ân sự tình tự nhiên muốn bước qua một bên, nếu không bắt trước, sẽ đưa tới phiền phức không cần thiết. Đề nghị của ta là, không cần quẩn nàng. A. Như vậy sao được, nàng một nữ hài tử, ở trên đời này cô khổ linh đỉnh, nếu là liền ta đều mặc kệ nàng, còn có ai sẽ để ý tới sống chết của nàng? Tô Phi lần đầu tiên nghi ngờ Tiểu Phi cơ ý kiến. "Ngươi có mệnh, ngươi mặc kệ, chính nàng cũng sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngươi phải tin tưởng, trên đời này ai thiếu ai đều có thể sống nổi, ngàn vạn lần không nên đem chính mình xem quá trọng yếu. Nếu không bắt trước, khổ liền là chính ngươi." Tiểu Phi cơ vẫn cứ kiên trì ý kiến của mình. "Thật sao?" Tô Phi cũng không cho là như thế, "Nếu là ta cứ đi như thế, ngươi không cảm thấy quá không chịu trách nhiệm sao?" Tiểu Phi cơ nói, "Ngươi cùng với nàng chi dàn cũng chưa từng xảy ra cái gì, huống chi, ngươi đối lời hứa của nàng cũng sớm đã thực hiện, chưa nói tới trách không trách nhiệm." "Chính là, đường chính là" Ngươi hiện tại nhất hẳn là phụ trách là Mộc Tranh. Kỳ thật trước đó ta cũng không biết nàng thế nhưng cùng ngươi đến từ cùng một cái thế giới. Như vậy xem ra chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, có lẽ các ngươi còn có cơ hội trở về Hoa Hạ cũng không nhất định. Cái gì? Trở về Hoa Hạ? Tô Phi trong lòng giật mình, đây chính là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Nếu là có thể trở về Hoa Hạ, tự nhiên là hảo, chính là thật sự có thể sao? Ta cũng không biết. Đối tại đây, Tiểu Phi cơ cũng không khẳng định, nhưng ta cảm thấy đã ngươi cùng Mộc Tranh hai người đều có thể đi tới nơi này, vậy nhất định có trở về biện pháp. Có lẽ đi. Tuy rằng Tiểu Phi Cơ nói nhìn như có chút nói lấy ra, nhưng Tô Phi vẫn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. "Tô Phi, Tô Phi, ngươi làm sao vậy?" Một đoạn thời khắc, Mục Tranh nhìn hắn sắc mặt nghiêm trọng, đó là nhẹ giọng tiểu ngữ hỏi một câu. "Không có gì, ngươi đâu, ngươi làm sao vậy? Tại sao lâu như vậy đều không nói lời nào?" Trên thực tế, Mục Tranh đồng dạng là thật lâu đều không có mở miệng nói một câu. Tô Phi có lý do hoài nghi, nàng vừa mới cực có có thể đi vào hệ thống nội coi cảnh giới. Mục Tranh suy nghĩ một lát, sắc mặt nghiêm túc nói, "Tô Phi, nếu nói chúng ta có cơ hội trở lại Hoa hạn, Ngươi sẽ nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về sao? Cái gì? Hồi hoa hạ? Không nghĩ tới, Mộc Tranh cũng nhắc tới cái này sự, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Ngươi biết không, kỳ thật chúng ta là có cơ hội có thể đi trở về. Này, nói nói cái nhìn của ngươi. Đối tại đây, Tô Phi sung mãn hứng thú. Mộc Tranh ở trong lòng chỉnh sửa một chút ngôn ngữ còn nhớ rõ không, phía trước ta nói với ngươi, sở dĩ ta vẫn luôn lưu tại Tử ngọ cung, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì vì ngươi. Nhớ rõ. Kỳ thật, ta ở lại chỗ này, càng quan trọng chính là, ở chỗ này có phản hồi hoa hạ thời gian thông đạo. Thời gian thông đạo Tô Phi ngơ ngẩn, ngươi làm sao lại biết. Mục tranh nói, 9 năm trước, tại các ngươi rời đi một gia đi vương thành dự thi đêm hôm đó, là một cái kêu Etam người nói với ta. Etam, ngươi nói chính là cái nào Etam? Chính là thánh hỏa kinh doanh người. Nghe vậy, Tô Phi mãn mục khiếp sợ ngươi cũng biết, ta phía trước cùng ngươi để đến quá người bạn kia, tên của hắn chính là Kêu Etam, hơn nữa, hắn chính là thánh hỏa kinh doanh người, ngươi là nói. Hắn phía trước đã tới cẩm kiếm sơn. Đó cũng không phải. Hắn cũng không có tới cẩm kiếm sơn, hắn là thông qua cái này nói với ta. Nói, mục tranh tử trong lòng ngực lấy ra một bản thánh hỏa giang hồ chỉ nam đưa tới Tô Phi trong tay. Đây là... Tô Phi nhìn đến quyển sách này, cảm thấy vô cùng quen thuộc, đây không phải là ta phía trước giả thiết cái trò chơi đó chỉ nam sao, ngươi làm sao sẽ có vật này. Ta cũng không biết, mẹ ta nói, từ ta sinh ra ngày đó khởi, quyển sách này liền vẫn luôn ở bên cạnh ta. Khó nói. Tô Phi có một cái lớn mật bằng ý, ngươi tiến vào thế giới này, thật sự hoàn toàn là bởi vì là cái trò chơi đó. Thế nào, ngươi còn không tin à? Không phải không tin, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này thật có chút xả nếu là ngươi thật là bởi vì là cái trò chơi đó chỉ sợ chuyện này liền không có đơn giản như vậy làm sao vậy ngươi có phải hay không phát hiện cái gì mục tranh mãn mục nghiêm túc nhìn tô phi không không có gì tô phi tâm tình thực phức tạp nga vậy được rồi mục tranh tiếp theo nói nói kỳ thật ta cũng vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái thậm chí có đôi khi ta cảm thấy mình hiện tại chính là sống ở trong đêm thế giới này cũng không phải chân thực tồn tại thật sao ngươi ý tưởng này thực mới lạ a nói nói cái nhìn của ngươi mục tranh nói mỗi một câu luôn là lệnh tô phi cảm thấy ngoài ý muốn một chành đứa môi, không biết ngươi có phải hay không giống như ta, kỳ thật từ ta ra đời ngày đó khởi, liền vẫn nhớ kiếp trước phát sinh hết thảy, mà nhớ rõ nhất rõ ràng, cũng chính là thánh hỏa trò chơi này. Ngậy. Đối với kiếp trước, ta đích xác nhớ đến rất rõ ràng, nhưng ta nhớ nhớ sâu nhất, lại cũng không phải là trò chơi này. Lời tuy như vậy, nhưng nghe nàng nói như vậy, Tô Phi cũng là nhớ tới rất nhiều kiếp trước hướng sự tình. Đúng rồi, ta nhớ đến lúc ấy tiến vào trò chơi phong trắc người chơi có 3000 người. Ngươi nói, ngoại trừ ngươi cùng ta ở ngoài, có thể hay không còn có những người khác cũng thông qua trò chơi này đến nơi này? Cái này sao? Mộc Tranh chần chờ một chút, cũng là không cách nào cấp ra đáp án. "Có, ta cũng thế." Chính làm này thế, phía sau đột nhiên truyền đến nhiếp ngân thanh âm, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai like hai người các ngươi cũng là từ Hoa Hạ tới. "Kỳ thật, ta cũng đến từ Hoa Hạ." "Ngươi cũng đến từ Hoa Hạ." Thật hay dạ. Nghe vậy, Tô Phi cùng Mộc Tranh sắc mặt đều thay đổi. "Đương nhiên là thật sự." Nhiếp ngân bước đi đến hai người trước mặt, các ngươi đều biết rõ chúng ta nhiếp ra căn cứ mà là Tương Thành, kỳ thật ta tại Hoa Hạ Quế quán cũng là Tương Thành. "Này, nàng có thể biết được nói Hoa Hạ cũng có Tương Thành, xem ra thật có khả năng." "Đúng rồi." vậy ngươi là làm sao tới được nơi này nhất ân một trận hồi ức kỳ thật đối với chuyện kia ta nhớ rõ không quá rõ ràng bất quá có một chút ta có thể khẳng định ta là cùng bạn trai cũ chia tay sau đó mới chơi thánh hỏa trò chơi này có thứ đang chơi game thời điểm nhận được bạn trai cũ gọi điện thoại tới điện thoại vừa mới chuyển được ta xuyên qua ách vậy ngươi này xem như chia tay xuyên vẫn là điện thoại xuyên mục tranh rất tự nhiên treo chọc một câu Phụt! nhất ân tựa hồ cũng sớm thì để xuống tiếp trước rất nhiều sự bị nàng một lời đậu cười vậy coi ta là chia tay xuyên rồi kỳ thật ta nhưng thật ra chẳng phải trở về nhưng nếu thật có thể trở về Ta vẫn là tưởng trở về tránh đầu gió. Trưng 82, ai vì bọn họ thu thi? Không tưởng trở về. Là cái gì? Là sợ nhìn thấy bạn trai cũ sao? Ha ha ha. Một tranh biết được nhiếp thân cũng là đến từ hoa hạ, trong lòng cũng là vô cùng cao hứng. Nếu không có nhiều phiên chứng thực, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay tụ tập tại tử ngọ cùng ba người, thế nhưng là đến từ cùng một cái thế giới. Nhưng nhiếp thân trên mặt, lại là cũng không có chút nào hưng phấn, ngược lại trở nên đặc biệt nghiêm túc, ai nha? Không phải như ngươi nghĩ à, ta chẳng qua là cảm thấy, thế giới này chơi thật vui Mặc dù có chút địa phương, có vẻ thực tàn khốc, nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ, thế giới này, so hoa hạ có thể tự do nhiều. Thật sao? Nhiếp Ân có ý nghĩ như vậy, chỉ có thể nói, nàng đối tự do hai chữ này có rất lớn hiểu lầm. Không, không phải nàng đối tự do sinh ra hiểu lầm. Chắc chắn không phải. Tại Tô Phi xem ra, Nhiếp Ân cũng không có nói thật. Phải biết, nàng tại Chu vực, chính là nửa phần tự do đều không có. Tương lai của nàng, tất cả đều là thân bất do kỷ, gì nói tự do đâu. Từ cái này có thể thấy được, nàng căn bản chính là khẩu thị tâm phi, nói đến cùng Còn không phải bởi vì là không suy nghĩ đối mặt hoa hạ những cái đó người xưa cũ sự tình sao? Kỳ thật ngươi bây giờ đi về, cũng không ai nhận được ngươi. Ngươi suy nghĩ nghĩ, cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, bạn trai cũng ngươi, sợ là liền hài tử đều lên đại học đi. Đúng vậy, ta vẫn cảm thấy, trở về hoa hạ thời gian qua được tương đối thoải mái, thế giới này tuy rằng thực xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn là quá mức tàn khốc. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Cho dù là người một nhà, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Mục tranh ý tưởng, nhưng thật ra cùng Tô Phi hoàn toàn tương tự. Bất quá, không đợi Nhiếp Vân tỏ thái độ Tô Phi đã đổi chủ đề, vẫn là trước đừng nói cái này, Nhiếp Ân, ta hỏi ngươi, ngươi lần này tới Tử Ngọ Cung, có phải hay không cũng là bởi vì là cái kia thời gian thông đạo?" Ừm." Nhiếp Ân gật gật đầu, kỳ thật ta bên này cũng có một bản thánh hỏa giang hồ chỉ nam." Nói, nàng cũng là từ trong lòng ngực móc ra kia quyển sách, đưa tới Tô Phi trong tay. Tô Phi tiếp nhận tới một xem, thật là cùng một tranh cái kia bản giống nhau như lúc. Chính là, cái này nhường Tô Phi thực bất mừng, vì cái gì các ngươi đều có, chỉ có một mình ta không có. Cái này sao?" Nhiếp Ân cũng là vẻ mặt khó hiểu, lắc lắc đầu có thể là chúng ta xuyên qua phương thức không giống nhau. Này, Nhiệt Ân lời này nhắc nhở Tô Phi, hắn nhớ đến rất rõ ràng, chính mình là chết đột ngột phía trước máy vi tính, theo sau mới lấy hồn xuyên phương thức trọng sinh tại Đạt Mạt trấn Tô ra. Mà một tranh cùng Nhiệt Ân, hiển nhiên cũng không có tại Hoa Hạ tao ngộ ngoài ý muốn chẳng lẽ nói, thật là bởi vì là xuyên qua phương thức bất đồng. Chúng ta đều có quyền sách này, mà ngươi không có, phương diện này rốt cuộc giấu giếm như thế nào huyền cơ đâu? Một Tranh châm nghĩ không thể lý giải, trong lòng không khỏi có chút hoang loạn. Nhìn ra được, nàng là thật thực để ý Tô Phi. Thấy Nhiếp tân trong tay cũng có quyển sách này, trong lòng của nàng nổi lên một tia dự cảm không tốt. Tô Phi suy nghĩ nghĩ chẳng lẽ là nói, các ngươi còn có thể đi trở về, mà ta cũng đã trở về không được. Này? Nhiếp tân không biết đáp lại như thế nào. Nếu ngươi không có thể trở về, chúng ta? Mục Tranh ấn đường níu chặt, trong ánh mắt tràn đầy đối Tô Phi không muốn. Nếu là như vậy, Tô Phi cùng Mục Tranh, cuối cùng vẫn là có duyên không phận. Đinh. Chính là lúc này, bên hai lại lần nữa truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. "Chủ nhân, nếu thật là như vậy, Thuyết Minh hai người bọn họ đều không thích ngài." vẫn là cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định tương đối tốt cái này sao bất kể nói thế nào mọi người đều là từ hoa hạ tới không cần thiết cố tình lẩn tránh tô phi âm thầm nói nói cùng thời gian mục tranh đứng dậy lôi kéo nhiếp tân tay kỳ thật ta vẫn luôn thực sợ hãi nếu là chúng ta sau này trở về không có thể căn cước có thể hay không bị bắt lại ngươi nghĩ cũng thật nhiều a nhiếp ân cười cười nói bất kể như thế nào nếu thật có khi quang thông nói tồn tại ta là nhất định muốn trở về tránh đầu gió bang không ta thật sự đi thánh vực mỗi ngày bị thánh vương áp bức sợ là sống còn khó chịu hơn chết chính là ta trong lòng vẫn là sợ hãi. Tương đối với Nhiếp Ân cùng Tô Phi, mục tranh ở cái thế giới này trải qua cũng không phải là rất nhiều. Nàng tư suy nghĩ năng lực chịu đựng, phần lớn cũng là hoa hạ trình độ. Cùng thế giới này đại đa số nhân loại so sánh với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nàng sẽ cảm thấy sợ hãi, cũng đúng là bình thường. Nhiếp Ân thực lý giải nàng loại tình huống này, đó là khẩn nắm chặt tay nàng, an ủi nói ra, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, nếu chỉ có hai người chúng ta có thể đi trở về, ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Thật sự sao? Vậy thì cảm ơn ngươi. Mục Tranh ngoài miệng cảm kích nói, nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn đều rơi tại Tô Phi trên người. Khụ khụ. Tô Phi phát hiện Mộc Tranh đối với mình không muốn, đó là tăng hắn một cái, đứng dậy nói ra, "Mộc Tranh, Ân Huệ, nếu tất cả mọi người đã xác nhận thân phận, vậy tạm thời trước như vậy đi, các ngươi liền trước lưu tại Tử Ngọ cung, ta còn có một ít chuyện muốn đi chỗ lẻ ra, nếu thời gian thông đạo mở ra, các ngươi hãy đi về trước, không cần chờ ta." "Ta" Chính là Mộc Tranh muốn nói gì thời điểm, Nhiếp Ân đột nhiên kéo nàng một đi, nhẹ nói nói, "Nhường hắn đi đi, chính cái gọi là nam nhi trí tại bốn phương, hắn hôm nay đã là chu vực chúa tệ người, ở cái thế giới này, hắn còn rất nhiều trách nhiệm cùng chưa hoàn thành sự tình." Lấy tính tình của hắn, liền tính hiện tại thời gian thông đạo đã mở ra, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Ta minh bạch. Kỳ thật Nhiếp Đấn theo như lời này hết thảy, mục tranh trong lòng đều rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần nàng nhớ tới đem cùng Tô Phi phân biệt chỗ tại hai thế giới bất đồng, liền sẽ không hiểu cảm thấy một trận chua xót. Ai? Hỏi thế gian tình là gì? Mà sao câu kia nói thế nào? Nhiếp Đấn nói một nửa, cố ý không nói một nửa kia. Này thật là muốn bức tử cưỡng bách chứng tiết đấu. Mục Tranh tiếp lời nói, thẳng dậy người không muốn nói chuyện. Ai? Hai người các ngươi a? Tô Phi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đó là không cần phải nhiều lời nữa, triển khai hai cánh, hướng tới Vương thành phương hướng hăng hái bay đi. Khi hắn đổ kinh thiên nữ phong lý ra thời điểm, đột nhiên nhìn đến một bóng người quen thuộc. Là cái nữ nhân kia không phải Lý Tiêu Vân nữ nhi Lý Như Yên sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đinh. Bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, ngươi hẳn còn nhớ chứ, Lý Như Yên gả cho Tư Mã Triệu, còn Tư Mã Triệu sinh tử, vẫn là một mê. Nếu nhìn đến Lý Như Yên, không bằng đi hỏi cho ra lẽ. Hảo. Tô Phi cũng đang có ý đó. Hừ. Khi hắn phi thân rơi tại Lý gia chủ trên điện, quan sát dưới chân núi lại là lập trăm vạn tòa phần mộ, hơn nữa mỗi tòa phần mộ mặt trên đều có khắc người chết tên. Rốt cuộc là ai vì bọn họ thu thi, tên của mỗi người đều nhớ rõ, đây cũng quá không tầm thường đi. Thô Phi cảm thấy sự tình có kỳ quặc, mà chính là lúc này, phía sau truyền tới một nữ tử suy yếu thanh âm, vị công tử này, ngươi là người hay quỷ, tới nơi này có gì muốn làm? Chương 83, mươi bột tồn tại. Chỉ là nghe được cái âm thanh này, cũng đã có thể khẳng định là Lý Như Yên. Chỉ là không nghĩ tới, ngoái đầu nhìn lại một xem, thấy nàng mặt sắc tiểu thụ, thế nhưng là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Lý Cố Dương, ngươi đây là? Nhìn đến nàng bộ dáng này, Tô Phi trong lòng đống nhiên tê tức giận. Nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại lại là thực khó lại nói ra được. Người là ai? Lý Như Yên nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, trong ánh mắt tràn đầy xa lạ, cũng không có nhận ra thân phận của hắn. Ta... Tô Phi đang muốn trả lời, nghĩ lại suy nghĩ, chính mình diệt lý gia Mãn môn, cũng không cần nói ra hảo. Ngươi trước đừng động ta là ai? Lý Cô Đường, Lý gia đã vong, ngươi làm sao lại một người ở lại chỗ này a? Ai nói với ngươi Lý gia vong, nếu là ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ, có tin là ta giết ngươi hay không? Lý Như Yên đột nhiên trên mặt lộ tàn nhẫn sắc, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Chỉ cần ngươi cẩn thận đi xem, nhất định có thể nhìn ra được, nàng đã thần chí không rõ, tinh thần thất thường. La Lý gia diệt vong đối nàng tạo thành thật lớn tâm lẽ ra đánh sâu vào. Vẫn là bởi vì là nguyên nhân gì khác đâu. Tô Phi không biết trên người của nàng cụ thể phát sinh quá cái gì sự, chỉ là mãn mục ấy này nói, thật xin lỗi, có lẽ ta không nên tới nơi này nữa, Lý cô đương, ngươi bảo chọn mình. Chờ một chút. Chính làm Tô Phi chuẩn bị Ta chính là đi ngang qua mà thôi, Lý Cô Đường, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Giọng nói hơi rơi, Tô Phi đột nhiên triển khai hai cánh, đó là thật nhanh rời khai. "Đinh." "Chính là cái này ở giữa, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm." "Chủ nhân, ta vừa mới đã xem qua tình huống chung quanh, nơi đó trừ bỏ Lý gia trăm vạn tướng sĩ, còn có một tòa một là thuộc về Tư Mã Triệu." "Nói cách khác, Tư Mã Triệu thật đã chết rồi." "Hắn rốt cuộc là chết như thế nào?" "Ta đây thì không rõ lắm." "Chủ nhân, chính cái gọi là không rõ chi tiết, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy." "Ngạch Tam Minh Bạch" Tô Phi cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy sự tình, nhưng nhìn đến Lý Như Yên biến thành bộ dáng kia, hắn trong lòng tổng vẫn cảm thấy là mình khuyết điểm. Ai? Một đoạn thời khắc trong lòng một tiếng thầm than, lại là không biết nên như thế nào làm. Ai? Chủ nhân, ngươi xem. Đột nhiên, Tiểu Phi cơn nhẹ gọi một tiếng, nhìn cái gì? Là Cự Linh Bang người. Cự Linh Bang. Ánh mắt nhìn lại, đích xác ở khoảng cách Thiên Nữ Phong không nơi bao xa, Cự Linh Bang vẫn cứ tồn tại. Phía trước Cự Linh Bang đi một ra khiêu khích sinh sự, bị Tô Phi nhất cử chấn áp. Hiện giờ Cự Linh Bang thực lực đã không lớn bằng lúc trước từ không trung quan sát đi xuống, giữa đêm này, cự linh bang bên trong rất nhiều người tuổi trẻ, cũng không phải ở tu luyện võ đạo, mà là ở phụ cận khu mỏ lấy vàng. thấy này một màn, tô phi cũng là cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không tu võ, như thế nào đổi nghề? nếu không, qua đi xem xem. tiểu phi cơ tràn đầy phấn khởi, thật đúng là rất ít thấy. thiu, tô phi không nói hai lời, rơi tại cự linh bang phụ cận vạn mỏ ở ngoài, nhìn đến ven đường một cái tuổi gần 50 lão nhân, cầm trong tay hỏa đi, cũng chuẩn bị đi vạn mỏ đào vàng, đó là vẻ mặt cười đi qua đi, hỏi lão nhân ra xin hỏi cự linh bang rốt cuộc sẽ ra chuyện gì sự vì cái gì nhiều người như vậy tất cả đều tới đào cặn lão nhân dừng bước lại tại tô phi trên người nhanh chóng nhìn lướt qua người trẻ tuổi xem ngươi bộ dáng này không giống như là người bình thường khó nói ngươi không biết chu vực liền thời tiết muốn thay đổi nếu là không tăng mạnh phòng thủ thành phố mọi người chúng ta đều sẽ chết chu vực thời tiết muốn thay đổi tô phi thân là chu vực chi chủ tự nhiên có thể nghe ra hắn lời nói này ý tứ nhưng hắn vẫn là không quá xác định này lão nhân miệng bên trong rốt cuộc là ý gì vì thế hỏi tiếp nói lão nhân gia ngươi nói chu vực muốn biến thiên những lời này là từ chỗ nào nghe tới Lão nhân nhìn xung quanh, tựa hồ sợ người nào khác nghe thấy. Xem bốn bề vắng lặng, cái này mới nhỏ giọng nói ra, "Người trẻ tuổi, ta lặng lẽ theo như ngươi nói đi, thánh vực tới rất nhiều cao nhân, bọn họ lần này tới, mục đích chủ yếu nhất chính là là muốn bá chiếm chu vực. Chư lần đó ra, còn có đồn đại nói, bọn họ lần này thế nào cũng phải muốn giết chu vực chi chủ mới bằng lòng bãi đường hỏng. "Nguyên lai like như vậy, nhưng này cùng ngươi nhóm tăng mạnh phòng thủ thành phố có quan hệ gì?" Tô Phi hỏi. "Người trẻ tuổi, ngươi đây liền không hiểu được đi." Cao thủ chân chính quyết đấu, thế tất tại toàn bộ chu vực nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ trên người bọn họ thả ra tôn cấp, thậm chí là thánh cấp võ người linh khí uy áp, hơi chút đụng tới một chút, chúng ta những người bình thường này liền sẽ chết không toàn thân. Nói lên những cái này, con mắt của ông lão tràn đầy sợ hãi. Mà tô phi cũng rốt cuộc có chút đã hiểu, đã tạ lão nhân gia. Đai hắn rời đi cự linh bang địa giới, tiếp tục hướng tới vương thành lên đường đồ bên trong. Tiểu phi cớ nói ra, kỳ thật kia lão nhân gia nói rất có nói lẽ ra, thánh ma tổ cổ ác xâm phạm, chỉ sợ thật có thể là là bá chiếm tru vực. Hơn nữa bọn họ hiện tại thánh ma chi chủ là tô nhang, ngươi cũng biết tô nhang là người, nếu là một trận chiến này thánh ma tổ thắng, đến lúc đó chu vực liền sẽ không còn có thái bình ngài tử những lời này liền tính là tiểu phi cơ không nói tô phi trong lòng cũng là minh bạch được rồi tựa như ngươi nói không rõ chi tiết vẫn là không quản nhiều như vậy chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành sự tình tô phi rốt cuộc quyết định đó là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vương thành dạng sáng rốt cuộc đi vào vương thành hư không từ bầu trời quan sát đi xuống vương thành đại đa số người đều tại trạng thái tu luyện khi đó bên trong đương nhiên cũng có cực nhỏ một nhóm người tại vương thành bên ngoài tăng mạnh phòng thủ thành phố xây dựng chủ nhân ngươi xem là cực ý một người đột nhiên Tiểu Phi cơ lại lần nữa kêu nói, ánh mắt nhìn về phía Cực ý Môn phương hướng, quả thực có mấy người từ Cực ý Môn bên trong lén lút ra tới. Muốn hay không đi xem xem. Thô Phi hỏi, Tiểu Phi cơ nói, trước đừng để ý tới bọn hắn, hiện tại một Nhược Thủy cũng tại vương cung, không bằng đi trước gặp nàng đi. Hảo, khi hắn Phi thân rơi vào vương cung, không có người nhận thấy được sự xuất hiện của hắn. Thủy Mộ Cát, đó là một Nhược Thủy chỗ ở, tiên viện ngậm thanh định, thậm chí ngay cả cái người hầu đều không có. Thô Phi lập tức đi vào đi, thông suốt không bị ngăn trở. Thô Phi, người rốt cuộc đã tới. Khi hắn đi đến biệt viện phía sau nhà thủy tạ trước này, rốt cuộc thấy được một nhược thủy bản thân. Cái này ở giữa, một nhược thủy khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trên mặt không nói ra được bình tĩnh. Nhìn ra được, tâm cảnh của nàng cùng võ đạo tu vi, so sánh với ngày trước, lại tinh tiến không ít. Tô Phi làm là cựu tinh kiếm tôn, liếc mắt một cái liền nhìn ra được, nàng đã tu thành xoay chuyển trời đất dược vương. Thôi biết thưởng thức người đều biết, luyện dược sư tu thành xoay chuyển trời đất dược vương về sau, liền có thể tu luyện xoay chuyển trời đất thuật. Loại công pháp này, có thể làm chiến đấu bên trong đồng đội, vẫn luôn vẫn duy trì dư thừa thể năng. Dùng hiện đại một điểm cách nói, loại võ kỹ này. Quả thực chính là buộc giống nhau tồn tại. Nhược Thủy, chúc mừng. Xem ra ngươi gần nhất trạng thái không tồi. Tô Phi tuy rằng vẫn luôn thực thích một Nhược Thủy, nhưng hai người tri gian, trước sau tồn tại nào đó vô pháp đánh vỡ khoảng cách cảm giác. Nhiều năm như vậy ở chung, quan hệ của hai người cũng không có được từng bước phát triển. Bất quá, tại trong lòng hai người cũng đều không có chút nào tiếc với. Giờ này khắc này, bọn họ nhìn thấy đối phương đây, trong lòng vẫn cứ thật cao hứng. Nhưng trừ bỏ cao hứng bên ngoài, cũng không có mặt khác càng sâu một tầng cảm xúc. Chương 84, chúng ta là một cái chiến đội. Tô Phi, Thánh Ma tộc xâm lấn kế tiếp nguyên nên đối như thế nào? Mộ Nhược Thủy chậm rãi đứng dậy, đi đến Tô Phi trước mặt, nhìn ra được, nàng đối Tô Phi vẫn cứ có quá mức bình thường quan tâm, nhưng Tô Phi cũng rất rõ ràng, quan tâm như vậy cũng không tồn tại tình yêu nam nữ. Mấy năm nay, Mộ Nhược Thủy tu chính là tĩnh tâm, đối với nam nữ ở giữa tình yêu, nàng cũng sớm đã nhìn rất thoáng, thuận theo tự nhiên đi. Ngay xưa, Tô Phi không quá thích nói như vậy, nhưng lấy như bây giờ cách cục, hắn thật sự là không có mặt khác bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Nếu là có tuyển, hắn tự nhiên suy nghĩ cố gắng nữa một đi. Một dược thủy cũng rất rõ ràng hắn tình cảnh hiện tại, muốn tu thành kiếm thánh đều không phải là sớm chiều chi gian có thể làm được đến. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tô Phi biểu hiện ra thái độ như vậy, vì thế, sắc mặt của nàng khôi phục ngày xưa nghiêm túc, nếu có nhu cầu gì, nhất định không cần cùng mọi người khách khí. Trước khỏi cần phải nói, nếu là một trận chiến này ngươi thua, không chỉ có chính ngươi sẽ chết, chúng ta Mộc gia tại Chu vực địa vị cũng nhất định sẽ nhận được ảnh hưởng rất lớn. Tô Phi, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch. Tô Phi biết, nàng chân chính để ý, cũng không phải những cái này, bất quá, đây là chuyện của chúng ta ta không suy nghĩ bất luận kẻ nào tham dự, chính là ngươi đừng quên, Mục giản cũng cùng Thánh Ma Tộc người cùng một chỗ, cái này ta đương nhiên biết, nhưng hắn càng biết nói, Mục Gia không có thực lực cùng Thánh Ma Tộc một trận chiến, liền tính là Huyền Thiên Chiến đội cũng đồng dạng là như vậy. Ai? Được rồi, nếu là kiếp nạn này thật sự tránh không khỏi, coi như là vận mệnh tạo hóa đi. Nói một chút đi, ngươi lần này tới, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Kỳ thật một nhược thủy tâm lý cũng rất rõ ràng, Thánh Ma Tộc cường đại, há là Mục Gia có thể so sánh được với? Lấy thực lực của bọn họ, là thật vô pháp là tô phi xuất đầu. Nếu là nỗ lực trở nên, chỉ biết cấp Tô Phi chế tạo càng nhiều phi toái. Bọn họ cách làm tốt nhất bây giờ chính là không cần cùng Tô Phi đi thân cận quá. Ta tới. Tô Phi vốn dĩ lấy là có chút lời nói yêu cầu cùng Mộc Nhược Thủy nói rõ ràng. Bất quá hiện tại xem ra, dường như đã không cần phải vờ ân ý vì thế, cười nói nói, kỳ thật ta chính là nghĩ tới tới xem xem mọi người, bất quá hiện tại xem ra, gặp nhau không bằng không gặp. Như vậy đi, Nhược Thủy, ngươi giúp ta cùng mọi người hỏi cái hảo, trừ lần đó ra, ta cũng không có gì sự tình. Thật sự vô sự. Mộc Nhược Thủy hồ nghi nhìn Tô Phi. Thật sự? Tô Phi cười cười hướng một nhược thủy ôm quyền thi lễ đó là triển khai hai cánh rời đi vương cung chờ một chút nhưng đi không bao xa đó là bị một cái thanh âm quen thuộc cấp gọi lại ngái đầu nhìn lại một xem thế nhưng là một tử hệ hiện giờ một tử hệ cũng đã tu thành điệu tạng cung hoàng thực lực không giống bình thường nàng chân dẫm tất thải phi thiên cá trên mặt lộ ra một tia không vui tô phi huyền đình trên hư không hướng nàng ôm quyền thi lễ ấy nay cười cười tử hệ đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi đã tu thành điệu tạng cung hoàng thật sự là thật đáng mừng tới đều tới cũng không theo chúng ta chào hỏi tô phi ngươi bây giờ là càng ngày càng khí lại nói tiếp, ngươi mỗi lần hồi một ra đều không có tới tìm qua ta. khó nói, ngươi còn tại tính toán năm đó ta nói qua với ngươi những lời này đó. Mộc tử hề chậm rãi tới gần tô phi, hai người khoảng cách gần, lúc này mới phát hiện, hiện giờ mộc tử hề thật sự là ra rơi giống như tiên nữ hạ phàm đẹp làm lòng người say, tuyệt vời như vậy nữ tử, lại còn có thể tu thành địa tạng cung hoàng. tại bên cạnh nàng, tất nhiên có muôn vàn ngưỡng mộ người, nhưng khi nàng nhìn chăm chú vào tô phi thời điểm, trong ánh mắt tuy rằng lộ ra vài phần không viên mãn, nhưng lại tràn đầy đều là ôn nhu cùng tình ý. nhìn ra được, tô phi ở trong lòng của nàng tất nhiên có quá mức bình thường địa vị. Làm Tô Phi chú ý tới này đó thời điểm, trong lòng cũng là hơi có chút chấn động. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Mục Tử Hề là nửa người nửa thần, tại trên người của nàng có một nửa là thần huyết thống. Có thể bị nàng coi trọng, cũng coi như là phúc phần của mình đi. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, hắn cảm thấy, ở cùng Thánh Ma tộc một trận chiến bên trong, có lẽ lấy Mục Tử Hề thân phận cùng bối cảnh, có thể giúp được một tay. Vì thế, hắn không gấp rời đi, mà hơi hơi nhất tiếu, năm đó tất cả mọi người vẫn còn còn nít, ta làm sao lại cầm những cái đó sự tình để ở trong lòng? Ta chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người rất bận, cũng không có chuyện đặc biệt trọng yếu gì, có thể không quấy rầy, liền không nên quấy rầy các ngươi tốt. hừ, nghe vậy, mục tử hề có vẻ thực tức giận, ngươi nói như vậy, rõ ràng chính là không đem chúng ta đương bằng hữu. nếu là bằng hữu, mới sẽ không sợ sệt ngươi quấy rầy đâu. hào đi, ta sai. nghe nàng nói như vậy, thu phi lại là vô lực phản bác. đã ngươi biết mình sai rồi, vậy ngươi nói, nên như thế nào phản? cái này sao? thu phi trần chờ nói, vẫn là ngươi nói đi. vợ ý thì tốt, đây chính là ngươi nói. mục tử hề chính đang chờ câu này, ta hiện tại phạt ngươi, cầm hết thể thật lẫn nói hết ra. Tương lai hết thảy, để chúng ta mọi người cùng nhau thế ngươi chia sẻ. A, không nghĩ tới. A cái gì a, mau nói a. Mục Tử Hề sắc mặt chầm xuống. Cái này sao? Nhất thời hồi lâu, Tô Phi còn thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tô Phi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đắc tội Tử Hề, nàng hiện tại tính tình như bạo, nếu là đắc tội nàng, thế nào cũng phải bị nàng tra tân cái chết khiếp. Chính làm Tô Phi lâm vào một trận thời điểm do dự, mục chân không hiểu từ chỗ nào xông ra. Quan sát tỉ mỉ liếc mắt một cái mục chân, thế nhưng cũng đã tu thành Lôi đỉnh chiến hoàng. Không thể không nói, bọn họ tu vi, thật sự đột phá rất nhanh xem ra bọn họ gần nhất đều có kỳ ngộ chưa kịp suy nghĩ nhiều bên hai chuyển đến vèo một tiếng một song song cũng tới hiện giờ một song song cũng đã tu thành xoay chuyển trời đất giữa vương cùng một nhược thủy chỗ tại cùng một cái cấp bậc nếu không có tận mắt nhìn thấy thật sự là thực khó tin tưởng toàn bộ huyền thiên chiến đội thực lực tổng hợp thế nhưng nhiên đã đạt đến kinh khủng như vậy độ cao nhưng là cùng thánh ma tộc so sánh với vẫn là trên lệnh vài cái cấp bậc tô phi ngươi mỗi lần đều như vậy trốn tránh chúng ta như vậy thật sự thích hợp sao liên tính chúng ta liên hợp lại đánh không lại thánh ma tộc nhưng chúng ta tốt xấu cũng là cùng cái chiến đội khó nói ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là cùng sinh cùng tử sao không nghĩ tới liền hướng tới ít nói một song song cũng sẽ như vậy nói tô phi rất bội phục tốc độ tu luyện của bọn hắn đồng thời cũng lòng tràn đầy cảm kích ta Tô phi có tài đức gì có thể có được giống các ngươi bằng hữu như vậy liền tính này chiến đại bại ta cũng chết cũng không tiếc phi phi phi đánh đều còn không đánh đâu ngươi như thế nào có thể trường trí khí người khác diệt uy phong mình một chân hai tay vẫn ôm trước ngực có vẻ không rất cao hứng lớn tiếng nói dù sao mặc kệ thánh ma tộc sao sao lợi hại ta là huyền thiên chiến đội đao phù thủ đến lúc đó các ngươi ai đều không được cùng ta đoạn ta mới là muốn xông lên đầu tiên cái người. đúng vậy, ta là Huyền Thiên Chiến đội Cung tiến Thủ, sau lưng của các người, muốn yên tâm giao cho ta mới là. Mục Tử hề chưa bao giờ như ngày hôm nay nhiệt tình như vậy qua. một song song xem mọi người như vậy cũng là mãn mục nghiêm túc, vô luận như thế nào, ta thân là Huyền Thiên Chiến đội luyện dược sư, một trận chiến này ta là tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tô Phi, có cái gì khó khăn, xin ngươi nhất định phải cùng chúng ta mọi người thẳng thắn thành khẩn, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nghĩ cách giúp được người. chương tám mươi dùng đơn giản như vậy chiêu thức. đúng vậy a. Có cái gì khó khăn, nói ra mọi người có thể cùng nhau giải quyết sao? Hiện giờ một chân, đã thân là Chu Quốc hoàng đế, nhưng hắn đối Tô Phi vẫn cứ là một mảnh chân thành. Nhìn đến bọn họ mỗi một người đều là nhiệt tình như vậy, Tô Phi cái này trong lòng cũng là không hiểu cảm động, kỳ thật cũng không đặc biệt gì yêu cầu giao đại, đại khái tình huống, tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng, quan trọng nhất cũng chính là thánh ma tộc nhân số điểm xấu, ai đều không biết bọn họ lần này tới bao nhiêu người. Như thế, Tô Phi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta có thể làm những thứ gì cho ngươi? Đối mặt thánh ma tộc xâm lấn, rất nhiều người đều sẽ lòng rối như tơ vò. Mục tử hề mặc dù đã tu thành điệu tạng cung hoàng, nhưng nhân sinh của nàng trải qua lại cũng không tính được đặc biệt phong phú. Liên tô phi đều không biết nên như thế nào làm, nàng liền càng không biết. Đi một bước xem một bước đi, đoạn này thời gian, các ngươi trước làm từng bước làm tốt chính mình sự, chờ bọn họ xuất hiện thời điểm, chúng ta lại làm thương nghị. Lấy bất biến ứng vạn biến, đây là tô phi trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến đối địch phương pháp. Như vậy ngươi đâu, tô phi, ngươi vừa mới thật giống như là muốn rời đi, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Mục tử hề hỏi. Ta sẽ trước đi một chuyến chân vân gia. Chân vân gia. Một tử hề ánh mắt nhìn về phía một bên một song song, song song tỷ, phía trước chân vân gia người có phải hay không đã tới vương cung? Vâng. Một song song nói, nghe nói, chân vân gia bị tập kích, gia chủ đã thay đổi người. Nga. Hiện tại chân vân gia gia chủ là ai? Một tử hề hỏi. Chân vân tiền trang. Một song song nói. Cái gì? Ngươi là nói chân vân tiền trang thành chân vân gia gia chủ? Tô phi trong lòng giật mình, không nghĩ tới, lần trước tiền trang vội vã chạy trở về, nhanh như vậy coi như thượng chân vân gia gia chủ. Phải biết, một cái chân vân gia gia chủ địa vị chính là so một chân cái này Chu quốc hoàng đế tới càng có giá trị càng quan trọng chính là ngồi ở vị trí này mới xem như toàn bộ chu vực nhất tự do nam nhân biết được tin tức này Tô phi đã bách không kịp chờ muốn qua nhìn xem chính là một chân đột nhiên nói ra lần trước không phải nói chân Vân Tiền Trang bị trọng thương sao như thế nào lại thành chân Vân gia gia chủ song song tỷ ngươi cái này nguồn tin tức có đáng tin đương nhiên đáng tin vậy á một song song khẳng định nói lần trước tới thông báo tin tức này đúng là chân Vân gia bắt đầu chiến đội chân Vân bắt đầu chân Vân bắt đầu một chân lắc lắc đầu ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua tên của người này không sai được, nhất định không sai được. Tô phi tươi cười dạng dỡ, cái này chân vân bắt đầu cùng chân vân tiền trang giao tình vị thiện, nếu là hắn giải rác ra tới tin tức, đó nhất định là không sai được. Sau này cùng huyền thiên chiến đội vài vị thành viên đơn giản hàn huyên vài câu, đó là nhích người đi cực ý môn. Lần này mặc dù không có chân vân ra người dẫn đường, nhưng hắn lại cũng là thực dễ dàng liền đi tới cực ý môn kết giới bên ngoài cửa chính, tiến vào cực ý môn kết giới chi môn tại một cây ngàn năm trên cổ thụ. To phi đứng ở ngoài cửa lấy ra chân vân gia eo bài, sau đó đem linh khí dốc nhập tần vơi trên cổ thụ. Thoáng chốc, liền nhìn đến trên cổ thụ xuất hiện một đạo truyền tống môn. Truyền tống môn bên trong, có một cái dài dòng lam quang rũ nói: "Tô Phi thả người nhảy vào, thực mau liền xuyên qua cuối bạch mang, tiến vào cực ý môn bên trong thế giới." Nhưng khi hắn tiến vào về sau, lập tức liền trợn tròn mắt. Nguyên bản phồn vinh cường thịnh cực ý môn, lần này lại là không có vật gì. Nơi này rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Đinh. Bên hai truyền đến tiểu Phi cơ thanh âm: "Chủ nhân, nơi này có thánh ma tộc đã tới dấu vết." Cái gì? Bọn họ là như thế nào tìm tới nơi này? Ta đây cũng không biết được, tóm lại, nơi đây không nên ở lâu rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tiểu Phi Cơ ở chỗ này cảm nhận được nguy hiểm. Tô Phi rất ít nhìn đến Tiểu Phi Cơ khẩn trương như vậy, cũng là không dám chút nào chậm trễ, lập tức phi thân rời đi cực ý môn. Hự. Khi hắn xuyên qua cực ý môn kết giới trí môn, đang nguồn hướng tới hư không bay đi, đột nhiên bị một thanh trường kiếm cắt lại. Trôi này kiếm là từ không trung trực tiếp kéo dài mặt đất. Mũi kiếm cực kỳ sắc bén, một mảnh lá cây vừa mới chạm đến mũi kiếm, đó là bị hóa thành hai nửa. Dương mắt nhìn lên, có người lập với hư không bạch vân phía trên. Dĩ nhiên, đây chỉ là coi nơi hẻo lạnh vấn đề. Kỳ thật người nọ là lập với trôi này kiếm trên cho kiếm. Hưu. Tô Phi triển khai hai cánh, bay vào hư không, cùng người nọ hình thành thế giằng co. Khoảng cách gần, mới phát hiện đối phương là cái nữ nhân. Các hạ là người nào? Nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này, cái này tu vi thế nhưng cũng là kiếm tôn cấp bậc. Tại Chu vực, có thể tu thành kiếm tôn cao thủ, chính là ít lại càng ít. Tô Phi có tuyệt đối lý do hoài nghi, nàng chính là thánh ma tộc người. Ta kêu từ chữ, hôm nay tiền đến, chủ yếu là cho ngươi truyền một câu. Thanh âm của nàng cực lạnh, giống như là tới từ địa ngục giống nhau. Tô Phi chỉ là nghe được thanh âm của nàng Đó là thình lình dùng mình một cái, tự chữa đúng không? Có lời gì? Mời nói. Chủ nhân nhà ta nhường ta cho ngươi biết, đừng đăng ý, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ tự mình muốn mạng chó của ngươi. Tử chữ gọ má trắng non phía trên, không có một tia biểu tình. Hơn nữa, nàng nói ra lời nói này thời điểm, thậm chí đều không có nhiều xem Tô Phi liếc mắt một cái. Tự hồ, đối với Tô Phi cao thủ như vậy, nàng căn bản cũng không có để vào mắt. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Tô Phi cũng không để ý nàng thái độ như vậy, chỉ là hoài nghi, chủ nhân của nàng, vô cùng có khả năng chính là Tô Nam. Ngươi hiện tại không cần biết những cái này, chờ thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết hết thảy. Bất quá ở trước đó, có chuyện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi. Gì sự tình, không cần vọng tưởng tìm cầu bất luận người nào trợ giúp, nếu không bắt trước, chúng ta đem giết sạch toàn bộ chu vực người. Tử chữ ngữ khí cũng không hung hãn, nhưng tự hành ở giữa, lại là lộ ra nồng đậm bá đạo. Nghe vậy, Tô Phi đã khẳng định, nàng tất nhiên là đến từ thánh vực Thánh Ma tộc. Ha ha, xem ngươi bộ dáng này, thật lấy là Thánh Ma tộc tại chu vực đã vô địch thiên hạ sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tử trữ rót cuồng nước mắt nhìn Tô Phi, nhưng trong ánh mắt lại là tràn ngập coi thinh xem ngươi bộ dáng này cũng bất quá mới kiếm tôn đỉnh mà thôi ngươi cũng biết chúng ta thánh ma tộc tùy tiện tìm cái phế vật cấp bực ở cở thu sĩ cũng đều là kiếm tôn cấp bậc ha ha thì tính sao tâm thương kiếm tôn căn bản là vô pháp đối Tô phi thân thể tạo thành tương tồn đừng nói là kiếm tôn liền tính là kiếm thánh cũng chưa chắc có thể thương đến Tô phi mảy may nhưng tử chữ cũng không biết Tô phi át chủ bài nàng xem Tô phi tu vi bất quá mới cựu tình kiếm tôn cũng không có để hắn vào trong mắt miệng hiện ra chảo phúng nhất yếu loại người như ngươi cũng chỉ có thể khoe một xính miệng lưỡi khả năng chân chính so chiêu thời điểm chỉ sợ ngươi liền một chiêu đều tiếp không được nói, chỉ nghe ba một tiếng, tử chữ lạnh lùng giơ tay, nguyên bản tại nàng dưới chân cực kiếm, nháy mắt ở giữa co nhỏ lại thành một thanh ba thước tiểu kiếm. Nàng kiếm vừa mới thu nhỏ lại, đó là lạnh lùng hướng Tô Phi ra một kiếm. Không thể không nói, nàng tốc độ xuất kiếm thực mau, nếu là tu sĩ tầm thường, căn bản liền phản ứng không gian đều không có. Tô Phi phản ứng thực mau, trầm rãi giơ tay, tay không liền tiếp được từ chữ kiếm, mỹ nữ, muốn đối với ta xuất kiếm, phiền toái không cần dùng đơn giản như vậy chiêu thức, nếu không bắt trước thực dễ dàng bị phản sát biết sao. Chương 86, ngươi nếu muốn chết liền tự sát đi. Tử chữ sắc mặt phát lạnh, mắt hành trợn lên, ngươi Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ha ha. Đây là trên thực lực trên lệnh, căn bản không yêu cầu giải thích. Tô Phi nhìn nàng như vậy khinh thường chu vực tu sĩ, cũng là chút nào không khách khí với nàng. Ngươi, đừng đa ý. Liền tính ngươi có thể tay không tiếp ở của ta kiếm lại như thế nào, ý ta xem, bất quá là may mắn thôi. Đều đã thể hiện ra như vậy trên lệnh rõ ràng, nhưng tự chữ vẫn cứ có vẻ không phục lắm. Đối tại đây, Tô Phi cũng là thực bất đắc dĩ, vợ à, ý thì tốt, ngươi tưởng một lần nữa thử sao?" Giọng nói chưa xong, đó là đã bung ra tự chữ kiếm. Ngươi, ngươi giống như thực tự tin. Từ chữ trước nay chưa thấy qua ai có thể tại lấy được lớn như vậy ưu thế khi đó, chủ động vung ra kiếm của đối phương, khiến cho hai người tình cảnh, lại lần nữa về tới khởi điểm. Tại vùng trời này phía dưới, ta chính là mạnh nhất, ta không có bất kỳ lý do không tự tin. Tô Phi hai tay chắp sau lưng, sắc mặt phong dong vô cùng, không chút nào để phòng thái độ. Phản phất hắn hiện tại sở đối mặt, đều không phải là là thánh ma tộc đích nhân, mà là một cái thực người đi đường bình thường. Tô Phi, ngươi không khỏi quá tự cho là, vùng trời này hạ mạnh nhất, tại chúng ta thánh ma tộc trong mắt, bất quá là rác rưởi tồn tại. Tiếp đó, ta nhưng muốn nghiêm túc. Từ chữ giọng nói chưa xong, Chỉ nghe vèo một tiếng, nàng triển khai hai cánh, về phía sau nhanh chóng tối lui ít nhất 50 mét khoảng cách. Ha ha, kéo dài khoảng cách sao? Tô Phi khép cười một tiếng, làm đối thủ của ngươi đủ để giống như con kiến giống nhau bóp chết ngươi thời điểm, kéo dài khoảng cách căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hừ. Nói, Tô Phi thân hình một tránh, đó là giống như quỷ mị xuất hiện ở tử chữ phía sau. Ngươi, tử chữ phản ứng cũng không chậm. Bá, trợ tay huy kiếm. Đang, lúc này đây, Tô Phi vẫn cứ là tay không tiếp ở, thế nào, phục rồi sao? Không phục. Bèo Từ chữ lại lần nữa về phía sau nhanh trong thối lui 50 mét khoảng cách. Ha ha, ta đã nói, ngươi làm như thế, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tô Phi lập với trên hư không, hiện đến hơi không kiên nhẫn. Bất quá, hắn miệng nơi hẻo lánh trước sau mang theo 30 độ mỉm cười, khiến cho người cảm thấy hắn người này cũng không thế nào đáng sợ. Từ chữ ngoài miệng công phục, nhưng lại là ở trong bóng tối trà sắt lòng bàn tay lạnh mồ hôi, Tô Phi, đừng đắc ý, lần này, ta cũng thật muốn nghiêm túc. Được, ta chờ đâu. Tô Phi nhìn ra được, nàng liền tính dùng hết toàn lực, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Bởi vì là, nàng đang đánh Thật sự là quá không được nói. Nếu là đổi làm bình thường kiếm tôn cao thủ, có lẽ nàng một kiếm kia đủ để đem chi chém thành hai khúc. Nhưng tu phi thể nội có long khí thêm vào, hơn nữa, kiếm khí của hắn kiếm áp đã đạt đến kinh khủng 15 triệu. Đây chính là kiếm thánh cấp bậc. Phải biết, kiếm khí kiếm áp tại công phòng hai đoàn đều có thể tạo được tác dụng cực lớn. Từ chữ bất quá là bình thường kiếm tôn, kẻ hèn 700 vạn chiến lực, thật sự là kém chi khá xa. Ong ong Khi nàng thúc dục kiếm khí trong cơ thể kiếm áp, đồng thời đem linh lực quán chú tại trường kiếm trong tay chi nội, một khắc kia, nàng kiếm lại lần nữa đã xảy ra biến đổi lớn. Bất quá lúc này đây nàng kiếm đô không phải là biến đại mà là biến thành một con thiết thủ bộ người đây là tô phi thân làm kiếm tôn tự nhiên biết kiếm tôn cường giả cũng có thể làm được khí hồn huyễn hình từ chữ dạng này tư thái bất quá là khí hồn huyễn hình kết quả chỉ là không nghĩ tới nàng kiếm thế nhưng biến thành một con thiết thủ bộ không nói cho ngươi Tử chữ khép quát một tiếng trong ánh mắt lộ ra vài phần đắc ý xem ra nàng cái này thiết thủ bộ chi nội nhất định là ám dấu hiểm cơ đinh chính là cái này ở giữa bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm chủ nhân cẩn thận nàng kiếm đã biến đại hơn nữa so phía trước còn lớn hơn. a, ta đây như thế nào cái gì nhiều không thấy được. là ma ảnh kiếm. tiểu phi cơ nói loại này kiếm chỉ dùng đang xuất thủ kia một cái chớp mắt mới có thể thấy. cho nên muôn ngàn lần không thể đại ý nhất định muốn lưu ý trên người nàng bất kỳ một cái nào nho nhỏ động tác. minh bạch biết được điểm này, tô phi vẫn cứ là yên tâm có chỗ dựa chắc. ánh mắt của hắn trước sau dừng hình ảnh tại tử chữ trên tay phải. chỉ cần tay phải của nàng động liền có thể đệ nhất thời gian làm ra phản ứng. chính là, chẳng biết tại sao tử chữ tay phải trước sau thả lỏng phía sau cũng không biết nàng động tác như vậy hay không lại có thủ đoạn gì, đinh, đột nhiên tiểu phi cơ lại một lần âm thầm nhắc nhở chủ nhân cẩn thận nàng muốn động thủ chú ý tay trái của nàng không phải mới vừa bên phải tay sao, nàng đổi tay, Ngậy. quả nhiên thực cơ hiểm a, tô phi đưa mắt nhìn sang tử chữ tay trái, bá, quả nhiên khi nàng tay trái lạnh lùng huy động một khắc kia, hư không bên trong kinh hiện một thanh cự kiếm, cự kiếm lăng không chém xuống đều không phải là tô phi nguyên bản suy nghĩ như vậy, kiếm cùng tử chữ đã hoàn toàn thoát ly, thanh cự kiếm kia là từ tô phi đỉnh đầu rơi xuống. Hô hô. Đầu tiên, hắn cảm nhận được một cú mạnh mẽ kiếm áp. Bất quá, từ chữ loại cấp bậc này đại chiêu, Tô Phi cũng không có để ở trong lòng. Hắn dứt khoát vẫn không núc ních, thiện tay hướng hư không bắn ra chỉ. Hiu. Một đạo kiếm ý từ đầu ngón tay của hắn tung ra. Đang. Lập tức, bên hai truyền đến một trận kim loại vang lên tiếng động. Giang rắc. Đồng thời, truyền đến một tiếng kim loại vỡ vụn thanh âm. Này. Sao có thể? Phản ứng của hắn như thế nào lại nhanh như vậy? Từ chữ đã thả đại chiêu, nhưng To Phi thế nhưng lông tóc không bị thương. Hơn nữa, gần nhẹ nhàng một cái búng tay liền đem nàng phóng thích đại triều hóa thành hư ảo. giờ khắc này nàng đã xem trận tròn mắt ngươi. ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? ngươi thật chỉ là kiếm tôn sao? cựu tinh kiếm tôn, thiên chân vạn sắc. tô phi đạm nhiên nhất thiếu. theo sau, chậm rãi tới gần tử chữ, thanh âm bình tĩnh nói, trở về nói cho ông chủ nhà ngươi. liền nói ta tô phi tùy thời xin đến chỉ giáo. ngươi, ngươi không giết ta. tử chữ kinh ngạc nhìn tô phi. phải biết, tại bọn họ thánh ma tộc, một khi khiêu chiến một người chiến bại, hơn vân nửa đều sẽ không còn có sống tiếp hy vọng. người ta chi gian không thủ không đoán, ta tại sao phải giết ngươi? Tô Phi từ trước đến nay đều không phải là cái sắt nhân cuồng, trừ phi là bị bất đắc dĩ, bằng không hắn là thực chán ghét nhìn thấy huyết quăng. Vậy ngươi cũng biết, ta thua, mà ngươi không có giết ta, tại chúng ta Thánh Ma tộc có cái quy củ bất thành văn. Quy củ gì? Ngươi đến cưới ta. A. Tô Phi trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Dung mạo cũng không tồi, nhưng là thật xin lỗi, ta đã tâm hữu sở chú, không thể cưới ngươi. Huống chi, nơi này cũng không phải là Thánh Ma tộc địa bàn, không cần tuân thủ quy củ của các ngươi. Cái kia ngươi vẫn là ghét ta đi. Từ chữ giải trừ khí hồn huyền hình tư thái, đem trường kiếm trong tay đưa cho Tô Phi. Thân là một cái kiếm khách, đem của mình kiếm giao cho một người khác, thông thường tới nói, này yêu cầu cũng đủ tín nhiệm. Bất quá, hiện tại tình huống như vậy vẫn tương đối là thủ. Từ chữ đem trường kiếm trong tay giao cho Tô Phi, chính là vì làm Tô Phi giết nàng. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi nếu muốn chết, liền tự sát đi. Bất kể nói thế nào, nàng là Thánh Ma tộc kiếm tôn, nàng nếu thật sự muốn chết, cũng coi như là thiếu một cái đại phiền toái. Chương 87, báo ân cơ hội. Không được, ta này mệnh là của ngươi, nếu ngươi muốn ta chết, liền tính ngươi tự mình động thủ. Từ chữ thái độ thực kiên quyết Nhưng Tô Phi nghe xong về sau, nội tâm không gợn sóng chút nào, thậm chí còn có điểm muốn cười. Ta nhưng không tưởng ngươi chết, là chính ngươi muốn chết, thỉnh ngươi trước làm rõ ràng cái lo jit này quan hệ. Tốt, ta còn có sự, liền không bồi ngươi náo loạn. Ngươi nếu thật sự muốn chết, thỉnh tự tiện. Nếu ngươi không muốn chết, ta hy vọng ngươi về sau không cần là khó chu vực chúng sinh. Trừ lần đó ra, ta đã không còn gì để nói. Tại kiến. Nói xong, Tô Phi triển khai hai cánh, hướng tới Bất Tinh Đảo phương hướng bay đi. Vèo. Nhưng tử chướng nữ nhân này, giống như là kẹo mạch nha dính nhiên dính thượng Tô Phi, đồng dạng là triển khai hai cánh, thật chặt đuổi theo uy, người nữ nhân này như thế nào hồi sự tình a? ngươi đi theo ta cái gì? Tô Phi tại bắt tinh đảo hư không ngừng lại, trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Ta nói, về sau ta này mệnh chính là của ngươi, ta đương nhiên muốn đi theo ngươi á. Tử chữ thái độ không có phát sinh chút nào biến hóa. Đinh. Chính làm Tô Phi muốn nói gì thời điểm, tiểu phi cơ đột nhiên nói ra, chủ nhân, y ta xem, nàng là rất có thành ý, không bằng liền trước giữ nàng lại. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, tự ý môn gia sự, rất có thể cùng thánh ma tộc có quan hệ. Tuy rằng không biết cùng tử chữ có quan hệ hay không, nhưng tử chữ đêm nay thật là xuất hiện ở cực ý môn hư không. Ngươi nếu mang lên nàng, về sau chỉ sợ thực khó cùng tiền trang giải thích. Ta cũng thị ra là vì vậy, cho nên mới không muốn cùng nàng dính liễu quan hệ. Tô Phi đương nhiên nhìn ra được tử chữ thành ý, nhưng thành ý như vậy, ngược lại lệnh nàng cảm thấy nghĩ mà sợ. "Tô Phi, ngươi đang suy nghĩ gì a?" Tử chữ xem Tô Phi không nói lời nào, đó là thử hỏi một câu. "Không có gì." Tô Phi rũ mắt nhìn về phía mặt đất bắt tinh đảo cũng không có phát hiện bất cứ gì tường nào. "Ngươi tới mộ dung thế ra làm cái gì?" Tử chữ tò mò hỏi. Ngươi như thế nào biết nói nơi này là mộ dung thế gia địa bàn?" Tô Phi đồng dạng cảm thấy tò mò. "Đây có cái gì kỳ quái đâu?" trước đó. Tử chữ nói một nửa, đột nhiên dừng lại. "Phía trước cái gì?" Tô Phi truy vấn. "Trước đó, Tô Phi, ta nếu là nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ta." Tử chữ vâng vâng bộ dáng, giống là làm cái gì sai sự tình. Tô Phi ý thức được, phương diện này có rất lớn văn trường, ngươi muốn nói cứ nói, đâu ra nhiều như vậy điều kiện. "Vậy, ta nhưng nói, mau nói." "Phía trước thánh ma chủ nhân muốn ta tới bên này thị sát tình huống, đối với Vương thành hết thảy." Ta cũng coi như hiểu rõ tương đối rõ ràng. Bất quá, ngươi yên tâm, cho tới bây giờ ta cũng không từng làm cái gì hư sự tình. Nói xong, Tử Chữ vội vàng bổ sung một câu. Xuyên thấu qua cái này tiểu nhân chi tiết, Tô Phi có thể nhìn ra được, nàng tựa hồ thực để ý chính mình cái nhìn đối với nàng, vì thế, nghiêm túc nói, liền bởi vì là những cái này, ta không có bất kỳ lý do trách ngươi. Bất quá, ngươi nói chính là toàn bộ thật lẫn sao? Chứ bỏ tới thị sát tình huống, ngươi liền chưa làm qua cái gì khác sự tình. Này, Tử Chữ chần chờ thật lâu sau cũng là đã làm một ít, bất quá "Không phải hư sự, ta có thể không nói sao? Ngươi nói hay không không quan hệ với ta." Tô Phi lạnh nhạt nói một câu, cũng không có tiến vào bắt tinh đạo, đó là hướng tới Thiên Kiếm Tông phương hướng bay đi. Chỉ lát nữa là phải đến Thiên Kiếm Tông, đột nhiên phát hiện, Chân Vân gia bắt đầu chiến đội năm vị tiền bối, thế nhưng cũng ở hướng tới cái hướng kia chạy đến. Bọn họ năm người chân giống tử liên, tu vi cảnh giới cùng lần trước so sánh với, cũng không có tiến triển gì. "Khi, các vị tiền bối, các ngươi đây là muốn đi Thiên Kiếm Tông?" Tô Phi tăng thêm tốc độ, cản ở bọn họ năm người trước mặt. Chân Vân bắt đầu thân là đội trưởng, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Tô Phi. Nguyên lai là không thần đạo đạo chủ, đạo chủ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Như vậy mới là xưng hô, cũng là lệnh Tô Phi đại là giật mình bắt đầu đại thúc, ngươi vẫn là theo trước giống nhau, gọi ta Tô Phi thì tốt rồi. Các ngươi đi thiên kiếm tông, là có cái gì cấp sự tình sao? Ân. Trần Vân bắt đầu sắc mặt nghiêm trọng, gia chủ bị thương, hơn nữa. Nói một nửa, chú ý tới Tô Phi sau lưng tử chữ, năm người sắc mặt đều trầm xuống. Tô Phi, ngươi làm sao lại cùng loại người này cùng một chỗ, ngươi cũng biết, nàng là thánh ma tộc sát thủ. Trần Vân không lẫn có vẻ thực phẫn nộ. Nàng vẫn luôn đi theo ta, cũng không phải ta muốn đi cùng với nàng các ngươi đừng hiểu lầm. Tô phi tới gần chân vân bắt đầu thấp giọng nói, có cái gì sự, chúng ta trong lén lút nói đi. Nói, hắn đem chân vân bắt đầu đưa tới một bên, cũng lạnh nhạt nhìn thoáng qua tử chữ, lớn tiếng nói, ngươi liền ở nơi đó, không cần theo kịp, nếu không bắt trước ta đối với ngươi không khách khí. Là, ta đã biết. Tử chữ ngược lại cũng nghe lời. Theo sau, chân vân bắt đầu một trận cân nhắc, rốt cuộc tại Tô phi bên thay nhỏ giọng nói ra, chuyện là như vậy, liền tại chiều hôm qua, thánh ma tổ cổ ác xâm phạm ta cực ý môn, giết không ít chân vân gia đệ tử, vị trí này. E giờ mặc dù không có động thủ, bất quá nàng cũng vẫn luôn ở phụ cận nhìn gia chủ bị thương, hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu là không có kiếm tôn cường giả vì hắn giáo huấn linh khí, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Kiếm tôn cường giả, các ngươi muốn đi tìm Bạch Siêu Quân. Đúng vậy. Trên thực tế, Trần Vân bắt đầu mới vừa mới nhìn thấy Tô Phi, cũng là đệ liếc mắt liền nhìn ra hắn hiện tại cũng là kiếm tôn cường giả. Nhưng Tô Phi phương thức tu luyện cùng đại đa số người đều không giống, điểm này, bởi vì bọn hắn cùng tiền trang rất thân cận, cho nên đều rất rõ ràng. Cũng liền không nghĩ tới nhường Tô Phi xuất thủ. Không cần đi tìm Bạch Siêu Quân, để cho ta thử đi. Tô Phi balo, còn có một cái linh nguyên hệ thống có thể rất tốt gắn bó tu sĩ thể bên trong linh khí. Mặc dù không phải tu sĩ, có được cái này linh khí hệ thống, cũng có thể nhường tự thân trở nên càng khỏe mạnh, càng có sức sống. Chính là, chân Vân bắt đầu cũng không rõ ràng những cái này, trên mặt vô cùng kinh ngạc, Tô Phi, ngươi nói ngươi. Ngươi thật sự có thể sao? Tin tưởng ta, loại này sự, ta khẳng định sẽ không đổ dỡn. Tô Phi bị tiền trang đại ân, vẫn luôn không cơ hội báo đáp. Hiện tại, chính là tốt nhất cơ hội, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Vậy vậy được rồi Chân Vân bắt Đầu hiện tại là bó tay toàn tập, nếu Tô Phi có nắm chắc như vậy, hắn cũng không dám có một lát chần chờ. Hướng về phía mấy vị khác minh đệ hô to, "Các ngươi tiếp tục đi Thiên Kiếm Tông tìm Bạch Tông chủ, nếu là Tô Phi không có thể cứu được gia chủ, cần phải nhường Bạch Tông chủ trước tới hỗ trợ, rõ chưa?" "Minh bạch." Theo sau, bắt Đầu chiến đội vài người khác tiếp tục hướng tới Thiên Kiếm Tông chạy đến. Mà Tô Phi cùng tự Chữ, còn lại là cùng tại Chân Vân bắt Đầu phía sau, hướng Thiên Kiếm Tông Đông Chân Vân Thương hội đổi đi. Nói lên cái này Chân Vân Thương hội, phía trước Tô Phi còn đi qua một lần. Lúc ấy, ở bên kia ban cái bảo bối, còn kiếm không ít kim hồn tệ hiện giờ lại lần nữa về tới đây, thế nhưng là là cứu người, thật tại là nghĩ không ra. Vẹo, tốc độ của ba người đều rất nhanh. Khi bọn hắn rơi tại chân Vân Thương Hội bên ngoài trên quảng trường, đưa tới không ít người ánh mắt kinh ngạc. Không phải nói thỉnh bạch tông chủ sao? Hai người kia, không giống như là Thiên Kiếm Tông nha. Rất nhiều người đều đã không nhớ rõ Tô Phi tướng mạo, nhưng nhìn đến Tử Chữ một khắc kia, có người mặt sắc đã kinh trở nên rất khó xem. Chương 88, thái quá. Không sai, nàng là Tử Chữ, phía trước chính là nàng dẫn người tiến cực ý môn. Chân Vân bắt đầu làm sao lại đi cùng với nàng, chẳng lẽ là làm phản sao? làm phản. Không thể nào đâu, lấy chân vân bắt đầu cùng gia chủ quan hệ, sao có thể làm phản? Vậy ngươi nói, vì sao lại tới chỉ có hắn một cái, bắt đầu chiến đội mấy vị thành viên khác đều không thấy? Này, giờ này khắc này, chân vân gia trên dưới mọi người đều đúng tử chữ sung mãn đi ý. Đứng lại. Một người thủ vệ tiến lên ngăn cản đường đi của bọn họ. Cô ngay, chân vân bắt đầu lệ quát một tiếng, vị này chính là không thần đạo đạo chủ, hắn là tới cấp gia chủ trị thương. Không thần đạo đạo chủ? Thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, hắn còn trẻ như vậy, sao có thể là không thần đạo đạo chủ? Chân vân bắt đầu người này rõ ràng chính là Lan. Trần Vân bắt đầu cũng không hề giải thích, tiện tay đem thủ vệ đẩy ra. Đó là mang theo Tô Phi cùng tự chữ, cùng nhau đi vào cửa hàng phía sau biệt viện. Một đường sơn, không ít người tiến lên ngăn trở, nhưng Tô Phi lấy kiếm sóng đem ba người chở ở, không ai có thể tới gần. Đi vào biệt viện sơn phòng, rốt cuộc gặp được trọng thương ở giường Trần Vân tiền trang. Giờ phút này, hắn hôn mê bất tỉnh, bên người vẫn luôn có một nữ nhân cẩn thận hầu hạ. Tránh ra. vừa vào cửa, Trần Vân bắt đầu liền đem nàng kia chi khai. Vâng, nữ tử một thân đẹp đẽ quý giá, nhưng đối Trần Vân bắt đầu lại rất là thuận theo chờ nàng kia rời đi gian phòng, Tô Phi tiến lên là Trần Vân Tiền Trang bắt mạch, phát hiện hắn thể bên trong kinh mạch vận chuyển rất là thông thuận, cũng không có bất kỳ khác thường. trong lòng hơi cả ngoài ý muốn, đồng thời hướng về phía Tử Chữ khẽ quát một tiếng, người trước đi ra ngoài, có chút lời nói, ta muốn cùng bắt đầu tiền bối trong lén lúc nói. Vâng. Tử Chữ rời khỏi gian phòng, Tô Phi thấp giọng, trầm giọng nói, tiền bối, này rốt cuộc như thế nào hồi sự, vì cái gì? Trần Vân bắt đầu sắc mặt nghiêm trọng, nếu mày nói ra, đây là vấn đề lớn nhất chỗ, không ai có thể xem ra vấn đề, bất quá ngươi có thể cảm nhận được gia chủ thể bên trong linh khí sói mòn thực nghiêm trọng, hiện tại hắn thân thể thực suy yếu, đã ngủ say thời gian rất lâu. nói thực ra, ta thật không xem xảy ra vấn đề gì. đinh, chính làm này thế, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, vừa mới ta cũng xem qua, chân vân tiền trang đích sắc không có vấn đề quá lớn, bọn họ làm như thế, có thể là dụng tâm kín đáo. như vậy dụng tâm của bọn hắn là cái gì chứ? thô phi ngầm hỏi, ta đây cũng không biết, bất quá có một chút ta cũng rất tò mò, vì cái gì chân vân tiền trang sẽ lâm vào hôn mê? đối đây, tiểu phi cơ cũng là vô pháp nhìn thấu huyền cơ trong đó. được rồi, trước mặt kệ nhiều như thế thử bọn họ nói biện pháp, là tiền lão bản củng cố hào thể bên trong linh khí lại nói, tô phi hạ quyết tâm, đó là đứng thẳng thân hình, nghiêm túc nói, bắt đầu tiền bối, không bằng ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn là tiền lão bản tiến thêm một bước kiểm tra một chút. này, chân vân bắt đầu trần chờ một chút, suy nghĩ lấy tô phi thực lực, nếu là suy nghĩ đối với gia chủ bất lợi, cũng không cần cố tình đem hắn chi khai. vì thế, hướng về phía tô phi ôm quyền thi lễ, vậy thì làm tiền. kể từ đó, trong phòng liền dư lại tô phi cùng chân vân tiền trang hai người. vui, tiền lão bản, tô phi thử kêu hắn vài tiếng chính là hắn cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. vì thế, tô phi tử nhận không gian bên trong lấy ra một thanh tiểu đao, tại chân vân tiền trang ngực qua lại giật giật, tiền lão bản, không biết ngươi có sợ không đau, nếu là ngươi không sợ đau, ta tại ngươi ngực khai một đao như thế nào? ách ách ách, đừng, ngàn vạn đừng. cảm nhận được có một cây đao ở trước ngực du tẩu, chân vân tiền trang lập tức mở hai mắt. Ngươi lão tiểu tử này, quả nhiên ở trong bệnh. tô phi thu đao, mãn mục nghiêm túc nói, nói đi, ngươi này rốt cuộc như thế nào hồi sự? đột nhiên trong bệnh, cũng không phải là phong cách của ngươi à? ai, ta cũng là thực bất đắc dĩ. Tiên Trang giãn ra một thoáng tứ chi, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, nói thật với ngươi, cái này chân vân gia gia chủ, đó là thật không hảo làm. Thằng đến ta ngồi trên vị trí gia chủ mới biết nói, nguyên lai chúng ta chân vân gia, tại thánh vực cũng có suy ý. Cái gì? Thánh vực? Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi làm sao lại cùng thánh vực có suy ý? Tiên Trang nói, tại thánh vực, có cái tổ chức thần bí, gọi là Thánh Hỏa Cung. Nghe nói Thánh Hỏa Cung bên kia gần nhất ra không ít sự, bọn họ tại chúng ta chu vực từng vào đi không ít linh tài, cũng không biết cụ thể là dùng để làm gì. Bất quá cũng bởi vì là như vậy, Thánh Ma tộc tại thánh vực đã hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên ý của ngươi là nói, thánh vực bên kia đang phát sinh cải cách sao? Tô Phi trong lòng có rất nhiều đoán nghĩ, nhưng hắn không xác định chính mình đoán suy nghĩ có chính xác hay không. Vì thế, cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ. Tiền Trang thân là chân vân gia gia chủ, nếu cùng bên kia có sinh ý lui tới, tự nhiên so Tô Phi biết đến nhiều hơn rất nhiều, bên kia đích xác tại cải cách một vài thứ, ngươi nhưng có thể không biết, thánh vực là năm đó cựu đại thần long bên trong hỏa lòng vẫn là nơi, vì thế, tại thánh vực chi nội võ người, đại bộ phận đều là lấy tu luyện thánh hỏa làm chủ yếu phương thức tu luyện. Thánh hỏa? Tô Phi đối đây, thật đúng là tương đương xa lạ, cái gì là thánh hỏa? Như vậy sao? Muốn giải thích liền khá là phiền toái. Tóm lại, Thánh Hỏa có thiên thiên vạn vật loại, nhưng mạnh nhất Thánh Hỏa lại là chỉ có Thánh Hỏa cung người mới có thể nắm giữ. Nghe nói, chính là nhân là có người được đến Thánh Hỏa cung mạnh nhất Thánh Hỏa, cho nên Thánh Ma tộc tại Thánh vực đã không có chỗ dung thân. Tiền Trang nói, ngạch cái kia này cùng ngươi trang bệnh có quan hệ gì?" Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc. "Quan hệ nhưng lớn." Tiền Trang trầm thán một tiếng, "Hiện tại Thánh Ma tộc người đối với chúng ta chân vân gia hận thấu xương, muốn không phải chúng ta cấp Thánh Hỏa cung cung cấp linh tài, Thánh Ma tộc liền sẽ không có hôm nay kết cục." Cho nên thánh ma tộc liền phái người tiêu diệt các ngươi chân vân gia căn cứ, đúng không? Đúng vậy, hiện tại chân vân gia căn cứ không có, ta người gia chủ này. Ai? Nói lên những cái này, Tiền Trang có vẻ thực vẻ bại. Mà Tô Phi tâm tình cũng không quá tốt, nguyên tưởng rằng chẳng qua là một ít sự, bất quá hiện tại xem ra, bọn họ thế nhưng là hướng về phía các ngươi tới, tiếp đó, các ngươi chân vân gia khả năng sẽ không ngừng bị đại kích. Tiền Lão bản, y ta xem, các ngươi không bằng trước tiên tìm một nơi tránh đầu gió đi. Tránh? Đi chỗ nào tránh? Tiền Trang căn bản là bó tay toàn tập, chu vực tuy đại, nhưng hắn cảm thấy Đã không, có chân vân gia chô dùng thân. Cái kia ngươi dạng này trang bệnh cũng không phải biện pháp, liền tính ngươi làm cho bọn họ cảm thấy chân vân gia đã ngã xuống, bọn họ cũng có thể sẽ đuổi tận giết tuyệt. Không bằng, các ngươi đi trước không thần đạo tránh một chút. Tô Phi rất rõ ràng, không thần đạo cái loại địa phương đó, cũng không phải người người đều có tư cách đi. Bất quá hiện tại sự tình ra khẩn cấp, liền tính là hắn thân tự xuất thủ, cũng không khả năng tí bảo vệ được giải rác tại toàn bộ chu vực tất cả chân vân gia đệ tử. Cách làm tốt nhất bây giờ chính là, có thể giữ được liền tận lực bảo vệ. Chân vân gia tại chu vực sở dĩ có thành tựu bây giờ Nguyên nhân lớn nhất tại với bọn họ có được Phú Khả địch quốc tiền tài, chỉ cần bảo ở tiền tài, cùng một bộ phận tinh anh, Trần Vân gia tại chu vực, sớm hay muộn vẫn là có thể quật khởi. Đương nhiên, cái này mấu chốt nhất một cái phân đoạn, vẫn là muốn Tô Phi tới thực hiện. Chỉ có hắn đem thánh ma tộc người hoàn toàn đuổi ra chu vực, Trần Vân gia mới có cơ hội trở mình. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới xem như chân chính báo đáp tiền trang ân tình. Chính là, Tiền Trang nghe xong này phiên lời nói, lại là lắc lắc đầu, ta không tính toán đi, cho dù chết, ta cũng muốn cùng mọi người chết cùng một chỗ. Hiện ở trong bệnh, chỉ là bởi vì là kia đám người trước lúc ly khai nói qua. Ta bên trong bọn họ gieo 3 ngày đoạn hồn tán, 3 ngày sau, ta tam hồn sẽ ly thể, mà nhục thể của ta sẽ biến thành là thánh ma tộc nô lệ. Hách, nay cùng ngươi trang bệnh vẫn là không dính liễu quan hệ a. Tô Phi là càng nghe càng thái quá, luôn cảm thấy hắn trong biên chế cố sự. Chương 89, về sau sự tình sau này hay nói. Cái này sao? Tiền trang sờ cầm một cái bên trên trứng râu, được rồi, ta cũng lười đến nói nhiều như thế, nói ngắn lại, hiện tại việc cấp bách, ngươi vẫn là phải nhanh một chút nghĩ cách giải quyết rất thánh ma tộc, muốn tiếp tục làm cho bọn họ tại chu vực tùy ý vọng là. Ngươi cái này không thần đạo đạo chủ, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ nhạo bằng sao? Ta nhưng thật ra không có gì." Tô Phi trong lòng rất rõ ràng, trên đời này rất nhiều người đều không biết, tại chu vực trên hư không, còn có một cái không thần đạo tồn tại. Mà cái này không thần đạo, chúa thể chu vực rất nhiều người vận mệnh cùng tiến độ, càng là không muốn người biết. Vậy được rồi, đã ngươi chính mình đều không để ý, ta đã không còn gì để nói. "Đúng, ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới vương thành?" Nói được ngày, Tiền Trang lúc này mới bắt đầu dò hỏi Tô Phi ý đồ đến. "Không quan trọng." Tiền Trang không muốn giải thích, Tô Phi cũng đồng dạng như vậy. Đã ngươi thân thể không có gì đáng ngại, ta an tâm. Bất quá, tại trước khi đi, ta còn có một câu muốn hỏi ngươi. Nói cái gì? Ngươi có hứng thú tu võ sao? Tô Phi cảm thấy, Tiền Trang hiện tại thân là chân vân gia gia chủ, bao nhiêu hẳn là tăng lên một chút chính mình tu vi. Nếu không, tại gia tộc chi nội, cũng là thực khó dừng chân. Tu võ? Tiền Trang ha hả nhất tiếng, thật không dám dầu diếm, ta thiên tư bình thường, liền tính toàn lực tu luyện cũng sẽ không có thành tựu cái gì, còn không bằng một môn tâm sự làm làm buôn bán đến hảo. Lời lão nói như vậy không sai, nhưng nếu có biện pháp tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi đâu? Ngươi thật có biện pháp? Tiền Trang biết, Tô Phi khi còn bé thiên phú cùng tư chất, đồng dạng là phế vật tồn tại. Sau này đi một ra, cũng không lâu lắm, tu vi tiến nhanh, hiện giờ, gần qua đi 9 thâm niên quang, cực đến đã là trụ vực mạnh nhất tu sĩ. Có lẽ, hắn thật có biện pháp cũng không nhất định. Tức khắc, trong ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập chờ mong. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta tự nhiên có biện pháp. Nếu ngươi có biện pháp, ta tự nhiên suy nghĩ á. Vợ ơi thì tốt, ngươi trước ngồi xuống, nhắm mắt lại, ta đưa ngươi một thứ bảo bối. Hảo. Tiền Trang đối Tô Phi cũng cũng tín nhiệm, không chút do dự nào, đó là ngồi xuống, yên tâm nhắm hai mắt lại. Đồng thời, Tô Phi từ trong túi đeo lưng của hệ thống lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hệ thống, phóng với lòng bàn tay, lại lấy ôn hòa nội lực, dốc nhập tiền trang đỉnh đầu. Dương Tiền Trang cảm nhận được một tia hơi hơi đau đớn, biểu hiện của hắn cũng cùng những người khác bất động, cũng không có hỏi nhiều, mà là cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Ước chừng 2 giờ về sau, rốt cuộc, Tiền Trang bên thai cũng chuyển tới đình một tiếng. Như thế cùng mọi người giống nhau, đều là một cái dung hợp hệ thống nhất nhở. Cuối cùng, hắn cũng hướng Tô Phi làm cái đơn giản dò hỏi. Tại Tô Phi chỉ đạo phía dưới, thuận lợi hoàn thành hệ thống dung hợp. Có cái hệ thống này về sau, Tại hệ thống trợ giúp cùng chỉ đạo phía dưới, ngươi tu vi cảnh giới rất nhanh sẽ được đến tăng lên. Hơn nữa ngươi tài lực, tin tưởng không dùng được bao nhiêu thời gian sẽ có rất lớn thành tựu. Ha ha, Tiền Trang là thực thành thuộc người, một trận quan sát cùng sở soạn, thực mau liền nắm giữ cái này bên trong yếu lĩnh. Làm là duyệt bảo vô số tiền bối, đối với cái này tiện hắn bảo bối này, hắn cũng là vô cùng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, hỏi lung tung này kia, hỏi thật lớn một đống. Bất quá, Tô Phi cũng không có làm ra quá dài thích nhiều, chỉ là như ngày trước giống nhau, nhưng hắn cần phải bảo mật, không thể làm những người khác biết cái này sự tình. Theo sau, đó là mang theo tử chữ cùng nhau, rời đi chân vân cửa hàng. Mới vừa mới ra môn, tử chữ đó là tò mò hỏi, ngươi đối chân vân tiền trang làm cái gì, hắn làm sao lại tốt nhanh như vậy. Tô Phi tâm nghĩ, tử chữ nói đến cùng cũng là thánh ma tộc người, cùng với nàng không có gì hay giải thích. Đó là hoàn toàn không để ý tới, hướng tới Nam Xuyên phương hướng cực nhanh chạy đến. Tử chữ vẫn cứ đi theo cấp bộ của hắn, "Tô Phi, ngươi không phải muốn đi Thiên Kiếm tông sao, như thế nào thay đổi phương hướng rồi?" "Nói nhảm nhiều quá a ngươi, ta đi nơi nào có liên hệ với ngươi sao?" Tô Phi phía trước đi Thiên Kiếm tông chính là muốn biết một chút có quan hệ Trần Vân ra tình huống. Bất quá hiện tại xem ra đã hoàn toàn không cần thiết. Mấy ngày về sau, rốt cuộc đi vào Nam Xuyên, Nam Xuyên vẫn là theo trước giống nhau, không có biến hóa quá lớn. Tuy nói hiện giờ Cựu Đỉnh Sơn Trang đã không hề là chu vực thế lực cường đại nhất, nhưng vẫn là chu vực cảnh nội đệ nhất thiên hạ trang. Có Hải Vô Tinh, Bạch Lạc Phong dạng này hoàng cấp kiếm thủ tọa chấn, tầm thường thế lực hiện nhiên là không cách nào so với. Hơn nữa, Thánh Ma tộc Ma trảo, cũng không có duyên dối tới nơi này. Từ không trung quan sát đi xuống, Cựu Đỉnh Sơn Trang chi nội vẫn cứ là một mạnh tượng hỏa chi khí. Đây là văn danh thiên hạ đệ nhất thiên hạ trang sao?" Phía trước Thánh Ma chủ nhân nói, toàn bộ chu vực, duy nhất có thể bị hắn để mắt, cũng chỉ có cái này cựu đỉnh sơn trang. "Xem ra." "Xem ra cái gì?" Tô Phi đã sớm chú ý tới, từ chữ miệng bên trong, vẫn luôn tại nhắc tới Thánh Ma chủ nhân bốn chữ. Cái này đã nói lên, ở trong lòng của nàng, vẫn cứ cầm chính nàng trở thành là Thánh Ma tộc một viên. Cố đây, hắn đối cái này từ chữ, cũng là tràn ngập lòng đề phòng. "Tô Phi, ngươi cảm thấy mình có mấy phần chắc chắn chiến thắng Thánh Ma chủ nhân?" Từ chữ không có trả lời Tô Phi, mà là đem đề tài cấp kéo ra. Tô Phi tâm nghĩ, Rốt cuộc không lại tiếp tục gần tàng rồi sao? Kia cũng hảo ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn hỏi lại. tử chữ nói, ta không biết, nhưng ta biết, hiện tại Thánh Ma chủ nhân cũng đã tăng lên tới kiếm tôn cảnh giới, hắn thể nội có lục long bám vào người, cùng ngươi chiến lệnh, hẳn không phải là quá lớn." "Cho nên đâu?" Tô Phi hỏi. "Cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút kế tiếp nên ứng đối như thế nào. Ngươi cũng biết, Thánh Ma tộc lần này tới bao nhiêu người?" Tử Chữ đột nhiên đề đến cái này, cũng là lệnh Tô Phi rất là tò mò. Hắn không biết, tử Chữ có nguyện ý hay không nói thật, nhưng cũng là nhận không được nói ra. Nếu ngươi muốn nói thì nói, nếu không muốn nói, cũng đừng lại quấy rầy ý nghĩ của ta. Vậy được rồi. Từ chưa nói, kỳ thật ta biết ngươi trong lòng như thế nào nghĩ, ngươi cũng thực suy nghĩ biết Thánh ma tộc lần này tới bao nhiêu cao thủ. Ta đây nói thật cho ngươi biết đi, lần này chúng ta là dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá trước khi tới nơi này, chúng ta đã từng cùng Thánh vực Thánh Hỏa cung làm một trận lớn, hao binh tổn tướng, tổn thương nguyên khí nặng nề, ngay cả Thánh ma chủ nhân cũng ra sự tình. Cho nên, nếu thực lực của ngươi có thể tiến hơn một bước lời nói, tin tưởng Thánh ma tộc mọi người thêm lên, cũng không phải là đối thủ của ngươi từ chữ này phiên lời nói cũng không biết được rốt cuộc có gì dùng ý. bất quá nghe xong những cái này về sau, tô phi đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ vẫn có rất lớn phần thắng. nhưng nghĩ đến phía trước từ chữ nói qua, giống nàng loại này kiếm tôn cấp bờ ơ cờ tu sĩ tại thánh ma tộc bên trong chỉ là rác rối giống nhau tồn tại. tuy rằng tô phi vây quanh, quanh có đủ để nháy mắt hạ gục từ chữ thực lực, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu những người khác cũng giống nhau. nhưng là hắn hiện tại thật không muốn đi tự hỏi nhiều như thế, vì thế ha hà nhất tiếu, ngươi nghĩ quá nhiều, ta trước nay đều là đi một bước xem một bước, chuyện sau này, sau này hay nói là chương chín các ngươi là từ tiên vực tới sao? tại tô phi không xác định tử chữ rốt cuộc đứng ở bên nào phía trước, hắn tự nhiên không thể tại này trước mặt triển lộ quá nhiều át chủ bài. phương thức tốt nhất chính là làm này đoán không ra thực lực chân thật của mình, cùng với ý tưởng chân thật. chỉ có như vậy mới có thể làm đối phương không có chỗ xuống tay. tô phi, ngươi dạng này quá tiêu cực, ta cảm thấy ngươi nên nắm chặt thời gian hào hào tu luyện, mà không phải giống như bây giờ, nơi nơi bay tới bay lui, cũng không biết người rốt cuộc ở trời chút cái gì. tử chữ không biết tô phi phương thức tu luyện, đối với hắn loại này ngày thường không tu luyện, mỗi ngày nơi nơi bay tới bay lui xuyên môn phương thức hành động, thật sự là không đáng ra. Chính là trên thực tế, Tô Phi tu luyện vẫn luôn ở liên tục tiến hành. Đã nhiều ngày, mặc dù không có lại đánh ngồi luyện khí, nhưng hệ thống bên trong võ kỹ vẫn luôn ở liên tục tiến lên giai. Tỷ như nói, hắn khí hồn đã tại hệ thống bên trong dần dần thành hình. Phía trước nhìn đến tử chữ khí hồn có thể bày ra ra kia trợ kinh hình người, lúc ấy hắn trong lòng vẫn là thực hâm mộ. Đồng dạng là kiếm tôn, hắn lúc đó còn vô pháp làm được. Bất quá hiện tại cũng không giống nhau, hắn không chỉ có lĩnh nội khí hồn, lại còn có đem âm hướng kiếm vũ tăng lên tới cao độ toàn mới. Đến lúc đó, tiện tay huy kiếm, liền có thể làm được toàn thể nháy mắt hạ cục. Đối với những cái này, chỉ là từ mặt ngoài, từ chữ tự nhiên là vô pháp nhìn thấu. Nhưng hiện tại nếu tự chữ hỏi, Tô Phi cũng không thể hoàn toàn không làm để ý tới, vì thế, ha ha nhất tiếu, xem sự tình không thể quang nhìn bề ngoài, võ đạo tu vi, càng nhiều là tu tâm, tu ý, mà không phải tu hình. Ngươi biết phía trước vì sao lại bại cấp ta sao? Từ chữ lắc lắc đầu, không biết, còn thỉnh Tô công tử chỉ giáo. Ấn tượng bên trong, đây là nàng lần đầu tiên xưng hô Tô Phi là công tử. Bất quá, Tô Phi cũng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc kinh hỉ, xưng hô như thế, hắn sớm liền đã thành thói quen, phía trước ngươi sở dĩ bại bội ta chính là nhân vì ngươi quá nặng hình nhẹ ý, từ ngươi kiếm bên trên, ta không cảm giác được kiên định sát ý, không có cái loại này sát ý, ngươi kiếm căn bản cũng sẽ không cường. sát ý, từ chữ rất nhỏ liền nghe qua dạng này thư cách nói, nhưng nàng trước sau không rõ, này sát ý rốt cuộc là ý gì, khó nói sát ý còn không phải là lòng ta muốn giết ngươi, cho nên mới sinh ra một loại cá nhân ý niệm sao? lúc ấy lòng ta đích xác có giết ý nghĩ của ngươi, vì cái gì ngươi không cảm giác được, cái này liền phải hỏi chính ngươi, có lẽ là ngươi sát tâm còn chưa đủ mạnh, lại nói tiếp. Tô Phi phía trước giết chết Lý Đường trăm vạn tướng sĩ, lúc ấy hắn sát tâm cũng không cường, nhưng hắn kiếm lại có cực này mạnh mẽ sát ý. Thứ này, có lẽ cũng yêu cầu dùng tiên phú đi lĩnh ngộ đi, gần dùng ngôn ngữ, trên đời này chỉ sợ không có bất kỳ một loại ngôn ngữ có thể làm ra giải thích. Tử Trữ nghe Tô Phi nói buổi nói chuyện, cũng chỉ là nghe hiểu mặt ngoài ý tứ, sợ là cũng thực khó lĩnh ngộ cái này bên trong chân lý. Sát tâm, sát tâm. Tử Trữ không được nói thầm hai chữ này. Một đoạn thời khắc, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn Tô Phi, "Tô công tử, ta giống như có chút đã hiểu, không bằng chúng ta lại so một lần kiếm, ngươi xem, coi thế nào?" ngươi còn suy nghĩ động thủ với ta sao? Đối với nàng ý nghĩ như vậy, Tô Phi cảm thấy thực ngoài ý muốn. Ừ, Thỉnh Tô công tử thành chọn vẹn. Nếu là lần này ta thua, ta liền ở ngay trước mặt ngươi tự sát. Tử chữ mỗi lần nói đến chết, luôn là như vậy kiên quyết. Thật không biết, tại tánh mạng của nàng bên trong, tánh mạng của mình liền không trọng yếu như vậy sao? Không, ngươi càng như vậy, ta liền càng là sẽ không cùng ngươi đánh. Tô Phi cũng không phải quý trọng nàng mệnh, chẳng qua là cảm thấy, dạng này so kiếm, căn buồn một điểm ý nghiết đều không có. Vì cái gì? Tô công tử, khó nói ngươi cảm thấy, ta hiện tại còn chưa đủ mạnh. Từ chữ tư nghĩ đã lâm vào một cái ngõ cụt. Vô Luận Tô Phi giải thích thế nào, nàng trước sau sống tại nàng suy nghĩ của mình trong không gian. Tô Phi biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Nàng loại tình huống này, yêu cầu nhất định thời gian, nàng mới có thể tự mình suy nghĩ cẩn thận. "Không phải ngươi không đủ cường, chỉ là ta hiện tại thật không suy nghĩ đánh với ngươi." Tô Phi thái độ cũng thực kiên quyết. "Nếu ngươi không đánh, ta liền giết sạch Cửu đỉnh sơn trang mọi người." Nói, tử chữ lạnh lùng rút kiếm. Đang, nàng kiếm đã nắm ở trong tay, nhưng từ nàng kiếm bên trên, chưa phóng xuất ra kiếm khí kiếm áp, đối Cửu đỉnh sơn trang cùng với toàn bộ Nam xuyên cũng không có hình thành mạnh mẽ bí ẩn. Tô Phi biết nếu là mình không đáp ứng, nàng khả năng thật sự sẽ đối với cựu đỉnh sơn trang bất lợi. Vì thế Trần Trác nói vợ ý thì tốt, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Bất quá ở trước đó ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói ở trên đời này mạnh nhất kiếm là kiếm gì nếu ngươi có thể trả lời ra tới, ta liền đánh với ngươi. Nếu ngươi trả lời không ra, vậy chờ ngươi có thể trả lời ra tới sau này hãy nói. Nói Tô Phi thân hình mở ra rơi vào cựu đỉnh sơn trang chủ điện Phi Tuyết Điện. Tại Phi Tuyết Điện bên trong có mấy cái người hầu ở quét tước. Thấy Tô Phi tiến vào, bọn người hầu mỗi người sắc mặt vui sướng, "Sở Vương, là Sở Vương, Sở Vương, ngươi tại sao trở lại?" "Chính là trở về xem xem." Tô Phi không biết, cùng Thánh Ma tộc một trận chiến kết cục sẽ như thế nào. Nơi này, đối nhân sinh của hắn có ảnh hưởng trọng đại. Vô luận tương lai thắng bại như thế nào, hắn luôn là muốn ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. "Sở Vương, ngươi còn không biết sao, Thiên Mị đại nhân cùng thiếu âm đại nhân các nàng đều trở về." "Ngà?" Như thế nhường Tô Phi thực ngoại ý mến, "Các nàng hiện tại người ở đâu đây?" "Ở chỗ này." Đang nói, "Thiên Mị đó là từ ngoài cửa đi đến." Tô Phi đã hảo chút thời gian chưa thấy được Thiên Mị, ngoái đầu nhìn lại một xem, cũng là hai mắt tỏa sáng, nhiều ngày không thấy, ngươi lại trở nên đẹp. Thiên Mị, ngươi có thể trở về nơi này, ta thật cao hứng. Còn nhớ rõ ta phía trước lời từng nói qua đi, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ mang các ngươi trở về thiên vực. Liên tính ta hiện tại là không thần đạo đạo chủ, cũng không có ai quy định nói không thần đạo đạo chủ liền không thể rời đi không thần đạo, ngươi nói đúng không? Tại Thiên Mị trước mặt, Tô Phi không tự giác liền giải thích một đống lớn. Được rồi, ta tiên chủ đại nhân, ngươi là chủ tử của chúng ta, vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định, chúng ta đều nên toàn lực ủng hộ mới đúng ngày đó là chúng ta ngôn ngữ quá kích, hành vi thất làm. còn hy vọng tiên chủ đại nhân không cần để ở trong lòng mới hảo. thiên mị vẫn là theo trước giống nhau, đối tô phi hết thể hành vi đều trăm phần trăm duy trì. cảm giác như thế, thật làm tô phi vô cùng hoài niệm. thiên mị, nói thực ra, ngươi có thể như vậy nghĩ, ta thật bất ngờ. đúng, thiếu âm đâu, nàng như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới. nàng nha, ở nhà chơi điều đâu? thiên mị xinh đẹp nhất thiếu, nhìn qua tâm tình không tệ bộ dáng, mà chính là cái này thời điểm, tử chữ cũng từ ngoài cửa đi đến, nàng nhìn từ trên xuống dưới thiên mỹ, hầu nghi nói, vị cô nương này. Ngươi vừa mới kêu hắn cái gì? Tiên chủ đại nhân. Khó nói, các ngươi là từ tiên vực tới sao? Vị này chính là. Thiên Mị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Trữ, tuy rằng là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Tử Trữ không phải cái nữ nhân đơn giản. Đặc biệt là Tử Trữ nghe xong Tô Phi vừa mới mấy câu nói kia về sau, trong ánh mắt trước sau biểu hiện ra nồng đậm sát ý tựa hồ thế nào cũng phải như vậy, mới có thể biểu hiện ra sự cường đại của nàng. Chương 91, cùng với nàng so kiếm ý nghĩa là cái gì? Thiên Mị là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Trữ, nhìn nàng vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng, sắc mặt trở nên đặc biệt khó xem, tiên chủ đại nhân. Ngươi nhận thức nữ nhân này, không tính nhận thức, Tô Phi chút nào cũng không cho Tử Chữ mặt mũi. Nàng phía trước muốn giết ta, bất quá nàng còn không có cái này bản sự. Hiện tại nàng suy nghĩ cùng ta so kiếm. Thiên Mị, ngươi cảm thấy nàng thắng được ta sao? Không thể nào. Thiên Mị hơi hợt ngó Tử Chữ liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng thực lực không thể khinh thường, nhưng tại cái này chu vực dưới bầu trời, mạnh nhất mãi mãi cũng sẽ chỉ là Tiên Chủ đại nhân. Nàng suy nghĩ thắng qua Tiên Chủ đại nhân ngươi, đó nhất định chính là si tầm vọng nghĩ. Nghe được, To Phi nhìn về phía Tử Chữ, miệng nổi lên một tia nhợt nhạt, nhạt mỉm cười. Tại cái này chu vực dưới bầu trời, là ta Tô Phi thế giới, các ngươi thánh ma tộc tưởng bá chiếm chu vực, còn phải trước hỏi qua ta Tô Phi mới được. Ngươi, tử chữ cùng Tô Phi ở chung mấy ngày, chưa bao giờ nghĩ tới Tô Phi cũng có cuồng vọng như vậy một mặt, Tô công tử, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, ta hiện tại đã không hề là thánh ma tộc người, ta muốn cùng ngươi so kiếm, chỉ là ý nguyện cá nhân thôi. Được rồi, đừng nói nữa. Tô Phi thấy được thiên mị sát ý trong mắt, cũng bởi như thế sát ý, hắn có thể khẳng định, Từ Chư nhất định vẫn là thánh ma tộc người. Nàng sợ dĩ vẫn luôn đi theo chính mình, có thể là Từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch hảo kế hoạch Chính cái gọi là chi kỳ biết đối phương, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tô Nham kia tiểu tử là như thế nào tương nghĩ, Tô Phi bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Không thể không nói, Tô Nham tại hiện giờ thời đại này, cũng coi như là một cái phi thường nhân vật khá. Muốn đầu độc có đầu độc, muốn tiên phú có tiên phú, muốn thực lực cũng không kém. Hiện giờ, càng là thành là Thánh Ma chủ nhân, có thể nói, Tô Nham tạo hóa, thật sự làm người không dám kính thị. Lần trước tại Thiên Lam môn thời điểm, không có thể giết Tô Nham, có thể là Tô Phi đời này làm nhất sai lầm một kiện sự tình. Bất quá, bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Nhưng xem trước mặt Tử Trữ, Tô Phi lại là đột nhiên động sắc cơ, nếu ngươi thật sự suy nghĩ cùng ta so kiếm, như vậy ta đồng ý nhưng lần này, ngươi cần thiết tận lực. Hơn nữa, nếu ngươi thua, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Ta không cần ngươi thủ hạ lưu tình. Tử Trữ là một người thông minh, nàng có thể nhìn ra được, Tô Phi lần này là nghiêm túc. Nàng nếu là muốn sống sót, nhất định phải tận lực. Nhưng từ lần trước cùng Tô Phi quyết đấu, nàng đã biết, chính mình cùng Tô Phi thực lực chênh lệch, đích xác không phải nhỏ tí teo. Cố đây, trong ánh mắt của nàng bay qua lướt một cái khuôn khéo chi sắc, tâm bên trong tính kế hảo một trận, cười nói nói, "Tôi công tử tuy rằng ta không cần ngươi để cho ta nhưng ta vẫn là có một thỉnh cầu ngươi nói đối với nàng tính kế tô phi hoàn toàn không thèm để ý hắn chân chính để ý là tử chữ rốt cuộc sẽ dùng như thế nào phương thức cùng chính mình quyết đấu lúc này đây tử chữ sẽ không đối với mình tạo thành nhất định tuyệt đối tử chữ xem tô phi tự tin như cũ tâm bên trong chần chừ một chút bất kể nói thế nào ngươi tốt xấu là chu vực tu sĩ mạnh nhất mà ta tại thánh vực bất quá là một cái thực bình thường phàm nhân thôi đi vào chu vực ta thực lực đại giảm vô pháp toàn lực thi là ngươi nếu là nghĩ đến một hồi chân chính quyết đấu ta hy vọng ngươi không cần dùng kiếm khí nga Tô Phi kinh ngạc nhìn từ chữ, lời này nói như thế nào? Từ chữ nói, chúng ta thánh vực người, vũ khí trọng yếu nhất là thánh hỏa. Nhưng cái này thánh hỏa tại đi vào chu vực về sau, liền vô pháp sử dụng nữa. Mà các ngươi nơi này tu sĩ, chủ yếu là lấy luyện khí là chủ. Nếu là so luyện khí, ta tự nhiên so không lại ngươi. Nếu là muốn một hồi chân chính công bình quyết đấu, không bằng chúng ta liền so so sánh kiếm chiêu, ngươi xem coi thế nào? Nga. Tô Phi nghe xong này phiên lời nói về sau, thế mới biết nói, nguyên lai thánh vực tu sĩ, cùng chu vực tu sĩ, có sự bất đồng rất lớn. Chính là Hắn cái này trong lòng vẫn là không quá xác định, từ chữ này phiên lời nói, rốt cuộc có vài phần là thật, vài phần là giả. Đinh. Đúng lúc này, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. "Chủ nhân, nàng nói thật là không tệ, thánh vực người, thật là mỗi người đều thừa võ, hơn nữa, bọn họ đáng tự hào nhất, đó là bọn họ có thể ngộ ra thánh hỏa. Tại thánh vực, có hàng ngàn hàng vạn loại thánh hỏa tồn tại, mà thánh hỏa thứ này, đối nguyên lực yêu cầu rất cao, chu vực hoàn cảnh, căn bản là không có cách sử dụng thánh hỏa. Cho nên nàng nói đều là thật sao?" Tô Phi trên dưới đánh giá liếc mắt một cái từ chữ, đột nhiên đối nàng tràn ngập khinh phục. Đương nhiên Tiểu Phi Cơ bổ sung nói ra, Thánh vực tu sĩ tu vi, cũng cùng chu vực có sự bất đồng rất lớn. Luyện thể, thác mạch, Thức tỉnh, Nán hồn, Chân nguyên, Chín biến, Thần cảnh. Cái này chín cái cấp bậc, tất cả đều là quay chung quanh Thánh Hỏa tu luyện mà tồn tại. Cho nên nói, kiếm thuật của bọn hắn vốn là chỉ là phụ tu sao? Không sai. Như vậy nhìn tới, nếu là ta đi Thánh vực, căn bản cũng không phải là cái này tử chữ đối thủ. Nhìn dáng vẻ, hẳn là như vậy không sai. Tiểu Phi Cơ nguyên bản cũng không quá rõ ràng nhiều như thế, nhưng tại đối tử chữ nhiều phiên điều tra lúc sau, nàng rốt cuộc biết, từ chữ tại Thánh vực thời điểm cũng là có rất cao thành tựu cùng địa vị. Lúc trước Thánh Ma tộc sở dĩ rời đi Thánh vực, nguyên nhân lớn nhất là tại với bọn họ cùng một cái kêu làm Thánh Hỏa cung thế lực sống mái với nhau. Tại một trận chiến kia bên trong, Thánh Ma tộc cùng Thánh Hỏa cung song song tổn thương nguyên khí nặng nề, rút lui Thánh vực. Mà Thánh Hỏa cung hạ lạc không rõ, Thánh Ma tộc còn lại là đi vào Chu vực, ý đồ dùng tân thủ đoạn, sương hùng Chu vực. Biết được những cái này về sau, Tô Phi trong lòng cũng là ha ha xinh cười, Chu vực có hậu trọng lịch sử làm độc lại, há là Thánh Ma tộc muốn chiếm liền chiếm. Chỉ cần ta Tô Phi còn sống một ngày, bọn họ liền đừng hòng nghĩ đến khoe. Được rồi được rồi hiện tại lúc nói điều này tiểu phi cơ tăng háng một cái hiện tại ngươi vẫn là suy nghĩ nghĩ rốt cuộc như thế nào cùng với nàng đánh đi ngươi không cho ta cái kiến nghị sao tô phi từ trước đến nay đối tiểu phi cơ rất là ủy lại lúc này đây hắn vẫn cứ hy vọng tiểu phi cơ có thể cho hắn một ít đề nghị hữu dụng ngươi tự xem làm đi dù sao nàng muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng như vậy thậm chí có thể nói trừ phi tại thánh vực vô luận nàng dùng như thế nào thủ đoạn đều thực khó thắng đến qua ngươi tiểu phi cơ này phiên lời nói cũng là cho tô phi không ít tin tâm đồng dạng là kiếm tôn cấp bậc cường giả Dứt bỏ rồi, Tô Phi từ trước đến nay vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm khí, hiện nhiên cũng là thực khó chiếm được đại tiền nghi. "Tô công tử, Tô công tử, ngươi rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng a?" Đột nhiên, tử chữ trở đến hơi không kiên nhẫn. Đích xác, Tô Phi lần này tự hỏi thời gian có điểm lâu lắm. Thấy tử chữ thúc giục hỏi, đó là quyết định nhanh chóng nói, vợ ơ ý thì tốt, liền ấn ngươi nói, so kiếm chiêu." "Bất quá, chúng ta đã nói trước, nếu là ngươi thua, lần này ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình." "Hành, chúng ta đây 3 ngày sau tái kiến." Tử chữ vừa lòng nhất thiếu, hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ. Đó là phi thân rời đi Cựu Đỉnh Sơn Trang, đi chủ thành tìm cái khách điểm ở lại. Nhìn tử chữ đi xa bóng dáng, Thiên Mị Hồ nghi nhìn Tô Phi, "Tiên chủ đại nhân, ngươi tại sao phải đáp ứng nàng nhà, cùng với nàng so kiếm có ý nghĩa gì sao?" Đương nhiên là có. Tô Phi đối Thánh Ma tộc người không hiểu nhiều, hắn nghĩ, thông qua cùng Thánh Ma tộc người so kiếm, có lẽ có thể có sở phát hiện. Chương 92, đưa ngươi kiện bà bối. Sau này, tử chữ trên người đã xảy ra một kiện chuyện rất kỳ quái. Cựu Đỉnh Sơn Trang thám tử rõ ràng tận mắt thấy nàng trụ vào khách điểm, nhưng từ nàng vào khách điểm về sau, trên người nàng Thánh Ma tộc khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất tham tử trở về đem cái này sự tình báo cáo Tô Phi. Tô Phi nghe xong về sau cũng là gương mặt hoang mang. Lúc ấy liền chuyện này hắn không có ở trước mặt bất kỳ người nào tỏ thái độ. Nhưng tại mọi người tan đi về sau lại là ở trong bóng tối hướng Tiểu Phi Cơ làm ra dò hỏi. Tiểu Phi Cơ nói, Tử Chữ cái này là dùng bí pháp mở ra cánh cửa truyền tống, Nàng bây giờ căn bản cũng không tại Nam Xuyên, mà là đi bọn họ Thánh Ma tộc tại tru vực căn cứ. Cái này ba ngày Tử Chữ Tu Vi rất có thể sẽ tại Thánh Ma tộc những người khác dưới sự trợ giúp lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Làm Tô Phi nghe xong những cái này về sau. Tâm tình cũng là không khỏi có chút khẩn trương. Phải biết, Thánh Ma chủ nhân là Tô Nham. Bất kể nói thế nào, Tô Nham là thân ca của hắn Ca, đối với hắn rất nhiều sự, đều tính là có chút hiểu. Hơn nữa Tô Nham vẫn luôn cầm Tô Phi trở thành thủ lĩnh. Có câu nói nói rất đúng, hiểu rõ người nhất, khả năng chính là của người địch nhân. Tin tưởng lấy Tô Nham đối Tô Phi hiểu biết, nhất định sẽ cầm Tô Phi khuyết điểm, tại Thánh Ma tộc trước mặt nói cái rõ ràng. Ba ngày sau, thử chữ trở về, nhất định sẽ chuyên tấn công Tô Phi khuyết điểm. Như vậy, cũng là nghe xong những cái này về sau, Tô Phi vô cùng tò mò, khuyết điểm của ta rốt cuộc là cái gì chứ? Quá do dự, tưởng quá nhiều, hơn nữa, cuộc sống của ngươi trải qua thay đổi ngươi quá nhiều, những kinh nghiệm này khiến cho ngươi ở làm bất kỳ chuyện gì thời điểm đều không có chuyên chú như vậy, kỳ thật nội tâm của ngươi vẫn luôn thực phức tạp, đối mặt thực nhiều chuyện thời điểm, ngươi cũng do dự, dạng này tâm thái sẽ làm ngươi kiếm có vẻ không cường đại như vậy. Một cái chân chính cường đại kiếm thủ, nội tâm nhất định vô cùng tinh khiết, sẽ không có nhiều như vậy phàm tục tạp niệm. Tiểu phi cơ dù sao cũng là vẫn luôn cùng tại Tô Phi tại hưu hơn nữa thân là Tô Phi thể bên trong hệ thống tinh linh, nàng đối Tô Phi hiểu biết, thậm chí so Tô Phi chính mình còn muốn nhiều. Ngay vậy, tô phi cũng đúng cái này cực là tán thành, chính là ta muốn như thế nào mới có thể vứt bỏ những cái này phạm tục tạp niệm. biết vì cái gì ta như vậy vội vã cho ngươi đi hoàn thành trong lòng niệm suy nghĩ sao? chờ ngươi cầm chu vực phạm gian tất cả mọi chuyện giải quyết xong về sau, nội tâm của ngươi liền sẽ không còn có nhiều như vậy phạm tục tạp niệm. cũng chỉ có đến lúc đó, ngươi kiếm mới sẽ trở nên càng thêm thuần ý. tiểu phi cơ này phiên lời nói đã giấu ở trong lòng thật lâu, nàng vẫn luôn đang đợi tô phi chính mình vấn đề. mà nay này, tô phi cuối cùng là đã hỏi tới cái này điểm mấu chốt. nguyên lai like như vậy, tô phi trong lòng vẫn luôn tại nghĩ vì cái gì những cái này thời gian tiểu phi cơ vẫn luôn không để cho mình tiến vào trạng thái tu luyện Nguyên lai like, là bởi vì mình tâm lý tạp niệm quá nhiều muốn nâng cao một bước thật sự là khó thượng tiên khó phải biết tu thành kiếm thánh cần không chỉ có là thiên phú còn phải có một cái thánh người tâm nếu là tự thân tâm tư không đủ thuần túy sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng tu thành kiếm thánh Cẩn thận hồi tưởng một chút phía trước tiêu mai nói minh đạo nhân tại đi một thế giới khác về sau tu vi tiến nhanh đã tu thành kiếm thánh cường giả lúc ấy cảm thấy không thể tưởng tượng bất quá hiện tại suy nghĩ, nghĩ cũng không có gì hảo ý bên ngoài Minh đạo nhân Thiên Phú vốn dĩ liền rất cao, tại chu vực thời gian, hắn sở dĩ không có đột phá kiếm tôn cảnh giới, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ, hắn vẫn luôn không có được thanh long nguyên, không dám tùy tiện đột phá. Nhưng nội tâm của hắn vẫn luôn thực thuần túy. Từ phong bếp của hắn tất cả đều là hắn suốt đời sở kiếm đạo thư tịch liền có thể nhìn ra được, thánh mạng của hắn bên trong kiếm thắng với hết thảy. Có thể nói, kiếm là Minh đạo nhân sinh mệnh toàn bộ. Mà tu phi đâu, thánh mạng của hắn bên trong có quá nhiều ràng buộc. đương nhiên, nay khả năng cũng là cùng tuổi của hắn có quan hệ. Bất kể nói thế nào, hắn ở cái thế giới này niên kỷ gần mới hai tuổi mà thôi. Đinh, chính làm hắn tâm tư phức tạp thời khắc, Tiểu Phi Cơ đột nhiên nói ra, nếu suy nghĩ minh bạch, vậy ngươi bây giờ liền đi làm chuyện ngươi muốn làm, vô luận là cái gì, chỉ muốn đi làm, trong lòng liền sẽ không còn có tiếng rối. Cũng chỉ có như vậy, nội tâm của ngươi mới có thể xu với bình tĩnh. Minh bạch. Tô Phi bản thân ngộ tính tuy rằng không cao, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là cái ngốc tử. Tiểu Phi Cơ những lời này, nói đơn giản sáng tỏ, mặc dù là cái ngốc tử, cũng nhất định có thể nghe hiểu được. Tô Phi hiện tại trong lòng suy nghĩ, đúng là đối tiên vực mọi người thua thiệt, mà lớn nhất thua thiệt, không gì hơn Tiêu Âm. Thiếu âm là cái người rất cô độc, tại khu vực không có bao nhiêu người nguyện ý cùng với nàng trở thành bạn. Nàng kia chỉ đều nha, là nàng trước mắt lớn nhất ràng buộc, cũng có thể là nàng tâm bên trong duy nhất nhận định bằng hữu. Tô phi cảm thấy chính mình cần thiết đi gặp một lần nàng, vì thế, rốt cuộc nhích người đi thiếu âm trụ sở. Hiện giờ thiếu âm không hề ở tại cựu đỉnh sơn trang trang bên trong, mà là tại đỉnh núi phụ cận xây cái mới biệt viện. Toa kia biệt viện tính bí mật rất cao, trốn tại rừng cây bên trong, rất là ư tĩnh. Từ kiến trúc như vậy phong cách liền có thể nhìn ra được thiếu âm tâm vẫn cứ không có bị mở ra nàng vẫn cứ sống tại trong không gian cách kín, tại thế giới của nàng, rất ít người có thể đi đi vào. Tô Phi đã từng nhiều lần ý đồ trợ giúp nàng, hơn nữa nàng cũng cho Tô Phi cơ hội như vậy. Lần trước Tô Phi nói, muốn tiếp nhận chức vụ Không Thần Đạo Đạo chủ vị trí, chỗ bị thương tổn lớn nhất, kỳ thật cũng không phải thiên vị, mà là thiếu âm. Bởi vì là, thiên vị bằng hữu rất nhiều, có rất nhiều người vì nàng khai đạo. Có thể nói, toàn bộ Cửu đỉnh sơn trăng người, tất cả đều là thiên vị bằng hữu. Mà thiếu âm đâu, cánh mạng của nàng bên trong, chỉ có chính nàng cùng với nàng Điệu Nhi. Hưu. Tô Phi thân pháp rất nhanh đi vào thiếu âm cửa biệt viện cậu cậu, hắn Hán môn, bên trong truyền đến thiếu âm thanh âm bình tĩnh, ai a, là ta, tô phi chần chờ một chút, cuối cùng là phát ra âm thanh, tiên chủ đại nhân, thiếu âm mặc niệm một câu, kéo kẹt, đứng ở cửa một hồi lâu, mới là tô phi mở cửa, khi nàng nhìn thấy tô phi một khắc kia, trong ánh mắt cũng là tràn ngập mơ mang, tiên chủ đại nhân, ngươi không phải đã đi không thần đào sao, như thế nào lại trở về, ta có thể đi vào nói chuyện sao, tô phi không gấp giải thích, tham dò ở trong sân nhìn thoáng qua, nguyên lai, like, thiếu âm trừ bỏ có nàng điều nhi làm bạn bên ngoài, trong viện còn trồng đầy hoa tươi ít như vậy âm, thật đúng là là người kinh hỉ. Mà kia chỉ tiểu nha, ở trong sân nhảy nhót tan trùng, bộ dáng nhìn qua đặc biệt hưởng thụ, thật là lệnh người hạ mục đích. Tại thiếu âm bên người, còn có như vậy một vị tiểu khả ái tồn tại. đương nhiên, tiên chủ đại nhân mời vào, vô luận thiếu âm trong lòng như thế nào trách cứ tô phi, nơi này thủy chung là tô phi địa bàn, nàng liên tính là muốn cự tuyệt, cũng không có cái quyền lợi này. Tô phi nhưng thật ra thực khách khí, mỉm cười đi vào tiền viện, cùng cái kia chim nhỏ lên tiếng chào, theo sau, chính trọng nhìn thiếu âm, hỏi, trừ bỏ vội vã trở về tiên vực bên ngoài, ngươi nhưng còn có cái gì khác nguyện hy vọng sao? khát nguyện hy vọng. Thiếu âm không quá rõ, tiên chủ đại nhân, ngươi lời này có ý tứ gì? Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Tô Phi mỉm cười nói ra, ngươi mà nói nghe một chút, trước đừng động ta là ý tưởng gì. Thiếu âm ở trong sân đi qua đi lại, suy nghĩ hảo sau một lúc lâu muốn nói nguyện hy vọng, cũng không phải là không có, chỉ là cái này thật sự có thể sao? Ngươi nói, cái gì nguyện hy vọng? Tô Phi hỏi. Tiên chủ đại nhân, ngươi cũng biết, hiện tại cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, chính là cái này con chim nhỏ. Nhưng nó dù sao cũng là chỉ điểu, miệng không thể nói, không ai nói chuyện cùng ta. Này sinh hoạt luôn cảm thấy buồn tẻ nhặng nhẽo. Nếu là ta hiểu được, Tô Phi sắc mặt vui vẻ, nếu là khác nguyện hy vọng, có khả năng sẽ làm ta thực là khó, nhưng cái này, nhưng thật ra thực dễ dàng. Đến, ta đưa ngươi kiện bà bối, từ nay về sau, ngươi cùng cái này còn chim nhỏ, không chỉ có là sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn, hơn nữa, còn có thể là không có gì giấu nhau chi kỷ. Chương 93, tương lai mệnh số. Tiên chủ đại nhân, ngươi, đừng nói chuyện, nhắm mắt lại. Nga. Thiếu Âm nghe lời nhắm mắt lại. Tô Phi đỡ nàng chậm rãi ngồi xuống. Một khắc kia, Nguyên Bản ở trong sân nhảy Quỳ chim nhỏ vùng đấy bay đến To Phi trên bay, tựa hồ cũng đúng kế tiếp phát sinh hết thảy, tràn ngập chờ mong. To Phi như ngày trước giống nhau, đem sớm đã chuẩn bị xong hệ thống, thấy vào đến thiếu âm hệ thần kinh chi nội. 2 giờ về sau, Đinh thiếu âm bên hai chuyển đến đồng dạng thanh âm, lại trải qua một đoạn thời gian sơ soạn, Thiếu âm cuối cùng học xong sử dụng cái hệ thống này, cái hệ thống này cũng không có tu luyện phụ trợ, chỉ là có thể tại nội coi cảnh giới bên trong, cùng cái kia con chim nhỏ mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Được đến cái hệ thống này về sau, thiếu âm sinh hoạt liền sẽ không lại như vậy buồn kẽ nhạt nhẽo tin tưởng tại trong thế giới của nàng nhất định có thể bằng thêm không ít là tú. đột nhiên bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. ai thiếu âm cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn phải biết ngày thường đều sẽ không có người tới nơi này tìm nàng. ta đi xem xem. tô phi đi mở cửa kéo kẹt dướng mắt một xem đứng ở ngoài cửa thế nhưng là nguyệt lạc đối với nguyệt lạc tô phi trong lòng đồng dạng có chút ấy nấy nhưng hắn biết tại tiên bực mọi người bên trong nguyệt lạc xem như tương đối thành tụ một cái nàng phàm sự tình đều hiểu được vì người khác suy xét hơn nữa cùng tại tô phi bên người thời gian nhất lâu cũng là nàng. Lần này nhìn đến nàng, Tô Phi trong lòng cũng là lần cảm ấm áp. Nguyệt Lạc, sao ngươi lại tới đây? Tô Phi nhường một cái nói, ý bảo để cho nàng đi vào. Nhưng Nguyệt Lạc cũng không có đi vào tới, đứng lặng ở cửa, sắc mặt ngưng trọng nói, ta tới, chính là muốn nói với ngươi một kiện sự tình. Gì sự tình? Từ Nguyệt Lạc biểu tình bên trong, Tô Phi thấy được một tia bất thường. Nguyệt Lạc vẫn đường nhũ lại, ba ngày sau, ngươi là có hay không muốn cùng Thánh Ma tộc một cái kêu tử chữ nữ tử so kiếm?" "Vâng." "Vậy ngươi cũng biết, nàng kiếm là cái gì kiếm sao?" "Này, ta không rõ ngươi có ý tứ gì." Tô Phi gặp qua từ trước kiếm, nhưng từ Nguyệt Lạc lời nói này, ngự khí khi đó bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra được. Nguyệt Lạc hiển nhiên không phải nói thanh kiếm này bản thân bên ngoài, hoặc là chui này kiếm tên loại hình đồ vật. Chui này kiếm chính là Thánh Ma tộc ma kiếm, lần này nàng trở lại Thánh Ma tộc căn cứ, chính là là cường hóa chui này kiếm ma tính. Ma tính. Tô Phi đối Thánh Ma tộc hiểu biết, cuối cùng vẫn là không nhiều lắm. Nói đến cái này ma tính, cũng là nghe được từ không rõ. Cái gọi là ma tính, chính là chui này kiếm bên trong, ở một cái ma, mà mỗi một cái ma đều có không cùng cấp bậc ma lực. Lần trước nàng cùng ngươi so chiêu thời điểm. Trôi này kiếm ma tính còn không phải đặc biệt cường, nhưng lần này, ta từ trôi này kiếm bên trong thấy được sợ hãi. Hiện giờ Nguyệt Lạc đã có thể đoán trước tương lai 10 ngày chi nội phát sinh sự tình. Tô Phi đối nàng cũng xưa nay sẽ không có chút hoài nghi. Vì thế, hỏi tiếp nói, vậy ngươi nói cho ta, này chiến thắng bại như thế nào? Này, Nguyệt Lạc lắc lắc đầu, có một số việc ta có thể nhìn đến, nhưng có chút sự tình ta nhìn không thấy. Các ngươi đều là tôn cấp tu sĩ, ta chỉ có thể nhìn được các ngươi tương lai phát sinh một bộ phận sự tình, nhưng lại không cách nào nhìn đến toàn bộ. Cho nên, ta không có thể nhìn đến lần này so kiếm kết cục. Vậy đừng lo lắng nhiều như thế, nhân sinh rất nhiều sự tình đều là đã được quyết định từ lâu, nỗ lực của chúng ta có lẽ có thể thay đổi một ít sự, nhưng có chút sự cũng là không cách nào thay đổi. Nếu nàng kiếm thật có thể thắng được ta, vậy cũng chỉ có thể nói, chu vực vận số đã hết, mà ta cũng chỉ có thể là làm hết sức mà thôi. Tô Phi đối tương lai rất nhiều chuyện đều là một loại rộng rãi thái độ, mà dạng này rộng rãi lại là nhường nguyệt lạc rất không hài lòng. Nhưng dạng này không viên mãn, nàng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Rốt cuộc, nàng hiện tại sở đối mặt chính là nàng tôn kính nhất tiên chủ lại nhân. Thế nào, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Phi nhìn nàng trầm mặt xuống, lấy chính mình đối nàng giải, cũng biết nàng ở sinh khí, không có gì. Nguyệt Lạc mỗi lần sinh khí thời điểm đều sẽ lựa chọn trầm mặt, hơn nữa mỗi lần đều sẽ không làm giải thích, cũng sẽ không có bất luận cái gì cái cỏ. Được rồi, tiếp đó ta còn muốn đi xem một ít lão bằng hưu, ngươi khó được tới một lần, liền cùng Thiếu Âm hảo hảo tâm sự đi. Nói, Tô Phi bước đi sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, Thiếu Âm đuổi tới, tiên chủ đại nhân, ngươi còn sẽ trở về. Yên Tâm, ta nhất định sẽ trở về. Tô Phi cười nói nói, các ngươi đều nhớ ở chờ chu vực thời của cổ định, ta liền sẽ mang các người trở về tiên vực. Ân, thiếu âm cùng nguyệt lạc hai mặt nhìn nhau, trọng trọng gật đầu. nhìn ra được, cấp nàng đối tô phi vẫn cứ có rất cao trở mong. tô phi rời đi thiếu âm trụ sở, đó là đi hàn tuyển ở biệt viện. nhiều năm như vậy đi qua, năm đó hàn tuyển tương thế cũng cũng sớm đã khỏi hàn. cái này ở giữa, hắn tại biệt viện, cùng năm đó tuyệt mệnh ly cung những cái đó diêm la xương huynh gọi đệ, đã không hề là ngày trước cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật bằng phong minh minh chủ. làm tô phi đi vào đi, tất cả mọi người tiến lên đón. bất quá, bọn họ phần lớn là nói chút lời khách sáo lại khen ngợi một chút Tô Phi mấy năm gần đây thành tựu. Từ bọn họ đại đa số trong mắt có thể nhìn đến, chỉ có Tôn Kính cùng Dương tới. Nhưng thiết diện Diêm La Cao Hiên, trên mặt vẫn cứ là một tia biểu tình cũng không có. Tô Phi đến gần Cao Hiên, hắn nay nói, "Cao tiền bối, kỳ thật chuyện năm đó." Tô công tử, chuyện năm đó, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta người này sẽ không nói, cũng không thích định luận. Cho nên, Cao Hiên đích xác không quá có thể nói, hơn nữa hắn ngạo khí, khiến cho hắn không muốn tại Tô Phi trước mặt đối đầu. Năm đó, hắn cùng Tô Phi một trận chiến, nhưng thật ra là có lưu thủ. Mà Tô Phi cũng sớm liền biết điểm này, cô đây vẫn luôn đối hắn này tâm tổn cảm kích, nếu như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy. Nhìn ra được, Cao Hiên không chỉ có là sẽ không nói, hơn nữa cũng không thích nói chuyện. Hắn chỉ thích một người an tĩnh ngồi ở một bên, sống tại chính hắn quái gở thế giới khi đó bên trong. Ai? Cao Hiên người này đi, kỳ thật cũng khá tốt. Chỉ là, kinh nghiệm của hắn thật là quá thảm. Bên cạnh vài cái đồng liêu cũng đều phát ra một trận cảm thán. Tô Phi biết, Cao Hiên cũng sớm đã mất đi hết thảy. Dĩ nhiên, những cái này, hắn cũng không nghĩ lại đi hồi ức. Vì thế, từ Cao Huyên bên người tránh ra, đem Hàn Tuyền kéo đến một bên, hỏi, còn nhớ rõ năm đó ngươi đã nói, ta đem thành là cựu tiêu chi chủ, xin hỏi những lời này, ngươi rốt cuộc là từ đâu nghe tới? Hàn Tuyền dương mắt nhìn cái kia xanh thẳm hư không có một số việc, chúng ta hiện tại không cần nói quá nhiều, thóp lại, ngươi sớm hay muộn sẽ trở thành là cựu tiêu chi chủ, bởi vì là, đây là số mạng của ngươi. bất quá, này đến chờ ngươi gặp được một cái ngươi nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất về sau, mới có thể đi vào cái này mệnh số. ngươi nói người kia, là ai? Hàn Tuyền nói, người nọ kêu hạ bốn hỏa bất quá người khác tại thánh vực, cho nên phải đợi ngươi lên đường đi tiên vực đồ bên trong mới có cơ hội cùng hắn tương ngộ. Chương 94, hắn cũng là thánh ma tộc người. Hạ Bốn Hỏa, có thể nói cho ta một chút người này sao? Dù sao hiện tại nhàn tới không sự, Tô Phi đối tương lai hết thảy cũng là tràn ngập hứng thú. Người thật suy nghĩ biết. Hàn tuyên Hoài nghi nhìn Tô Phi. Tô Phi suy nghĩ nghĩ, có lẽ đi, nếu ngươi không muốn nói, liền coi như ta không có hỏi. Không phải ta không muốn nói, mà là hắn chưa xuất thế, căn bản không từ nói lên. Lúc này Hàn Tuyền giống như là một cái có thể nhìn thấu thiên cổ siêu cấp tinh tuẩn sư. Chưa sinh ra, là hắn có thể trực tiếp nói ra đối phương danh hủy. Loại năng lực này, sợ là liền năm đó thẩm bà bà đều không làm được. Tâm bên trong khiếp sợ đồng thời, hỏi tiếp nói, đã ngươi có thể biết được nói hạ bốn hỏa, vậy ngươi đối thánh vực hẳn là có hiểu rất sâu đi. Không biết ngươi đối thánh ma tộc hiểu biết có bao nhiêu. Thánh ma tộc, nói lên thánh ma tộc, Hang Tuyền sắc mặt trầm xuống, hắn cử mục đích nhìn xa xôi tây bộ, trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy không biết tô công tử nhưng từng nghe quá một cái tiêu làm vô tình hải địa phương. Vô tình hải, tô phi lắc lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Hang Tuyền nói. Tương lai ngươi xuất phát đi tiên vực, nhất định sẽ trải qua vô tình hải, mà thông qua vô tình hải, liền có thể đến một cái tiêu thiên hỏa thành địa phương. Cái này thánh ma tộc căn cứ chính là tại thiên hỏa thành bên trong, một cái tiêu làm thánh ma khe sâu địa phương. Truyền thuyết, thánh ma khe sâu là thánh vực tu sĩ cấm địa, trừ bỏ thánh ma tộc người, cực nhỏ người dám đặt chân, mà đặt chân người, hơn phân nửa đều sẽ chết oan chết uổng. Ngươi cũng biết cái này là vì sao? Không biết. Tô phi đều không biết thánh vực là cái địa phương nào, nơi nào có thể biết được nói những chi tiết này? Hàng tuyên nói tiếp nói, đó là bởi vì là thánh ma khe sâu chi nội là ma lãnh địa, chỉ có ma mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Tầm thường nhân loại, nếu là lây dính ma khí, liền chắc chắn phải chết. Ma khí sao? Hồi tưởng khởi phương mới Nguyệt là nói, lần này tử trữ trở lại thánh ma tộc căn cứ, nàng kiếm sẽ trở nên càng cường. Chẳng lẽ nói, nguyện lạc lời nói, cùng này ma khí có quan hệ? Không sai. Hang tuyết nói, thánh ma tộc sở dĩ là thánh ma tộc, sở dĩ bọn họ sẽ cùng người thường làm ra lớn như vậy phân chia, đúng là bởi vì bọn hắn từ ra đời ngày đó khởi, thể bên trong liền ẩn chứa mạnh mẽ ma khí. Thế nhưng loại ma khí này tồn tại, sẽ khiến cho bọn hắn cảm thấy thống khổ. Cho nên bọn họ đều nghĩ thành là người bình thường. này, lời này nói như thế nào? Tô Phi nghe được là mây mù dày đặc, hoàn toàn không có nhận thức. kỹ càng tỉ mỉ, ta nói với ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. nói ngắn lại, ta có thể đơn giản nói cho ngươi, lần này Thánh Ma Tộc Sở Dĩ rút lui Thánh Vực, chính là bởi vì bọn họ kế hoạch thất bại. bọn họ không có thể biến thành người thường, hơn nữa, thân thể của bọn hắn thể còn trở nên so ngày trước càng đáng sợ hơn. Hàn Tuyền nói lên những cái này, đồng tử thu co rút, hiện đến vô cùng sợ hãi. Thu Phi không rõ, sợ hãi của hắn rút cuộc là cái gì, nhưng hắn đột nhiên hoài nghi, cái này Hàn Tuyền khả năng đã từng đi qua thánh vực, cũng hoặc là nói, hắn là từ thánh vực trốn ra được. Tô công tử, ngươi cũng biết, bọn họ thánh ma tộc vì sao cần phải muốn tại thánh vực tìm người thường làm bọn họ thánh ma chủ nhân sao? Này, không biết, Tô Phi cũng vẫn cảm thấy này rất kỳ quái. Phải biết, thánh ma tộc như thế nào cũng là đến từ thánh vực, thực lực của bọn họ hẳn là tại chu vực người chi bên trên. Bọn họ muốn tìm chủ nhân, như thế nào có thể so thực lực của chính mình càng kém đâu. Nay bản thân chính là một cái thực ly kỳ sự tình. Bởi vì bọn hắn phải làm nghiên cứu, bọn họ suy nghĩ xem xem, đưa bọn họ ma khí loại tại chu vực trên thân thể người Có được hay không?" Hàn Tuyên càng nói càng sợ hãi, mà lớn nhất sợ hãi lại là chính hắn. Tô Phi nhưng thật ra vẫn luôn rất bình tĩnh, cho nên nói, lần này bọn họ nhường Tô Nham làm bọn họ Thánh Ma chủ nhân, về sau Tô Nham thể bên trong cũng sẽ có ma khí tồn tại. "Đúng vậy." Hàn Tuyên khẳng định nói, hắn vốn dĩ liền có lục long bám vào người, lần này lại có ma khí thêm vào. "Tô công tử, ngươi suy nghĩ thắng qua hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng." "Ân." Chẳng biết tại sao, Tô Phi cái này trong lòng cũng đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến mục dạng cũng cùng Thánh Ma tộc người cùng một chỗ, liền tiếp tục vẫn duy trì bình tĩnh tư thái còn có một chuyện ta vẫn luôn thực không rõ nếu có cá nhân là thánh ma tộc cùng nhân tộc kết hợp sở sinh như vậy người này xem như người vẫn là ma là ma Han Tuyên nói chỉ muốn người này thể nội có một đinh điểm ma khí tồn tại theo tuổi tác tăng trưởng ma khí sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh đến cuối cùng ma khí sẽ làm người này trở nên không hề là người người này sẽ không còn có người lý trí sẽ trở nên cùng ma giống nhau không còn nhân tính nghe đến mấy cái này Tô Phi càng thêm lo lắng một dạng tình cảnh hiện tại một dạng cùng thánh ma tộc người cùng một chỗ ma khí trên người chỉ sợ là muốn lần tốc tăng trưởng cũng không biết, tiếp theo nhìn thấy một giản thời điểm, nàng rốt cuộc còn sẽ vẫn duy trì vài phần lý trí, nàng hay không còn có thể nhận ra mình, phải chăng còn sẽ nhớ rõ chính nàng từng là một gia tộc trưởng nữ nhi? Ai? nghĩ tới những thứ này, tâm tình không hiểu trầm trọng, đó là không tự chủ trầm than một tiếng. làm sao vậy, tô công tử, ngươi giống như tâm tình không quá tốt. hạng tuyền nói thực mê mẫn, đột nhiên nghe được tô phi một tiếng thở dài, đó là phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đánh giá tô phi liếc mắt một cái. từ tô phi trong ánh mắt, hắn thấy được lướt một cái u buồn. loại thần thái này, tại tô phi trên người, chính là cũng ít khi thấy. thông thường tới nói mọi người thấy tô phi luôn là một cái thực nhẹ nhàng tự tại, đối bất luận cái gì sự tình đều như là thờ ơ dáng vẻ. Hơn nữa, hắn ở đối mặt bất luận cái gì cường địch thời điểm cũng đều là ung dung không tội, có vẻ phi phàm tự tin. Cái này ở giữa, hàn tuyền thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn. tô phi tâm lý rốt cuộc cất giấu như thế nào cố sự? không có gì. tô phi đương nhiên sẽ không cùng hắn nói quá nhiều. kỳ thật tô phi cũng tại nghĩ, hàn tuyền trên người rốt cuộc cất giấu như thế nào cố sự? đinh chính là cái này ở giữa, tiểu phi cơ đột nhiên nói ra, ta tra được, cái này hàn tuyền liền là năm đó từ thánh vực trốn ra được thánh ma tộc. Mà hắn cũng là nhóm đầu tiên có thánh ma tộc người, lột sắc thành người thường ma. Nga. Quả nhiên là như vậy sao? Nghe đến mấy cái này, Tô Phi cũng tỉnh không cảm thấy giật mình. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền từng có suy đoán như vậy, khó trách hắn đối thánh ma tộc cùng thánh vực có nhiều như vậy hiểu biết, chính là hắn làm sao lại biết tương lai của ta, như thế nào lại biết vận mệnh của ta, là muốn tại gặp được hạ bốn hỏa về sau mới sẽ phát sinh thay đổi. Cái này sao? Tiểu Phi cơ chần chờ một chút, chúng ta lại trà một trà đi. Lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Phi cơ như vậy, được, ngươi đi đi. Tô Công Tử, người thất thần. Hàn Tuyền vẫn luôn nhiều đang nhìn chăm chú Tô Phi, đối với Tô Phi mặt bên trên bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu tình, hắn đều xem đến rất rõ ràng. Nhưng hắn trước sau không biết, Tô Phi thể bên trong, còn có một cái hệ thống tồn tại. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một ít sự tình. Tô Phi hôm nay tới xem Hàn Tuyền, cũng coi như là đánh, bậy đánh bại đánh bạn, thế nhưng hiểu biết đến hắn là thánh ma tộc người, hơn nữa còn là thành công lột xác thành nhân tộc thánh ma tộc người mà. Nếu không phải tại tiểu phi cơ trong miệng đạt được chứng thực, vẫn là rất khó mà tin tưởng. Chương 95, phi ngươi không gà. Tô Công Tử Giờ đây còn tiêu diêu tiếp tục đi xuống nói sao? Hàn Tuyên tựa hồ cũng phát hiện Tô Phi tâm tư, nếu ngươi cảm thấy là cần thiết, vậy cứ tiếp tục nói đi. Chính như phía trước giống nhau, dù sao hiện tại nhàn tới không sự, nếu là Hàn Tuyên chính mình không ngại, hắn đương nhiên hy vọng có thể đối thánh vực cùng với thánh ma tộc có càng hiểu nhiều hơn. Hàn Tuyên suy nghĩ nghĩ, cũng như Tô Phi ý tưởng cùng loại, dù sao đã nói đến chỗ này phân hưởng, vậy đơn giản trọn vẹn đều nói. Vì thế, hắn nói tiếp nói, kỳ thật thánh ma tộc vẫn luôn tưởng biến thành nhân tộc, vốn là có một cái rất đơn giản biện pháp, chỉ đáng tiếc, bọn họ cùng thánh hỏa cung người đã nhao cương. Từ nay về sau Sợ là thực khó lại có một cái thánh ma tộc người, có thể thành công lột sắc thành người thường tộc. Nga? Cụ thể là biện pháp gì? Không biết Tô công tử, nhưng từng nghe quá một cái kêu làm thiên diệp thánh hỏa bảo vật. Thiên diệp thánh hỏa? Tô Phi lắc lắc đầu, đó là vật gì? Đó là một cái có thể thay đổi thiên hạ thương sinh trí bảo, lịch đại tới nay, đều chỉ có thánh hỏa cùng cung chủ mới xứng có được. Hơn nữa, mỗi một thế, đều chỉ có một cái cung chủ mới có thể may mắn được đến. Thật sao? Như vậy ý của ngươi là nói, hiện giờ kia đồ vật, tại thánh hỏa cùng cung chủ trên người? Không. Hàn Tuyển nói, kia đồ vật, sớm liền đã biết mất. Theo Thánh Hỏa cung đời trước cung chủ, cùng nhau biến mất rồi. Này, rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình? Tô Phi đối Hàn Tuyền theo như lời những cái này, đột nhiên sinh ra thực hứng thú năng hậu. "Tô công tử, kỳ thật có vài thứ, thật sự thực nan giải thích. Bất quá ta có thể kết luận, Thánh Hỏa cung đời kế tiếp cung chủ, đúng là ngươi tương lai nhất định sẽ gặp phải Hạ Bốn Hỏa." "Ý của ngươi là nói, Hạ Bốn Hỏa đem tới sẽ được đến Thiên Diệp Thánh Hỏa?" "Đúng vậy." Hàn Tuyền trả lời vô cùng khẳng định. Nhưng hắn vừa rồi còn nói, Hạ Bốn Hỏa chưa sinh ra. Vì sao hắn đối tương lai hết thảy, có thể hiểu rõ nhiều như vậy? Ding đúng là này thế, bên hai lại lần nữa truyền đến tiểu phi cơ thanh âm chủ nhân, bất kể như thế nào, ta có thể khẳng định, cái này hàng tuyển đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là vô hại. nếu là vô hại, cũng liền không tất đi tính toán như vậy rất nhiều. có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt. không nghĩ tới, liền tiểu phi cơ cũng sẽ nói ra lời nói như vậy, vậy được rồi. hắn trường thở một hơi, tại hàng tuyển trên vai vỗ nhẹ nhẹ một trường, cười nói nói, tiền muối cố sự rất tiêm hay, bất quá chuyện của tương lai vẫn là tương lai rồi nói sau. có lẽ chúng ta thật sự không nên quá cấp đi tìm hiểu tương lai của mình, nếu không bắt trước sinh hoạt bên trong nhất định sẽ thiếu rất nhiều là thú. Ha ha. Nghe vậy, Hàn Tuyền thoải mái nhất thiếu, Tô Công Tử nói rất đúng. Được rồi, nhìn đến tất cả mọi người sinh sống tốt, ta cũng yên lòng. Tiễn bối, tiếp đó, ta còn phải đi xem một xem những huynh đệ khác, liền không nhiều lắm lưu. Tô Phi hướng Hàn Tuyền ổn quyền, đó là xoay người rời đi biệt viện. Cùng tiễn. Theo sau, Tô Phi phân biệt bái phòng Cựu Đỉnh Sơn trang chi nội, đã từng cùng nhau chiến đấu hăng hái qua huynh đệ, cuối cùng mới đến đến Hải Vương Tinh chủ sở. Giờ này khắc này, Tuyệt Cửu cũng ở nơi đây. Làm Tô Phi nhìn đến cái kia máy móc cánh tay phải, trong lòng cảm thấy hột hẹn tuyệt kiểu, đã từng ta đáp ứng ngươi, muốn vì ngươi một lần nữa mọc ra cánh tay, chính là, không sao. tuyệt kiểu vẫy mặt hào sảng cười, nắm thật chặt nắm tay, kỳ thật kim nghệ làm cho ta cánh tay phải này, ta còn man thích, so chân chính cánh tay dùng tốt nhiều. thật sao? Tô phi không biết hắn lời này hay không đang an ủi mình, vỗ nhẹ tuyệt kiểu máy móc cánh tay phải, đột nhiên phát hiện, cánh tay hắn chi nội, thế nhưng nhưng đã có thể quản chú linh lực. xem ra, kim nghệ tại hắn cánh tay phải này phía trên, lại tiêu phí không ít công phu. đương nhiên, tuyệt kiểu tự tin nói, cánh tay phải này, vừa xa khỏi đại đa số người cánh tay, ngươi không biết. Cái này Cựu đỉnh Sơn trang chi nội, có bao nhiêu người hâm mộ ta cánh tay này đâu? Chỉ cần ngươi vừa lòng liền hảo. Nếu chính hắn không nghĩ đổi, Tô Phi cũng liền không cần lại là cái này sự tình nộp lòng, càng không cần là cái này cảm thấy hổ thẹn. Tô Phi a, khó đến một lần trở về, lần này trở về, dự định lúc nào đi a? Đột nhiên, Hải Vương Tinh đi vào Tô Phi trước mặt, tự mình vì hắn pha hồ trà. Ba người vừa mới ngồi xuống, Bạch Lạc Phong từ ngoài cửa đi đến, uống trà cũng không gọi ta, các ngươi cũng thật không có suy nghĩ. Ngươi cái này không phải tới sao, thật mọ mọn. Hải Vương Tinh cùng Bạch Lạc Phong chung đụng thời gian cũng không có hiện giờ, bọn họ chi gian đã thụ đến hận không thể chung một phe phân thượng. hai người ta nói lời nói, cũng là không khách khí chút nào. nơi nào là ta keo kiệt, là tô công tử trong lòng, vẫn cứ không cầm ta trở thành huynh đệ nhà mình. bạch lạc phong thực không khách khí ngồi xuống, ngắm nhìn một phía, nơi này còn là như cũ, hoa thơm chim hót biệt viện, nhưng thật ra cùng bạch siêu quần hậu hoa viên hơi giống nhau đến mấy phần. mỗi lần nhìn đến cảnh sát như vậy, bạch lạc phong cái này trong lòng cuối cùng sẽ nghĩ đến lao nhân kia. tô phi không thấy được bạch lạc phong trong mắt cô đơn, chỉ là nghe hắn lời này càng là chói tai, như là đối với mình oan trách, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi nói nói, Phong Hoàng, ngươi ở trong lòng ta là cao nhân tiền bối. Nếu là ta thật đem ngươi trở thành huynh đệ nhà mình, chẳng phải là rối loạn bối phận sao? Thu Công Tử, ngươi lời này nhưng liền khách khí. Ngươi cứu được Thiên Kiếm Tông là Thiên Kiếm Tông ân nhân. Tuy rằng ta đã thoát cách Thiên Kiếm Tông, nhưng bất kể như thế nào, ta này một thân bạn sự, tất cả đều là Thiên Kiếm Tông cấp. Ngươi là Thiên Kiếm Tông ân nhân, cũng chính là ân nhân của ta. Ngươi cầm ta đương tiền bối, ta đem ngươi làm ân nhân. Ngươi nói, như vậy có ý gì? Còn không bằng làm huynh đệ tới tự tại. Nhiều ngày không thấy, Bạch Lạc Phong cái này một mép, chính là so ngày trước chuẩn đi rất nhiều bất quá nhìn đến bạch lạc phong, tô phi liền là nhớ tới phía trước hắn đã từng tại bắc tề thời điểm cùng thượng quan mỹ toa từng có một đoạn tình. trước đoạn thời gian, tô phi ở trở về nam xuyên trên đường đã từng nghe đến quá một ít về thượng quan mỹ toa nghe đồn. giờ phút này hắn cũng không biết là không hẳn là đem cái kia hết thảy báo cho bạch lạc phong. tô công tử, ngươi giống như có tâm sự tình. xem tô phi không nói lời nào, bạch lạc phong sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. không có gì. đúng. phong hoàng, không biết ngươi có không còn nhớ rõ một cái tiêu thượng quan mỹ toa nữ nhân. tô phi suy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy hắn là cầm tình hình thực tế báo cho bạch lạc phong, rốt cuộc hắn đã đến hiện tại cái này tuổi, tâm lẽ ra năng lực chịu đựng nhất định sẽ không quá kém. ngươi biết tin tức của nàng, bạch lạc phong trên mặt lộ ra mấy phân kinh ngạc, mà phản ứng mạnh liệt như thế, tựa hồ cũng ở nói cho mọi người, trong lòng của hắn vẫn luôn còn để ý thượng quan mi toa. vì thế tô phi đó là không hề có bất luận cái gì bận tâm, nói thẳng nói, không sai, hiện giờ nàng đã không tại bất kể. ta nghe nói nàng hiện giờ tại thanh vũ có cẩn cư, hơn nữa nàng vẫn luôn tại chờ một người. chờ ai? bạch lạc phong kích động nhìn tô phi. Tu Phi nói, đương nhiên là chờ ngươi. Nàng tại Thanh Vũ cất xây một tòa biệt viện, gọi là Thanh Phong các. Nàng nói, đời này kiếp này, phi ngươi không gả. Chương 96, mươi là Long khí. Tu Công Tử, nhiều năm qua nhận được chiếu cố, Bạch Lạc Phong xin từ biệt. Thật vất vả, rốt cuộc đến biết thượng quan mỹ toa cụ thể tin tức, Bạch Lạc Phong làm một khắc cũng không thể chờ. Hắn thân hình mở ra, giống như một đạo cơn lốc lạnh lùng sẽ qua. Hô hô, Phong vừa mới mới vừa thổi bay, người của hắn đã đi mấy chục trượng. Cái này Phong Hoàng, thật đúng là một cái tính nôn nóng. Hải Vương Tinh nhìn Bạch Lạc Phong đi xa phương hướng, một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Hải Hoàng, xem ra ngươi về sau lại muốn tịch Mịch. Tuyệt Cử biết, tại toàn bộ Cửu đỉnh Sơn Trang, cùng hắn quan hệ tốt nhất chính là Bạch Lạc Phong. Giờ phút này, Bạch Lạc Phong đi, sợ là về sau đều sẽ không lại trở về. Tịch Mịch nhưng thật ra không sợ, liền sợ hôm nay không thay đổi bất thường. Hải Vương Tinh nói chuyện, không biết bắt đầu từ lúc nào, cũng trở nên thâm ảo như vậy nan giải. Tô Phi nghe hắn luôn bên trong hơi có thâm ý, đó là tò mò nói, "Hải Hoàng, ngươi gần nhất hay không có cái gì đặc biệt phát hiện?" Hải Vương Tinh rót ly trà, cố tự uốnnượn, theo sau, mềm nhẹ đem chén trà thả lại chỗ cũ. Theo sau, hắn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cái kia xanh thẳm hư không, than nhẹ một tiếng nói: Ta lâu cư tại đây, đối chuyện của ngoài giới, biết đến là càng ngày càng ít. Chỉ là cảm khái cái này cái tốt nào cũng có kết thúc, tương lai rất nhiều sự, căn bản không tại dự liệu của chúng ta chi chung. Liên tính mọi người ai đi đường đấy, cũng hy vọng mọi người có thể an ổn tồn tại, quá thượng mình muốn loại cuộc sống đó đi. Kỳ thật trên đời này cũng không phải chỉ có võ đạo, trừ bỏ võ đạo, còn rất nhiều đáng giá đồ vật theo đuổi. Có lẽ đi. Nghe xong hải vương tinh này phiên lời nói, tô phi trong lòng là thực nhận đồng. Liên như bạch lạt phong vừa nghe đến thượng quan mỹ toa tin tức lập tức sẽ lên đường đi Thanh Vũ Cốc. Cái này đã nói lên, tại sâu trong nội tâm của hắn, vẫn luôn đối thượng quan mỹ toa không bỏ xuống được. Mà ngày trước, hắn sở dĩ rời đi Bắc Đề, nguyên nhân lớn nhất cũng là ở chỗ khi đó Thiên Kiếm Tông cùng Bắc Đề, chỗ tại một cái đối lập mặt. Hiện giờ, Bắc Đề đã không còn nữa, mà Bạch Lạc Phong cũng không hề là Thiên Kiếm Tông người. Bọn họ không hề là đối lập địch nhân, mà là hai cái lưu lạc thiên nhai cùng mệnh người. Tin tưởng từ nay về sau, bọn họ tại Thanh Vũ Cốc, nhất định có thể quá thượng cuộc sống mình muốn. Cũng là bởi vì là Hải Vương Tinh Câm đến một điểm này, Tô Phi trong lòng đối Hải Vương Tinh tương lai cũng đột nhiên cảm thấy một phần tò mò, Hải Hoàng, không biết ngươi về sau có tính toán gì không, ngươi sẽ vẫn luôn ở tại Cựu Định Sơn Trang, vẫn là có ý định đi cái gì khác. Ta sao? Hải Vương Tinh trầm tư thật lâu, kỳ thật ta cũng không biết, có lẽ ta lại ở chỗ này sống quãng đời còn lại, cũng có lẽ ta sẽ là cao thâm hơn võ đạo, đi một chuyến thánh vực cũng không nhất định. Như vậy, ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi. Tô Phi biết, Hải Vương Tinh đối võ đạo theo đuổi, trước nay liền không có chấp niệm. Bất quá, người là sẽ biến, có lẽ tương lai của hắn còn sẽ phát sinh thay đổi. Bất quá, trong lòng hắn bây giờ tựa hồ tự loạn. Vì thế Tô Phi cũng không có ý định hỏi nhiều. Đa tạ. Hải Vương Tinh quay đầu nhìn Tô Phi, "Như vậy ngươi đâu, tương lai của ngươi có tính toán gì không?" "Ta a, đi một bước xem một bước đi." Tô Phi thời gian, nhưng không bọn họ nhàn nhã như vậy. Trên người của hắn, tựa hồ trước sau đều có phiền toái. Không phải hắn chủ động đi tìm phiền toái, chính là phiền toái chủ động tìm tới hắn. Tiếp đó, đối mặt Thánh Ma tộc khiêu chiến, kết cục như thế nào, ai đều không thể nào đoán trước. Cố đây, tại Thánh Ma tộc chính thức hướng hắn phát động tiến công phía trước, hắn căn bản không dám tưởng tượng về sau còn sẽ phát sinh chút cái gì. "Như vậy ngươi đây." Tô Phi tâm lý không có đáp án. Hải Vương Tinh đó là nhìn về phía một bên Tuyệt Cửu. Tuyệt Cửu cũng suy nghĩ rất lâu, có lẽ ta vẫn là nghĩ thành là chu vực mạnh nhất đao khách đi. Không thôi. Đối với Tuyệt Cửu trả lời, Hải Vương Tinh cùng Tô Phi đều không có chút nào ngoài ý muốn. Từ bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyệt Cửu thời điểm, hắn chính là cái võ sĩ. Si. Tuy rằng thiên phu không tính là rất cao, nhưng hắn chăm chỉ, lại là thiên hạ ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại. Tô Phi bình sinh đi qua nhiều như vậy địa phương, gặp qua nhiều người như vậy, trước nay chưa có người nào đối võ đạo cái này một đường, có Tuyệt Cửu dạng này kiên định cùng kiên trì, có thể nói không khoa trương chút nào chỉ cần tuyệt kiệu trên người không phát sinh ngoại ý mấn gì sớm hay muộn có một ngày hắn nhất định sẽ thành là chu vực chi nội đứng đầu cứng giả tuy nói đao khách loại người nghiệp này tại chu vực bản thân không tính đặc biệt chủ lưu nhưng tại tuyệt kiệu dưới sự nỗ lực tương lai hết thảy tất nhiên còn sẽ phát sinh biến số sau này tô phi cùng hai người bọn họ tại hải vương tinh trụ sở ăn cơm tối tịch ở giữa tất cả mọi người trò chuyện rất thoải mái bất quá tại sau khi ăn xong ba người đều trầm mặc lại bóng đêm lặng yên mà đến cái này ý nghĩa tô phi cùng tử trữ so kiếm thời gian chỉ còn lại cuối cùng hai ngày Dạng này chờ mặc, không biết rằng coi bao lâu. Đột nhiên, Tô Phi đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Đêm nay, ta không được tại Cựu Đỉnh Sơn Trang. Ta muốn đi thành phụ khách sạn ở hai ngày." Hải Hoàng, Tuyệt Cửu, các ngươi thay ta hướng mọi người nói một tiếng, "Nếu là cùng Thánh Ma tộc một trận chiến ta thua, thì các ngươi nhất định muốn hộ vệ Cựu Đỉnh Sơn Trang tất cả mọi người an toàn." Minh Bạch. Nghe vậy, Tuyệt Cửu cùng Hải Vương tinh sắc mặt đều trở nên phá lệ nghiêm trọng. Bọn họ ai đều không biết, Tô Phi cùng Thánh Ma tộc một trận chiến sẽ tại như thế nào dưới tình huống tiến hành. Nhưng bọn hắn đều đã nghe qua đồn đại Thánh ma tộc tại chu vực chi nội nơi nơi đại sát đặc sát, đã không có người có thể ngăn cản bọn họ sát lục. Có thể nói, quân đội của bọn hắn tại chu vực là sở hướng phi mỹ tồn tại. Tô Phi lại cường, trung quy chỉ có một mình hắn. Mà Cựu đỉnh sơn trang một đám cao thủ, ở cùng thánh ma tộc chiến tranh bên trong, hiện nhiên cũng khởi không là cái gì mấu chốt tính tác dụng. Giờ phút này, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là chờ chờ Tô Phi chiến thắng trở về. Hiu. Tô Phi thân pháp rất nhanh, đi vào thành vụ khách sạn ngoài cửa chính. Hiện giờ, nơi này thay đổi một cái khác lão bản. Lão bản cũng là chân vân gia người, bất quá hắn cũng không quen biết Tô Phi xem tô phi nửa đêm như vậy đi tới nơi này tìm nơi ngủ trọ đó là tính toán hung hăng xảo trá một bút tô phi làm một mắt liền nhìn xuyên tâm tư của hắn không nói hai lời trực tiếp lấy ra 10 vạn kim hồn tệ ném tại quầy thượng trưởng quầy thiên tự nhất hảo phòng nhưng có chủ khách thật có lỗi đã có người khách quan ngươi nếu là thế nào cũng phải ở thiên tự nhất hảo phòng chỉ sợ còn phải cùng khách nhân thương lượng một chút trưởng quầy cái kia vẻ mặt tham tài bộ dáng cùng tiền trang so sánh với thật là cách biệt quá xa như vậy những cái này đủ sao tô phi lại từ nhẫn không gian bên trong lấy ra mười vạn kim hồn tệ ném đến trưởng quầy trong tay Trường phầy cầm ở trong tay rước lựa một trận, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, nhìn hắn một thân quý khí, chắc là cái nhiều kiếm chủ, hơn nữa không nói hai lời, trực tiếp cấp nhiều tiền như vậy, sợ là cái ngốc tử. Vì thế, lắc lắc đầu, lạnh giọng nói, "Không, có đủ hay không? Ngươi cũng biết, thiên tử nhất hảo phòng bên trong ở là người nào sao? Nếu là đắc tội vị cô nương kia, đừng nói là 20 vạn kim hồn tệ, sợ là liền ta này đầu đều muốn không giữ được." "Nga?" Tô Phi dương mắt nhìn về phía thiên tử nhất hảo phòng. Đã từng, hắn tại trong phòng kia ở gần 1 năm thời gian, hắn rất rõ ràng, từ cửa sổ bên trong, có thể nhìn đến qua tình huống của bên này vừa lúc khi hắn dương mắt nhìn lên chỉ thấy nàng kia núp trong bóng tối chính đang lén lén nhìn chính mình mà cái kia trên người nữ tử mang theo một loại rất quen thuộc khí tức là long khí chính làm tô phi tâm bên trong hoài nghi thời khắc bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm đi đi lên xem xem chương 97, ai đều không thể chống cự lực lượng phanh phanh phanh hắn xài bước chạy lên lầu lập tức đi vào thiên chi nhất hảo phòng ngoài cửa sổ cô đương chúng ta là phủ nhận biết cách cửa sổ hắn cũng biết vị nữ tử kia chính ở trộm nhìn chính mình nhận thức cửa sổ bên trong nữ tử nữ khí bên trong lộ ra vài phần tức giận Nghe được cái âm thanh này, Tô Phi trong lòng giật mình, cũng không biết là vui hay buồn. "Giả Tuyết, ngươi là Giả Tuyết?" "Là ta." Giả Tuyết không có phủ nhận thân phận của mình. "Bất quá, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi." "Vì sao?" Tô Phi cùng Giả Tuyết trì gian, cũng coi như là có chút giao tình. Lần này nếu có thể có cơ hội gặp mặt, nàng vì sao phải cự chính mình từ ngoài ngàn dặm? "Ngươi đã không hề là bằng hữu của chúng ta, ta không có lý do gì cùng ngươi gặp mặt. Nói nữa, ta tới nơi này là bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu phải làm. Nếu có chỗ nào gây trở ngại đến ngươi, hi vọng tỉnh thứ lỗi." Giả Tuyết ngứ khí thừng lạnh Đây là Tô Phi ngày trước chưa từng cảm nhận được lạnh. Dạ Tuyết, chúng ta chi gian có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Nếu có, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội giải thích. Tô Phi từ trước đến nay không phải cái đem mặt tử xem đến đặc biệt người trọng yếu. Tại bạn của mình trước mặt, hắn Vĩnh Viễn nguyện ý cái thứ nhất bung dáng người. Chẳng sợ hắn hiện giờ đã là không thần đạo đạo chủ, toàn bộ chu vực đều là hắn địa bàn. Đối với hắn hiện giờ thân phận, Dạ Tuyết thân là Long tộc thành viên trọng yếu, tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Phi hiện giờ có được như vậy địa vị cao quý, lại còn nguyện ý bung dáng người cùng nàng nói ra lời như vậy trên mặt cũng là vô cùng động dung. Chân chờ thật lâu sau, rốt cục là chủ động vì hắn mở cửa. Có lời gì, ngươi tiến vào nói đi. Bất quá, ta nhưng không tính toán dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Đạt Tạ, Tô Phi rốt cuộc đi vào Thiên Tự Nhất hào Phòng. Vừa đi vào, biến sắc. Trước mắt Giá Tuyết, cùng ấn tượng bên trong Giá Tuyết có cách biệt một trời. Bởi vì là, nàng hiện tại là nhân thân long đuôi, nửa người trên là từ trước bộ dáng, mà nửa người dưới, thế nhưng là long thân thể. Này, Giá Tuyết, ngươi như thế nào? Tô Phi tới chu vực cũng đã hơn hai năm, ở cái thế giới này, hiểu biết cũng coi như là tương đối quảng bá. Nhưng hắn trước nay chưa thấy qua một người sẽ là hình thái như vậy. Đương nhiên, trước kia tại Yên Kinh cũng là xem qua tivi kịch, phim truyền hình bên trong từng có cùng loại nhân vật như vậy tồn tại. Chính là, chính mắt tại hiện thực bên trong nhìn thấy, đây là nhân sinh lần đầu tiên. Hơn nữa, loại rung động này trình độ có thể so phim truyền hình tới càng thêm kích thích. Hắn không thể tưởng tượng nhìn giả Tuyết, cái kia thanh thanh long thần cùng trong tưởng tượng lòng, cơ hồ là giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất là, nàng long trên khuôn mặt có một cái cùng Tô Phi ngự tượng cái kia hàn băng long văn đồng dạng ấn ký. Nhìn đến ấn ký này, Tô Phi cũng là cấm không được hỏi, đó là vật gì? Vì cái gì trên người của ngươi cũng có ấn ký này." Dạ Tuyết nói, "Long tộc có rất nhiều cái bộ lạc, bất đồng bộ lạc, không, có cùng tộc Huy. Đây là băng Long tộc Huy, trên người của ngươi không giống nhau có dạng này tộc Huy sao?" "Vâng." Tô Phi thừa nhận, "Nói cách khác, cơ thương thật là băng Long tộc trưởng lão sao?" "Đúng vậy." Dạ Tuyết nói, "Bất quá, ngươi giống như là tới cùng ta giải thích một ít sự tình à, vấn đề của ngươi có thể nhiều lắm rồi hay không chút. Tại ta giải thích phía trước, ta suy nghĩ biết, ngươi bây giờ là không phải gặp phiền phức gì, vì cái gì ngươi thân thể? Cái này không cần ngươi quan tâm." Dạ Tuyết sắc mặt băng lãnh, liền tính ta chết ở chỗ này, cũng cùng ngươi không quan. Ngươi có cái gì muốn giải thích liền mau chóng nói, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi biết, ngươi hiện tại đã không phải là đối thủ của ta." Tô Phi nhàn nhạt nói, "Ngươi." Lời này tức giận đến Dạ Tuyết nói không ra lời. Nàng thậm chí đột nhiên từ rối hận, đã từng giúp Tô Phi nhiều như vậy vội. Tô Phi nhìn nàng kích động như vậy, vẻ mặt ta đuổi nói, "Bất quá ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không đối long tộc ra tay, hơn nữa sẽ nghiêm lệnh cấm chế bất luận kẻ nào đối long tộc ra tay." Sau này Chu vực, vô luận là ai suy nghĩ đột phá lệ vẹo 140 tu luyện bình cảnh, đều không được lại thương tổn Thanh Long. Nếu không bắt trước, ta nhất định làm cho bọn họ trả giá bằng máu. Ha ha, đúng không? Dạ Tuyết cười lạnh một tiếng, "Trước mắt, ngươi chỉ sợ là bùn bồ tắt quá giang, tự thân khó bảo toàn đi. Thánh ma tộc người đã đánh quá không tới, ngươi cho là mình thật có năng lực bảo vệ Chu vực? Có không có năng lực này, dù sao cũng phải đánh qua về sau mới biết đi. Bất quá ngươi nói đúng, hiện tại nói những cái này còn hơi quá sớm. Tương lai, chỉ là ta một cái nhỏ nguyện hy vọng. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ làm được. Tô phi tử vừa mới bắt đầu liền cảm thấy muốn sáng tạo một cái thế giới, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Ngày trước tại thánh kinh bên trong nhìn đến, thần nói muốn có thủy, vì thế thế giới liền có nước. Thần nói muốn có cái gì, liền có cái gì. Tại thế giới kia có rất nhiều người nghi ngờ thần tồn tại, cũng có đại lượng thuyết vô thần người, nhận là những cái đó đều là hoang đường lời tuyên bố. Nhưng tại Tô phi đi vào thế giới này về sau, hắn minh bạch trên thế giới thật sự có thần. Hơn nữa chỉ cần hắn chân chính thức tỉnh cựu đại thần long tuyệt thế thần lực, đến lúc đó thật sự có thể làm được muốn cái gì có cái đó. Chỉ là. Cái kia hết thảy thật sự quá mức xa xôi, lấy hắn tình cảnh trước mắt, thật sự còn không xứng nói cập tương lai. Được rồi, ta lười đến cùng ngươi nhiều tốn nước miếng. Dạ Tuyết nhìn ra được Tô Phi trong mắt thành ý, rốt cuộc mọi người quen biết một hồi, cũng sẽ không thật sự cùng hắn tính toán nhiều như thế, đó là lãnh đạo nói, vậy ngươi có cái gì muốn giải thích, bây giờ có thể nói. Còn tương lai, chúng ta sau này hãy nói. Ta muốn nói đã nói, vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta cũng không có phản bội quá mọi người." Tô Phi vẻ mặt chân thành nói. "Được, ta đã biết." Dạ Tuyết sắc mặt trở nên nhu hòa, "Bất quá, lại nói của ngươi xong rồi, có hay không có thể đi?" Tô Phi nói: "Ta nhìn ra được, ngươi hiện tại nhất định là gặp phải phiền toái, nếu không, ngươi không thể nào là hiện tại cái này hình thái." "Ta gặp được phiền toái gì, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi một cái liền tương lai của mình đều không thể chúa tể người nhu nhược, căn bản là không giúp được ta. Có phải hay không thánh ma tộc người làm?" Tô Phi có thể nghĩ đến, cũng chỉ có thánh ma tộc. Rốt cuộc, lấy long tộc thực lực, tu sĩ tầm thường, thật đúng là không thể lấy bọn họ thế nào. Hơn nữa, nơi này là Nam Xuyên, là Tô Phi sơn nhà. Ở bên này, sở hữu có thể thương đến dạ tuyết cao thủ, đều đúng Tô Phi theo lệnh mà làm mà hắn cũng đã sớm trong lén lút công đạo quá bất kỳ người nào không được cùng lòng tộc là địch. cố đây tại Nam xuyên sẽ không có người đối dạ tuyết ra tay. vâng. dạ tuyết trầm mặc một lát ánh mắt vô hồn nhìn tô phi biểu tình bên trong tràn đầy sợ hãi đó là một loại chúng ta ai đều không thể chống cự lực lượng đừng nói là ta liền tính là ngươi đường đường cựu tinh kiếm tôn không thần đạo đạo chủ đồng dạng vô pháp chống cự. ta không muốn nói với ngươi là bởi vì vì ngươi căn bản là không giúp được ta. ngươi hay là đi thôi quản hảo chính ngươi thì tốt rồi. nếu tương lai ngươi thật sự có thể thực hiện lời hứa như vậy ta dạ tuyết đời này đều sẽ cảm kích ngươi. Nếu có kiếp sau, Dạ Tuyết nguyện vì ngươi làm châu làm ngựa. Chương 98, hắn như thế nào đột nhiên trở về? Sức mạnh gì? Ngươi nói, rốt cuộc là sức mạnh gì? Tô Phi không tin, tại Chu vực phạm vi chi nội, sẽ tồn tại một loại liền hắn đều không thể chống cự lực lượng. La ma lực lượng, một khi sức mạnh kia lan tràn tại toàn bộ Chu vực, đừng nói là ngươi, liền tính là toàn bộ Long tộc, hơn nữa ngươi những cái đó Tô Minh em, chọn vẹn đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó, tất cả mọi người các ngươi đều sẽ chết, mà Long tộc cũng đem từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Dạ Tuyết nói lên này đó thời điểm, thân thể không ngừng run rẩy có thể thấy được, nàng đối sức mạnh kia sợ hãi, là tới từ sâu trong linh hồn. Ngươi là nói, thánh ma tộc loại này ma lực, đã tại toàn bộ trụ vực lan tràn. Tô Phi đối loại thuyết pháp này còn không phải đặc biệt lý giải. đúng vậy. hiện tại ngươi khả năng còn không cảm giác được, bất quá chờ ngươi cảm nhận được thời điểm, khả năng liền đã muộn. chúng ta long tộc thân thể, so với các ngươi nhân tộc cường đại hơn rất nhiều. chúng ta thực cũng sớm đã cảm giác đến loại sức mạnh này, thân thể hóa rồng, bất quá là một loại phòng ngự tư thái thôi. Gia Tuyết có thể nói như vậy, nói rõ cách khác, nàng hiện tại trạng thái như vậy, là xuất từ bản năng, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Đinh. Chính là lúc này, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, "Chủ nhân, nàng nói không sai. Kỳ thật đơn giản tới nói, Thánh ma tộc sức mạnh kia, giống như là một loại virus, hiện giờ đã tại toàn bộ chu vực các nơi hẻo lánh rơi lan tràn. Sở hữu bị loại này ma lực ảnh hưởng sinh vật, vô luận là nhân tộc, ma tộc, thậm chí là thực vật, trên đất cũng đá, trong không khí chân hồi, đều sẽ thành là thánh ma tộc vũ khí. Đến lúc đó, muốn đối phó thánh ma tộc, thật là khó hơn lên trời." "Này, nghe đi lên, tụi hồ thật sự thực đáng sợ. Cũng khó trách, luôn luôn không sợ trời không sợ đất dạ tuyết, trong ánh mắt cũng sẽ sung mãn sợ hãi." Chủ nhân, ngươi yên tâm, liền tính thực lực của bọn họ lại cường, ngươi làm là tương lai cựu tiêu chi chủ, nhất định sẽ thắng hạ trận chiến tranh này. Ta đương nhiên yên tâm. Tô Phi trong lòng trước sau thực kiên định, hắn biết mình nhất định sẽ thắng. Làm sao vậy? Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi cũng biết sợ. Đột nhiên, bên hai lại lần nữa truyền đến Dạ Tuyết thanh âm lạnh như băng. Tô Phi phục hồi tinh thần lại, ta không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy, ngươi không nên tiếp tục ở lại chỗ này. Ta ở đâu? Có quan hệ gì tới ngươi sao? Dạ Tuyết nói, ngươi cũng biết, Long tộc đại loạn là bởi vì gì đưa tới sao? Vì sao? Đối tại đây. Tô Phi cũng vẫn luôn thực suy nghĩ biết thật lẫn, bởi vì vì ngươi, Dạ Tuyết hận hắn nói, bởi vì vì ngươi tiếp nhận rồi không thần đạo đạo chủ đề nghị, không thần đã rời đi thế giới này, Thánh ma tộc mới sẽ như vậy không chút kiêng kỵ xâm nhập. Cho nên, tất cả đều là tại ngươi. Ta, nếu thật là như vậy vậy ngươi cũng biết, Thánh ma tộc căn cứ ở địa phương nào? Thế nào, ngươi đến hiện tại, liền nhân ra căn cứ đều còn không thăm dò rõ ràng. Dạ Tuyết ngoài ý muốn nhìn Tô Phi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thân là Đường Đường không thần đạo đạo chủ, toàn bộ chu vực đều là hắn địa bàn, Thánh ma tộc hiện giờ xâm lấn chu vực, hắn thế nhưng không biết Thánh ma tộc hành tung. Tô Phi nghe nàng nói như vậy, cũng là vô cùng hổ thẹn, cho tới bây giờ, ta còn không có đi không thần đạo tiền nhiệm, cho nên, cho nên, nếu ta nói với ngươi căn cứ của bọn hắn ở địa phương nào, ngươi dám đi sao? Đương nhiên, ngươi nói. Tô Phi đã sớm bách không kiềm chờ muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo, có thể biết được nói đối phương căn cứ địa, liền có thể chiếm hết tiên cơ, cấp đối phương một cái trở tay không kịp. Quan trọng nhất là, tại Tô Nam chân chính lớn lên phía trước, liền cho bọn hắn một trận đón đầu thông kích, đây mới thực sự là chính xác thao tác. Dạ Tuyết xem Tô Phi cũng không sợ hãi, đó là trầm giọng nói ra, "Kiếm Đô, căn cứ của bọn hắn, tại Kiếm Đô chủ thành" Đối với Kiếm Đô, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không cảm thấy xa lạ đi. Kiếm Đô sao? Tô Phi nhưng thật ra không tự mình đi qua Kiếm Đô, nhưng đối tình huống bên kia, bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Kiếm Đô chi nội, đại bộ phận tu sĩ đều là kiếm khách. Hơn nữa, Kiếm Đô kiếm thuật, so sánh với Thiên Kiếm Tông, cũng cũng không kém. Chẳng qua, Kiếm Đô gia tộc lớn nhất, sớm đã đã từng thập tam minh cấp bị diệt tộc. Hiện giờ, Kiếm Đô các gia tộc nhỏ, hình cùng năm bè bảy mảng, đã tìm không ra mấy người cao thủ. Đã từng công tác khu vực, thậm chí ngay cả Long Nha bảo cái loại này tiểu địa phương cũng không sánh nổi. Ngươi nhưng chớ xem thường Kiếm Đô, hiện giờ Kiếm Đô Mỗi người toàn ma. Còn có, ngươi khả năng còn không biết sao, ám ảnh trai tại Kiếm Đô cũng có một cái phân đà, hơn nữa tại bọn họ bị ma hóa đồng thời, Kính trai vừa lúc chính ở đằng kia. Nếu không đoán sai, hiện giờ Kính trai đồng dạng là ma. Cái gì? Đừng kinh ngạc, ta nói đều là thật. Ngươi nếu là đi Kiếm Đô, khó tránh khỏi sẽ cùng những người này một trận chiến. Muốn gặp được Thánh Ma tộc người của bộ tộc, chỉ sợ muốn trước đem những này người giết sạch sành sinh về sau, mới có thể nhìn thấy. Này, ngươi tin tức này là từ nơi nào được đến? Ta Long tộc trải rộng toàn bộ chu vực các nơi hẻo lạnh rơi, này tin tức tuyệt đối không sai. Nếu ngươi không tin, chính ngươi đi xem thì tốt rồi. Này, liền tính là như vậy, Tô Phi cũng còn phải ở chỗ này chờ hai ngày. Nếu không bắt trước, đến lúc đó tự chửa đi tới nơi này tìm không thấy Tô Phi, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cái này cái gì cái này, ngươi cuối cùng vẫn là sợ. Dạ Tuyết không biết Tô Phi trong lòng lo lắng, sắc mặt nháy mắt ở giữa liền thay đổi. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Phi chính là cái người nhu nhược, không phải ta sợ, chỉ là thời cơ chưa tới. Tô Phi xem Dạ Tuyết như vậy không bình tĩnh, cùng với nàng giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao nên biết cũng đã biết, hơn nữa Dạ Tuyết cũng không có ý định nhanh như vậy rời đi. Nói tiếp, cũng không quá lớn tất yếu. Vì thế, hắn rốt cuộc xoay người rời đi thiên tự nhất hào phòng. "Fen." Khi hắn đóng cửa phòng một khắc kia, phòng bên trong truyền đến giọng Tuyết khinh miệt thanh âm, "Nếu ngươi là một nam nhân, nên cùng bọn hắn một trận tử chiến, vô luận cuối cùng sống hay chết, tại trong lòng ta, ngươi trung quy còn xem như cá nhân vật. Nếu không bắt trước, không cần phải nói, một trận chiến này, sớm hay muộn sẽ đến. Mà ta, cũng nhất định vì tất cả người thắng được chàng thắng lợi này." Tô Phi nói ra này thiên lời nói, trong lòng vô cùng trầm trọng. Khi hắn lại lần nữa nhích người xuống lầu, đi vào trước bảy mặt thời điểm, trưởng quay trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Vị công tử này, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi thế nhưng cùng tiền tự nhất hảo phòng cái vị kia. Ta là người như thế nào có liên hệ với ngươi sao? Này cửa hàng ta liền không được, đem tiền còn cho ta. Tô Phi thực không khách khí từ trưởng bảy trong tay đem kim hồn tệ đoạt lại, đó là bước đi rời đi thành vụ khách sạn. Theo sau, hắn cũng không có lại đi ở khác khách điểm, mà là mua bầu rượu, ở trên phố mọi nơi du đãng. Bất chi bất giác, thế nhưng đi tới Minh lâu bên ngoài, hiện giờ Minh lâu khắp nơi đều là mặn mệt, hiển nhiên đã không có người ở hắn bước đi đi vào đi, lại là ngoài ý muốn thấy được một bóng người quen thuộc. Khang Bá, ngươi là Khang Bá. Ngươi không phải đi sao, như thế nào lại trở về? Hay còn nhớ rõ phía trước tiên vực mọi người đều muốn cho Tô Phi dẫn bọn hắn trở về tiên vực, mà Khang Bá lại là ở cái kia trong lúc mấu chốt mất tích. Cũng chẳng biết tại sao, hắn như thế nào đột nhiên lại hồi tới. Chương 99, suy suốt Khang Bá. Đúng vậy a, ta đã trở về. Khang Bá dáng vẻ nhìn qua thực suy suốt, thanh âm hữu khí vô lực, như là tao ngộ quá thực đau kịch liệt đả kích. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự, như thế nào chỉ có một mình ngươi trở về? Tại Tô Phi trong mắt, Khang Bá là chu vực nhất đàn ông thông minh. Nhưng vô luận lại như thế nào đàn ông thông minh, cả đời bên trong Tiểu gì cũng sẽ làm một ít sai sự tình. Tuy rằng không biết khang bá trên người rốt cuộc phát sinh quá cái gì, bất quá từ hắn tình huống hiện tại tới xem, tựa hồ không cần lạc quan, cũng chưa, chọn vẹn cũng chưa, hết thảy cũng không có. Khang bá ngữ tốc càng lúc càng nhanh, sở hữu ta đã từng lấy vì cái gì hết thảy đều sẽ không còn có. Ta sai rồi, ta thật là sai hoàn toàn. Ta cho là mình làm hết thảy đều là chính xác, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ thật sự tới, bọn họ gần nhất, ta hết thảy tất cả đều bị bọn họ cướp đi. Nói một chút, con ngươi của hắn dần dần phóng đại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tô Phi đi đến trước người của hắn, rốt cuộc nhìn đến hắn chính mặt. Nhưng gương mặt này đã không phải hắn đã từng sở nhận thức Khang Bá. Bộ dáng của hắn nhìn qua thực thương tang, không có chút nào tự tin. Trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi cùng suy sút, thậm chí còn có vài phần tự ti cùng đối tương lai bàng hoàng cùng sợ hãi. Trước mặt người này, thật sự vẫn là từ trước cái kia bị gọi chi chủ vực nhất đàn ông thông minh sao? Tô Phi tâm lý đặt xuống một cái rất lớn dấu chấm hỏi, nhưng hắn vẫn cứ nguyện ý đến thí đi tìm hiểu chuyện thật lẫn. Vỗ nhẹ Khang Bá bả vai, bình tĩnh nói, "Khang Bá, ngươi muốn bình tĩnh một chút." Hút. Tuy rằng các ngươi cũng không thừa nhận ta là tiên vực chi chủ, nhưng ta hiện giờ đã là chu vực thiên thần, ngươi người tại chu vực, ta có trách nhiệm muốn bảo vệ ngươi. nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có cái gì là ta có thể giúp được ngươi sao? ngươi đã là thiên thần, vậy ngươi vì cái gì không cứu cứu bọn họ? tại sao phải trơ mắt xem lấy bọn hắn đi tìm chết? vì cái gì? vì cái gì? khang bá hung hăng nắm ở tô phi và áo, hướng về phía hắn cuồng loạn dí cào. tựa hồ thế nào cũng phải như vậy, mới có thể hô lên nội tâm hắn phẫn nộ. thật xin lỗi, ta thật không hiểu nói xảy ra chuyện gì. nếu ngươi không nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? tô phi không còn e tránh, cũng không có đem khang bá lời ra. Đối mặt vấn đề, hắn trước nay đều là vượt khó tiến lên. Lúc này đây, cũng sẽ không có ngoại lệ. Được, ngươi không biết là đi. Cái kia ta cho ngươi biết, lần trước chúng ta tại kiếm đô gặp một đám người. Ta không biết bọn họ rốt cuộc là người nào, nhưng bọn họ tùy tiện vây vây tay, đồng bạn của chúng ta, liền tất cả đều biến đến mất đi lý trí. Bọn họ lẫn nhau lẫn cắn xé, biết đối phương cái này chết đi. Ngay cả Triều Anh, Triều Anh nàng cũng trở nên mất nhân mất quỷ, hiện giờ đã thành kia đám người con nồ Tô Phi, ngươi muốn thật là chu vực chi thần, ngươi liền ra tay cứu nàng ra tới mà không phải ở chỗ này hỏi ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khang Bá tức giận khó bình, nhưng Tô Phi cũng nhìn ra được hắn bất đắc dĩ. Không chỉ có như vậy, Tô Phi cũng đã biết, cái kia hết thảy đều là thánh ma tộc làm. Không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng đi kiếm đô. Nói như vậy, cũng chỉ có thể nói chính bọn họ vận khí không tốt. Tô Phi, ngươi còn lăng ở chỗ này làm gì? Ta cầm hết thảy đều theo như ngươi nói, ngươi không phải hẳn là lập tức xuất phát đi kiếm đô sao? Khang Bá buông ra Tô Phi và áo, hung hăng tại trên vai hắn đẩy một đi. Tô Phi không có phản bị, về phía sau lảo đảo một bước, "Khang Bá, ta biết ngươi hiện tại trong lòng không dễ chịu. Bất quá" có một số việc không thể nóng nội. ngươi là một người thông minh, đã ngươi đã biết, thực lực đối phương mạnh mẽ, chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. cái gì chúng ta, ngươi mới là chu vực thần, thế giới này từ ngươi bảo hộ, những lời này cũng là chính ngươi nói. nếu ngươi liền thế giới của chính mình đều không bảo vệ được, vậy ngươi liền không xứng làm chu vực chi thần. khang bá như bây giờ, cũng chỉ có thể hướng về phía tô phi gầm to hơn lớn. nếu là đổi làm chính hắn, ha ha. tô phi ngược lại là không có để ý những thứ này. hắn có thể cảm nhận được khang bá phẫn nộ, cũng có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ. nhưng hiện tại căn bản không phải đi kiếm đô thời điểm nếu là hiện tại có thể đi, hắn cũng sẽ không đi vào Minh lâu. Phải biết, kính trai cũng tại Kiều đô, hắn là vô luận như thế nào, cũng không thể khiến kính trai ra sự tình. Cục cục cục. Chính làm Tô Phi lâm vào trầm mặt thời khắc, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hai người đồng thời ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ vu an mặc nữ tử đứng ở cửa, trên vai của nàng còn đứng một con ngoan ngoãn chim nhỏ. Thiếu âm, Tô Phi ngoại ý muốn nhìn nàng, ngươi làm sao sẽ tới? Thiếu âm đi vào tới, đứng yên tại Khang Bá trước mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một phong chưa khai phong thư tử, đưa tới Khang Bá trong tay. Đây là Triều anh để lại cho ngươi, bất quá, đó là chuyện trước đây thật lâu. Bởi vì làm hậu tới ngươi hồi tới, cho nên vẫn luôn không cơ hội cho ngươi. Hiện tại Triều anh ra sự, có lẽ cái này có thể đối ngươi có nhất định trợ giúp. Khang Bá vội vàng tiếp nhận thư tử, đi một mình đến bên cạnh đi xem. Tô Phi nhẹ giọng hỏi nói, Thiếu Âm, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình a? Thiếu Âm nhìn thoáng qua Khang Bá, bất đắc dĩ lắc đầu, tiên chủ đại nhân có trố không biết, kỳ thật năm đó Triều anh đã sớm đối Khang Bá tuyệt vọng, nàng lấy là đời này cũng không có khả năng tái kiến Khang Bá, cho nên cầm này phong thư giao cho ta, nhường ta tương lai nếu có một ngày có thể nhìn thấy Khang Bá liền đem cái này giao cho hắn xem. Như vậy phương diện này viết là cái gì? Đều là chiều anh một ít trong lòng lời nói, ta cũng không biết đối hiện tại Khang Bá tới nói, những lời này đó có hữu dụng hay không. Nhưng ta cảm thấy, nếu sự tình đã tiến triển đến nước này, là thời điểm nhường hắn hiểu biết chiều anh nội tâm chân chính ý tưởng. Nguyên lai like như vậy. Tô Phi nghe hồi lâu, cái gì đều không nghe hiểu. Bất quá, đây là Khang Bá cùng mình chiều anh chuyện của mình, nói đến cùng, cùng Tô Phi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ô ô ô. Một đoạn thời khắc, Khang Bá nhìn một chút liên khóc. Hắn một đại nam nhân, thế nhưng khóc giống đứa bé. Xem ra, tại sâu trong nội tâm của hắn, Minh Triều anh địa vị là không so trọng yếu tồn tại. Tô Phi cùng Thiếu Âm cũng chưa từng có đi an ủi hắn. Rốt cuộc, ở thời điểm này, hắn muốn khả năng cũng không phải an ủi. Vì thế, hai người lặng yên rời đi Minh lâu, đi ra đại môn về sau, Tô Phi tò mò hỏi, "Thiếu Âm, ta ngược lại là rất hiếu kỷ, ngươi lại như thế nào biết hắn trở về?" Là nó nói. Thiếu Âm khẽ vước này chim nhỏ đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sự mừng Nguyên lai là nó, xem ra, bên cạnh ngươi lại thêm một người hảo giúp đỡ, thật là thật đáng mừng. Xem các nàng ở chung như vậy hòa hợp, Tô Phi cũng là âm thầm vì bọn họ cảm thấy cao hứng, cái này còn đến Đa Tạ Tiên chủ đại nhân hỗ trợ. Thiếu Âm ngày thường lời nói không nhiều lắm, cùng Tô Phi nói nhiều nhất, cũng chính là cái này tạ tự. Ngay từ đầu, Tô Phi tổng cùng nàng nói, không cần khách khí như vậy. Nhưng Thiếu Âm tựa hồ sớm đã quen như vậy, dần dà, Tô Phi chính mình cũng đi theo thói quen. Một đoạn thời khắc, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Minh lâu trên quảng trường khán bá, vẫn cứ là một bộ suy suốt bộ dáng, không khỏi thầm than một tiếng, "Thiếu Âm, đã ngươi đã biết hắn hồi tới, như vậy về sau làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút hắn." Hắn hiện tại trạng thái như vậy, Thực yêu cầu có một người ở bên cạnh hắn yên lặng làm bạn. Tuy rằng cái này đối với ngươi mà nói, khả năng sẽ có chút khó khăn, bất quá ta tin tưởng, vô luận đối ngươi vẫn là đối với hắn, đây đều là một kiện hảo sự tình. Vâng. Đối với Tô Phi, thiếu âm mãi mãi cũng là như thế này nói gì nghe đấy, chẳng sợ cái này đối với nàng mà nói, đích xác rất là khó. Chương 100, Ma vực. Theo sau 2 ngày, Tô Phi tùy tiện ở phụ cận tìm cái dịch chạm ở lại. Ngày thứ 3, sáng sớm. Buổi sáng thái dương, tổng lệnh người nội tâm minh ngông. Bên hai truyền đến một trận ríu rít điều tiếng the, đây cũng là duy nhất đánh thức Tô Phi thanh âm chẳng biết tại sao, hôm nay buổi sáng, toàn bộ nam xuyên tựa hồ đều phá lệ an tĩnh, trừ bỏ cái kia từng tiếng đều kêu, những thanh âm khác toàn vô. Tô công tử, buổi sáng tốt lành a. Một đoạn thời khắc, bên hai truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, là từ chữ. Nàng tới ngươi nhưng thật ra thực đúng giờ. Đó là tự nhiên. Từ chữ thanh âm, đích xác so 3 ngày trước muốn tự tin rất nhiều. Tô Phi biết nàng sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới nàng tới sớm như vậy. Hơn nữa, nàng lần này xuất hiện, hiện nhiên so lần trước càng đáng giá sợ hãi. Bởi vì là, sự xuất hiện của nàng, khiến cho toàn bộ nam xuyên không khí đều thay đổi. Loại biến hóa này là đến từ nội tâm của người. Biến hóa của ngươi rất lớn, nói, ngươi rốt cuộc đối nam xuyên làm cái gì? Tô Phi nội tâm cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực cảm. Loại này áp lực cảm là hắn chưa bao giờ có. Không có gì, bất quá là nhường thế giới này an tĩnh một chút thôi. Từ chữ thanh âm càng ngày càng gần, nhưng Tô Phi vẫn cứ không nhìn thấy nàng người. Bên trái, bên phải, bên trên, phía dưới. Không, nàng không ở bất luận cái gì phương vị, mà như là tại Tô Phi trong nội tâm. Đinh. Chính là lúc này, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân cẩn thận, nơi này đã không hề là nam xuyên, mà là ma vực. Ma vực? Tô Phi biết, tại lập tức vị diện này, có chư vực, thánh vực, tiên vực, thần vực, lại chưa từng nghe qua ma vực, Tiểu Phi Cơ, ngươi nói, cái này ma vực rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? Tiểu Phi Cơ nói, tựa như ngươi biển sao giống nhau, là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới sao? Không nghĩ tới, từ chữ thực lực đã đột phá đến trình độ như vậy. Phải biết, như vậy dễ như trở bàn tay, có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình hình, đem một cái kiếm tôn đỉnh cường giả, mang nhập một cái tiểu thế giới bên trong, này tuyệt đối không phải bình thường kiếm tôn có thể làm được mặc dù là tô phi cũng vô pháp làm được nói cách khác lần này tới không chỉ có tự chữa một người không tuổi tiểu phi cơ nói toàn bộ thánh ma tộc đều tại đây phiến không gian chi nội chẳng qua ngươi muốn tìm được bọn họ cũng đưa bọn họ giết sạch nhưng cũng không dễ dàng này tô phi đi nhanh đi tới trước cửa sổ phanh dùng sức đẩy cửa ra nhìn thấy trước mắt quả nhiên không phải nam xuyên hắn hiện tại gian phòng căn bản chính là huyền phủ trên hư không mà tại hắn phòng ở giữa phía dưới lấy một mảnh biển lớn màu đỏ ngỏm biển rộng chi nội tràn đầy sát chết trôi nhìn đến cái kia từng khối thi thể Tô Phi trong lòng không hiểu chấn động. Hơn nữa, vài cổ thi thể mặt đều là Tô Phi đã từng cứu thúc. Đoạn Thiên y Yiye, nàng cũng ở kia phiến biển rộng chi trùng, biển xanh sóng gió, vô tình chụp đánh tại nàng còn đang chảy máu trên mặt. Soạt, một mảnh bọ sóng bay qua, Đoạn Thiên y Yiye thế nhưng mở hai mắt. Nàng hung tận trừng mắt Tô Phi, lạnh giọng uốn nói, "Tô Phi, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải trời hạ vô địch sao? Ngươi không phải muốn thành là tương lai cựu Tiêu chi chủ sao? Chính là không nghĩ tới, liền ngươi cũng bị quăng vào nải phiến vô tình chi hải, xem ra, ngươi là không trốn thoát được, tương lai Ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này bồi chúng ta, bồi chúng ta những cái này người đã chết. Ha ha ha. Không. Tô phi phanh một tiếng đóng lại cửa sổ, đang muốn ngồi xuống, trong phòng chẳng biết lúc nào đã thêm một người. Người này, đồng dạng là Tô phi sớm đã nhận thức. Cách đã từng đại biểu phiếu Miệu Chi địa, tham gia quá Tô phi kia một lần hỏa long bảng chi tranh. Cách trên người tràn đầy vết máu, trên mặt của hắn mang theo thực bình tĩnh mỉm cười, nhưng cặp mắt kia lại là không khí trầm lặng trứng mắt Tô phi. To phi, ngươi biết là ai giết sao? Không biết. To phi âm thầm nhíu mày, tâm bên trong kỳ thật sớm đã có đáp án chứ bỏ Tô Nham, sợ là không có người sẽ ra tay với hắn. Là ngươi ca? Quả nhiên, cách hung tận nói, ngươi ca giết ta, mà ngươi hiện tại tiến tới bồi ta. Có lẽ, đây là một thủ trả một thủ. Tuy rằng ngươi còn sống, mà ta đã là một cái người chết, nhưng ta vẫn cảm thấy thực hứng phấn. Ha ha ha. Ta Tô Phi không lời chống đỡ. Hơn nữa, hắn đang muốn nói gì thời điểm, cách đã biến mất. Bốn mắt nhìn lại, trong phòng không hề có cái thứ hai tồn tại. Thế nào, ngươi nhìn thấy cái gì? Mà chính là lúc này, bên hai lại lần nữa truyền đến từ chữ thanh âm. Ta cái gì cũng không thấy. Tô Phi không có thừa nhận không, ngươi thấy được. Tử chữ nói, ngươi thấy được sợ hãi, chính là ngươi liền thừa nhận sợ hãi, dung khí cũng không có. liền ngươi dạng này tâm lẽ ra tố chết, sợ là cả đời đều không ra được. Tô công tử, nếu ngươi hiện tại nhận thua, có lẽ ta còn có thể thả ngươi. Ha ha. Tô phi cười lạnh một tiếng, ta sẽ không nhận thua. Vợ ơi thì tốt, chúng ta tiếp tục chơi. Tử chữ thanh âm biến mất rồi. Mà Tô phi thế giới trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn hẳn là ở trong phòng, nhưng hiện tại trung quanh hắn là một mảnh sâu thẳm dừng phong. Dừng phong chi trung có một cái đường hẹp quanh co. Cái kia đường mòn uốn lượn gặp đền, nhìn không tới cuối. Theo cái này đường đi xuống, ngươi dám sao? Chính làm Tô Phi tâm bên trong chần chờ, tử chữ thanh âm vang lên lần nữa. Đồng dạng, Tô Phi tìm không thấy phương vị của nàng. Có gì không dám? Tô Phi đời này, thật đúng là chưa sợ qua cái gì sự tình. Hắn sai bước đi lên cái kia đường hẹp quằn co, đi chưa được mấy bước, trước mắt đó là xuất hiện một cái người quen. Tô Đằng, cầm trong tay hắn roi ra, vẻ mặt hung ác vọt tới. "Tô Phi, ngươi nghịch tử này, nhìn ta không đánh chết ngươi." "Ha ha, chỉ bằng ngươi." Tô Phi biết, này hết thảy đều là giả dơ ngón tay chỉ tô đẳng lớn đường, tâm bên trong sát nghiệm cùng nhau. Hiu, một đạo băng lanh kiếm ý, từ đầu ngón tay của hắn bung ra. Một khắc kia, tô đẳng thân thể bị hắn ba đạo kiếm ý chấn đến dập nát. Ha ha, ngươi nhưng thật ra máu lạnh vô tình, liền cha của mình đều hạ thủ được. Người giống như ngươi không gia nhập chúng ta thánh ma tộc, thật đúng là đáng tiếc. Từ chữ thanh âm vang lên lần nữa, mà lần này nàng người cũng đi theo xuất hiện ở tô phi trước mặt. Chẳng qua trước mắt từ chữ chỉ là một đạo hư vô mở mỹ tạo ảnh. Tô phi biết nàng đều không phải là bà tôn, liền xem đều không nhìn nhiều. Liên tiếp tục hướng tới con đường phía trước đi đến. Đi không bao xa, xuất hiện lần nữa một cái người quen. Á phu nhân. Trên mặt của nàng một tia biểu tình cũng không có, chỉ là bình tĩnh như vậy chắn tại lộ trung ương, cũng không biết có ý đồ gì. Tô Phi dừng bước lại, lạnh giọng nói, "Á phu nhân, ngươi tránh ra cho ta, nếu không bắt trước, chết." Á phu nhân không có nhường ra, nàng than nhẹ một tiếng, mãn mục rối trả nói, "Tô Phi, đừng lại chấp mê bất ngộ, trở về đi, Tô gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nếu ngươi còn nhớ mình là Tô gia người, vậy cầm thiên phú của ngươi lưu ở Tô gia, không cần cùng Tô gia đối nghịch." Tô Phi đã sớm chịu đủ rồi, nàng này phó rối chá gần mặt. Ở trong lòng của nàng, mãi mãi cũng chỉ có Tô Đẳng cùng Tô Nham hai người, mà trên đời này mặt khác bất luận kẻ nào, nàng đều là thơ. Người như vậy, tại Tô Phi trong mắt, căn bản là không đem nàng xem như mẹ của mình, đã ngươi tìm chết, ta đây thành chọn vẫn ngươi. Giọng nói chưa xong, Tô Phi giơ lại cho cũ, từ ngón tay ở giữa phát ra ra một đạo lạnh lạnh kiếm khí. Hiu! Kiếm khí vừa động, á phu nhân nháy mắt ở giữa biến mất. Chương 101, Ma đạo bên cạnh. Ha ha ha. Tô công tử, ngươi người này thật đúng là tuyệt tình tuyệt nghĩa a, ta đạo muốn xem xem Nhược điểm của ngươi đến tột cùng là cái gì? Xem Tô Phi tiện tay giết chết Tô Đẳng cùng á phu nhân, từ chữ tựa hồ đối cái này cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Nhưng hắn ngoài ý muốn như vậy, ngược lại nhường Tô Phi có chút không cách nào hiểu được. Hiện giờ, Tô Nam là Thánh Ma chủ nhân, khó nói Tô Nam không cùng mọi người thuyết minh Tô Phi cùng Tô gia người quan hệ sao? Đinh, chính là cái này ở giữa, tiểu phi cơ nói ra, chủ nhân, ngàn vạn cẩn thận, đừng lên nàng đường. Nàng hiện tại chính đang từng bước dẫn đường ngươi tiến vào Ma nói, một khi liền ngươi cũng tiến vào Ma nói, về sau chu vực, liền thật sự thành Thánh Ma tộc thiên hạ. Nga, chỉ giáo cho Tuy nói hết thảy trước mắt, nhìn như không tầm thường, cần phải nói cái này thủ thuật che mắt giống nhau hư vô mở mịt, có thể đem Tô Phi dẫn vào ma đạo, đây chẳng phải là nói cười sao? Chủ nhân, tại ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ngươi trả lời trước ta một vấn đề, được chứ? Ngươi nói. Tại trong lòng chủ nhân, cái gì là ma? Này, Tô Phi suy nghĩ nghĩ, ma là không có nhân tính sát phạt công cụ, bọn họ bị sát niệm sở khống chế, là Nói một nửa, Tô Phi đột nhiên dừng lại. Hồi tưởng khởi chính mình ngày gần đây trải qua, dường như đã trực tiếp cận chính mình đối ma lý giải. Chủ nhân, kỳ thật ngươi chỉ nói đúng vấn nữa. Hơn nữa cũng không có nói đến điểm tự thượng. Nga. Vậy ngươi nói, cái gì là ma? Tiểu Phi cơ nói, đầu tiên, Ma đích sắc không có nhân tính, thật là một loại không có tư nghị sát phạt công cụ, nhưng bên trong phán định một cái ma tiêu chuẩn, mấu chốt vẫn là ở chỗ hắn đối ma lực thao tác, thể bên trong hay không tồn tại ma khí. Này. Kỳ thật điểm này, Tô Phi cũng là biết đến. Vừa rồi bị Tiểu Phi cơ như vậy vừa hỏi, không tự giác liền suy nghĩ nhiều khúc khụ, vẫn là nói trọng điểm đi, ta tại sao lại bị nàng cấp vòng đi vào? Tiểu Phi cơ nói, nếu cái gì đều dựa theo nàng nói đi làm, vậy ngươi cảm thấy Mình còn có từ nơi này đi ra có thể sao? Có. Tô Phi nghe ra được tiểu phi cơ ý tứ, nhưng lần này, hắn cũng không có dựa theo tiểu phi cơ thuyết pháp hành sự tình. Có. Tiểu phi cơ kinh ngạc nói, "Nói nói cái nhìn của ngươi, có đôi khi, kỳ thật không cần giải thích nhiều như thế, chứ cứ nàng nói làm, ta đảo muốn xem xem, nàng rốt cuộc suy nghĩ chơi trò chọ gì." Tô Phi hiện tại giống như là một dân cơ bạc, hắn tiếp tục hướng phía trước đường hẹp quanh co đi đến. Đi tới đi tới, đồ bên trong đã giết chết quá rất nhiều Tô gia người, hơn nữa, hắn còn nhìn đến đạt mặt gia tộc những cái đó đã từng bị Tô gia hại chết đồng bạn. Ở cái thế giới này có thể trọng sinh. Ngay từ đầu, hắn ý đồ cùng những người đó nói chuyện, không qua đi tới phát hiện, kỳ thật bọn họ đều là chính mình trong óc bên trong tưởng tượng ra tới. Sau này, hắn thậm chí đi vào trong tưởng tượng đạt mặt trận, mà hết thảy trước mắt đều như là qua đi tái diễn. Hắn ở trong phòng đả tọa, đang chuẩn bị dung hợp chính mình thật vất vả làm ra đến kiếm tu hệ thống. Đột nhiên, Tô Nham mang theo mọi người xông vào, vu hàm hắn trộm đi trong tàng thư các ngự kiếm thuật. Tô đẳng cùng á phu nhân, cũng là không phân tốt xấu, trực tiếp đã nhận định ngữ kiếm thuật chính là Tô Phi trộm đi. Sau này phát sinh hết thảy, cũng đều là quá khứ tái diễn hơn nữa không sai lệnh chút nào, mà Tô Phi người, vẫn cứ tại cái kia điều đường mòn tiến lên được. đi tới đi tới, hắn phát hiện mình biến già rồi. tóc hoa dâm, trên cằm trường dâu, đều mau trưởng đến được. bất quá, thân thể của hắn cốt vẫn như cũ thực nghịch lãng, nện bước vẫn như cũ thực nhẹ nhàng. hô hô, càng đi về phía trước, là một mảnh ngàn năm không hóa băng sơn, băng trên núi, gió lạnh đến xương. hắn dứt khoát lên núi, không chần chờ chút nào. ha ha ha, đột nhiên, Tử Chữ lại một lần xuất hiện. nàng chạm ở trên đỉnh núi, trong tay khẩn nắm chặt một thanh ba thước trường kiếm. trôi này kiếm, Tu Phi là gấp qua chẳng qua lần này mới gặp lại hơi có một số khác biệt tại chuôi này kiếm mặt ngoài phía một đạo nhàn nhạt thắt vụ loại hình thái đó cùng tô phi kiếm hơi giống nhau đến mấy phần cái tiên lại như thế nào hồi sự khó nói nàng cũng lĩnh ngộ ra ám hệ thuộc tính tô phi biết ám hệ thuộc tính đều không phải là mỗi người đều có thể lĩnh ngộ nếu là tử chữ thật có thể lĩnh ngộ ra mạnh mẽ như vậy thuộc tính cũng đã nói lên thiên tư của nàng thật sự là thực không tâm tưởng không tiểu phi cơ nói đó là biểu hiện giả dối vậy căn bản không phải tử trữ mà là chính ngươi ta chính mình tô phi nhìn đến Rõ ràng chính là từ chữ, kia như thế nào hồi sự tỉnh ta chính mình đâu? Ngươi đã tại thành ma bên cạnh, chủ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng quay đầu, trở về đi đi." Tiểu Phi Cơ dùng giọng cảnh cáo nói nói. "Hồi đầu sao?" Tô Phi ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, đường phía sau đã là đen kịt một màu, ta còn có quay đầu lại cơ hội sao?" "Ngươi có." Tiểu Phi Cơ nói, "Ngươi lại ám hệ thuộc tính có được người, đêm tối, căn bản chắn không được cước bộ của ngươi. Chỉ cần ngươi nghĩ, tùy thời đều có thể quay đầu." "Ta." Tô Phi ngước mắt nhìn trên đỉnh núi, cái kia bị Tiểu Phi Cơ nhận định là Tô Phi bản tôn người. Lại hồi mắt nhìn xem mặt sau vô tận đêm tối. "Đừng do dự nữa, mau làm quyết định đi." Tiểu Phi cơ thúc giục nói, "Nếu là lại không làm quyết định, chờ ngươi làm nhân loại Dương Thọ đi đến cuối khi đó, liền không có quay đầu lại cơ hội." "Ta Dương Thọ?" Tô Phi vẫn luôn không nghĩ tới vấn đề này, làm là phàm nhân, ta tại Chu vực nguyên vốn Dương Thọ là bao nhiêu tuổi? "82 tuổi." Tiểu Phi cơ nói, "Hiện tại, ngươi xem xem chính ngươi, ngươi chạy tới 81 tuổi, nếu là càng đi về phía trước một tuổi, ngươi sẽ không có thể quay đầu lại." "Ta..." Tô Phi là thật rất còn muốn chạy bên trên kia sơn điền, xem xem cái kia cái gọi là chính mình rốt cuộc là người thế nào? Nhưng nghe xong tiểu phi cơ này phiên lời nói, hắn cũng là như có sở ngộ, hay là chờ ta chân chính nhìn thấy đỉnh núi người kia, ta liền chính thức nhập ma đạo sao? Đúng vậy. Nhân lúc còn sớm quay đầu đi, nếu không bắt trước không chỉ có là ngươi, toàn bộ chu vực đều đem vạn kiếp bất phục. Hảo, giờ khắc này, thô phi buông kiên trì của mình, hắn có thể không màng chính mình, nhưng không thể không để ý toàn bộ chu vực. Phải biết, tại chu vực chi nội còn rất nhiều đồng bạn của hắn. Những người khác nhưng thật ra cùng hắn không ăn, nhưng những cái này đồng bạn, hắn không thể bởi vì chính mình khuyết điểm, hại tất cả đồng bạn. Hô vì thế khi sâu một hơi đột nhiên xoay người lại đối mặt cái kia vô tận đêm tối đó là bước đi đi vào ngươi là tên con kiếp. khi hắn bán ra bước đầu tiên bên hai liền truyền đến tử chữ thanh âm liền kém một chút xíu cuối cùng ngươi vì cái gì đi vì cái gì không kế tục đi xong con đường này không cần tô phi nói ngươi trò lừa bịp như vậy ta đã xem đủ rồi hơn nữa ngươi này kịch bản thật không phải là rất cao minh cầm đi lừa lừa tiểu hải tử có thể nhưng muốn dùng phương thức như thế kịch bản ta ngươi thật là suy nghĩ nhiều ngươi tử chữ tức giận nói không ra lời ta cái gì ta Không phải đã nói so kiếm sao, Hà Tất cùng ta chơi những cái này âm. Người tốt xấu cũng là đến từ thánh vực thánh ma tộc, mặt đối với chúng ta Chu vực tu sĩ, Hà Tất khiến cho phức tạp như vậy, hay là ngươi là sợ rồi sao?" Tô Phi tiếp tục khiêu khích. Tử chữ lạnh rên một tiếng, ít nói nhảm, đã ngươi muốn đánh như vậy, chúng ta đây liền tại kiếm chiêu bên trên thấy cao thấp. Chương 102, ngạo kiếm chi tư. Tô Phi từ đêm tối đi tới. Tử chữ sớm đã tại Nam Xuyên bên ngoài tuyết sơn đỉnh chờ hắn đến. Trở lại Chu vực, Tô Phi dung mạo cũng khôi phục nguyên vốn bộ dáng. Ho ho. Tuyết sơn đỉnh, gió lạnh gào thét. Từ chữ trường kiếm trong tay cũng không có bị khói đen che phủ, mà là theo trước giống nhau, không, có quá lớn khác biệt. Đang, Tô Phi thân thể vẫn cứ bị hắc đêm bao vây. Hán kiếm cũng cầm ở trong tay. Bất quá, Hán kiếm lại là một loại hoàn toàn vụ hóa trạng thái. Chỗ trống. E giờ nhìn đến Tô Phi kiếm, trên mặt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, khó trách ngươi có thể đi ra ta nguyên bản vốn đã đóng cửa ma giới, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng lại ám hệ tu tính. Ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều, ra chiêu đi, trận chiến ngày hôm nay, ta cũng sẽ không lại tụ hạ lưu tình. Tô Phi triển khai trên lưng hai cánh, thân thể chậm rãi bay lên không Nguyên bản, kiếm tôn hai cánh, hẳn là tử sắc. Nhưng hiện tại, hắn mặt ngoài thân thể bị hắc đêm bao phủ, liền hai cánh của hắn cũng biến thành xương mù hắc chi sắc. Nhìn đến hắn hình thái như vậy, Tử chữa lại lần nữa kinh trụ, "Tô công tử, ngươi là như thế nào làm được? Hai cánh của ngươi, làm sao sẽ biến thành như vậy?" Ha ha. Tô Phi khép cười một tiếng, "Đêm tối không chỗ không tại, ngươi thấy, chưa chắc là chân thật, mà ngươi không thấy, cũng chưa hẳn là biểu hiện giả dối. Ám hệ thuộc tính, thay đổi không chỉ có là tu luyện giả bản thân thuộc tính hình thái, đồng thời còn có thể thay đổi đối thủ cảm quan thế giới." Nói như vậy, ta tất cả những gì chứng kiến đều là biểu hiện giả dối, từ chữ nhíu nhíu mày lại, bá, nàng tựa hồ khẩn trương thái quá, muốn đối với tô phi tới một cái xuất kỳ bất ý, không hề có điểm báo trước xuất kiếm, nhưng hư không bên trong thanh cử kiếm kia vừa mới xuất hiện, đó là bị một đoàn hắc vụ sợ cắn mất, thấy này một màn, từ chữ đã hiểu chính mình cùng tô phi trên lệnh, xem ra tô công tử thực lực xa xa không chỉ kiếm tôn cấp bậc, người rốt cuộc là cấp bậc gì kiếm khách, ta thật là cựu tinh kiếm tôn, tô phi tu vi cấp bậc ở trong hệ thống tin tức cá nhân giao diện là có minh xác biểu hiện, bất quá chiến lược của hắn giá trị lại là kiếm thánh đỉnh tồn tại lấy chiến lược của hắn giá trị, cùng tử chữ loại này bình thường kiếm tôn so chiêu, tự nhiên là có thể làm được nháy mắt hạ gục. Hơn nữa, tử chữ muốn tiếp cận hắn, căn bản chính là người si nói nhảm. Ta không tin, nếu là kiếm tôn đỉnh, không có khả năng từ ta ma giới bên trong đi ra." Người gật người. Tử chữ không thể tin. Tô Phi cũng không nghĩ lại làm giải thích, thở dài, hỏi, "Tử chữ, ngươi ta tốt xấu là quen biết một hồi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm sao cái cách chết?" "Ai nói ta sẽ chết?" Tử chữ lạnh rên một tiếng, tay nhỏ một vùng, chỉ thấy phía sau của nàng xuất hiện một đạo phiếm lam quàng cánh cửa truyền tống. "Ồ!" nhìn đến cái này truyền tống môn ngay cả tiểu phi cơ đều kinh trụ không nghĩ tới nàng còn có ngón này chủ nhân muôn ngàn lần không thể để cho nàng chạy minh bạch tô phi thân tùy ý động ở trong tối hệ thuật tính dưới sự trợ giúp hoàn toàn có thể hoàn thành siêu tốc tuấn di ý niệm hơi động người đã chắn tử chữ trước mặt bá tử chữ phản ứng thực mau lạnh lùng hướng tô phi xuất kiếm đang tô phi như ngày trước giống nhau chỉ cần một ngón tay liền có thể chắn ở nàng kiếm ngươi tử chữ dọa đến liên tiếp lùi về phía sau đừng chạy a tô phi tốc độ càng mau Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đó là xuất hiện ở sau lưng nàng, "Hôm nay, ta nhất định sẽ giết ngươi." "Nói đi, ngươi muốn làm sao cái cách chết, trước khi chết còn có lời gì muốn nói, cái gì sự tình phải làm sao?" "Ta..." Tử chữ muốn nói lại thôi xem ra, ta là thật trốn không thoát sao?" "Vâng." Tô Phi khẳng định nói, "Ngươi ta chi gian thực lực cách xa quá khổng lồ, ngươi vốn dĩ liền không nên hướng ta khởi sướng khiêu chiến, nhưng ta nhớ rõ, chúng ta đã sớm nói, chỉ so kiếm chiêu, không cần kiếm khí." Nguy cấp chi chung, tử chữ đột nhiên nghĩ đến một điều cuối cùng xin lộ. Nàng tin tưởng Tô Phi làm người chỉ cần nàng có thể tại kiếm chiêu bên trên thắng qua Tô Phi, như vậy nhất định sẽ có cơ hội sống sót. Xem ra, ngươi cầu sinh dục rất mạnh. Tô Phi người này sắc mềm lòng, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là cấp nàng một cái cơ hội. Như vậy suy nghĩ, đó là cười nói nói, vợ "Vừa ý thì tốt, chúng ta liền so so sánh kiếm chiêu." Nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu kiếm khí, thậm chí ngay cả thuộc tính đều đi theo thu liễm. Trường kiếm trong tay, lại lần nữa biến thành thánh linh kiếm mới bắt đầu hình thái. Nhưng bất kể nói thế nào, trong tay hắn thánh linh kiếm đã lên tới 149 cấp, so với tự trước kiếm, muốn cao hơn rất nhiều cấp bậc. Liên tính là so kiếm chiêu hắn kiếm vẫn cứ chiếm cứ rất lớn ưu thế vì thế để cho công bằng hắn vẻ mặt thông giọng nói đến đây đi ta cho ngươi ba kiếm cơ hội nếu ngươi có thể tại ba kiếm chi nội thương đến ta một sợi tóc liền coi như ta thua ngươi liền có nắm chắc như vậy tử chữ thân làm kiếm tôn đời này gặp qua rất nhiều công nhân nhưng lại trước nay chưa thấy qua cái nào người có thể so sánh tô phi cẳng cuồng đó là tự nhiên tô phi tốt xấu là chu vực duy nhất một tiến vào danh nhân đường kiếm khách Làm vì một bính ngạo kiếm hắn tự nhiên là có tuyệt đối siêu phàm tự tin nếu không bắt trước lạ như thế nào có thể sướng đôi ngạo kiếm chi danh Vô án ý thì tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Tử chữ cũng không khách khí với hắn. Bẹo. Nàng lạnh lùng bạo lui 30 bước có hơn. Lúc này đây, Tô Phi không có đuổi theo đi, mà là đứng tại chỗ, tính đại nàng đệ nhất kiếm. Ma kiếm quyết, thứ thứ nhất, Ma vương ba kiếm. Tử chữ phóng xuất ra chiêu thứ nhất, trường kiếm lạnh lùng huy động, hư không biến sắc, mây đen tiếp cận. anh. Tức khắc ở giữa, tiếng sấm điện tránh. Soạt. Nguyên bản đầy trời phiêu tuyết, trọn vện đều biến thành băng lảnh hạt mưa. Hơn nữa, mỗi một giọt hạt mưa đều mang theo rất mạnh kiếm ý. Ha ha, ngươi đây là cái gì kiếm chiêu? Nhìn đến một kiếm này biến hóa, Tô Phi đột nhiên nghĩ đến chính mình tiến giai qua âm hướng kiếm vũ. Đương nhiên, tử chữ một chiêu này, cùng Tô Phi âm hướng kiếm vũ, thật sự là cách biệt quá xa. Ma Vương ba kiếm, xem chiêu. Tử chữ quát lạnh một tiếng, thân hình một tránh, lại là biến mất ở cái kia thật mạnh màn mưa chi chung. Tô Phi vô dụng kiếm khí đón đỡ mỗi một giọt nước mưa bên trong kiếm ý, nhưng những cái đó giọt mưa, lại là đối Tô Phi có bản năng sợ hãi, căn bản cũng không dám tới gần. Bá. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng kiếm minh. Một kiếm kia, là hướng tới Tô Phi cổ chém lại đây. Nhưng Tô Phi vẫn không lúc thậm chí đều không có huy kiếm đó nữa. Đang, một kiếm kia đánh trúng Tô phi cổ có thể kỳ quái là cái này giống như là chém trúng một khối vàng cũng không có đả thương được hắn mảy may. Ngươi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tử chữ thân làm kiếm tôn, tự nhiên nhìn ra được, tô phi cũng không có tác dụng kiếm khí đó nữa. Nhưng chỉ dựa vào thân thể, sao có thể chấn đến ở kiếm tôn cấp bậc kiếm ý? Ngươi kiếm ý quá yếu. Tô phi lắc lắc đầu, ta kiến nghị ngươi không nên nung tay, tốt nhất vẫn là dùng hết toàn lực. Ngươi cũng đừng quên, chỉ cần có thể thương đến ta một sợi tóc, ta liền có thể thả ngươi. Hừ, thiếu nói mạnh miệng. Này không phải mạnh miệng. Đúng, ngươi xuất kiếm phương thức có vấn đề rất lớn. Không cần thanh kiếm ý phân tán đến như vậy đại phạm vi, này không thể nghi ngờ sẽ rơi chậm lại lực công kích của ngươi độ. Thử đem kiếm ý tập trung tại lưỡi kiếm của ngươi phía trên, có lẽ như vậy còn có thể đối ta hình thành nhất định áp lực. Ngươi, ngươi đừng xem thường ta. Tử chữ lại lần nữa khiếp sợ. Đối địch khi đó, nào có người dạng này, lại còn dạy đối thủ như thế nào cùng chính mình so chiêu có lợi nhất. Một khắc kia, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đối Tô Phi căn bản hoàn toàn không hiểu. Trước mắt cái này chỉ có hơn 20 tuổi nam nhân, thật là một cái mê chi tồn tại trong lòng của hắn, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Khó nói, hắn thật sự có tuyệt đối nắm chắc ngăn cản ở chính mình làm làm kiếm tôn toàn bộ công kích. Ta không phải xem thường ngươi, chỉ là ngươi kiếm, thật là mềm yếu vô lực. Tô Phi chui này nạo kiếm, ngày thường rất ít bày ra ra hắn náo khí, nhưng hôm nay một trận chiến này, hắn náo khí lại là triển lộ không bỏ sót. Có lẽ, đây mới là hắn làm làm ngạo kiếm diện bạo như trước đi. Chương 103, tàn bạo sát nhân ma. Tử chữ xa xa nhìn chăm chú vào Tô Phi, nàng thân thể dần dần trở nên cứng đờ, trường kiếm trong tay cũng dần dần mất đi nguyên vốn sắc bén. Vì cái gì? Trong ánh mắt của nàng tràn ngập ham mang, mang, vì cái gì ta phải đến Thánh Ma chủ nhân chỉ điểm, vẫn cứ vô pháp thắng qua ngươi. Chỉ điểm? Tô Phi rất tò mò, Tô Nham đã cùng ngươi nói cái gì? Từ chữ Lâm vào hồi ức, hắn nói, ngươi nhược điểm lớn nhất chính là của ngươi tính tình quá mức mềm yếu, hơn nữa ngươi thể lượng, xử ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thành vì một bình chân chính cường đại kiếm. Ngươi lai, like, hắn là nhìn ta như vậy sao? Đích Sắc đã từng ở Tô gia thời điểm, Tô Phi nằm gai nếm mật, đích Sắc không có làm ra quá, quá nhiều đấu tranh. Tại đại đa số người trong mắt, hắn là cái nhẫn nhục chịu đựng người, nhưng chân chính người hiểu hắn đều sẽ minh bạch Hắn không đấu tranh, là bởi vì là xương cốt của hắn tràn ngập người bình thường không có ngạo khí. Không phải hắn không đấu tranh, mà là ở trước mặt những người kia, hắn khinh thường đấu tranh. Liên nói sau lại hắn, đã có cũng đủ thực lực diệt toàn bộ Tô gia, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì là, hắn đối dạng này hành vi, đồng dạng thực khinh thường. Hắn thấy, cùng tiểu nhân chấp nhận, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Được rồi, ngươi đi đi. Tô Phi biết, vô luận tử trước như thế nào xuất kiếm, cũng không có khả năng đối với mình tạo thành nửa phần tương tổn. Nhưng hắn đã nói sẽ không lại đối tử chữ lưu thủ, vẫn cứ quyết định tha nàng một mạng. Cái này làm cho tử chữ khó có thể lý giải, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không giết ta? Không tại sao? Hắn thấy, coi như mình làm ra giải thích, người khác cũng chưa chắc sẽ hiểu. Cố đây, hắn không muốn giải thích, thu kiếm, đó là triển khai thân hình, về tới Nam xuyên thành bên trong. Bèo. Chính phải về đến phía trước khách sạn này, tử chữ thế nhưng đi theo qua. Ngươi vì cái gì không đi? Ta chính là phải biết, ngươi vì cái gì không giết ta? Tử chữ từ thánh vực mà đến, tại thánh vực, nhưng không có bao nhiêu người giống Tô Phi như vậy từ bi. Đặc biệt là thánh ma tộc, bọn họ từ trước đến nay chú ý là cá lớn nuốt cá bé. Một khi thua chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Nhưng Tô Phi đã không chỉ một lần buông tha nàng, cái này làm cho nàng trước sau không cách nào hiểu được. "Ta không giết ngươi, khó nói ngươi không nên cao hứng sao? Khó nói, tồn tại không tốt sao? Vì cái gì ta cảm thấy, ngươi giống như tại một lòng muốn chết." Tô Phi đi vào khách điếm, hướng tiểu nhị muốn bầu rượu. Tiểu nhị lên rượu, tại tử chữ trên mặt nhìn lướt qua. "Hôm nay tử chữ, thể nội có vô pháp che giấu ma khí." Kia tiểu nhị gần tại trên mặt nàng xem một cái, thân thể liền không bị khống chế, tại khách điếm khuya tay múa chân, tiến vào điên khủng trạng thái. Tô Phi tiện tay một hung chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen hút vào tiểu nhị ấn đường tức khắc hắn thể bên trong bị lây dính ma khí đó là dễ dàng bị chân áp khi hắn khôi phục người bình thường bộ dáng đưa tới khách đếm rất nhiều không biết tình người cười nhạo tiểu nhị hắc hắc cười ngây ngô hắn đến hiện tại cũng không nhận thấy được đế xảy ra chuyện gì chỉ là cười hắc hắc tiếp tục đi làm chuyện của hắn tử chữ xem tô phi vừa mới kia một tay cũng đã biết tô phi thực lực thật sự là không thể khinh thường hắn cùng tự mình động thủ căn bản liền vô dụng qua toàn lực nếu là hắn thật sự một kích toàn lực chính mình đã sớm chết không có chỗ trôn ai vì thế nàng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng không phải ta một lòng muốn chết, chỉ là ta hiện tại cũng không từ lựa chọn. Thế nào, có người bức ngươi làm như thế? Cũng không tính là đi. Tử chữ nói, thánh ma tộc đã mất đi sở hữu, nếu không thể tìm một người thích hợp chỗ ở, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ ma khí tan hết mà chết. Gia, đối cho các ngươi thánh ma tộc tới nói, trọng yếu như vậy. Tô Phi đối thánh ma tộc không hiểu nhiều, cố đây, đối với tử chữ lời nói, hắn cũng là thực khó lý giải. Đương nhiên, tử chữ nói, nếu như không có gia, thánh ma tộc người tâm liền sẽ không yên ổn. Một cái không chiếm được yên ổn mà, sớm hay muộn đều sẽ nội loạn. Đến lúc đó Thánh ma tộc giết hại lẫn nhau, ma khí tự nhiên sẽ hao hết. Thật tại Ô Quyền, ta vẫn là nghe không hiểu. Tô Phi, có chút là từ chữ nghe không hiểu, mà từ chữ cũng có chút là Tô Phi nghe không rõ. Rốt cuộc, bọn họ là đến từ hai thế giới bất đồng, hai loại người bất đồng. Được rồi, ta cũng không cần thiết giải thích với ngươi nhiều như thế. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì lại nhiều lần buông tha ta, nếu ngươi không nói, ta liền tiếp tục quấn lấy ngươi. Từ chữ tâm lý, trước sau đối cái này không bỏ xuống được. Có lẽ, cái này đối với nàng mà nói, là một cái chuyện rất trọng yếu. Tô Phi suy nghĩ nghĩ, vậy được rồi, Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Tiếp trước của ta là một cái công nghệ đen nhà khoa học. Ta nghiên cứu quá rất nhiều các sản phẩm khoa học kỹ thuật, có sản phẩm có thể để cho người ta tiến vào dị thế giới, thậm chí là thế giới giả tưởng thế giới, điện ảnh thế giới, thậm chí là cổ đại, tương lai. Còn có, có thể thay đổi tự thân linh hồn, tiến vào người khác thân thể. Dĩ nhiên, cũng có một chút tương đối đặc biệt, có thể làm cho mình kiếm rất nhiều tiền, tìm rất nhiều lão bà. Bất quá, ta nói với ngươi những cái này, ngươi khẳng định cũng là nghe không hiểu vẫn là nói đơn giản một chút đi, cho nên ta không giết người. Nguyên nhân căn bản nhất, ở chỗ ta làm những cái đó nghiên cứu quá trình bên trong, hiểu biết đến, vô luận là bất luận một loại nào sinh vật trên thế giới này tồn tại, đều có bọn họ độc đặc ý nghĩa. Ta không muốn giết người, trừ phi bị bất đắc dĩ. Không muốn giết người, cái này chính là của ngươi lý do. Tử chữ trên mặt nổi lên một kia khó có thể tin mình cười, ngươi thân là chu vực chi thần, nhất định giết qua không ít người, ngươi thế nhưng nói ngươi không muốn giết người, thế nào? Ngươi không tin? đương nhiên không tin. Tử chữ nói, khả năng ngươi còn không biết sao? Tại thánh vực thời điểm. Chúng ta đã sớm nghe qua đại danh của ngươi. Nga. Đúng không? Tô Phi không nghĩ tới, tên của mình thế nhưng nhưng đã chuyển tới thánh vực đi. Đúng vậy. Tử chữ nói, thánh vực người đều biết, ngươi là Chu vực nhất tàn bạo sát nhân ma, tại toàn bộ Chu vực lịch sử phía trên, không có bất kỳ người nào giết người số lượng so người càng nhiều. Này, Tô Phi cũng là nhớ tới cái kia hồng danh bảng tới kỳ thật đó bất quá là bị bất đắc dĩ. Cho nên, nếu có một ngày, ngươi bị bất đắc dĩ muốn giết ta, cũng đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình, đúng không? Từ chữ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tô Phi. Đồng thời, trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một tia sợ hãi. Sợ hãi như vậy, cũng không phải bởi vì sợ tử vong, mà là sợ hãi thất vọng. Nàng tựa hồ không muốn nghe đến Tô Phi quyết tuyệt đáp án. "Vâng." Nhưng Tô Phi đáp án là khẳng định, "Nếu có một ngày, ngươi tồn tại uy hiếp đến ta bằng hữu bên cạnh, ta đây liền thật sự vô pháp lại đối ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu như ta tồn tại, chỉ là uy hiếp đến cá nhân ngươi đâu." "Tự chứ hỏi? Cái này sao?" Ha ha ha. Tô Phi một trận cười to, lại là cũng không trả lời. Cái này rất dễ dàng để cho người ta hồ đồ là nghĩ, hắn cái này rốt cuộc là ý gì? là cảm thấy tử chữ vĩnh viễn không có khả năng thành là uy hiếp của hắn, hay là nói, nếu thật có một ngày như vậy, hắn đồng dạng sẽ đối với tử chữ tàn nhẫn hạ sát thủ đâu. Ai? Tử chữ không muốn tiếp tục truy vấn, đó là cầm lấy tô phi bầu rượu, rót cho mình một ly. Ai, ngươi như thế nào đoạt rượu của ta uống, ngươi muốn uống rượu, không sẽ tự mình tiêu sao? Tô phi đoạt quá nàng ly rượu trước mặt, vẻ mặt vui đùa nói. Chương 104, Cựu Tinh Thánh Tôn. Ngày đó, bọn họ uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều chi tâm lời nói, cũng là bởi vì đây, bọn họ đối đối phương cái này có càng thâm nhập hiểu biết. Tử chưa nói, nàng mặc dù là thánh ma tộc người, nhưng nàng trước nay không thân thủ giết qua người, nàng không suy nghĩ biết giết người là tư vị gì. Nhưng hôm nay tới chu vực là toàn bộ thánh ma tộc tương lai, nàng sợ hai chính mình sẽ dần dần bị lạc chính mình, sớm hay muộn có một ngày trở thành một giết người như ngõe la phụ. Làm Tô Phi nghe xong những lời này về sau, đột nhiên cảm thấy chính mình không có đối nàng tàn nhẫn hạ sát thủ, là một cái quyết định vô cùng chính xác. Hắn cảm thấy chỉ cần tăng thêm dẫn đường, Tử chưa nhất định sẽ là một cái người rất tốt. Sau này hắn cũng nói một chút quan với chuyện của mình. Bất quá kia đều là tại sao soi kết trước, khi đó. Hắn có một cái phi thường hạnh phúc gia đình. Cha của hắn là một cái sĩ nghiệp lớn ra, tại toàn bộ thế giới đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Mẹ của hắn là một cái xinh đẹp, ôn nhu, thiện lương nữ nhân. Bọn họ đều rất ủng hộ Tô Phi sự nghiệp, chẳng sợ lúc mới bắt đầu nhất, cũng không thế nào xem hào hắc khoa học kỹ thuật gì nghiên cứu. Nhưng sau lại sự thật chứng minh, nghiên cứu của hắn được đến thế giới tán thành. Nhưng cũng bởi như thế nghiên cứu, hắn đi tới thế giới xa lạ này. Ở chỗ này, hắn bắt đầu lại từ đầu, ngay từ đầu, thời gian qua được cực khổ. Nhưng sau này, thông qua tự thân nỗ lực, lại lần nữa thành là thế giới tiêu điểm hắn cảm thấy nhân sinh của mình cũng coi như là tương đối thành công từ chữ hiểu biết đến những cái này về sau đột nhiên đối tô phi biểu hiện ra sùng bái tư thái thậm chí lập tức thề nói tương lai nhất định muốn thành là tô phi phụ tá đất lực giúp hắn cùng nhau quản lý hảo chu vực thành là chu vực lịch sử thượng nam nhân mạnh mẽ nhất nghe xong lời này tô phi chỉ là miễn cưỡng nhất thiếu muốn thành là chu vực nam nhân mạnh mẽ nhất nào có dễ dàng như vậy viên cổ khi thời gian có cửu đại thần long sau này có viên cổ kiếp trước một thanh phong liền mấy người này chính là tô phi khó có thể vượt qua tồn tại khó khẹt Nói một chút, bọn họ đều ngủ rồi. Hôm sau, thần Tô Phi lúc tỉnh lại, cũng không có tại cái kia ra khách điếm, mà là tại cửu đỉnh sơn trang phi tuyết điện bên trong. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự, khó nói phát sinh hôm qua hết thảy, tất cả đều làm động. Tô Phi tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới, trên mặt tràn ngập hoang mang. Từ hắn tu thành kiếm tôn, còn chưa bao giờ như ngày hôm nay hổ độ như vậy qua. Đinh. Lúc này, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, "Chủ nhân, đó không phải làm động, chẳng qua, ngươi tại ý thức bạc nhược thời điểm, so ma khí nhập thể, là một chút chuyện không nên làm. Không nên làm." ta làm cái gì? Tô phi cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, thế nhưng không hề là ngày thường xuyên kia bộ hắc ý gì. ngươi cùng với nàng đã xảy ra cái loại này sự tình. Tiểu phi cơ dù sao cũng là một nữ tinh linh, đối với cái loại này sự, nàng vẫn không thể nào nói quá trắng ra. Tô phi đã 23 tuổi, hơn nữa có trí nhớ của kiếp trước, tự nhiên có thể nghe hiểu tiểu phi cơ ý tứ ta. ta sao có thể cùng với nàng? là thật. tiểu phi cơ trầm mặc một lát, bất quá không quan hệ, nàng sẽ không gây phiền phức cho ngươi. ta không phải ý tứ này, ta làm như vậy, có thể hay không quá không phải là người. To phi đối tử chữ can bạn không tình cảm chút nào, cùng với nàng phát sinh cái loại này sự, thật sự là thực không đứng làm. Không sao, dù sao là nàng tự nguyện. Tiểu phi cơ nói như vậy, thật đúng là một chút ý thức trách nhiệm đều không có. Bất quá, tô phi vẫn cứ cảm thấy băn khoăn, kia nàng hiện tại người ở đâu đây? Nàng đi, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Vĩnh viễn. Đúng vậy. Vì cái gì? Bởi vì vì nàng đã chết. Cái gì? Nghe vậy, tô phi trong óc ông vang một tiếng, nàng sao lại thế? Là người giết nàng. Ta. Tô phi càng thêm khó có thể lý giải, ta sao lại thế? Tuy rằng ngươi không có trực tiếp động thủ, nhưng là nàng cùng ngươi đã xảy ra loại quan hệ đó, mà kia kiện sự bị tô nham biết, tô nham tại dưới cơn thịnh nộ, đó là dùng hóa khí thành nhận công phu, đâm xuyên qua trái tim của nàng. Tiểu phi cơ nói lên những cái này, ngữ khí có vẻ thực bình tĩnh, nhưng tô phi nội tâm vô pháp bình tĩnh, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, tô nham, lại là tô nham, vì cái gì mỗi lần đều là hắn. Phanh, dưới cơn thịnh nộ, lạnh lùng chém ra một quyền, phi tuyết điện bên trong một cái kim long trụ bị hắn đánh ra một cái quả đấm lớn lỗ thủng. Vẹo, vẹo, vẹo bởi vì động tĩnh quá lớn đưa tới không ít người thiên mị cái thứ nhất đi vào tới xem tô phi tâm tình không đúng cũng không dám tùy tiện tới gần cùng hắn vẫn duy trì lẫn đương khoảng cách cung thanh hỏi tiên chủ đại nhân ngươi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì không có gì xem nhiều người như vậy bị kinh động tô phi rất nhanh thu thập xong tâm tình đi đến ngoài điện sắc mặt vững vàng nói xem ra là lúc kết này hết thảy ước đoán hiểu giọng nói chưa xong hắn đã triển khai hai cánh hướng tới kiếm đô phương hướng cực nhanh bay đi mấy ngày sau tô phi rốt cuộc đi vào kiếm đô hư không chạm tại ngàn mét cao trên hư không quan sát kiếm đô quả nhiên là ma khí tận trời. Đinh, Tiểu Phi cơ nói, đi chủ thành, mục giản ở bên kia, nàng cũng không có cùng Thánh Ma Tộc Đại Quân ở chung một chỗ, xem ra nàng tới bên này, nhất định là có mục đích cái khác. Nga. nghe vậy, Tô Phi nhưng thật ra thấy được một ít hy vọng. Hiu, lập tức lên đường, Phi rơi tại Kiếm Đô Chủ Thành. Hiện giờ Kiếm Đô Chủ Thành, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là ma vật tồn tại. vô luận là người, thú, cầm. bất cứ sinh vật nào, bao quát thực vật, tất cả đều lây dính ma khí. To Phi dùng Long Ký hộ thể, mặt ngoài thân thể bị một đạo hàn băng chi khí bao phủ, ma khí vô pháp xâm lấn. Giống. Nhưng mới vừa tại trên đường cái đi mấy bước, bên hai liền truyền đến một trận thú minh tiếng động. Một con chuột, toàn thân bốc hỏa lão thử. Lão thử làm sao lại phát ra sư tử giống nhau thanh âm? Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đinh. Tiểu Phi cơ nói, đây không phải là bình thường lão thử, cùng thánh vực thần thánh núi non hỏa lão chuột, là một cái chủng loại. Không nghĩ tới, bên này ma khí, còn có thể thay đổi thú loại gen. Xem ra, Tô Nham ma khí, nhất định đạt tới độ cao tương đương. Thật sao? Tô Phi hấn đường níu lại, phía trước cũng không cảm thấy thánh ma tộc có bao nhiêu cường, nhưng hiện tại xem ra, thật sự là không thể khinh thường. giống, chính đương nói, cái kia hỏa láo chuột, đã phi nhào hướng tô phi. bá, hắn không nói hai lời, trực tiếp huy kiếm liền chặt. rốt cuộc chỉ là bình thường ma vật, tại tô phi trước mặt, tự nhiên là không chịu nổi một kích. một kiếm chém ra, đó là bị sinh sôi chạm thành hai nửa, tại chỗ bỏ mạng. tô phi, đúng là cái này ở giữa, phía sau truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. ngoái đầu nhìn lại một xem, quả nhiên là một giản. cầm trong tay của nàng một cầm ma hóa quyền trượng, phẩm giai, thế nhưng so tô phi thánh linh kiếm càng cao ngươi đây là khó nói ngươi đã tu thành thánh tôn tô phi không thể tưởng tượng nhìn nàng phải biết thánh tôn chính là giống như kiếm thánh giống nhau tồn tại nếu là mục giản thật sự tu thành thánh tôn nói cách khác nàng đã là chu vực lịch mạnh nhất trong lịch sử đại cấm sư đúng vậy mục giản đến gần tô phi bởi vì là thánh ma tộc xuất hiện bên này khắp nơi đều là ma khí đối việc tu luyện của ta có trợ giúp lớn hiện giờ ta đã cựu tinh thánh tôn trước 105, đàm phán quả nhiên là như vậy đối với mục giản hiện giờ tu vi hắn tự nhiên là cảm thấy vô cùng cao hứng thế nhưng Nàng lợi dụng bên này mà khí tu luyện, tổng làm Tô Phi cái này trong lòng cảm thấy bực nhíu. Mục Giản xem hắn sắc mặt không phải đặc biệt hảo, cũng không giải thích nhiều, lôi kéo Tô Phi cùng nhau trở lại nàng hiện tại trụ sở. Kiếm Đô, chủ thành, một cái thực có ý tứ địa phương. Y Quán. Làm Tô Phi nhìn đến Y Quán hai chữ này, cũng là vô cùng ngoài ý muốn, ngươi nên không sẽ ở bên này khai Y Quán đi. Thế nào, ngươi có ý kiến? Mục Giản ở bên này khai cái Y Quán, hơn nữa chuyên môn là những cái đó bị ma khí nhập thể người trị bệnh. Nàng không có nói rõ nàng chữa bệnh phương pháp, nhưng tại Y Quán mà sau, còn có một cái sơn trang cực lỗ. Sơn Trang chi Nội, tất cả đều là bị nàng chứa khỏi bệnh người. Bọn họ đã từng tại kiếm đô đều là thực nổi tiếng nhân vật, hiện giờ chịu mục giản chiếu cố, đối mục giản cũng là hơi là cảm kích. Làm Tô Phi nhìn đến những cái này, nào dám có ý kiến gì, chỉ là tâm bên trong âm thầm bội phục mục giản năng lực. Thật không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới a. Trước khi tới nơi này, Tô Phi còn vẫn luôn ở lo lắng mục giản sẽ luôn là thánh ma tộc trong tay một thanh lợi kiếm. Nhưng hiện tại xem ra đều là chính hắn nghĩ đến quá nhiều, trên thực tế mục giản căn bản không có khả năng phản bội nhân tộc. Nàng từ nhỏ tại nhân tộc trưởng lớn, mặc dù trên người có một bán thánh ma tộc hệ thống, Nhưng nàng cũng không khả năng trái lại cùng nhân tộc đối nghịch. Người không nghĩ tới đó a, còn nhiều nữa." Một giản đã lớn lên, hiện giờ nàng xem người xem sự tình cũng đều so ngày trước càng là thấu triệt. Tuy rằng Tô Phi không có song chọn vẹn biểu lộ ý nghĩ trong lòng, nhưng nàng đại khái có thể đoán được Tô Phi đối nàng cũng không có ngày trước như vậy tín nhiệm. Bất quá đối với những cái này, nàng trong lòng cũng không có mảy may đoán trách, chẳng qua là cảm thấy này hết thảy đều rất bình thường. Mà nàng dạng này tâm thái, ngược lại làm Tô Phi cảm thấy đau lòng. Nay Tuyết Minh nàng gần nhất những cái này thời gian ở bên này nhất định qua được thực gian khổ. Nếu không bắt trước cũng không khả năng sẽ là một loại trạng thái như vậy. Mục Giản, vậy ngươi về sau định làm như thế nào, chẳng lẽ vẫn luôn lưu lại nơi này chiếu cố người bệnh? Tô Phi cũng trụ vào hắn y quán, tuy rằng lấy hắn tu vi sẽ không bị ma khí nhập thể, nhưng hiện tại cũng không có so với nơi này tốt hơn chủ sở. Nếu có yêu cầu, ta tự nhiên sẽ lưu lại. Nhưng đến nơi Thánh Ma tộc nhà, ta hy vọng ngươi có thể đưa bọn họ đuổi ra đi. Tuy rằng ta trên người có một bán Thánh Ma tộc huyết thống, nhưng ta cảm thấy nơi này cũng không thích hợp bọn họ. Nơi này là nhân tộc tiên hạ, nếu là bị Thánh Ma tộc đột đi, nhân tộc liền sẽ không còn có không gian sinh tồn. Mộc Giản này phiên lời nói, nhưng thật ra thâm minh đại nghĩa, cũng không biết, như thế bị Thánh Ma tộc người nghe được sẽ làm gì cảm nghĩ. Như vậy ngươi biết bọn họ cụ thể ngủ ở chỗ nào sao? Nếu ngươi biết lời nói, ta suy nghĩ trước tìm bọn hắn đàm phán. Xem tại Mộc Giản mặt mũi, Tô Phi thật tại không nghĩ cùng Thánh Ma tộc người lãnh tụ. Hắn hy vọng cùng bọn hắn hòa đàm, chính bọn họ rút lui chu vực. Đương nhiên, nếu ngươi muốn đàm phán, có lẽ ta có thể giúp ngươi đưa hắn nhóm. Ước. Tô Phi đối cái này dùng từ thực ngoài ý muốn, cho nên ý của ngươi là nói, ngươi cùng bọn hắn đã sớm bắt được liên là sao? Như vậy bọn họ đối ngươi ở nơi này khai uy quán? sẽ không có ý kiến gì không đi. Không có á bọn họ cảm thấy ta cứu không được nơi này mọi người, ta liền cùng bọn hắn đánh cái đánh cuộc, ta nói ngươi sớm hay muộn sẽ đem bọn hắn hết thảy đổi ra đi, mà ta cũng nhất định sẽ đem tất cả kiếm đâu người cứu sống. Nguyên lai like như vậy, chẳng biết tại sao, nghe nàng nói như vậy, Tô Phi trong lòng ít nhiều có chút cảm động, cái kia nếu như vậy, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi tới an bài. Ba ngày sau, một giản an bài Tô Phi cùng Thánh Ma tộc người tại kiếm đô từ trước công tác phủ gặp mặt. Hiện giờ cái này công tác phụ mặc dù đã không rơi, nhưng đại điện vẫn cứ là nguy nga lộng lẫy. Tô Phi so Thánh Ma tộc người chơi đến một bước Khi hắn tới đến đại điện bên ngoài, nhìn lại, tới chỉ có hai người. Bọn họ một nam một nữ, nam hơn 60 tuổi, nữ hơn 10 tuổi. Bất quá từ bọn họ chỗ đứng tới xem, nữ chính là chủ tử, mà nam hẳn là chỉ là một cái người hầu. Tô Phi hướng thiếu nữ ôn quyền thi lễ, "Xin chào, ta là Tô Phi, hôm nay nhường một giản an bài cái này lần gặp gỡ, chủ yếu là là." Ta biết. Thiếu nữ đánh gãy Tô Phi, cũng không biết nàng dùng công phu gì, trong ánh mắt bay qua lướt một cái lang quang. Lang quang lóe lên một cái rồi biến mất, nàng miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nguyên lai like là cái yêu nghiệt. Ngươi nói cái gì? Tô Phi kinh ngạc nhìn thiếu niên, "Ta nói ngươi, bất quá là một cái yêu nghiệt, vì sao phải trợ giúp nhân tộc, gì không gia nhập chúng ta Thánh Ma tộc, như vậy vô luận đối ngươi vẫn là đối với chúng ta Thánh Ma tộc, đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt." Thiếu nữ tựa hồ đối Tô Phi thực thưởng thức, đôi mắt khôi phục tự nhiên, đi đến đại điện chủ vị thượng ngồi xuống, theo sau tại lao nhân bên cạnh bên thai nhẹ giọng phân phó vài câu. Kia lão nhân đi, lưu lại thiếu nữ một người cùng Tô Phi đàm phán. Tô Phi chạm tại cửa đại điện, cũng không có đi vào đi. Vị cô nương này, còn sao thỉnh giáo ngươi cao tính đại danh? Ta gọi là gì không quan trọng, ta chỉ suy nghĩ biết Ngươi có nguyện ý không gia nhập chúng ta Thánh Ma tộc? Không muốn. Tô Phi nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Nếu ngươi đến, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết rất to nham, ngươi xem coi thế nào. Thiếu nữ là mượn sức Tô Phi, thế nhưng trực tiếp khai ra điều kiện như vậy, thật sự là nhường Tô Phi hơi cảm ngoài ý muốn. Nay kiện đích xác rất mê người, bất quá ta vẫn là cự tuyệt. Đã ngươi biết ta hôm nay tới đây mục đích, như vậy ngươi nên biết, chúng ta chu vực cũng không chào đón sự xuất hiện của các ngươi. Ta biết nói. Thiếu nữ đứng dậy, vào một tiếng, thoáng hiện tại Tô Phi trước mặt. Khoảng cách gần, Tô Phi cũng rốt cuộc thấy rõ ràng nàng mặt. Nói như thế nào đây, nhìn đến nàng gương mặt này, nhưng thật ra cùng phương Tây Bạch người lớn lên thực tương tự, bất đồng chính là, trên người nàng có một cỗ rất kỳ quái khí vị, loại mùi này, để cho người ta nghe thấy về sau rất khó chịu. Tô Phi biết, đó là ma khí. Nuốt ngữ là không cách nào hình dung, nếu là người bình thường nghe thấy về sau, ngay lập tức sẽ bị ma hóa. Nhưng Tô Phi có Long khí hộ thể, căn này bản khởi không là cái gì tác dụng. Ngươi áp sát như thế làm gì, tưởng chơi? Dù sao, ta muốn nói là, ta đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú. Nếu ngươi không đồng ý đề nghị của ta, như vậy ta chỉ có thể hướng các ngươi tiến chiến. Tô Phi thái độ là rất cứng rắn, trên người phóng xuất ra một cỗ nhếp nhân tâm phách kiếm ý loại này kiếm ý đủ để lệnh thiếu nữ trước mặt là chi biến sắc. Nàng cảm nhận được cái này cố mạnh mẽ kiếm ý trên người một ít động tác nhỏ lập tức thu liễm lùi về sau mấy bước, ấn đường níu lại nói, như vậy nhìn tới ngươi là không tính toán thỏa hiệp đúng không? Nếu như thế vậy thì chờ chết đi. Ha ha, ta chờ. Kỳ thật Tô Phi lần đầu tiên nhìn thấy là cái nữ tử tiền đến, hắn liền đoán được đối phương cũng không có mười phần thành ý cô đây, hắn cuối cùng cũng không có bước vào đại điện. Hiện tại xem ra thật sự như hắn chỗ suy nghĩ giống nhau. Thánh ma tụ người, tại Tô Nham dưới sự dẫn dắt, sao có thể hướng Tô Phi thỏa hiệp? Chương 106, Thánh ma chủ nhân sứ giả. Đại chiến, từ vào lúc ban đêm liền bắt đầu kích phát. Nhưng mục tiêu của bọn họ cũng không phải Tô Phi bản thân. Kiếm đồ phía Bắc là Sích Vân Lĩnh, ma chảo của bọn hắn, đầu tiên giỗi tới rồi Sích Vân Lĩnh. Gần một buổi tối, một nửa Sích Vân Lĩnh võ người cùng bình dân, tất cả đều bị ma hóa. Lúc này, Tô Phi còn tại một Giản Ý quán nghỉ ngơi. Cái thứ nhất nhận thấy được này đó, là Mộc Giản một người thám tử. Kia thám tử che mặt, giống là chúng rất sâu ma khí, không dám gặp người nhưng Tô Phi nghe được thanh âm của hắn liền cảm thấy đặc biệt quen tai. Chờ thám tử hội báo xong hết thảy, Tô Phi đổi theo ra y quán, hỏi vị huynh này này, chúng ta là phủ nhận biết? Không quen biết. Hắn tiếp tục hướng đông nhai đi đến, nện bước nhìn qua thực trầm trọng. Nếu không nhìn lầm, hắn hẳn là còn bị thương. Đứng lại. Tô Phi kêu lại hắn, hưu thân hình mở ra, rơi ở trước mặt của hắn. Hắn nhìn chăm chú nhìn chăm chú vào thám tử đôi mắt, phát hiện ánh mắt của hắn cũng biến thành màu xanh biển. Người rốt cuộc là ai? Ta. Hắn đang muốn nói cái gì đó thời điểm, người đã đứng thẳng không được ngã xuống. To Phi lập tức đem hắn khiêng trở về y quán. Một giản là nàng xem miệng vết thương, đáp dược, ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại. Mà lúc này, Tô Phi cũng sớm đã xem qua hắn mặt, biết thân phận chân thật của hắn. "Tô công tử, thật xin lỗi." Hắn biết trên mặt mình khăn che mặt bị lấy rớt, cũng liền vô pháp lại tiếp tục che giấu. "Hùng công tử, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ?" Tô Phi vẫn luôn thực lo lắng an nguy của hắn, mấy năm nay vẫn không có tin tức của hắn, còn cho là hắn xảy ra điều gì sự tình. Một lời khó nói hết, Thông Tinh Vũ tựa hồ không muốn giải thích quá nhiều. "Vậy được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe." Năm đó hắn rời đi tuyệt mệnh Ly cung đi bắt tệ cùng thượng quan Mỹ toa hôn cùng một chỗ. Những cái này Tô Phi đều là biết đến. Nhưng sau này Tô Phi bên người đã xảy ra rất nhiều sự, sự chú ý dành cho hắn cũng ít đi rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn bị ma hóa, hơn nữa không có được cứu trị. Vân vân. Mục Giản vì cái gì không cứu hắn? Sau này, Mục Giản nói cho Tô Phi, Hùng Tinh Vũ rơi vào ma đạo, tất cả đều là tự nguyện. Hắn tại Thánh Ma tộc, làm chính là nằm vùng công tác. Công việc như vậy, là hắn kinh thường làm. Hơn nữa, từ hắn qua đi lý lịch tới xem, mỗi lần đều thực thành công. Làm Tô Phi hiểu biết đến những cái này, trong lòng cũng là vô cùng tự trách. Chính mình thân là chu vực bảo hộ thần, lại còn yêu cầu một cái hoàn toàn không hiểu người tu luyện vì chính mình làm nằm vùng. Mục Giản, người trước đem hắn chữa khỏi, Thánh Ma tộc sự tình, cũng không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, ta chính mình có thể hoàn thành. Hảo. Mục Giản đã biết, Thánh Ma tộc không tính toán hướng Tô Phi thỏa hiệp, mà nàng vẫn cứ kiên định chính mình nhất ý tưởng ban đầu, kiên định chạm tại nhân tộc bên này. Sế chiều hôm đó, Tô Phi liền lên đường đi Bắc Bộ Sích Vân Lĩnh. Gần một ngày một đêm thời gian, toàn bộ Sích Vân Lĩnh cũng đã toàn bộ đều bị ma hóa. Phố lớn nhỏ phía trên, khắp nơi đều là xác lụi, thi thể, mùi máu tươi đầy trời chờ tô phi đuổi tới thời điểm, xích vân linh thây phơi khắp nơi, quả thực thảm không nỡ nhìn. chỗ như vậy, đã không giống như là nhân loại thống trị thế giới, hầu như đã về tới viễn cổ khi thời gian. ông, hắn biết muốn cứu những người này đã không hy vọng. triệu hồi ra trường kiếm trong tay, lạnh lùng một vung. bá, một đạo khói đen che phủ hư không, toàn bộ xích vân linh toàn bộ sinh linh đều bị tô phi một kiếm lao đi. mà tại những sinh linh này bên trong, cũng không thiếu thánh ma tộc người của bộ tộc. làm tô phi làm chuyện như vậy về sau, hai cái tại thánh ma tộc địa vị tương đối cao người, rốt cuộc đi vào trước mặt của hắn. Bèo. Bèo. Bên hai chuyển đến tiếng xe gió. Kia hai người, trên lưng mọc ra tử sắc hai cánh, thực rõ ràng đều là kiếm tôn cấp bậc. Bất quá, hai người bọn họ đều là cung tiến thủ. 140 cấp cung tiến thủ là cái gì tới? Cung tôn. Không sai. Kẻ hèn hai cái cung tôn, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Tô Phi vừa mới một kiếm kia, giết ngàn vạn sinh linh, tại chu vực giết người trên bảng, hắn mấy con số này, chỉ sợ đời sau là không người nào có thể siêu việt. Đột nhiên xuất hiện hai cái thánh ma tộc phá hôi, hắn sát ý trong mắt đột nhiên một tránh, khiến cho cái kia hai cái thánh ma tộc toàn thân phát run. Không không không, tô công tử, chúng ta đều biết, ngươi không phải người thường. Bất quá, ngươi muốn cho chúng ta thánh ma tộc thỏa hiệp, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Hai người chúng ta lần này tới, liền không định sống trở về. Chính là tới cấp ngươi truyền cái lời nhắn. Nói, thô phi thu kiếm, hai quân giao chiến, không giết tới xử. Nếu là sứ giả, sắc ý của hắn đã tiêu. Chúng ta chính là tưởng nói cho ngươi, thế đó, chúng ta thánh ma chủ nhân sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Tô công tử, ngươi tốt nhất làm tốt mười phần chuẩn bị. Cứ như vậy, cứ như vậy. Vợ ý thì tốt, các ngươi có thể đi. To phi một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến thánh ma tộc người đối bọn hắn tồn tại quả thực chính là chán ghét tới cực điểm. Vợ ý thì tốt, chúng ta liền cái này cáo tử. Hai người kia cũng vẫn luôn sợ hãi To phi ra tay với bọn họ, cũng hy vọng sớm một chút xong xuôi sự tình liền đi. Vẹo, vẹo. Làm hai người bọn họ sau khi rời đi, To phi này tâm tình lập tức liền trở nên phức tạp. To Nham chủ động tìm chính mình, xem ra bọn họ cũng là sợ. Bởi vì là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra To phi cũng dám làm như vậy. Thân là cái này chủ nhân của thế giới, hắn cũng dám cầm toàn bộ sinh linh một kiện mà sát. Loại quyết đoán này, ngay cả từ trước không thần đạo đạo chủ cũng không có. Sau này, Tô Phi quay trở về Kiến Đô, mà hắn giết Sích Vân lĩnh toàn bộ sinh linh cố sự, thực mau liền tại toàn bộ chu vực truyền khai, thậm chí còn truyền vào thánh vực người lỗ hai bên trong. Một khắc kia, Tô Phi thanh danh, tại thánh vực có thể nói là kém tới cực điểm. Sở Hữu đều nói, Tô Phi là cái sát nhân ma. Người như vậy, căn bản là hết thuốc chữa, tốt nhất mãi mãi cũng không cần đi thánh vực, nếu không, nhất định sẽ khuynh lực chu sát. Tô Phi trải qua sự kiện lần này, cũng đã sớm bí mật phái người đi thánh vực đi một chuyến. Phía trước Tiểu Phi cơ nói qua, Tương lai mình sẽ gặp được một cái tiêu hạ bốn hỏa người. Căn cứ thám tử phản hồi, tại thánh vực có cái tiêu trời hỏa thành địa phương, đích xác có cái thực gia tộc lớn, gia chủ họ Hạ, hơn nữa còn là một vương. Tô Phi tại nghĩ, tương lai mình muốn gặp được người, sẽ không chính là cái kia hạ vương một đứa con trai nào đó đâu. Đinh, chính là cái này ở giữa, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, tương lai rất nhiều chuyện đều tồn tại biên số, bất quá có một chút là sẽ không thay đổi. Cái gì? Người tương lai muốn gặp được người kia, nhất định là người mang thiên diệp thánh hỏa. Thiên diệp thánh hỏa sao? Tô Phi đối thánh vực võ đạo cũng không hiểu biết bất quá căn cứ tiểu phi cơ thuyết pháp tại thánh vực mạnh nhất võ đạo đều là lấy thánh hỏa làm cơ sở nghe xong những cái này tô phi đối thánh vực cũng là tràn ngập hướng tới hắn hy vọng chính mình sớm một chút có thể đi thánh vực cũng hy vọng sớm một chút nhìn thấy cái kia có thể thay đổi tương lai mình mệnh định người đinh tiểu phi cơ nói ở trước đó ngươi vẫn là trước cầm chu vực chuyện bên này làm rõ ràng rồi nói sau ai kết thúc tô nhang tới thứ mau hắn hôm nay làm là thánh ma chủ nhân đã là hoàn toàn ma hóa hình thái đôi mắt biến thành màu xanh biển huyết dịch trong cơ thể cũng đều biến thành thâm hắc sắc Tóc của hắn đã không hề như ngày trước giống nhau ánh sáng, nó tóc vẫn luôn ở chạy xuôi chất lỏng màu đen, nhìn qua đặc biệt lê tợm. Bất quá Tô Phi thực dễ dàng liền nhìn ra được, hắn hiện giờ thật sự đã tu thành kiếm thánh. Rốt cuộc là khuyên toàn bộ thánh ma tộc lực lượng tạo ra thánh ma chủ nhân. Ai? Chỉ đáng tiếc. Tô Phi nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, trên mặt tràn ngập vẻ thất vọng. Đáng tiếc cái gì? Tô Nham thực mẫn cảm, đối với Tô Phi trên mặt vẻ mặt như thế, hắn tựa hồ thực phẫn nộ. Không có gì. Tô Phi khinh thường lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, là tăng thực lực lên, ngươi thật đúng là cái gì đều làm được, liền ngươi như bây giờ thật là không xứng làm người. Ngươi có tư cách gì giảo hơn ta, chỉ bằng ngươi một cái kẻ hèn kiếm tôn, khó nói ngươi cho là mình còn có thể đánh đến qua ta đúng không?" Tô Nham tự tin, từ trước đến nay đều là như vậy manh ngủ. Tô Phi không chấp nhận với hắn, áp đảo trên hư không, triệu hồi ra trường kiếm trong tay, không nói hai lời liền phóng xuất ra toàn bộ kiếm khí kiếm áp. Suất 15 triệu điểm, loại cấp bậc này, mặc dù là Tô Nham, cũng vô pháp làm được. Tức khắc, toàn bộ kiếm đô hư không, cơ hồ phải bị kiếm khí của hắn chô xé rách. Hảo tại hắn trước tiên tại kiếm đô hư không bố trí cái giới, nếu không bắt trước kiếm đô bên trong mọi người nhiều muốn chết toan chết uổng. Ngươi, làm Tô nham cảm nhận được cái này cố mạnh mẽ kiếm khí kiếm áp, đồng dạng làm làm kiếm khách, hắn tự nhiên biết cái này bên trong lợi hại. Ngươi thế nhưng nhưng đã tu thành mạnh mẽ như vậy kiếm khí, ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì kiếm khách? Hay là ngươi đã tu thành kiếm tiên? Ngươi đánh giá ta quá cao. Tô phi từ trước đến nay không thích quyết đại, ta thật chỉ là kiếm tôn, chẳng qua lấy thực lực của ngươi, thật sự cùng ta cách biệt quá xa. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngươi, tại Tô phi kiếm khí dưới sự uy áp, To nham liền triệu hồi ra trưởng kiếm trong tay lực lượng đều không có, mà hắn tiềm sâu ở trong người ma khí cũng đều không thể phóng thích. Đây là toàn diện áp chế. Ít nói điểm vâu nghĩa đi. Lúc này đây, Tô Phi cũng không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, vốn dĩ ta còn tại nghĩ, đến cùng muốn hay không giết ngươi. Nhưng sau này ngươi làm hết thầy, thật sự càng ngày càng quá phận. Liên tính ngươi thành thánh ma chủ nhân, cũng không thể quên chính mình sinh mà làm người chuyện này đi. Đối người tộc hạ nặng tay như thế, ngươi cái này làm thật thật là quả đáng. Cho nên, xin lỗi, ta không thể lại lưu tính mạng của ngươi. 3. Giọng nói hơi rơi, hắn lạnh lùng chém ra một kiếm. một kiếm này. Hắn cũng không có bày ra ra bất luận cái gì tinh diệu kiếm chiêu, bất quá là thường thường vô kỳ cách không chạm đánh thôi. Nhưng cái này dù sao cũng là đường đường cựu tinh kiếm tôn chẳng đánh, là đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại. Làm kiếm khí của hắn chạm xuống tại Tô Nham trên người, gần một cái chớp mắt, Tô Nham thân thể liền bạo. Tô Nham làm làm kiếm thánh, chưa phát lực cũng đã chết tại Tô Phi rơi kiếm. Một màn này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ là không có người sẽ tin tưởng. Mà nhất rõ ràng cái này cái này bên trong chiến lệnh, chỉ sợ là thánh ma tộc người đi. Bọn họ đều biết Tô Nham thực lực khủng bố đến mức nào, thật không nghĩ đến. Tại Tô Phi trước mặt, thậm chí ngay cả rút kiếm sức lực đều không có. Có thể thấy được, Tô Phi tại vùng trời này phía dưới, thật sự là vô địch tồn tại. Ngày đó, đêm, Thánh Ma tộc biết không phải là Tô Phi đối thủ, suốt đêm rút lui chu vực. Mà kiếm đô ba cánh, cũng bởi vì là Thánh Ma tộc rời đi, dần dần tại một giản trị liệu dưới chuyển biến tốt đẹp. Nhưng quá trình này, Tô Phi đều không phải là chính mắt thấy. Chỉ là tại hắn trước khi đi, cố ý tìm được kính trai, cùng với phía trước bị Thánh Ma tộc bắt đi Tô Phật. Cùng cánh trai đem rượu môn hoàn, thở dài qua đi. Cùng Tô Phật giảng giải võ đạo tinh thần, nói nhân sinh, nói lý tưởng, làm xong những cái này, hắn đó là rời đi kiếm đô. Mà Tô phật cũng không có lại đi theo Tô phi, mà là lưu tại một dàn bên người. đến nỗi kính trai, Tô phi cũng không nói thêm gì nữa. không cần hỏi đều biết, hắn khẳng định sẽ trở lại ám ảnh trai, tiếp tục làm hắn thích khách. Mặt khác chính là hùng tinh vũ, hắn tại một dàn trị liệu phía dưới, thực mau liền chuyển biến tốt đẹp. bất quá, hắn tại Tô phi rời đi kiếm đô phía trước, trước tiên liền đi rồi, thậm chí đều không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. cũng không lâu lắm, chính là tu phi cùng tu gia thời gian đưa định, hắn nhất định phải nhanh chạy về đạt mặt trận. Nhưng chờ hắn đi vào đạt mặt trấn Tô gia thời điểm, sở hữu Tô gia người đều quỳ tại trên quảng trường, cũng không có phải hướng hắn ra tay. Có lẽ là bởi vì là Tô Phi tại kiếm đâu cùng với Sích Vân lĩnh sở lạm chỗ là, đã chuyển khắp toàn bộ chu vực. Bọn họ đối Tô Phi cũng sớm đã vui lòng phục tùng. Thôi, hiện giờ Tô Phi, nói như thế nào cũng là chu vực chi chủ, mà Tô gia, nói như thế nào cũng là đã từng dưỡng dục qua địa phương của hắn. Tuy nói bọn họ đích xác không đáng bị tha thứ, nhưng chạm tại một cái khá cao độ thời điểm, từ trước những cái đó sự cũng đều xem đạm. Tô Thiền Bạch, ngươi nghe, ta bất diệt Tô gia Hoàn toàn là xem ở trên mặt mũi của ngươi. Thứ này về sau, các ngươi Tô gia không được lại tu võ. Bất quá, tên của các ngươi mặt sau, không cần thêm một cái cầu tự. Ta hy vọng các ngươi trước học được là người, chờ lúc nào đó học xong là người, lại nghĩ đến đi sửa võ. Tô Phi này phiên lời nói, tự nhiên không phải nhằm vào Tô thiền Bạch, mà là bởi vì là, sự kiện lần này quá trình bên trong, Tô gia người đẩy chút trách nhiệm nhậm, đem tộc trưởng đại vị trả lại cho Tô thiền Bạch. Làm là đối tộc trưởng tôn trọng, vô luận là như thế nào lời nói, tự nhiên đều là muốn cùng với nàng nói rõ ràng. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Tô Thiện Mạch đối Tô Phi vẫn cứ tâm tồn hận ý rốt cuộc, Tô Phi đã từng thân thủ giết cha nàng. Ta không cầu ngươi cảm kích, ta còn muốn nói cho các ngươi chính là, nếu muốn học sẽ là người, biện pháp tốt nhất chính là trước từ nô lệ làm khởi. Cho nên, ta muốn các ngươi Tô ra mọi người đi vương cung làm nô lệ. Dĩ nhiên, Thiện Mạch ngươi ngoại trừ, ta muốn ngươi tưởng tận binh hoa phú quý, đời này không buồn không lo tồn tại. Đây là ta đối với ngươi báo đáp, vô luận ngươi có tiếp nhận hay không, đều là ta tấm lòng thành. Tô Phi lời nói xong, cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào nghĩ, đó là triển khai thân hình, đi luyện nhi tiệm tạp hóa, chờ hắn đến kia địa phương thời điểm có người nói với hắn, nơi này trưởng bầy cũng sớm đã đã chết. Khi hắn nghe được tin tức này, ở sâu trong nội tâm cảm thấy vẻ bi thương cùng cô độc. Đã từng trợ giúp quá người của hắn, tại hắn lấy được thành công to lớn về sau, thế nhưng hoàn toàn không cùng hắn cùng nhau chia sẻ này phân thành công vui sướng, đó là vĩnh biệt có đời. Ai? Hắn một tiếng thở dài, đó là triển khai thân hình, xuất phát đi trước không thần đạo. Mà tại hắn đi không thần đạo về sau, không bao lâu đã bị long tộc người tìm tới môn. Bọn họ muốn từ Tô Phi trên người lấy về cơ thương đồng dạng long hồn, đồng thời hy vọng Tô Phi cùng bọn hắn đi một chuyến cầm kiếm sơn. Tô Phi không có cự tuyệt, chờ hắn đi vào Cẩm Kiếm Sơn về sau, đệ nhất thời gian đi một chuyến Tử Ngọ Cung. Mục tranh cùng Nhiếp Ân chữa cho hắn thư tử, tin bên trong nói, bọn họ đều đã rời đi thế giới này, bước lên trở về Hoa Hạ thời không chi môn. Đương nhìn đến cái này thời điểm, Tô Phi trong lòng vô cùng cao hứng. Sau này, tại Cơ Nguyệt Linh dưới sự trợ giúp, hắn đem cơ thương một nửa long hồn trả lại cho cơ thương. Mà chính hắn, cũng không có lại trở về hồi không thần đạo, vẫn luôn ở tại Tử Ngọ Cung, chờ đợi thời không chi môn lại lần nữa mở ra. Nhưng này hết thảy, những người khác căn bản xem không hiểu. Rất nhiều người đều cảm thấy To phi hẳn là nhanh chóng lên đường đi tiên vực. Nhưng Tô phi cảm thấy có một số việc không cần nóng nồi. Hiện giờ chu vực, thiên hạ thái bình. Hắn hy vọng ở xuất phát đi tiên vực phía trước có thể trở về Hoa Hạ xem một xem. Oh oh oh.